Chương 351, Lớn Tiên Đạo ý chí hình chiếu. Xuất quan, chương 351, Lớn Tiên Đạo ý chí hình chiếu. Xuất quan. Hoàng đô. Phương phủ. Chu qua cùng tất hoàng tử bọn người, cùng đi tiền tuyến, bởi vậy toàn bộ trong phương phủ bây giờ không có ai. Chỉ có trong phủ chỗ sâu, lồng ánh sáng bao phủ xuống bế quan chi địa bên trong, Phương Kha còn tại lặng lặng tu hành bên trong. Hơn nửa năm bế quan. Trên thực tế, tầng thứ 10 công pháp, Phương Kha rất sớm trước đó liền tu thành, sớm đã trở thành khởi nguyên đại lục ở bên trên võ thần. Hơn nửa năm đó đến, Phương Kha ban đầu một nửa thời gian là tại nếm thử căn cứ Huyền Minh công 10 tầng công pháp, kết hợp thần đạo phương pháp tu hành, mở cực cảnh võ thần về sau con đường tu hành. Khổ tư hơn 2 tháng, Phương Kha phát ra được, không có sâu gióng ngộ đạo tri lực, đây không phải một cái có thể rất nhanh hoàn thành chuyện. Ngẫm lại cũng biết, khởi nguyên đại lục vô số năm qua, đến không hết có bao nhiêu võ thần, bị vây ở cảnh giới này, mở mới đường sự tỉnh, tất nhiên thử qua vô số lần. Phương Kha bản thân liền không tính ngộ tính kinh người hà người, mặc dù có có sẵn thần đạo con đường tham khảo, cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy, mở ra 10 tầng về sau đường. Vậy vậy, hơn 2 tháng sau, Phương Kha từ bỏ mở công pháp Còn lại thời gian vốn, 5 tháng đến nay, hắn trực tiếp tại điểm thử, căn cứ chính mình thần đạo tu hành kinh nghiệm, đi sông mở hội vị, lần nữa bước vào thần tôn cảnh. Nhưng cái này cũng tương tự không phải chuyện dễ. Mặc dù nơi này không có chư thiên vạn đạo trấn áp, nhưng khởi nguyên chi địa cũng là thuộc về đất kỳ dị, có cùng tiên đạo hoàn toàn khác biệt con đường tu hành, cùng thần đạo cũng có chỗ khác biệt. Mặc dù hắn vẫn như cũng là nhân tộc, thể nội vẫn như cũng là khí huyết hạ đẳng, đạt tới 10 vạn kilo gmathfrakm cực hạ. Nhưng muốn phá vỡ cực hạ, sông mở hội vị cũng là vô cùng chi nạn. Bế quan lâu như thế, Phương Kha vẫn như cũng không có thu được gì. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, chẳng biết tại sao, từ nơi sâu xa, có kỳ lạ chấn động đem hắn bao phủ, nhường bế quan bên trong tâm thần một hồi hoảng hốt. Trước mắt ánh mắt biến ảo, hắn phát giác chính mình rơi vào một mảnh hỗn độn mêng mông chi địa. Nơi này dường như không có không gian khái niệm, cũng không có thời gian trôi qua, hỗn độn đang chấn động, lại không cách nào hình dung loại kia ba động kỳ dị. Loại cảm giác này, Phương Kha chỉ có tại trước đây thật lâu, đối mặt cầm trong tay vạn đạo chí bảo tháp thanh trùng tiên vương lúc, mới có loại cảm giác này. Có chút giống đoạn đạo hội tụ ý tứ. Phương Kha trong lòng suy tư, cảnh sắc trước mắt lại là biến ảo lên. Chỉ thấy phía trước hỗn độn bên trong Giống như là đã xảy ra đổ lớn đồng dạng, năng lượng kinh khủng anh minh nổ tung, đen nhánh một khe lớn ở trong hỗn độn bị xé mở. Kia một khe lớn quán xuyên toàn bộ hỗn độn, nhường mảnh này liên tĩnh chi địa, ra đời mặt khác màu sắc. Nhưng cái này dường như, cái này cùng mảnh hỗn độn này chi địa có chỗ xung đột, bởi vậy hỗn độn đang lưu chuyển bên trong, không có cách nào miêu tả đáng sợ thần lôi, mang theo hủy diệt chấn động, hướng phía kia khe hở mãnh liệt mà đi. Thần lôi minh ngông vô biên, ước và đạo, mỗi một đạo đều viễn siêu trước khi Vương Kha chế độ đại kiếp, loại lực lượng kia, coi như Vương Kha khôi phục tu vi cũng là không cách nào ngăn cản. Những này thần lôi toàn bộ quán chú tới trong cái khe. Nhưng này khe hở, cũng tại lúc này, toát ra sáng chói vô cùng thần thánh tiên quang. Quang mang tiên là Phương Kha chưa từng thấy qua, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả sản lạ. Thần thánh chí cao tiên quang chiếu rọi bên trong, một bàn tay lớn, trắng muốt như ngọc, theo kia trong cái khe chậm rãi đưa ra ngoài. Vô số thần lôi chém giết ở phía trên. Kia bàn tay khổng lồ, lại lạ như là chân tiên đồng dạng, tùy ý thần lôi bạo liệt, lại không nhúc nhích chút nào, tiếp tục chậm rãi giở ra. Bàn tay kia quá khổng lồ. Toàn bộ rỗi ra sau, trực tiếp đem Phương Kha ánh mắt đều chặn đậy. To lớn vô cùng bàn tay, đón vô biên bắt ngắt lôi đỉnh, hướng phía hỗn độn tiếp tục giở tới. Trùng địa vũ, một trưởng này rơi xuống, Phương Kha vô cùng rõ ràng nhìn thấy, kia mênh hỗn độn trực tiếp nổ tung. Vô số quang mang theo trong hỗn độn dâng lên mà ra, những cái kia đến không hết điểm sáng, tất cả đều là từ hỗn độn chi lực diễn hóa mà thành, bị một trưởng này vỗ xuống sau, liền đã xẻ ra kỳ dịa vô cùng biến hóa. Chỉ thấy kia dâng lên mà ra qua mang, đang bay khỏi về sau, liền hóa thành từng quả sao trời. Đây đều là chỗ gần quang, mà những cái kia dâng lên càng xa qua mang, biến hóa càng thêm kịch liệt, thế mà tạo thành từng tòa thế giới kỳ dị. Vô số thế giới diễn hóa, trong nháy mắt tại Phương Kha trước mắt, Hóa thành không cách nào hình dung rộng lớn tiên địa. Mà bàn tay to kia, tại vô về sau, chờ vô số thế giới đạn sinh hình ra, lại là hướng phía thế giới này xa xa một trảo. Nhất thời, các loại hào quang sáng chói, bị đại thủ này bắt lấy đi ra, tụ tập cùng một chỗ. Mấy vạn đạo quang tụ tập sau, nương tụ thành chói mắt một đoàn. Cái này quang đoàn bên trong, mơ hồ có thể thấy được, dường như có một tôn chiếu rọi ước vạn hào quang bạc tháp, ngay tại chậm chậm chuyển động. Đây là? Trước đó biến hóa, nhìn Vương Kha như lọt vào trong sương mù. Mà bây giờ cái này tháp xuất hiện, hắn rốt cục thấy rõ, những hình ảnh này là nói cái gì. Bởi vì cái này tháp đúng là hắn đã từng thấy tận mắt, tiên vương thanh trùng trong tay, vạn đạo chí bảo tháp. Phương Kha ánh mắt nghiêm trọng, cho nên, vừa rồi một màn này, chính là năm đó vạn giới ngay tại diễn hóa bên trong lúc, bị tiên tộc tiên hoàng phát hiện, cắt ngang thế giới diễn hóa tiến trình, mở vạn vạn giới, sau đó rút ra vạn giới thiên đạo, luyện chế vạn đạo chí bảo tháp quá trình. Cái này mặc dù chỉ là suy đoán của hắn, nhưng trên thực tế, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng xuất hiện, lại làm cho Phương Kha có 89 phần hoàn toàn chính xác tin. Đây chính là vô số năm trước một màn kia. Là ai tại để cho ta nhìn những này? Phương Kha rất nhanh liền đoán được, biết năm đó xảy ra sự tình chỉ sợ chỉ có cái kia to lớn bàn tay chủ nhân, tiên tộc vị kia tiên hoàng, cùng phiến tiên điệu này ý chí, là tiên điệu ý chí, tại nói cho hắn biết chuyện năm đó, mục đích của nó là cái gì? Phương Kha hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng các loại suy đoán, tiếp tục xem phát sinh trước mắt cảnh tượng. Cái kia như bạch ngọc to lớn bàn tay cũng chính là vị kia tiên tộc tiên hoàng, rút ra vạn giới đại đạo, luyện chế vạn đạo chí bảo tháp sau, nó xuất thủ lần nữa, thu thập vạn giới không gian, dẫn dắt vạn giới đại đạo sẽ lẫn, lại thu lấy vô số ngôi sao, tạo dựng một mảnh rộng lớn vô cùng đại lục. Phiến đại lục này, Phương Kha nhìn quen thuộc Chính là bây giờ vạn tộc chiến trường. Nó đem đại lục trấn áp tại bàn tay rơi xuống, đập tan kia hỗn độn phía trên. Thấy cảnh này, Phương Kha tự nhiên cũng liền đoán được. Ban đầu nhìn thấy kia hỗn độn, chính là ngay tại diễn hóa bên trong thế giới, diễn hóa tiến trình bị tiên hoàn một trường tắc ngang. Mà còn lại những cái kia hỗn độn, bị vạn tộc chiến trường trấn áp ở bên dưới, chính là bây giờ khởi nguyên chi địa. Lấy vạn tộc chiến trường trấn áp khởi nguyên chi địa, đem vạn đạo chí bảo tháp ném ra ngoài, tọa trấn vạn tộc phía trên chiến trường. Tiên hoàn xuất thủ lần nữa, một chỉ rơi xuống, đâm xuyên khởi nguyên chi địa, tựa hồ là lưu lại thứ gì đồng dạng. Tiếp đấy Tiên hoàng đại thủ rời khỏi khe hở biến mất. Không biết rõ qua bao lâu sau, một khe lớn lần nữa mở ra, lần này có vô số kẻ sinh linh, theo kia một khe lớn bên trong xuất hiện, không có vào từng tòa thế giới bên trong. Sau đó, Phương Kha lại thấy được Thanh trùng Tiên vương giáng lâm. Một màn trước mắt mãn, chiếu rọi ra một đoạn không muốn người biết lịch sử cổ xưa. Tiến hóa bên trong thế giới bị Chí cường Tiên hoàng khắc ngang, trực tiếp đem toàn bộ thế giới luân hóa, đem lại đạo rút ra luật chế, hóa thành vạn đạo trí bảo tháp, đồng thời dùng cái này trượng khống vạn giới. Toàn bộ vạn giới đều tại lấy quy định trật tự tiến hành. Về phần Thanh trùng Tiên vương, cũng bất quá là tại thay vị kia tiên hoàng, trong giữ nơi này, duy trì trật tự mà thôi. Chỉ có điều, đây hết thảy, theo rất nhiều năm trước hoàng giả đại chiến, phá vỡ vạn giới. Sau đó tới mấy năm trước, Thanh trùng tiên vương mất vạn giới trí bảo tháp sụp đổ, đây hết thảy mới xảy ra cả biến. Ngươi là lớn tiên đạo. Phương Kha hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt mênh mông hỗn độn. Vạn giới lớn tiên đạo, ngươi hẳn là muốn tái tạo, sau đó lại lần diễn hóa mảnh thế giới này, ngươi để cho ta thấy cảnh này, mục đích là cái gì? Có thể ở phương Kha nơi này chiếu rọi những hình ảnh này, chỉ có đại đạo có thể làm được. Mà tại vạn đạo trí bảo tháp sụp đổ sau, Tiên thiên điện này lại đạo, không còn bị trường khống, vạn giới đại đạo đã hội tụ, ngay tại tái tạo lớn tiên đạo. Nó để cho mình nhìn thấy những cảnh tượng này, là muốn làm cái gì? Phương Kha cảnh sắc trước mắt lần nữa biến hóa. Hỗn độn lan lộn, chiếu rọi ra một mảnh quen thuộc địa phương. Nơi này có tiên môn cao ngất, ba tòa đại điện đứng lặng, cùng tiên môn cộng đồng đứng ở tứ phương, ở giữa là một mảnh to lớn đất trống. Nơi này là? Phương Kha rất nhanh nhận ra nơi này. Đây là tiên cung. Ngươi chiếu rọi tiên cung, là muốn nói cho ta cái gì? Phương Kha vừa dứt tiếng, cảnh sắc trước mắt cực tốc biến đổi, ánh mắt cấp tốc rung ngắn đi thẳng tới cùng tiên môn đối diện tòa thứ 3 đại điện. Hắn lần trước đi tiên cùng, chỉ thấy được tại hữu hai ngôi đại điện, cũng không nhìn thấy chỗ sâu nhất tòa thứ 3. Bây giờ, Lớn Tiên Đạo ý chí mang theo hắn dáng Lâm tòa thứ 3 đại điện. Toa đại điện này cao ngất, nhìn so hai bên trái phải, liên tục không ngừng chế tác tiên binh đại điện còn muốn to lớn. Lớn Tiên Đạo ý chí mang theo hắn trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Bên trong đại điện cảnh tượng ngưỡng phương kha giật mình. Đập vào mắt thấy, chính là một cây to lớn vô cùng, chỉ sợ có mấy ngàn mét cao trụ trời. Trụ trời bên ngoài, là theo ngoài điện rốt vào nơi này vết tường, đập đạc vết tường chảy xuôi tại Lạc Cẩn ở trên mặt đất to lớn trong trấn pháp, lan tràn tới khắp đẩy cả tòa đại điện vách tường trận văn bên trong. Trấn văn tán mát ra hạo đãng chấn động, hội tụ thành một cỗ vô cùng mãnh thanh lực lượng, theo đạo này bạch ngọc trụ trời trên không, chạy ngược xuống tới. Cỗ lực lượng này ngưng tụ tại trụ trời bên trong, sau đó rót vào trụ trời phía dưới. Phương Kha lần theo lực lượng lưu động nhìn lại. Ngay này trụ phía dưới, hình thái bên trên tựa hồ là một đạo to lớn ngón tay, chỗ đầu ngón tay, đúng giờ ở phía dưới một chút linh quang phía trên. Ngón tay. Đây là tiên hoàng kia lực lượng. Phương Kha nghĩ đến, vừa rồi hình tượng bên trong thấy, kia tiên quang chỉ điểm một chút rồi xuyên qua hỗn độn bên trong, hẳn là chính là điểm tới nơi này. Toa đại điện này, mới là tiên cung bí mật lớn nhất. Khởi nguyên đại lục tiếp cùng, làm tất cả, cũng là vì căn này bạch ngọc trụ trời đẩm dạng, đầu ngón tay hạ, trấn áp kia một chút linh quang. Kia là Phương Kha trừng lớn mắt, muốn nhìn rõ, kia đầu ngón tay phía dưới, trấn áp đến cùng là cái gì. Nhưng nhìn hồi lâu, hắn cũng không thể thấy rõ toàn bộ. Bất quá, Lớn Tiên Đạo nhận hắn thấy cảnh này dụ ý, hắn đã biết, ngươi muốn cho ta lật tung tiên cung, đẩy nã căn này đầu ngón tay, đưa nó trấn áp độ vật phong suất. Lớn Tiên Đạo ý chí không có trả lời, nhưng cảnh sắc trước mắt cũng không có lại biến hóa. Rất hiển nhiên, Lớn Thiên Đạo mục đích đúng là dạng này. Vật này chỉ sợ là dính đến Lớn Thiên Đạo tái tạo. Phương Kha rất nhanh liền đoán được điểm này. Hiển nhiên, đây là năm đó Tiên Hoàng kia thu bút. Trấn áp điểm này đồ vật tại khởi nguyên chi địa, nơi này là Vạn Đạo Đạn Sinh khởi nguyên chi địa, thứ này hiển nhiên đối Vạn Đạo cực kỳ trọng yếu. Tiên cung là Tiên Hoàng lưu lại, tiên binh tiên đem đồ sắt Vạn tộc sinh linh, nhìn trận pháp này bộ dáng, hiển nhiên cũng là cùng trấn áp thứ này có quan hệ. Về phần mấy năm gần đây tiên binh tiên đem, hàng cấp càng thêm thường xuyên, hiển nhiên là Lớn Thiên Đạo mong muốn đoạt lại vật này, tiên binh tiên sẽ tại gia tăng loại này trấn áp chi lực. Bây giờ, Lớn Tiên Đạo tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể đẩy ngã căn này đầu ngón tay, đem vật kia phong xuất. Ta chỉ sợ đánh không lại." Phương Kha lớn tiếng nói, "Ta hiện tại chỉ là cực cảnh võ thần, cùng khởi nguyên đại lục sinh linh chiến lực giống nhau, chỉ sợ giết không được tiên cùng, càng đẩy không ngã ngày này trụ. Nếu như trụ trời thật sự là tiên hoàng lưu lại." Kia trước khi Phương Kha thấy, bất luận là tiên phủ vẫn là tiên thú, lại hoặc là kia cử thần, chỉ sợ thật chỉ là canh cùng mà thôi. Chân chính cường đại đối thủ, còn muốn tại cuối cùng một tòa đại điện. Tiên hoàng tuyệt đối sẽ không không lưu tay." Phương Kha cũng là nghĩ tới điểm này, cũng đồng thời bởi vì Lớn Tiên Đạo thần thông quảng đại, Hắn tự nhiên cũng muốn tranh thủ một chút giúp đỡ. Phương Kha cảnh sắc trước mắt biến ảo, rời khỏi thứ 3 đại điện, xuất hiện tại ba điện ở giữa. Sau đó, lực lượng vô danh xé mở ở giữa đất trống tiến vụ, sền sệt to lớn huyết hồ lộ ra, huyết nục bạch cốt ở trong đó chìm nổi. Đương nhiên, ngoại trừ những này huyết sắc bên ngoài, huyết hồ phía trên còn có một đóa thuần trắng như máu hoa sen, ngay tại yên tĩnh tràn phóng. Cảnh sắc trước mắt dừng lại tại bạch liên phía trên. Đây là ý gì? Thứ này có thể giúp ta đột phá bình cảnh sao? Vẫn là nói thứ này có thể đẩy ngã kia đầu ngón tay. Phương Kha liên tục truy vấn. Nhưng Lớn Tiên Đạo cũng không có cho ra trả lời, cảnh sắc trước mắt biến hóa, sau đó tất cả biến mất. Phương phủ bề quan. Phương Kha chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện hiện vẻ trầm tư. Vừa rồi phát sinh từng màn, có chút hư ảo, nhưng Phương Kha rất xác định, kia là chân thực. Hắn vừa rồi nhìn thấy, chính là đến cùng thế giới này, ngay tại tái tạo Lớn Tiên Đạo. Chỉ có điều, Lớn Tiên Đạo không có hoàn toàn ý chí, vừa rồi cùng Phương Kha cũng không có bất kỳ khai thông. Đương nhiên, nếu như Lớn Tiên Đạo có thể thật cùng hắn nói chuyện, cùng hắn giao lưu, Phương Kha có lẽ càng sẽ sợ hãi một chút. Cuối cùng một màn kia, đến tột cùng là có ý gì? Phương Kha trong lòng suy tư, hắn có chút không cách nào xác định, Lớn Tiên Đạo đáp lại hắn, huyết hồn Bạch Liên, tác dụng đến tọt cùng là cái gì? Có tác dụng gì, nắm bắt tới tay cũng đã biết, là thời điểm đi lật tung kia tiên cung. Phương Kha đứng dậy, mở ra trận pháp bình thường, sau đó rất nhanh liền phát hiện không đúng. Chu Qua tiểu tử này không tại, Võ Thần Sơn cũng không có ở đây. Hắn trong mắt vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại phồn hoa trên đường. Không có mấy phút, Phương Kha liền tự phụ cận người trong miệng, nghe được chính mình muốn biết đến tin tức. Đế Hôn Hoàng hướng phát động chiến tranh. Phương Kha ánh mắt ngưng lại, Đây hồn tộc tại cái này khởi nguyên đại lục, thế mà cũng là mười vị trí đầu lớn hoàn tộc, bất quá, hiện tại phát động chiến tranh, là muốn chết phải không? Trên mặt Lệnh sắp hiện lên, Phương Kha trực tiếp thân ảnh lóe lên, liền rời đi hoàng đô, chạy tới ngoài thành phía tây, đại quân mở bắt chi địa. Nơi đó giữa không trung, không gian thông đạo còn tại. Mặc dù có đại quân đóng quân bảo hộ, nhưng đối với Phương Kha mà nói những người này căn bản là không có cách phát hiện hắn. Thân ảnh lóe lên, Phương Kha liền biến mất ở trong đường hầm chương 352, đến. Giáo thủ, chương 352, đến. Giáo thủ. Bên cạnh chiến trường Tại Tiên Bình Tiên đem đại quân giáng lâm sau, đại chiến đã hoàn toàn bạo phát. Mặc dù cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Tiên Bình Tiên đem đại quân, thế mà bị vạn tộc sinh linh triệu hoán xuống tới, lại cùng Đề Hồn tộc liên thủ, vây giết nhân tộc đại quân. Đây quả thực là đột phá khởi nguyên đại lục sinh linh nhận biết chuyện. Ngay cả đám người Khương Phong tộc võ thần, cho dù đối với Đề Hồn hoàng hướng mở ra chiến, có các loại suy đoán, cũng cân nhắc qua, bọn chúng đối phó nhân tộc hoàn chiều, lực lượng áp chủ bài đến tột cùng là cái gì. Nhưng vô luận như thế nào muốn, bọn hắn cũng không đi tới, Đề Hồn hoàng hướng áp chủ bài, lại là Tiên Bình Tiên đem. Vô số năm qua, Tiên binh tiên đem đối khởi Nguyên Đại Lục Sinh Linh, đều là hai nạn thai kiếp đồng môn, căn bản không có giao lưu khả năng. Nhưng bây giờ, Thiên binh tiên đem, Thế Mã cùng Đề Hồn Hoàng hướng liên thủ. Gần 10 vạn tiên tướng, trăm vạn tiên binh giáng lâm, tại Đề Hồn Hoàng hướng võ thần trợ giúp hạ, đem nhân tộc võ thần bao quanh vây lên. Nhân tộc trên dưới 100 vị võ thần đã bị giìm ngập tại tiên tướng trong đại quân. Mặc dù nhân tộc võ thần, tại về mặt chiến lực có thể so với Đề phẩm đại năng, luận võ thần cảnh giới đại viên mãn tiên tướng, mạnh hơn một chút, nhưng số lượng trên lệch quá xa. 10 vạn tiên tướng, còn có trên trăm vị Đề Hồn tộc võ thần, liên thủ phía dưới Nhân tộc Võ thần ứng đối 10 phần dân an. Bên trong chiến trường, Khương Phong vẻ mặt băng hàn nhìn phía xa, theo đề hồn thần điện đi ra, cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, rõ ràng không phải đề hồn tộc tiên linh. Nó mới là tất cả mấu chốt. Tiên binh tiên đem cho nên cùng đề hồn tộc liên thủ, nhất định là người này quan hệ. Chỉ cần chém dụng cái này tiên linh, tiếp nạn này có thể sang, nhưng quá khó khăn. Bị 10 vạn tiên tướng vây quanh ở trong đó, liền xem như hắn chiến lực cực mạnh, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì lao ra cơ hội. Đề hồn bên ngoài thần điện, tiên linh cùng hồn khí mắt lạnh nhìn trận chiến đấu này. Không nghĩ tới, một cái nhân tộc, tại khởi nguyên đại lục lại có thực lực như vậy. Hồn kia mở miệng, trong mắt mang theo vài phần lệnh ý. Vạn giới nhân tộc, hắn biết, đối với nhân tộc bên trong biển sâu cổ hoàng di chỉ, cũng là hết sức rõ ràng. Nguyên nhân chính là này, hắn mới đúng nhân tộc mười phần khinh thường. Lần này Đề Hồn Hoàng hướng khai chiến, mục tiêu thứ nhất, liền ổn định ở nhân tộc. Ta đã nói với ngươi rồi, nhân tộc bất phàm. Tiên linh cũng là biết một chút bí ẩn, nhưng nó cũng không hề hoàn toàn cáo tri hồn kia ý tứ. Bởi vì, nó đến khỏi Nguyên Đại Lục, cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Lấy Đề Hồn Hoàng hướng, nhấc lên hủy diệt khỏi Nguyên Đại Lục toàn bộ sinh linh đại chiến, đây chính là nhiệm vụ của nó một trong không quan trọng. Hồn Kỳ cười hạ, có Tiên Linh Đạo Hữu tại, khai thông cái này Tiên binh Tiên đem, độ diệt nhân tộc, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên Linh nhẹ nhàng gật đầu. Xáp thực như thế. Nhân tộc mặc dù tại Khởi Nguyên Đại Lục không kém, nhưng đối mặt đề hồn hoàng hướng cùng Tiên binh Tiên đem liên thủ, liền không thể nào là đối thủ. Khởi Nguyên nói tinh. Hồn Kỳ trong mắt hiện hiện vài tia nóng bỏng, thứ này, lại là mười vị trí đầu đại hoàng triều, trấn áp khí vận chi vận, nếu không phải đạo hữu nói cho ta, ta còn thực sự không biết nên như thế nào tìm kiếm. Khởi Nguyên nói tinh. Đây mới là vạn tộc hoàng tử cấp thiết kiêu, tiến vào Khởi Nguyên chi địa muốn tìm mục tiêu. Tiên Linh cười cười, nhân tộc hoàng triều thế lớn, cái này khởi nguyên nói tinh tất nhiên không ngừng một khối, đạo Hữu yên tâm, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Đang khi nói chuyện, Tiên Linh trong mắt lóe lên vẻ trầm trọng. Khởi nguyên nói tinh. Loại vật này. Vậy thì đa tạ đạo Hữu. Hồn Kỳ cười ha ha lên, mặc dù nói tiên tộc tại cái này khởi nguyên đại lục cũng không tộc đàn x sôi, nhưng đạo Hữu như vậy khai thông tiên binh tiên đem uy năng, lại là đủ để cho đạo Hữu hành hành nơi đây. Nếu không có đạo Hữu trợ giúp, nhường đề hồn hoàng hướng hỗ trợ, chỉ dựa vào tiên binh tiên đem, cũng không cách nào hủy diệt nhân tộc hoàng triều. Tiên Linh lắc đầu. Tiên binh tiên chính là mạnh Nhưng mười vị trí đầu đại hoàng triều hoàng đô bên trong, tất cả đều là trên trăm, hoặc là hơn trăm võ thần tọa trấn. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Liền xem như trăm vạn tiên binh tiên đem đại quân, cũng khó có thể đánh hạ đến. Cũng chỉ có cùng là mười vị trí đầu đại hoàng triều, đại quân Giang Lâm, đem nhân tộc võ thần dẫn suất hoàng đô, sau đó vây rết phía dưới, mới có cơ hội đem nó hủy diệt. Đây cũng là tiên linh sở dĩ liên thủ hồn khí nguyên nhân. Ha ha ha, người ta theo như nhu cầu mà thôi. Hồn khí cười lớn, trong mắt hiện hiện vài tia sắc cơ, hướng phía Đề Hồn Hoàng nói, "Ngươi cũng nên xuất thủ." Tất cả Đề Hồn Hoàng hướng võ thần ra tay, đem những này nhân tộc võ thần lập tức chấm giết. Lạ, bên người Đề Hồn Hoàng còn có mấy chục võ thần, trước đó cũng không ra tay, bây giờ hồn kim ở miệng, bọn chúng cũng vây lại. Nên kết thúc. Thiên Linh nhìn xem một màn này, nhẹ giọng tự nói, đáng người Đề Hồn Hoàng gia nhập, đối nhân tộc võ thần mà nói, lập tức bằng thêm áp lực rất lớn. Những này cũng không phải tiền tướng, mà là chân chính cực cảnh võ thần, nhất là Đề Hồn Hoàng. Đương nhiên bị Nhân Hoàng Khương Phong một trưởng đánh bại, nhưng là chính cống cao thủ, mang theo những người này đi lên, lập tức liền đe nhân tộc võ thần cực kỳ nguy hiểm. Các người những xúc sinh này, Tôn Phúc Trương giận dữ, liên thủ tiên binh tiên đem nhìn dũng bỏ vạn tộc sinh linh, các ngươi sớm tối muốn bị tiên binh tiên đem giết sạch đổ sạch. Đáng tiếc ngươi không thấy được. Đê hồn hoàng nhe răng cười một tiếng, một mắt chiếu rọi mở nhạc quang, trực tiếp xé mở Tôn Phục Chương đầu vai, huyết nục bay tán loạn ở giữa, nó hướng thẳng đến Tôn Phục Chương đầu lâu bát xung dưới. Một kích này nếu là chúng thực, Tôn Phục Chương lập tức liền muốn đầu nã băng liệt. Thời khắc nguy cấp, chỉ thấy nơi xa một đạo đỏ biến thành màu đen huyết quang, dường như long ảnh đồng dạng, lấy một loại vô cùng kinh khủng dáng vẻ, vọt thẳng vào tiên tướng trong vòng đây. Tiêu huyết quang chi sắc bén, vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua, phàm là bị quang mang đảo qua tiên tướng lập tức liền khôi giáp tốc độ, hóa thành thành quang đàng không mà lên. Huyết con này, thế mà trực tiếp quán xuyên mấy trăm tiên tướng, sáp nhập vào 10 vạn tiên tướng trong vòng đây, trực tiếp đâm về Đế Hồn Hoàng. Đế Hồn Hoàng một chảo đang muốn rơi xuống, phía sau lại là kinh khủng sát cơ đánh tới, để nó toàn thân run rẩy. Nó nếu là cào nát Tôn Phục Chương đầu, phía sau đáng sợ sát cơ cũng tất nhiên muốn đem nó bao phủ. Không thể làm gì phía dưới, nó chỉ có thể từ bỏ đánh giết Tôn Phục Chương, mà là thân thể uốn lẹo, cấp tốc quay người, mi tâm một mắt quang mang chói mắt bộc phát, đồng thời một chảo quét về phía sau lưng tập kích. Mi tâm một mắt hoàng quang, kia là Đế Hồn thần tộc Đế Hồn thần quang vô cùng sắc bén, quét xuống một cái, bất luận là cái gì đụng tay, đều sẽ tinh thần tang giá. Nó trong tay thi triển, càng là đề hồn hoàng hướng cường đại thần thông, bình thường mà nói, liền xem như bình thường võ thần, đối mặt công kích của nó, đều muốn trọng thương. Nhưng hiển nhiên, nó vẫn là xa xa đánh giá thấp phía sau sát cơ. Chỉ thấy kia huyết quang đầu tiên là cùng đề hồn thần quang va chạm, đề hồn thần quang không ngăn được nửa phần, ngược lại chính mình dễ dàng sụp đổ. Sau đó, kia huyết quang quét đến đề hồn hoàng cánh tay, cánh tay kia trong nháy mắt liền nổ tung. Nhược phi là đề hồn hoàng Vậy trong lúc nguy cấp, dùng hết toàn lực, thân thể hỗn lẹo, nó chỉ sợ trực tiếp muốn tại huyết quang này phía dưới, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cho dù đã dùng hết toàn lực né tránh, Đề Hồn Hoàng vẫn là nửa người bị mang đi. Máu đen mảnh liệt mà ra. Đề Hồn Hoàng kinh hãi gần chết, trong nháy mắt bay ngược mấy ngàn mét, trực tiếp rời khỏi chiến đoàn, sau đó mới nhìn hướng kém chút đem chính mình chém giết huyết quang. Nó tại đem chính mình giết lùi sau, liền đình chỉ ở bên cạnh tôn phục trương rốt cục hiện lộ chân dung. Kia lại là một cây phương thiên hỏa kích. Nó lặng lặng đứng ở đó, toàn thân đen nhánh, lại có vô cùng kinh khủng sát khí tràn ngập ra, nhưng không có chút nào linh trí tiên tướng nhất thời đều không có tiếng lên. Ai? Tiên linh cùng hồn kỳ hai người mới vừa rồi bị cái này kinh thiên một kích trực tiếp trấn trụ, hiện tại mới phản ứng được, lập tức liền quay đầu nhìn về phía nhân tộc, huyết quang phóng tới phương hướng. Nhân tộc một đám võ thần, còn có đề hồn tộc võ thần, cũng tất cả đều bị cái này kinh thế hai tộc một kích, bị khiếp sợ. Một kích phía dưới, mấy trăm tiên tướng chết bất đắc kỳ tử, trực tiếp phế bỏ đề hồn hoàn một tay, kém chút đem nó đánh rớt tại chỗ. Loại này chiến tích, liền nhân hoàng cương phong đều làm không được. Là ai? Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy cái này nhân tộc phương hướng, một đạo tuổi trẻ tân hành cấp tốc đến. Phương Thần phun trào khí huyết hạo đãng vô cùng, mơ hồ trong đó, dường như có loại siêu việt cực cảnh võ thần manh mối. Cái này hiếm ở đây võ thần, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Phương Kha, Khương Phong nhìn thấy hắn, trên mặt không khỏi hiện hiện một sự sợ nhẹ nhõm. Phương Thần, Tôn phục chương đại nạn không chết, nhìn thấy Phương Kha, càng là vô cùng kích động. Những người khác tộc võ thần cũng là như thế, bọn hắn đều là biết Phương Kha chiến tích, giết tới tiên cung bất tử, đây là khởi nguyên đại lục duy nhất chiến tích. Phương Kha hướng bọn họ gật gật đầu, sau đó không nhìn kia 10 vạn tiền tướng, cũng không nhìn một bên kinh hãi đề hỗn loạn mà là trực tiếp nhìn về phía Đề Hồn Thần Điện dưới hai thân ảnh. Gãy Hồn Kỳ, Đạo Tiên Linh, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Hồn Kỳ cùng Tiên Linh giờ phút này tất cả đều biến sắc, nhất là Đạo Tiên Linh. Tại Khởi Nguyên Đại Lục, ngoại trừ Gãy Hồn Kỳ bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết thân phận chân thật của nó. Cái này nhân tộc, làm sao lại bên đó? Đạo Tiên Linh mỹ lệ trên mặt, hiển hiện sát cơ nồng đậm, "Ngươi, đến từ vạn giới nhân tộc?" Vạn giới nhân tộc, khi nào có hoàng tử cấp? Hồn Kỳ trên mặt tràn ngập sát cơ. Nhân tộc kết cục là đã đi trước. Đừng nhìn lúc này hoàng tộc còn không có kết quả, nhưng nhân cảnh bên trong cổ hoàng di chỉ kia là hoàng tộc nhỏ nhất định được chi vật, nhân tộc thế mà tại lúc này, bồi dưỡng được tới một cái hoàng tử cấp thiên kiêu. Làm cái gì vậy? Là chuẩn bị xung kích chí tôn, sau đó tọa trấn nhân tộc, bảo vệ nhân cảnh. Phương Kha nhìn thấy hai người sát cơ trên mặt, trong mắt đồng dạng cũng là sát cơ phương trảo. Thông qua lớn tiên đạo hình chiếu, lại thêm trước đó đạt được vạn giới bí ẩn, hắn hiện tại đối với vạnạn giới, đối với khởi nguyên đại lục đều có cực sâu nhận biết. Đồng thời, hắn cũng suy đoán nói, chính mình sợ gì đi vào khởi nguyên đại lục, chỉ sợ sẽ là lớn tiên đạo ý chí kết quả. Lớn tiên đạo ý chí muốn để Phương Kha tới đây, đẩy ná tiên cùng đem tiên cung trấn áp chi vật phong suất, mà bây giờ, Tiên Linh cùng Hồn Kỳ, hai người thế mà tiếp dẫn Tiên binh Tiên đem muốn hủy diệt nhân tộc, đồ sát nhân tộc. Cái này hiển nhiên không chỉ là bởi vì đối nhân tộc nhà vào, chỉ sợ hai người này cùng Tiên binh Tiên đem đạt thành cái gì chung nhận thức. Dù sao, đồ sát sinh linh sự tình, là Tiên binh Tiên đem vẫn đang làm. Phương Kha thông qua tiên cung bên trong huyết hồ, thông qua lớn tiên đạo hình chiếu, kia tòa thứ 3 trong đại điện cảnh tượng cũng đoán được, Tiên binh Tiên đem đồ sát vạn tộc sinh linh, hơn phân nửa là vì trấn áp kia thứ 3 trong điện chi vật. Cho nên, Tiên Linh cùng Hồn Kỳ lấy đề hồn hoàng hướng phát động chiến tranh, chỉ sợ là tại giúp tiên binh tiên đem mật dịu. Cùng tiên binh tiên sẽ có kết, hai người này phải chết. Phương Kha trong tay một chiêu, thí tiên kích theo bên người Tôn Phục Trương bay trở về, những nơi đi qua, không có một cái nào tiêu tướng, hoặc là đề hồn võ thần giám cản. Đạo tiên linh Phương Kha nhìn xem nó, chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi bộ tộc này chính là vạn giới bên trong tiên nhân lưu lại thủ đoạn. Tại vạn giới truy sát thiên phi người, tới khởi nguyên đại lục, cũng tại giúp tiên tộc làm việc. Hồn kim sững sờ, chớp mắt sáng lên. Nó không phải ngu xuẩn. Mặc dù bị tiên linh lấy khởi nguyên nói tinh dụ hoặc Nhưng đệ hồn hoàn hướng nhắc lên đại chiến. Nhưng Vương Kha kiểu nói này, nó liền lập tức nghĩ đến rất nhiều. Dù sao cũng là hoàng tộc hoàng tử, địa vị cao, biết đến bí ẩn cũng nhiều. Liên quan tới tiên tộc, liên quan tới vạn giới nào đó chút sự tình, nó cũng là có chút nghe thấy. Bất quá, nói tiên tộc, nó cũng là cũng không biết. Tiên Linh trong mắt mang theo âm trầm, cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng là biết không ít thứ, các ngươi nhân tộc, bất luận là ở nơi nào đều không an phận à? Đúng là. Phương Kha trên thân ký huyết phong trào, nhân tộc ta, bất luận là ở nơi nào, đều là tuyệt đối không thể cùng các ngươi nói tiên tộc như thế, cam làm chó săn nô bộc ngươi muốn chết. Tiên linh bỗng nhiên vẻ mặt bặm mẻ, cuồn bạo sát cơ sôi trào lên. Ngô Xuân, ngươi căn bản không biết rõ tiên đại biểu cái gì, tiên tộc lại là cái gì? Là cái gì? Phương Kha chân đạp hư không, từng bước hướng về phía trước, trong giọng nói mang theo khinh thường, bất quá là một đám khoác lác tạo vật chủ, tự cho là trưởng khống tất cả gia hỏa mà thôi. Tiên, chính là tạo vật chủ. Tiên linh quát lớn, thân ảnh bỗng nhiên xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương Kha. Các ngươi nhân tộc, cũng là tiên tạo vật mà thôi. Ầm ầm. Một đạo to lớn lôi đỉnh, theo tiên linh trong tay đánh xuống, trong chốc lát đem phiến thiên địa này chiếu sáng. Tạo vật chủ. Phương Kha trong mắt tràn đầy khinh thường, trong tay thí tiên kích nên tiên mà lên, tạo vật chủ cũng giống vậy sẽ chết. Ầm ầm. Lôi đỉnh nổ tung, thí tiên kích sát khí tùy ý gắt. Đạo tiên linh thân pháp cực kỳ kinh người, tại đây trời lôi đỉnh phích lực bên trong, ẩn nấp ở vô hình, sau đó ở sau lưng Phương Kha xuất hiện, mảnh khảnh bàn tay trực tiếp chụp vào Phương Kha cái hốc. Vô tri hà người, các ngươi căn bản không biết rõ tiên tộc chi vĩ đại. Phương Kha như là sau đầu sinh mắt đồng dạng, phản ứng cực kỳ nhạy cảm, trực tiếp ngửa đầu dựng lên, cầm đầu não muội lủng tới. Bị một tiếng, hắn cái hốc kim quang một phát. Tiên Linh lại là ngón tay bẻ gãy, lần nữa hẩn ngất lui nhanh. Tiêu đau một tiếng truyền đến, Phương Kha cảm giác vô cùng mệt cảm, trong tay thi tiên kích quét ngang, một chiêu tiên tiên táng liền chém ra ngoài. Tiên tiên vẫn là hình bóng hiện hiện, đem kia một vùng không gian kéo vào táng địa. Đạo tiên linh hiện thân, quanh thân tiên quang bao bọc, sao trời chiếu rọi, theo táng địa bên trong ra, trong tay ngưng tụ tiên kiếm, đâm thẳng vương Kha hai mắt. Phương Kha không chút gì né tránh, kim quang sáng chói ánh bàn tay, trực tiếp liền đem tiên kiếm bẻ gãy. Hai người giao thủ kịch liệt nhanh chóng, bất quá trong nháy mắt, sau đó vừa chạm liền tách ra. Tiên Linh rút lui, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này nhân tộc, chiến lực thế mà không kém gì nó. Cái này khiến nó chấn động trong lòng. Nói tiếp tục, thần thông vô lượng, các loại thủ đoạn rất nhiều, chiến lực vô cùng tương đại, cùng cảnh phía dưới, liền xem như vạn tộc đạo tử nhất, đều có thể ngăn cản. Chiến lực cũng liền gần với thứ nhất hoàn tộc. Nhưng Phương Kha, một cái không hiểu thấu xuất hiện nhân tộc hoàng tử, thế mà tại này nháy mắt trong lúc giao thủ, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến nó không thể nào tiếp thu được. Thậm chí, một bên không có xuất thủ hồn kỳ, đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Phương Kha theo đợt không bỏ, dưới chân vừa sải bước ra, cực tốc xông phá không gian, thí tiên kích lần nữa vung lên. Sắc khí gapét. Đạo tiên linh bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng, hồn khí đạo hữu đồng loạt ra tay. Chương 353, lệnh bại, chiến thắng, báo thủ, chương 353, lệnh bại, chiến thắng, báo thủ. Rất hiển nhiên, đạo tiên linh không phải là đối thủ của Phương Kha. Cho dù bọn hắn cùng là 10 vạn kg khí huyết cực hạn, cũng đều là đến từ giới ngoại, nhưng chiến lực vẫn như cũ vô pháp so sánh. Phương Kha dù sao đã từng đột phá siêu cực hạn, đã từng rèn luyện thân thể. Bây giờ mặc dù huyết vị dung hợp bí lực không tại, không cách nào hiện ra mạnh nhất thân thể, nhưng ấy bất diệt kim thân rèn luyện kiên cố thể phách còn tại. Khí huyết quan chu phía dưới, trình độ chắc chắn, viễn siêu đạo tiên linh. Dù là đạo tiên linh, thân phụ vạn giới mạnh nhất luyện thể chi pháp, cũng giống nhau không cách nào so sánh với Phương Kha. Dựa theo Phương Kha hiểu rõ, hắn bảy trùng, cùng bây giờ giới bên trong vạn tộc, toàn đều là tiên tộc tạo vật. Là tiên tộc vì trưởng không tiên giới, mà nghiên cứu ra được tộc đàn, cũng không phải là tự nhiên diễn hóa xuất hiện. Những này tiên tộc tạo vật, có được một ít đặc thủ, đều là tiên tộc thiết kế đi ra. Còn kiến, dựa theo Phương Kha bây giờ nhận biết, chỉ sợ tiên tộc tại thiết kế lúc, so sánh chính là chân long, chân hoàng loại này chân linh. Cho nên con kiến tại bảy trùng bên trong, tiến hóa hết sức là thủ, là độc nhất ngăn tồn tại. Mà cái khác bảy trùng cũng được, vạn tộc cũng tốt, hiển nhiên không cách nào ở phương diện này cùng con kiến so sánh. Có thể so với chân linh tộc đàn a, cho dù là giới bên trong vạn tộc, trước mắt mạnh nhất tộc đàn, thứ nhất hoàn tộc cũng không có khả năng có lực lượng nói có thể so sánh với chân lâm bài. Tự nhiên, Phương Kha tu hành bất diệt kim thân, cũng muốn viễn siêu giới bên trong tất cả luyện thể chi pháp. Lại thêm Phương Kha công pháp, thí tiên kích trở, đều là siêu phẩm tồn tại, chiến lực hiển nhiên nhẹ nhõm nghiền ép nói tiên. Đạo tiên linh không mở miệng cũng được, muốn hồn kỳ đồng loạt ra tay. Hồn khí cũng không có cự tuyệt. Mặc dù nó hiện tại, đối đạo tiên linh nhắc lên chiến tranh mục đích có chỗ hoài nghi, nhưng chỉ cần có thể có được khởi nguyên nói tin, đạo tiên linh có cái gì níu đổ, nó tất cả đều có thể không quan tâm. Dù sao, nơi này chỉ là khởi nguyên đại lục, là khởi nguyên chi địa bên trong thế giới, cùng vạn giới hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Coi như nơi này đánh vỡ tiên lại như thế nào, căn bản quái yếu không đến vạn giới. Dù là khởi nguyên sinh linh thật đi ra ngoài, tới vạn giới, tùy tiện đến một tôn thánh nhân, đều có thể đem tất cả mọi người độ diện sạch sẽ. Bởi vậy Hồn khí trực tiếp xuất hiện tại bên người Đạo Tiên Linh, hai mắt tựa như minh giới đồng dạng sáng lên, vô số oan hồn theo nó quanh thân tuấn lân ra, hóa thành một vùng tăm tối chi địa. Đạo Tiên Linh cũng vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Nó quanh thân từng đạo quang mang sáng lên, kia là nó tu hành các loại thần thông. Bộ tộc này nắm giữ rất nhiều bí ẩn, trong tộc truyền thừa có không ngừng một môn cổ hoàn thần thông. Giờ phút này, nó tất cả đều vận chuyển lại, tại quanh thân hóa thành một đạo trắng mướt, gần như trong suốt tiên khí. Phá! Đạo Tiên Linh xuất thủ trước, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở sau lưng Vương Kha trên nắm tay lôi cuốn lấy cái kia đạo tiên khí, hướng Vương Kha đánh tới. Tốc độ của nó rất nhanh. So trước đó cực tốc còn nhanh hơn mấy phần. Giờ khắc này công kích, ở đằng kia tiên khí phía dưới, cũng là nhường Phương Kha cái hốt phát lạnh, cảm nhận được nguy cơ. Một cái này, là tuyệt đối không thể lại dùng trước đó phương pháp, về sau náo loạn địch binh. Loại này sát chiêu, hiện tại bất diệt kim thân cũng khó có thể ngăn cản. Dù sao cũng là mấy đạo cổ hoàng thần thông. Phương Kha hướng về phía trước thoa người ra, một cước hướng về sau đá ra, tới một chiêu bỏ cạp vây đuôi, mũi chân chố kim quang sản lạnh, đâm thẳng tới. Lạc hồn đâm. Hồn khí quắt khẽ một tiếng, cũng vận dụng Đề hồn tộc đại thần thông, chỗ mi tâm mở nhặt chùm sáng dâng lên mà ra, lôi cuốn lấy vô số oan hồn. Tại đoàn hồn tiêu thảm tan dã bên trong, đạo ánh sáng này buộc càng phát ra làm người ta sợ hãi. Phương Kha sau lưng bỏ gặp với đuôi, một cái tay hướng về phía trước vung lên, thi tiên kích quét ngang phía dưới, hung sát chi khí dâng lên mà ra. Không có sử dụng cái gì thần thông, vẹn vẹn đơn thuần nhất hung sát chi lực, liền đã hết sức kinh người, nhường đạo này tiêu hồn trán nạn đại thần thông, trực tiếp biến mất. Dù sao, nếu là bàn về đối sinh linh hồn phách nhà bảo, không có cái gì so giết người vô số hung sát chi khí, càng để cho người sợ hãi. Cái gọi là tan hồn lạc hồn chi quang, tại hung thần trước mặt, căn bản không đủ gây sợ. Ầm ầm Đạo tiên linh lôi cuốn tiên kỳ năm đấm, cũng rơi vào Phương Kha trên trần, một kích này cường đại, có chút vượt qua Phương Kha đợt trước. Chân hắn bên trên kim quang tối xâm lại, kịch liệt đau nhức lập tức ồ tới. Rất đau. Một kích này lực lượng, viễn siêu trước đạo tiên linh mấy lần ra tay. Thân thể của hắn xông về phía trước, hồn khi xuất thủ lần nữa, thân làm đề hồn hoàng tộc hoàng tử, tự nhiên không chỉ chỉ có tan hồn quang đạo này thần thông. Một đạo đen nhánh kiếm quang háo đảng, thân kiếm khoảng chừng rộng 2, 3 mét, trên đó hiện hiện từng chương oan hồn khuôn mặt. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tại kiếm quang còn chưa phụ xuống thời giờ, cũng đã truyền tới hai Phương Kha nhường đầu đau nhức khó chịu. Lan Phương Kha một tiếng gầm nhẹ, toàn thân trên dưới kim quang dông nhiên bạo phát đi ra, sáng chói kim quang vô cùng hung hực, mang theo phương Kha cường đại khí huyết. Lần này bộc phát, trực tiếp đem những cái kia mây hoàn tiêu thảm ngăn cách bên ngoài, náo hải thanh minh. Nhưng vẹn vẹn là trong mấy mắt, đạo này Đoan Hồn đại kiếm đã giáng lâm. Đen nhánh tia quang, trực tiếp đạt đến Phương Kha mi tâm, cơ hồ muốn đem đầu của hắn bổ ra. Thí tiên kích. Long đằng tiểu thiên. Phương Kha gầm nhẹ, nương theo lấy khí huyết quấn chú, thí tiên kích lại một thức cường đại thần thông bị Phương Kha thi triển đi ra. Sôi trào khí huyết xung kích. Thí tiên kích sát khí bành trướng như biển, kích thân run rẩy kịch liệt, sau đó rời khỏi tay. Nương theo lấy một tiếng chấn long thiếu thiên, thí tiên kích hóa thành một đạo toàn thân huyết hồng, tràn ngập kinh khủng sát khí chấn long, nên thiên mà lên. Đạo này vô cùng cường đại thần thông, nhuôn hồn khí cùng đạo tiên linh đồng thời biến sắc. Chu hồn kiếm, vạn hồn diện. Hồn khí gầm thét, quanh thân vô số oan hồn lần nữa xông ra, toàn bộ không có vào kia to lớn hồn kiếm bên trong. Trên thân kiếm, oan hồn số lượng càng thêm nữa hơn nhiều. Theo sát lấy, đạo tiên linh cũng xuất thủ lần nữa. Chân tiên nói quyển, trên người nó cái kia đạo tiên khí xuất hiện nơi cánh tay phía trên. Vườn quanh tại quả đấm của nó bên trên, nương theo lấy quyền liền ra, tiên khí hào quang tỏa sáng, rút ra gần chín thành chi lực. Một cái này cũng là nó mạnh nhất lực. Tiên khí năng lượng bị rút khô, tại huy quyền sau trực tiếp tán loạn, hóa thành vô số hoàng đạo thần thông, ẩn vào thể nội. Tiết khí là nói tiên tộc thủ đoạn mạnh nhất. Cứ thế thiếu lục đạo cổ hoàng thần thông làm căn cơ, điều động đại đạo chi lực dung hợp, mới có thể thi triển ra cường đại thủ đoạn. Vừa rồi một cái này, nó chọn vẹn vận dụng chín đạo cổ hoàng thần thông, tại nói tiên tộc bên trong, cũng chỉ có Chí Tôn có thể dung hợp 10 đạo thần thông. Bởi vậy, tại Chí Tôn phía dưới, nó một cái này chính là mạnh nhất. Ba đạo chí cường vô cùng thần thông, kinh động đến nhân tộc cùng dê hồn tộc tất cả mọi người, liền tiên tướng đều chú mục. Loại này vô cùng cường đại năng lượng ba động, có thể nói tại toàn bộ khởi nguyên đại lục, đều chưa hề xuất hiện. Qua. Loại lực lượng này, tuyệt đối vượt qua cực cảnh võ thần. Ầm ầm. To lớn va chạm ở giữa không trung nổ tung, bốn phía tiên tướng trực tiếp bị năng lượng cường đại chấn động xông ra vài trăm mét bên ngoài. Liền hai tộc võ thần cũng biến sắc rút lui. Nhưng tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào trên trời chiến đoàn. Rốt cục, lại là oanh một lần bạo tạc, tại dê hồn tộc ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia đạo to lớn vô cùng hồn kiếm, cái thứ nhất nổ tung lên. Vô xawan hồn tiêu thẳng bị xóa đi. Theo sát lấy, tiên quang mênh mông ngầm đấm, cũng giống như thực chất đủng dạng, từng khúc vỡ ra, tại đạo tiên linh kinh dị trong ánh mắt, vang nổ tung. Hai diện hai đạo thần thông, thí tiên kích cũng là tiêu hao rất nhiều, huyết sắc chân long vô cùng hư ảo, nhưng vẫn là kiên trì, lấy lực lượng cuối cùng, ầm vang xung kích tại trên thân hai người. Phốc. Hai người tại chỗ thổ huyết, sau đó trực tiếp bị ném đi vài trăm mét bên ngoài, liền hướng phía trên mặt đất ngã xuống khỏi đi. Chết. Phương Kha trong mắt sát cơ nồng đậm vô cùng, mắt thấy hai người quằn xuống trực tiếp nhấc lên một mạch, trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét, một phát bắt được thí tiên kích, hướng phía hồn khí đánh tới. "Chú người!" Đế hồn hoàng giống to, đế hồn tộc võ thần lập tức nhào về phía trước, các loại thần thông tất cả đều không muốn mạng giáng xuống. Lại không nghĩ rằng, sắp tới gần trước người Phương Kha, thế mà giữa không trung thân ảnh nhất truyện, lập tức liền hướng phía khoảng cách hồn khí không xa, đạo tiên linh đánh tới. Thí tiên kích xé rách không gian. Đạo tiên linh còn chưa rơi xuống đất, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Đế hồn hoàng cùng một đám võ thần, thấy cảnh này, vừa mới bắt đầu còn trong lòng bối lỏng, nhưng lại lập tức tâm nhấc lên. Bọn chúng chỉ lo cứu đồng tộc đạo tiên linh rồi. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều chậm. Phốc. Thứ tiên kích sắc bén vô cùng mũi kích, tại đạo tiên linh không cam lòng trong ánh mắt, trực tiếp đâm xuyên qua mi tâm của nó, đem nó chọn tại kích bên trên. Ta làm sao có thể đi giết hồn khí đâu? Phương Kha sắc mặt cũng có mấy phần hơi trắng, liên tiếp sát chiêu ra tay, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng giờ phút này khẽ miệng lại treo mấy phần lạnh lùng. Tại vạn giới cùng tiên tộc cấu kết, ở chỗ này lại đem tiên binh tiên đem dẫn xuống tới, các ngươi nói tiên tộc, tất cả đều đã chết. Máu theo đạo tiên linh trên đầu chảy mặt mũi chan đầy, nhưng cho dù nhận loại thương thế này, nó vẫn như cũ không chết. Giờ phút này có chút há muồng, giống như là muốn nói cái gì. Các ngươi nhân tộc. Bành. Phương Kha trực tiếp lắc một cái thì tiên kích, đem nó đầu chọn nát, sau đó đại kích một bộ, đem nó thân thể xé rách. Nói nhảm cũng không cần nói, ta không muốn nghe. Thần sắc hắn mười phần lạnh lùng. Nhân tộc, nhất định là tiên tộc tự địch, đối mặt loại này tiên tộc chó săn, hắn chỉ muốn giết. Huống chi, nói tiên tộc còn truy sát qua hắn mấy lần. Bị đại hồn hoàng cứu hồn kỳ, vừa vặn thấy được Phương Kha đem đạo tiên linh đâm giết một màn này, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhân tộc ngươi lại giám sát đạo tiên tộc hoàn tự, không cần chờ trăm năm tộc chiến kết thúc. Chuyến này về sau, các ngươi nhân tộc chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Một cái giá lớn. Phương Kha nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy trào phúng, ngươi có phải hay không còn không biết, kế tiếp các ngươi để hồn tộc phải tao ngộ chính là cái gì? Hồn khí cùng để hồn hoàng tất cả đều sửng sợ, sau đó lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía một bên. Nguyên bản chỉ vây quanh nhân tộc những cái kia tiên binh tiên đệm, sau khi đạo tiên linh chết lập tức đem để hồn tộc cũng coi như tại đồ sát phạm vi bên trong. Giờ phút này, trăm vạn tiên binh, 10 vạn tiên tướng, đại chiến tái khởi. Đế hồn hoàng cùng hồn kỳ cũng trốn không thoát. Số lớn tiên tướng hướng chúng nó giết tới, hai người sắc mặt vô cùng khó coi, lại chỉ có thể ra tay. Đạo tiên linh vừa chết, nguyên bản trăm vạn tiên binh tiên đem đại quân, vốn phải là trợ lực, giờ phút này lại trở thành đối thủ của bọn nó. Ma nguyên bản bọn chúng muốn đồ sát nhân tộc đại quân, lại tại giờ phút này, không thể không liên thủ nên địch. Lúc này, liền xem như bọn chúng còn có tâm tư khác, không muốn giết xong tiên binh tiên đem, lại đi đối mặt nhân tộc, nhưng cũng không có biện pháp khác. Dù sao, không có đạo tiên linh, bọn chúng căn bản là không có cách cùng tiên binh tiên đem khai thông. Mà tiên binh tiên đem Bọn chúng hoàn toàn không kỳ thị đề hồn tộc, tại bọn chúng xem ra, khởi nguyên đại lục toàn bộ sinh linh đều đổi đồ đổ sát. Cho nên, đề hồn tộc căn bản không có biện pháp, mà loại kết quả này, đối nhân tộc mà nói, lại là không thể tốt hơn sự tình. Dù sao, 10 vạn tiên tướng trăm vạn tiên binh, lại thêm trên trăm vị đề hồn võ thần, đối nhân tộc mà nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tưởng định. Nhưng nếu như ra khỏi trên trăm võ thần, chỉ còn lại mấy vạn tiên tướng, mấy chục vạn tiên binh, đây cũng không phải là không cách nào ứng đối. Loại này quy mô tiên binh tuy mạnh, nhưng nhân tộc tuyệt đối có lực đánh một trận nhân tộc chúng vỡ thân áp lực giảm nhiều phía dưới, ưu quyết chi thế lập tức lui truyện. Mà giờ khắc này, dưới sự dẫn dắt của đề hồn hoàng đề hồn tộc đại quân, lại là bắt đầu vừa đánh vừa thối lui. Phương Kha cũng không có dây dưa. Dù sao, tiên binh tiên đem mặc dù cũng chia thành hai nhóm, nhưng nhân tộc bên này, áp lực vẫn như cũ không coi là nhỏ. Vì để tránh cho tạo thành tổn thất, hắn vẫn là phải trợ giúp nhân tộc bên này ra tay. Mà dựa vào sự giúp đỡ của hắn, những này tiên binh tiên đem cũng tại dần dần bị diện sát bên trong. Nhân tộc đại quân hoàn toàn chiếm thượng phong, khoảng cách giết sạch tiên binh tiên đem, bất quá là vấn đề thời gian. Cũng nguyên nhân chính là này, trong đại quân đám võ giả rốt cục có rảnh, nhìn về phía giữa không trung. Võ thần đại chiến mười phần hoa lệ. Nhưng ở trận ngàn vạn đại quân, ánh mắt lại có chín thành, liền rơi vào cái kia cầm trong tay đại kích thanh niên trên thân. Cái kia chính là Phương thần. Không hổ là lúc trước bị nhân hoàng, cùng trên trăm võ thần cùng nên đón võ thần. Phương thần quá mạnh. Lực lượng một người, giết cái kia cùng tiên binh tiên đem cấu cái người, hoàn toàn nghịch chuyển chiến cuộc. Đúng vậy à, trước đó Phương thần nửa năm chưa từng xuất hiện một lần, ta còn tưởng rằng Phương thần là giả, ta thế mà hoài nghi Phương thần, thật đáng chết a. Nương theo lấy chiến đấu tiến vào hồi cuối. Phía dưới sĩ xỉ sao bảng tán thanh âm, càng ngày càng nhiều. Rất hiển nhiên, Phương Kha một trận chiến này, chém giết đạo tiên linh, nhiều tiên binh tiên làm mất đi khai thông, đối đề hồn tộc ra tay, là trận đại chiến này, nhân tộc có thể thắng yếu tố mưu chốt, không ai có thể coi nhẹ. Chiến trường một góc, một đám tuổi trẻ võ giả, rốt cục vây giết một tôn tiên binh, lúc nghỉ ngơi, cũng không khỏi nhìn về phía giữa không trung. Phương thần thế mà khủng bố như vậy. Chu Qua, ngươi vận khí thật tốt." Dương Cửu khắp khuôn mặt là vẻ ngưỡng mộ. Bên người nàng còn an, mà không, thậm chí Khương Triều cũng là như thế. Chu Qua cũng đang nhìn Phương Kha, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng có thể gặp phải sư tôn, là vận may của ta. Bọn hắn bên cạnh còn có không ít tuổi trẻ thiên kiêu, giờ phút này tất cả đều hiếu kỳ hướng phía Chu Qua xem ra. Chu sư huynh, có thể hay không nói lại giảng phương thần sự tình? Đúng, ngài hay nói một chút. Giữa không trung, mấy vạn tiên tướng, tại dài rằng giặc đại chiến bên trong, rốt cục bị nhân tộc chúng vơ thần đồ sát hầu như không còn, còn sót lại mấy người. Phương Kha cùng đám người Khương Phong đều chống đi tay đến, mang trên mặt mấy phần mỏi mệt. Lần này, nhờ có ngươi tới kịp thời. Khương Phong thở ra một cái thật dài. Nhược Phi là Phương Kha kịp thời đỡ tới, nhân tộc một trận chiến này chỉ sợ thật khó khăn. Tôn Phúc Trương tiến tới quát mặt, "Đa tạ Phương huynh nhân cứu mạng, về sau có gì cần ta, một câu, cái mạng này tùy thời lấy đi." Tôn đạo hữu nghiêm trọng. Phương Kha cười hạ, cùng một đám võ thần bắt duyệt qua, cũng không dành công. Rốt cuộc, theo cuối cùng một Tôn tiên tướng bị chém giết, nhân hoàng hương phong tuyên bố đại chiến kết thúc. Đại quân tu chỉnh. Phương Kha chở võ thần, lại là tiến vào võ thần miếu, khống chế võ thần sơn, trực tiếp trở lại hoàng đô. Chúng võ thần không tại, hoàng đô cũng dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Võ thần sơn trở về. Chúng võ thần hơi chút điệu tức sau, liền đều mở mắt ra, trên người có nồng đậm sát khí bộc lộ mà ra. Đề Hồn Hoang hướng sự tình, không thể cứ tính như vậy. Tôn Phục Chương cắn răng mà miệng. Thương Phong khẽ gật đầu, không nói chuyện mà là nhìn về phía Phương Kha. Bây giờ, Phương Kha mới là nhân tộc mạnh nhất võ thần. Phương Kha cười hạ, nhẹ nhàng gật đầu. Cấu kết tiên binh tiến đêm, đồ sắt vạn tộc sinh linh, cái này Đề Hồn Hoang hướng, đúng là tội không cho tha thứ á chương 354, thu đồ chuyển thừa. Đề Hồn Hoang chiều, diệt, chương 354, thu đồ chuyển thừa. Đề Hồn Hoang chiều, diệt. Không nói cái khác chỉ nói để hồn hoàn hướng cùng đạo tiên linh cùng một chỗ, cấu kết tiên binh tiên đem hạ phàm, muốn độ diệt nhân tộc còn chiều. Việc này, Phương Kha cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá Phương Kha khẽ cười nói, việc này cũng không cần nhân tộc ta đơn độc ra mặt. Hắn lời nói này đi ra, trong thần miếu, nhân tộc võ thần tất cả đều minh bạch hắn ý tứ. Dù sao, những này võ thần, tại tiên kiếp phía dưới, có thể một đường rết đi lên, trở thành võ thần, không có một cái nào là đơn giản. Tin tức đã thả ra. Khương Phong khẽ gật đầu. Đề hồn hoàng hướng có thể cấu kết tiên binh tiên đem, dẫn hạ trăm vạn tiên binh đại quân, loại này điệp đối với khởi nguyên đại lục bất kỳ tộc đàn nào nói, đều là không thể dễ dàng tha thứ. Đề hồn hoàng hướng vốn là thập phần cường đại. Nếu là lại tăng thêm trăm vạn tiên binh tiên đem, nếu như không phải Phương Kha chém giết đạo tiên linh, nhường tiên binh tiên đem phản bội, nhân tộc hoàng triều lần này tất nhiên gặp nạn. Nhân tộc tại khởi nguyên đại lục xem như 10 vị trí đầu đại tộc nhóm, đều như thế mà hiểm, nếu là đề hồn hoàng hướng một lần nữa, mục tiêu là những tộc quần khác, liền xem như cùng là 10 vị trí đầu đại hoàng triều, đều không có sức lực tránh thoát đi. Tộc đàn khác tự nhiên lại càng không cần phải nói. Cho nên, sau khi tin tức truyền ra, vạn tộc lập tức đạt thành trung nhân thức, đệ hồn hoàng hướng nhất định phải diện. Hơn nữa Phương Kha nói giải quyết đệ hồn hoàng hướng về sau, vì không xuất hiện cái thứ hai đệ hồn hoàng hướng, các tộc võ thần hẳn là sẽ bằng lòng, đi tiên cung nhìn một cái đi. Nghe được hắn, nhân tộc chúng võ thần nhao nhao trong mắt tình quang bộc phát. Phương Thần Tôn phục trương đè nén kích động, lần này, có năm chắc. Phương Kha khẽ gật đầu. Lần bễ con này, cũng là có chút thu hoạch, Lật Tung Tiên Cung cũng là có mấy phần ý nghĩa. Tại lớn tiên đạo ý chí hình chiếu bên trong, Phương Kha đã biết, tiên cung tồn tại mục đích, cũng biết tiên cung mấu chốt ở nơi nào chỉ cần đẩy ngã đầu ngón tay kia, thiên cung tự nhiên là giải quyết. Phương Kha sắp nhận, nhưng tất cả võ thần tất cả đều kích động, Thương Phong cũng không cách nào bình tĩnh, trọng trọng gật đầu. "Tốt, vậy thì thừa cơ hội này, leo lên Thiên cung, hoàn toàn diệt đi cái này thải hoàng lẩm." Nhất tộc một đám võ thần vận sức chờ phát động. Nhưng để hồn hoàng hướng tin tức truyền khắp vạn tộc, đợi thêm tới vạn tộc đáp lại, ước định ra tay thời cơ, cái này cần thời gian. Cho nên, nhất tộc chúng võ thần thương nghị tốt sau, Phương Kha liền rời đi võ thần miếu, trở lại chính mình trong phủ phủ. Chu Qua đã trở về, ngay tại trong viện luyện công. Nhưng Vương Kha một cái liền nhìn ra Hắn căn bản là không có cách tính tầm, liền nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi nửa năm này, nếu là chỉ luyện thành dạng này, cái này ngược lại cũng đúng để cho ta có chút thất vọng." Chu Qua nghe đến Vương Kha thành âm, toàn thân cứng đờ, sau đó liền kích động nhìn qua. "Sư tôn." Chớ nóng vội gọi Sư tôn. Vương Kha thản nhiên nói: "Ta lưu ở nơi đây thời gian sẽ không quá lớn, ngươi nếu là chỉ có điểm này trình độ, còn không đủ để bái ta làm thầy." Ta? Không phải Chu Qua có chút hẩn trương, chợt đè xuống tâm tình trong lòng, miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. "Là." Trên người hắn khí huyết mãnh liệt lên, lên, tay không binh khí, khí thế bên trên lại là 10 phần sắc bén. Mời sư Tôn kiểm nghiệm. Hét lên một tiếng, Chu Qua dưới chân bước ra, thi triển Bạch Chiến Thánh Pháp bên trong bộ pháp, trong nháy mắt tới gần. Phương Kha thần sắc bình tĩnh, trong tay một chảo, nơi xa liền có một cái nhánh cây phá không mà đến, tất cả cành lá xô đổ, chỉ có một cành cây rơi vào trong tay. Dưới chân hắn vững mạnh, liền né qua Chu Qua công kích, sau đó cành lắc một cái liền hướng phía Chu Qua huyết thái dương rút đi. Lần này dùng khí lực không lớn, nhưng nếu là đánh thật, cũng đủ làm cho Chu Qua choáng đầu hoa mắt. Nhưng Chu Qua nửa năm này tu hành không phải phí công. Hắn phản ứng cực nhanh, mặt một bên liền tránh đi một kích này, sau đó song quyền đồng thời ra tay. Tà hữu phân thuộc hai loại khác biệt chiêu thức, một thức đối diện đánh tới, Đường Hoàng Bá đạo, một cái khác kích thì là góc độ quỷ dị, trực kích phương Kha cùng lúc. Có chút ý tứ, Phương Kha bên hông vừa thu lại, giống như vận dụng Bách chiến thánh pháp cơ sở chiêu thức, lưng eo cong lên, thân thể vặn vẹo thành quỷ dị độ cong, đồng thời né tránh cái này hài kích. Sau đó trong tay nhánh cây đâm thẳng, mục tiêu là chu qua trái tim. Hai người ở trong viện, cũng không dùng cái khác thần thông, mà là hoàn toàn lấy Bách chiến thánh pháp cận chiến. Trận đấu 10 phần kịch liệt. Hai người trò thi triển ra đủ loại chiêu thức, dính đến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, mỗi một tia cơ bắp đều bị điều động. Trong lúc đó thân thể hình thành các loại đường cong, liền xem như võ thần tới, đều muốn cảm thấy ngạc nhiên. Rất nhiều chiêu thức, rất nhiều công kích kỳ xảo, có chút võ thần đến chết đều liên quan đến không đến. Nửa giờ sau, Phương Kha thăm dò Chu Qua tu luyện trình độ, kết thúc chiến đấu, trên mặt hiện hiện một nụ cười thỏa mãn. Không tệ, không đến thời gian 1 năm, có thể tu luyện tới loại trình độ này, ta rất hài lòng. Đa Tạ sư tôn chỉ điểm. Chu Qua 10 phần cơ linh, trực tiếp phủ phủ quỳ rạp xuống đất, thũng thũng dập đầu. Phương Kha cười, lần này cũng không ngăn cản, mà là tùy ý dập đầu xong, cũng chưa nhường đứng dậy, mà chỉ nói: "Bách chiến thánh pháp" cũng không phải là ta sáng tạo, mà là từ lão sư của ta, nhân tộc võ đạo thứ nhất thiên điều, thánh nhân an như là lão sư, tụ tập nhân tộc ta vô số năm qua võ đạo tinh hoa, mở ra thành thành con đường. Chu Qua nghe Phương Kha nói tới, nhưng lại không biết là có ý gì. Trên thực tế, ta cũng không phải là khởi nguyên đại lục người, Phương Kha trực tiếp cáo chi Chu Qua, khởi nguyên đại lục bên ngoài còn có vạn giới. Vạn tộc sinh linh ở vạn giới bên trong, vạn giới cùng giả, viễn siêu khởi nguyên đại lục. Chu Qua hô hấp có chút nặng nề, sư tôn có ý tứ là, ngoài chỗ khởi nguyên đại lục bên ngoài vạn giới, còn có siêu việt cực cảnh võ thần tồn tại. Có Phương Kha gật đầu, cực cảnh võ thần, tại vạn hạ giới, bất quá là vừa mới thành đạo ban đầu cảnh võ tôn mà thôi, mặc dù được xưng là đại năng, nhưng ở toàn bộ vạn hạ giới, nhưng lại xa xa không gọi được người mạnh nhất. Trên võ tôn còn có võ thánh, trên võ thánh còn có chí tôn, chí tôn phía trên còn có hoàng cảnh. Võ tôn, võ thánh, chí tôn, hoàng cảnh, bốn cái đại cảnh giới, giống như là từng đạo trọng truy, rơi ở trong lòng Chu Qua chấn động toàn thân khí huyết, nhường hắn hô hấp nặng nề. Khởi nguyên đại lục mặc dù võ đạo hưng thịnh, nhưng hạn mức cao nhất bị vây chết. Phương Kha khẽ lắc đầu. Sư tôn Như thế nào mới có thể tiến về ngài ở vạn giới? Chu Qua nhìn xem Phương Kha, trong mắt mang theo nóng bỏng. Trở thành cực cảnh võ thần, chém giết tiên binh tiên đem, kia là hắn đã từng nguyện vọng. Là một cái thôn trấn nhỏ bên trong, bình thường thiếu niên có khả năng biết đến, tối đỉnh phong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, có người nói cho hắn biết, cực cảnh võ thần phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn, mạnh hơn tồn tại. Cái này khiến trong lòng của hắn có mục tiêu cao hơn. Ta cũng không biết. Phương Kha lắc đầu. Mặc dù hắn rời đi cái này khởi nguyên đại lục cũng không khó, nhưng như thế nào để trong này người ra ngoài, hắn lại là không biết rõ. Có lẽ Nếu như có thể đột phá cực cảnh võ thần giới hạn, liền có khả năng đi. Hắn ra loại này suy đoán, trên thực tế cũng là vì cho chu qua một mục tiêu. Đột phá cực cảnh võ thần. Đây là Phương Kha hy vọng hắn có thể làm được. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, Bách chiến thánh pháp ẩn chứa đột phá cực cảnh huyền bí. Chỉ có điều, Phương Kha chính mình không có thời gian, ở chỗ này đi cẩn thận bắt đầu tìm hiểu nguyên đại lục bí ẩn. Ta rời đi nơi này trước đó, sẽ cùng nhân tộc võ thần đi lật tung ở trên bầu trời tiên cung." Phương Kha nói, "Căn cứ suy đoán của ta, cực cảnh võ thần hạn chế, hơn phân nửa cùng tiên cung có quan hệ, nếu là có thể đem nó là đồ Có lẽ khởi nguyên đại lục sinh linh, liền có thể mở ra cực cảnh võ thần về sau cảnh giới. Chu Qua trong mắt nóng bỏng, Sư Tôn, ngài còn muốn giết thượng tiên cung sao? Có thể hay không mang theo ta? Hắn đã từng mục tiêu lớn nhất chính là trở thành võ thần, chém giết tiên binh tiên đem. Mặc dù bây giờ có truy cầu cao hơn, nhưng vẫn đem chém giết tiên binh tiên đem xem như một mục tiêu. Phương Kha lắc đầu, tiên cung nguy hiểm, võ thần đều không nhất định có thể toàn thân trở ra, tu vi của ngươi còn chưa đủ. Chu Qua hiện tại còn không phải cao giai võ giả, kém quá xa. Hắn có chút thất lạc, nhưng nghĩ tới tiên cung muốn bị lật đổ, vẫn là vô cùng chờ mong. Vậy ta liền chờ sư tôn tin tức tốt." Phương Kha gật gật đầu, sau đó một chỉ điểm ra, giơ ở Chu Qua Mi Tâm. "Đây là ta cùng ngươi sư tổ, đối với Bách Chiến Thánh Pháp tu hành cảnh ngộ, cùng hai loại khác biệt tu luyện con đường, hiện tại tất cả đều chuyển tụ cho ngươi. Trờ lật đổ Tiên Cung, mở cực cảnh võ thần về sau cảnh giới truyện, liền giao cho ngươi." Phương Kha đem an như là tôi diễn đi ra, Bách Chiến Thánh Pháp đại viên mãn về sau đường, thành thánh Phương pháp, còn có chính mình dung hợp hai bộ công pháp, đột phá thần tôn cảnh cảnh ngộ, tất cả đều truyền cho Chu Qua. Tại khởi nguyên đại lục, hắn mặc dù đi không lên hai con đường này, nhưng là đủ để xem như tham khảo. Hy vọng ngươi chăm chỉ tu luyện, về sau có thể đi ra khỏi Nguyên Đại Lục, tiến vào vạn giới bên trong." Phương Kha truyền công xong, liền biến mất ở Chu Qua trước người. Trong viện, Chu Qua đạt được đại lượng công pháp truyền thừa, trực tiếp lâm vào đi vào, mặc dù trong lòng vô hạn cảm kích, lại là không cách nào mở miệng. Nửa tháng sau, Võ Thần Miếu Thần Quang rơi xuống, Phương Kha từ đó nhận được tin tức, liền nhún người nhảy lên, biến mất tại trong phương phủ. Mà Chu Qua vẫn như cũ đứng tại phương phủ trong viện, người thừa kế kia nối thẳng thành cảnh công pháp, mong muốn hoàn toàn đem bọn hắn nhớ kỹ, hắn còn cần mấy ngày thời gian. May mắn hắn đã trở thành trung giai võ giả. Tu thành 6 tầng công pháp, khí huyết hùng hậu, coi như một tháng không ăn không uống cũng không đói chết. Võ thần miếu bên trong. Tính cả Phượng Ha, nhân tộc 110 tôn võ thần toàn bộ đến đông đủ lần trước một trận chiến, nhân tộc vẫn lạc 8 vị võ thần. Khương Phong ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói: "Bát đại hoàng triều, còn có mạnh tới đâu tộc, tất cả đều hồi âm, sau 5 ngày nhập đề hồn hoàn hướng hoàng đô." 5 ngày thời gian. Nếu là võ thần đi đường, không cần đại quân đồng hành, hoàn toàn đủ để tiến vào đề hồn hoàn hướng cảnh nội, đến hoàng đô. Bởi vì tiên kiếp vi hiệp, vạn tộc võ thần cũng không nguyện ý bên ngoài mỏi mòn chờ đợi, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Trước đem Đề Hồn Hoàng Hướng đều hủy diệt, đem Đề Hồn Hoàng Hướng cường giả toàn bộ gặp bỏ. Còn lại, các tộc sẽ chậm chậm ra tay cũng được. Dù sao, tại vạn tộc cường giả xem ra, tiếp dẫn tiên binh tiên sắp dáng lâm phương pháp, không có khả năng bị những cái kia võ giả bình thường biết, nhất định bảo tồn tại Đề Hồn Hoàng Hướng võ thần trong tay. Giết đi Đề Hồn Hoàng Hướng võ thần, hai họa ngầm cũng ít đi hơn phân nữa. Đương nhiên, Đề Hồn tộc những người khác cũng không có khả năng buông tha. Sau 10 ngày, Đề Hồn hoàn đều nhân tộc võ thần toàn bộ đến, Hạo Đãng thần uy tại xuất hiện lúc, liền lập tức đưa tới Đề Hồn Hoàng Hướng võ thần nhóm cảm giác. Đề Hồn Hoàng đều lên vương. Đề Hồn tộc võ thần nhóm hiện hiện. Nhân hoàng Khương Phong, các ngươi đã thắng, còn muốn làm cái gì? Đề Hồn hoàng sắc mặt hết sức khó coi. Khương Phong lại là cũng không phản ứng nó, mà là nhìn bốn phía hư không. Các tộc đạo hữu, cũng nên hiểu thân. Đề Hồn hoàng vẻ mặt b đột biến, cảnh giác nhìn một phía, "Khương Phong, ngươi có ý tứ gì?" Nó lời còn chưa dứt, hư không bên trong liền có tiếng cười vang lên. "Ha ha, Nhân hoàng Khương Phong, các ngươi nhân tộc đây là quyết tâm muốn diệt Đề Hồn ta." Vừa dứt tiếng, liền có hơn 10 vị thân ảnh từ trong hư không hiện lộ ra, khí tức hào đãng, thình lình đều là võ thần cường giả. Kim Đường Hoàn Hướng Phương Kha nhìn thấy những này toàn thân kim quang chói mắt thân ảnh, ánh mắt chớp lên. Kim Đường Hoàng Hướng, tại cái này khởi nguyên đại lục, cũng là thập đại hoàng triều một trong, cũng là có chút lợi hại. Theo Kim Đường Hoàng Hướng hơn 10 cái võ thần hiện thân, bốn phương tám hướng trong hư không liên tiếp không ngừng các tộc võ thần, nhao nhao hiện thân đi ra. Rất nhanh, khởi nguyên đại lục trong vật độc, bài danh phía trên trên dưới 100 đại tộc, tất cả đều xuất hiện. Mấy cái hoàng triều riêng phần mình đều có hơn 10 cái võ thần xuất hiện. Cái khác đại tộc thì là nhất tộc 3 năm cái, 5 6 võ thần, ngắn ngủi một lát, để hồn hoàng đều lên không, liền xuất hiện nhiều đến 7 800 cái cực cảnh võ thần. Một màn này nhường để Hồn Hoàng sắc mặt khó coi tới cực hạn. Kim Đường Hoàng, các ngươi đây là ý gì? Khương Phong cười ha ha một tiếng, "Đề Hồn Hoàng, các ngươi lần trước tiếp dẫn tiên binh tiên đem Hạ Phàm, muốn diệt nhân của ta, không phải là quên việc này." Đề Hồn Hoàng vẻ mặt vô cùng âm trầm, lần trước tiếp dẫn tiên binh tiên đem chính là nói tiên tộc tiên linh, cũng không phải là ta Đề Hồn tộc. Nói tiên tộc là chủng tộc gì? Khương Phong cười lạnh, "Cái này trong Chư Thiên vạn giới nhưng chưa hề có đạo tiên bộ tộc này. Đã các ngươi thừa nhận việc này, Kim Đường Hoàng, cùng chư vị, cũng không cần nói thêm cái gì." "Ngươi!" Đề Hồn Hoàng trong lòng dâng lên phẫn nộ cùng bất an. Nó đã biết gương phong mục đích, nhưng rất hiển nhiên, chậc. Kim Đường Hoàng lạnh lùng gật đầu, trên thân sát cơ nồng đậm, là không cần nói nhiều, tiếp dẫn tiên binh tiên sắp giáng lông, các ngươi là muốn đem ta khởi nguyên vận tộc, từng cái giết hết sao? Nó, nhưng ở đây tất cả võ thần tất cả đều dâng lên sắc cơ. Đây không phải nói chuyện giật gân. Nơi đây tất cả mọi người biết, Dế Hồn Hoàng hướng, theo Hoàng Triệu mà bắt, đến nhân tộc Hoàng Triệu bên cạnh trên đường, thật là đổ diện không ngừng nhất tộc. Không. Dế Hồn Hoàng vội vàng nói, đều là hiểu lầm. Việc này có nội tình khác. Tiếp dẫn tiên binh tiên đem hạ phàm đồ sắt vạn tộc sinh linh, các ngươi không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Kim Đường Hoàng giọng nói vô cùng là băng hàn. Không cần nói nhiều, các ngươi đệ hồn tộc, liền đến hôm nay kết thúc. Nương theo lấy ở đây mấy trăm võ thần một phát, vô số thần thông, hướng thẳng đến đệ hồn hoàng đều rơi đập xuống dưới. Vượt qua 700 tôn võ thần, loại lực lượng này là đệ hồn hoàng hướng võ thần gấp 10. Liên thủ phía dưới, coi như đệ hồn hoàng đều có trận pháp bảo hộ, có thần khí trấn áp, nhưng cũng trong mấy mắt, trận pháp sụp đổ, thần khí sụp đổ. Chút xuống thần thông, trực tiếp đem toàn bộ đệ hồn hoàng đều xóa đi hơn phân nữa. Đệ hồn hoàng tộc võ thần cũng cơ hồ bị giết sạch. Đệ hồn hoàng trọng thương, phát ra phẫn nộ gào thét, không Các ngươi những xúc sinh này, Khương Phong, các ngươi nhân tộc chết không yên lành, vẫn là các ngươi chết trước." Khương Phong mang trên mặt cười lạnh, không chút do dự xuất thủ lần nữa. Cái khác võ thần cũng không có do dự, lần nữa liên thủ thi triển thần thông. Lần này, Đế Hồn Hoàng hướng tất cả võ thần phản diệt, hoàng đô bên trong, toàn bộ sinh linh toàn bộ bị giật bỏ. Thiên khung phía trên, hơn 700 tôn võ thần, ánh mắt lạnh lùng quan sát, không có bất kỳ người nào có một tia thương hại. Tiếp dẫn tiên binh tiên đem hạ phàm, đây là vạn tộc không thể dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng. Đế Hồn Hoang Hướng, Diệt Không Oan, chương 355, khởi nguyên nói tin. Lại đến tiên cung, chương 355, khởi nguyên nói tinh. Lại đến tiên cung. Khởi nguyên đại lục 10 vị trí đầu đại hoàng triều một trong, vô cùng cường đại đề hồn hỗn hồn hướng, bên Ngung Hoàng Đồ, ngay tiếp theo mấy trăm vạn đề hồn tộc sinh linh. Tại lúc này, trở thành phế tích. 6700 tôn cực cảnh võ thần ra tay, đây là tất cả hoàng triều đều không thể ngăn cản lực lượng. Liên hiệp như nhân tộc, nếu là không có phương kha, cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều như vậy cực cảnh võ thần liên thủ đánh sát. Bất quá, bình thường mà nói, căn bản sẽ không có cái nào một hoàng triều sẽ dẫn tới nhiều như vậy hoàng triều cam thủ đồng thời ra tay. Cái này quá hiếm thấy cũng chỉ có để hồn hoàn hướng, tiếp dẫn tiên binh tiên sắp giáng lâm, hoàn toàn chọc giận các đại hoàn triều. Giờ phút này, Đề Hồn Hoàng đều phá hủy, Đông Đạo Võ Thần cũng không rời đi, mà là tất cả đều quan sát phía dưới, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Một lát sau, Đề Hồn Hoàng đều, thì ra để hồn thần điện vị trí, thân điện đổ sụp sau, có lấp lóe tinh quang, tại lúc này chậm rãi dâng lên. Kia tinh quang rất sáng, nhưng cũng không chói mắt, thậm chí có chút ôn hòa, chiếu sáng ở trên người, khiến tất cả mọi người đều có như gió xuân ấm áp cảm giác, là một loại mười phần huyền diệu chấn động. Phương Kha tại cái này chấn động bên trong có chút thất thần, hoàn hồn sau Vẻ mặt khẽ biến ở giữa, đã thấy rõ kia phát sáng đồ vựng, kia là ước chừng 7-8 khối, hình dạng cũng không quy tắc hoàn đá, mỗi một khối chỉ lớn chừng quả đấm, tụ lại cùng một chỗ. Thấy rõ bộ dáng trong nháy mắt, Phương Kha trong lòng lập tức nhảy một cái, sau đó liền trực tiếp liền sông ra ngoài. Bởi vì cái này 7-8 khối tinh thạch, chính là Phương Kha cùng vạn tộc hoàng tử cấp thiên kiêu, đến khởi nguyên chi địa mục tiêu, khởi nguyên nói tinh. Tư thai nghén vạn đạo đạo thai vỡ vụn mà thành chân quý chí bảo, trong đó tồn tại vạn giới đại đạo chi mỗ khí tức, nếu là có thể luyện hóa một khối, đối với cảm ngộ đại đạo, chấp trưởng đại đạo đều có vô số chỗ tốt. Vô luận là võ tôn hay là thánh nhân, thậm chí là cường giả chí tôn, đều đứng cái này khởi nguyên nói tinh vô cùng khát vọng, mà bảo vật này cũng là cực kỳ thưa thớt. Mỗi lần khởi nguyên chi địa mở ra, số thập hoàng tử cấp thiên kiêu tiến vào, hết thảy có thể tìm tới 10 khối nói tinh, cũng đã xem như bội thu. Nhưng bây giờ, tại Đề Hồn Hoàng tộc hội diệt chi địa, hắn thậm mà trực tiếp thấy được 7, 8 khối khởi nguyên nói tinh. Số lượng này, quá cái người. Cho nên, Phương Kha không chút do dự liền xuất thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại nói tinh trước, hướng phía 7, 8 khối nói tinh ôm đồng hạ. Chém ra, một tiếng băng lanh qua mắng. Theo sát vô cùng nhanh chóng đao quan mà đến, âm thanh chưa đến, đao đã mất. Ánh đao màu vàng lỏng, là nhường vạn tộc sinh linh đều sợ hãi của tộc. Kim Đường Thần tộc, vạn tộc đao thứ nhất. Phương Kha ánh mắt chớp lên, chụp vào khởi nguyên nói tinh tay không thay đổi, một cái tay khác thì là kim quang sáng chói, hướng thẳng đến Kim Đường Thần đao ngăn lại. Một tiếng nổ vang. To lớn hỏa hoa tại Phương Kha trên cánh tay nổ tung, nhưng Phương Kha chính mình lại là không nhúc nhích tí nào, cũng cầm đến tới tay bẩy khối nói tinh, trực tiếp thu hồi. Đao rất nhanh. Phương Kha mang trên mặt nụ cười, nói khẽ, rất đáng tiếc, chính là không đủ sắc bén. Trước người hắn một bước bên ngoài, Kim Đường Hoàng nhìn xem Phương Kha chậm rãi thu cánh tay về, cánh tay kia bên trên cũng không có máu chảy ra, chỉ có một đạo nhàn nhạt bạch vân. Nó ngạc nhiên ngốc trợn nguyên niệm. Nghe được Phương Kha nói nó đao không đủ nhanh, Kim Đường Hoàng trong mắt lóe lên tức giận, lại không có lại ra tay. Cái gì đao không đủ nhanh? Nói hiệu nói vượng. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền căn bản không có chém không đứt đồ vật, không có không đao sắc bén. Mà lấy Kim Đường thần đao tốc độ, thiên hạ này, căn bản không có nhiều ít nó chém không đứt. Nhưng là, cái này nhân tộc võ giả, thế mà chỉ dựa vào nhục thân, liền đem nó một đao cả lại. Kim Đường Hoàng không phải người ngu, nó biết điều này có ý vị gì. Cho nên, mặc dù Đối Khởi Nguyên nói tinh mười phần năm mắt, nhưng vẫn là khống chế được chính mình xuất thủ lần nữa xúc động, bởi vì nó tin tưởng chính mình không phải là đối thủ. Cái khắc vạn tộc võ thần, nhìn thấy Phương Kha cánh tay ngăn lại một đao kia sau, bước ra chân, cũng mạnh mẽ ngừng lại. Chiêu này quá đáng sợ. Kim Đường tộc võ thần nào, thiên hạ liền không có nhiều võ thần có thể cản hạ. Phương Kha không chỉ có không có sử dụng thần binh, ngược lại chỉ dùng một cánh tay, không chút nào tổn thương, liền hoàn mỹ đỡ được một đao kia. Cái này khiến tất cả võ thần đều sinh sinh khắc chế, Đối Khởi Nguyên nói tinh khắc vọng Dù sao, thứ này cũng không phải không thể không cần. Về đến bên người Khương Phong Phương Kha truyền âm Tôn Phúc Trương, nơi này vì cái gì khởi nguyên nói tinh? Tôn Phúc Trương nhanh chóng giải thích nói, khởi nguyên nói tinh là các tộc nhất định phải nắm giữ chí bảo, giống như nhân tộc ta Võ Thần Miếu, sở dĩ có thể liên thông các đại hoàng triều, chúng ta Võ Thần cũng có thể hàng thần các nơi, tất cả đều ỷ vào khởi nguyên nói tinh chi lực. Hoàng triều có khởi nguyên nói tinh nhiều ít, trực tiếp quan hệ tới toàn bộ hoàng triều thống ngự phàm vi, khởi nguyên nói tinh càng nhiều, Võ Thần Miếu có thể bao trùm địa vực liền càng rộng. Phương Kha lúc này mới hiểu rõ, các ngươi nhân tộc cũng là gia cao thủ. Kim Đường Hoàng nhìn thấy Vương Kha nhẹ nhõm trở về, ngữ khí cũng không tốt. Nhân Hoàng Thương Phong cười ha ha một tiếng, "Kim Đường Hoàng khách khí." "Mà tôi." Kim Đường Hoàng kiến thức đến Vương Kha thực lực, cũng không còn tranh đoạt khởi nguyên nói tinh. Kim Đường Hoàng hướng bây giờ có khởi nguyên nói tinh, đủ để thống ngự rộng lớn địa vực. Đã để hồn hoàng hướng đã diệt, tất tộc tự mình ra tay, đem hai họa ngầm săn bằng, như vậy tạm đi đi. Giữa không trung võ thần nhau nhau gật đầu, sau đó liền muốn rời đi. "Chư vị chấm đã." Thương Phong mở miệng, gọi lại đám người. "Thế nào, ngươi nhân tộc còn muốn khoe khoang khoe khoang, các ngươi vừa cẩm tới bà bối." Kim Đường Hoàng hừ một tiếng. Hiển nhiên, đối với Phương Kha vừa rồi cấp đi nói tình, hắn vẫn còn có chút không vui. Cái khắc Võ Thần nhìn qua, vẻ mặt cũng mang theo nghi vấn. Lần này đám người đến, vì chính là gạt bỏ đề hồn hoàn tộc, bây giờ chuyện kết thúc, tự nhiên hẳn nên rời đi. Dù sao, bọn chúng đều là Võ Thần cảnh, như vậy cảnh giới, vô cùng dễ dàng dẫn tới tiên binh tiên đem vây giết, bởi vậy cũng không quá bằng lòng rời đi nhà mình Hoàng Đô. Chỉ có báo đoàn sợi ấm, khả năng ngăn cản tiên binh tiên đem vây giết. Kim Đường Hoàng nói đùa Khương Phong lắc đầu cười nói, "Lưu lại các vị đạo hữu, cũng không phải là vì khởi nguyên nói tình, còn có chuyện gì mau nói." Giao Long tộc võ thần, nữ khí 10 phần không vui. Bộ tộc này tại Khởi Nguyên đại lục cũng là cực kỳ bộ tộc mạnh mẽ, đứng hàng thập đại hoàng triều một trong, lần này tới 11 vị võ thần. Bất quá, nhân tộc cùng Giao Long tộc quan hệ cũng không hòa thuận, nhược phi là lần này đại địch là Đề Hồn hoàng tộc, bọn chúng chạm đến ranh giới cuối cùng, Giao Long tộc căn bản sẽ không đáp lại nhân tộc tin tức. Bây giờ chiến đấu kết thúc, bọn chúng lại không cấp được Khởi Nguyên nói tình, hiện tại tự nhiên đối nhân tộc cũng không có cái gì kiên nhẫn. Khương Phong hừ một tiếng, cũng không có chấp nhặt với nó, mở miệng nói: "Chư vị, lần này là Đề Hồn hoàng tộc" Tìm tới cùng tiên binh tiên đem khai thông phương pháp, dẫn hạ tiên binh tiên đem đến chinh chiến tộc ta. Như vậy lần tiếp theo, cũng có khả năng những tộc quần khác tìm tới loại phương pháp này, sau đó đi nhằm vào chủng tộc khác. Dù sao, đơn độc tiên binh tiên đem, chúng ta cũng không sợ hãi, hơn 10 vị võ thần liên thủ, đủ để cùng mấy vạn tiên tướng giao thủ. Đơn độc nào đó nhất tộc, liền xem như hoàng triều, đối một chút không phải hoàng triều tộc đàn khai chiến, cũng muốn cân nhắc tới có phải hay không sẽ dẫn tới tiên binh tiên đem. Nhưng nếu như lần sau lại có một tộc kia, cùng tiên binh tiên đem cấu kết, giết tới chư vị trong địa bàn, kia chỉ sợ. Khương Phong lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Các tộc võ thần ánh mắt đều có chút âm trầm. Rất hiển nhiên, bọn chúng cũng không có tự tin, như nhân tộc Đường Dạ, đối mặt một cái hoàn triều, cùng trăm vạn tiên binh tiên đem, có thể làm được ngược rõ là bạn. Liên Sếp như kim đường hoàng hướng, đứng trước loại này uy hiếp, cũng có chút run rẩy. Giao Long hoàng triều võ thần hừ lạnh một tiếng, nói chuyện giật gân. Phương Kha cũng không để ý tới nó, mà là nhìn về phía cái khác các tộc võ thần. Nói thẳng a, Kim Đường hoàng nhíu nhíu mày, các ngươi nhân tộc muốn làm cái gì? Đám người tất cả đều hướng Khương Phong nhìn qua. Rất hiển nhiên, nhân tộc đưa ra loại này giả thiết tới dọa đại gia, đằng sau tất nhiên còn có lời muốn nói. Kim Đường Hoàng quả nhiên dứt khoát Khương Phong nói vậy ta liền trực tiếp nói, đón ánh mắt của mọi người, Khương Phong thanh âm nặng trúc quả quyết, nhân tộc ta không muốn đi tiếp nhận loại này vĩnh treo đỉnh đầu uy hiếp, cho nên mong muốn trực tiếp giải quyết cái này uy hiếp đồng môn. Đám người tất cả đều nhíu mắt. Các ngươi có ý tứ gì? Kim Đường Hoàng thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh nghi bất định. Chúng ta nhân tộc muốn giết tới tiên cung, lật đổ tiên cung. Khương Phong dứt khoát quả quyết thanh âm, nhưng ở đây 600 dị tộc võ thần, tất cả đều hít vào sáng lên. Bọn chúng là cực cảnh võ thần, ít có chuyện gì có thể làm cho bọn chúng lần này tư thái. Nhưng bây giờ Cương Phong lời nói, vẫn là để bọn chúng thất thố. Giết tới tiên cung, lật đổ tiên cung. Đây là lớn cỡ nào gan lời nói? Khắp nơi trận võ thần xem ra, đây quả thực là người tiên. Đây chính là tiên cung. Đây chính là tiên binh tiên đem. Vô số năm qua, chỉ có tiên binh tiên đem săn giết các tộc võ giả phần, nào có ai dám giết tới tiên cung, muốn đi lật tung tiên cung? Các ngươi đây là muốn chết." Giao Long tộc võ thần không chút do dự nói, mắt rồng bên trong tràn đầy miệt hại. Thiên uy không thể nghịch. Nó lạnh lùng nói, không phải là không có cái khác võ thần tiền bối đi lên qua, tộc ta cũng có như vậy long thần, tự cho là đúng, leo lên tiên cung. Sau đó cũng không có trở lại nữa. Rất nhiều võ thần tất cả đều gật đầu. Không phải nhân tộc loại suy nghĩ này, cũng không chỉ có nhân tộc có loại này nhiệt huyết. Các tộc đều có tiền bối, đã từng giết tới tiết cùng, nhưng tất cả cũng không có một cái có thể trở về. Mà tiên cung tự nhiên vẫn là sừng sững ở trên trời, không có biến hóa chút nào. Ngay cả kim đường hoàng cũng là lắc đầu, các ngươi nhân tộc thật có dũng khí, nhưng tất cả đều là vô ích, không có người nào nhìn thấy tiết cung còn sống trở lại qua, lật tung tiên cung, căn bản là không thể nào. A Dao Long võ thần lần nữa gây náo, còn tưởng rằng các ngươi có chủ ý gì tốt đâu, nếu chỉ là loại này chịu chết tiến hành Vậy thì không cần nói nữa. Ta giao Long tộc đi trước. Nhất thời, mấy chục cái tộc đàn đều thất vọng lắc đầu, liền muốn rời đi. Lập Tung Tiên Cung. Đây là không thể nào cùng tưởng, nhân tộc muốn làm loại sự tình này, bọn chúng đều cảm giác nhân tộc võ thần tất cả đều điên rồi, tự nhiên lười nhắc lại phản ứng. Nhìn thấy tất cả mọi người muốn đi, Khương Phong lần nữa âm thanh truyền từ phương. Nhân tộc ta võ thần đã có người đi qua tiên cung. Một câu, hơn 600 võ thần, toàn bộ thân thể cứng ngắc, đứng ở giữa không trung. Mà lại là tự mình tiến vào tiên cung bên trong, gặp được tiên cung nội bộ cảnh tượng. Lần này kết vào nguyên khí thanh âm lần nữa bộc phát, hơn nữa vô cùng kéo dài. Ai? Là ai tiến vào tiên cung? Kim đường hoàng ánh mắt ánh vàng rực rỡ, đảo qua nhân tộc tất cả võ thần, cuối cùng rơi vào trên người Phương Kha. Là ngươi sao? Tập hợp tất cả võ thần, giờ phút này ánh mắt của tất cả đều rơi xuống Phương Kha trên thân. Phương Kha còn chưa mở miệng, giao long võ thần đã cười lạnh thành tiếng. Đi lên qua tiên cung. Tiến vào tiên cung. Người cũng sững. Nó căn bản không tin tưởng. Vô số năm qua, nhiều ít võ thần cường giả đã từng tử qua. Bọn chúng tất cả cũng không có thành công. Thân làm tiên không chi chủ giao long tộc đều không thành công qua, nhân tộc cũng sững. Phương Kha cũng không nhìn nó, mà là đón những người khác tất cả ánh mắt gật đầu. Ta sắc thực là tiến vào tiên cung, đồng thời cũng có phát hiện. Có cái gì phát hiện? Kim đường hoàn toàn thân kim quang đều sâu ra. Không chỉ là nó, ở đây tất cả võ thần, tất cả đều phản ứng kịch liệt. Tiên cung, tiên tiếp, đây là khởi nguyên đại lục toàn bộ sinh linh kết nạn. Không có người không muốn thoát khỏi tiên tiếp. Tiên binh tiên đem, cũng không phải là cái gì chân tiên, chỉ là tạo vật. Phương Kha nói mà tiên cung bên trong cũng không có chân tiên tồn tại. Đây là hắn theo lớn tiên đạo ý chí hình chiếu bên trong nhìn thấy. Tiên cung chỉ có 3 tòa đại điện. Hai ngôi đại điện luyện chế tiên binh tiên đem, cuối cùng một tòa đại điện, trấn áp thần bí chi vật, cũng không có chân tiên tồn tại. Đáng người cũng là hô hấp trì trệ. Tiên binh tiên đem chỉ là tạo vật, vạn tộc đều có suy đoán như vậy, dù sao giết qua rất nhiều tiên binh tiên đem, trong nháy mắt kia hóa thành cho tàn dị tượng, tất cả mọi người gặp qua. Nhưng tiên cung bên trong cũng không chân tiên. Loại này đã án, lại là nhường đám người trấn động. Thế nhân đều coi là tiên cung phía trên có cao cao tại thượng tiên nhân quan sát, hạ xuống kiếp nạn. Lại không nghĩ rằng, tiên cung bên trong cũng không trấn tiên, cũng không trấn tiên. Kim Đường Hoàng Nghị non mấy chữ này, trong mắt hiện hiện kinh ngợi sắc cơ. Mặt khác mây trong võ thần cũng là trên mặt hiện hiện dị sắc. Tiên binh tiên đem, đối với võ thần mà nói, uy hiếp mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng cũng không có sợ hãi như vậy. Bọn chúng chân chính e ngại là tiên binh tiên đem phía sau trấn tiên. Nhưng bây giờ, Phương Kha nói cho bọn chúng biết, trong tiên cung cũng không trấn tiên, cái này tự nhiên nhường đám người hiện hiện tâm tư khác. Các ngươi thật muốn tin tưởng cái này, nhân loại nói bậy nói bạ sao? Giao Long tộc võ thần căn bản không tin, vẫn như cũ lạnh lùng chế giễu. Tiên cung bên trong vô tiền, vậy thì có cái gì? Không phải là có người. Nếu không có tiên, cái này tiên cung có cái gì tồn tại tất yếu? Chính là vì tạo vật tiên binh tiên đem sao? Nếu không có tiên, tiên binh tiên đem hạ phàm đồ sát, cái này tiên tiếp lại là chuyện gì xảy ra? Nếu không có tiên, tiên cung từ đâu mà đến, chân tiên lại tại nơi nào? Dao Long liên tiếp chất vấn, thanh âm vô cùng sắc bén, căn bản không tin tiên cung vô tiền cách nói này. Tiên cung bên trong, tất nhiên có tiên nhân chân chính. Kia là tiên cung chi chủ, là tiên binh tiên đem tạo vật chủ, là tiên tiếp đầu morden, là khởi nguyên đại lục chúa tể. Cái này liên tiếp chất vấn Nhương Đông Đạo Võ Thần, trên mặt lần nữa hiện hiện do dự bất định. Tôn Phục Chương cười nhạo, ngươi cứ như vậy muốn cho ngươi giao long tộc, tìm cao cao tại thượng chủ từ sao? Hắn một câu, nhương giao long tộc Võ Thần lập tức vô cùng phẫn nộ, phát ra trầm thấp tiếng gầm. Nhưng nhân tộc Võ Thần Đông Đạo, để bọn chúng khó mà phát tác. Chêu tức qua đi, Tôn Phục Chương mới thản nhiên nói, cái gọi là tiên cung có chân tiên, bất quá truyền ngôn, ai cũng chưa từng gặp qua, các ngươi tin tưởng truyền ngôn, cũng không tin tận mắt nhìn thấy, không khỏi quá mức ngu xuẩn. Mắt thấy Đông Đạo Võ Thần vẫn tại giao động không ngừng. Phương Kha nói bất luận các ngươi có tin tưởng hay không, tiên cung bên trong Hoàn toàn chính xác cũng không trần tiên, tiên binh tiên đem đồ sát sinh linh, tiên cung tổn tại mục đích, đây đều là vì trấn áp một vài thứ chương 356, hiện biên. R짓 vào tiên cung, chương 356, hiện biên. R짓 vào tiên cung. Trấn áp đồ vật. Phương Kha lời nói đưa tới các phe chú ý, nhất là giao long tộc võ thần. Vốn là muốn rời đi nó, giờ phút này cũng xoay người lại, mắt rồng bên trong mang theo kinh người quang. Trấn áp cái gì? Kim đường hoàng càng là trong mắt kim quang đại phóng. Phương Kha đón ánh mắt mọi người, đương nhiên sẽ không phá hủy đám người chờ mong, liền nói ngay. Tiên cung bên trong, tổng cộng có 3 địa. Trong đó tạo hữu hai điện, phân biệt là tạo vật tiên binh tiên đem, trong đó có liên tục không ngừng tiên binh tiên đem đi ra. Chúng ta chém chết tiên tướng biến thành chi quang, chính là tiến vào trong điện, sinh sôi không ngừng. Hai điện ở giữa thì là một mảnh to lớn vô cùng huyết hồ, trong đó chi huyết chính là tiên binh tiên đem đổ sắt vạn tộc sinh linh đoạt được. Máu này hồ, chính là tiên cung năng lượng nơi phát ra, một phần trong đó, tạo vật tiên binh tiên đem, mà tuyệt đại bộ phận thì là tiến vào huyết hồ của thứ 3 điện. Kia thứ 3 trong điện, chính là trấn áp chi điện. Không cần thừa nước độc thả câu. Giao Long võ thần băng lánh cắt ngang phương hạ, thứ 3 điện trấn áp, rốt cuộc là thứ gì? Ở đây vạn tộc võ thần tất cả đều tại gathered đầu. Ai nguyện ý nghe ngươi nói những này? Chúng ta chỉ muốn biết, kia trấn áp chi vật, đến cùng là bảo vật gì? Mà nhân tộc một đám võ thần, thì là trên mặt hiện hiện dị sắc. Bởi vì, bọn hắn tất cả mọi người nghe qua, Phương Kha giảng tiên cung chi hành bên trong, dường như chỉ có hai tòa thiên điện. Căn bản không có tòa thứ 3 thiên điện sự tình. Cái này tòa thứ 3 thiên điện, chẳng lẽ là phương thần? Hiện biên, đám người trong mắt đều có dị sắc, nhưng những người này tộc võ thần, không có một cái không phải kẻ già đời, tất cả đều che giấu rất tốt, cũng không biểu hiện ra ngoài. Phương Kha cười ha ha. Quý tộc không phải không tin ta đi qua tiền cung sao? Vì sao còn muốn truy vấn cái này trấn áp chi vật? Thấy cái này giao long tộc có chút thẹn quá hóa giận, cái khác các tộc võ thần cũng có thúc dục, hắn cũng không còn trở nước độc thả câu. Tiên tộc lấy tiên cung trấn áp, chính là ta khởi nguyên đại lục bây giờ cần nhất, cũng là chúng ta cần nhất." Võ thần về sau nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hít một hơi linh khí. Bất luận là nhân tộc, vẫn là vạn tộc võ thần, tất cả đều bị lời này kinh hãi không cách nào khống chế vẻ mặt. Cái này thật quá kinh người." Võ thần về sau đường. Đây là vô số năm qua, khởi nguyên đại lục không biết bao nhiêu võ thần đều tại tham dò đường. Nhưng vô số võ thần, nhịn vô số năm, nhưng lại chưa bao giờ có một người tìm tới võ thần về sau con đường tu hành. Cái này không thể không nói là toàn bộ khởi nguyên đại lục, nhất làm cho người không cam lòng sự tình. Dù sao, tất cả võ thần đều có thể cảm giác được, cực cảnh võ thần là cực hạn, nhưng lại tuyệt đối không phải cực hạn. Cực cảnh về sau, nhất định có đường. Nhưng tất cả mọi người chính là tìm không thấy, chính là đạp không đi lên. Không phải là không có người hoài nghi tới, tiên cung có lẽ cùng việc này có quan hệ, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính khẳng định ở trong đó liên quan. Cho tới giờ khắc này, Người xác định, Kim Đường Hoàng từng chưa nói ra, nhìn chòng chọc vào Phương Kha, quan sát thân sắc của nó biểu lộ. Không chỉ là nó, tất cả võ thần đều đang nhìn Phương Kha. Tại bọn chúng nhạy cảm vô cùng cảm giác phía dưới, Phương Kha trừ phi vận dụng lực lượng che giấu, nếu không tuyệt đối không thể gạt được cảm giác của bọn nó. Nhưng Vương Kha căn bản không có thôi động một tơ một hào lực lượng. Hắn thản nhiên gật đầu. Cho dù hắn không cách nào hoàn toàn xác nhận, khởi nguyên đại lục sinh linh, vậy ở cực cảnh võ thần cùng tiên cung trấn áp chi vật có quan hệ. Nhưng tiên tộc lại không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Cho nên, Phương Kha thừa nhận lòng tin 10 phần, rất thăng thán. Không sai. Hắn lần nữa xác nhận. Khởi Nguyên Đại Lục không cách nào đột phá cực cảnh nguyên nhân, cũng là bởi vì tiền tộc đem phía sau đại đạo, phong cấm trấn áp tại tiên cung bên trong, đồ sắt vạn tộc sinh linh, lấy hết nụ năng lượng, trấn áp vạn tộc sinh linh, để cho ta trở vĩnh viễn không cách nào đột phá cực cảnh. Chỉ cần lật tung tiên cung, chúng ta tất nhiên có thể đột phá cực cảnh. Hơn nữa, chúng ta nếu là đem trấn áp đại đạo phong xuất, việc này tất nhiên là ngập trời chi công, vì tiên đạo chỗ ghi khác, có vô số chỗ tốt. Đám người lần nữa hít thở, bị Phương Kha thuyết pháp đả động. Chúng ta như thế nào tin ngươi? Giao Long Võ Thần không có phát giác được, Phương Kha đang nói láo hoặc là trò dạ. Nhưng nó vẫn là đang hoài nghi. Cách nói này mặc dù có như vậy 1 2 phần có độ tin cậy, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là quá khoa trương. Vô số năm qua, những cái kia tiền bối Võ Thần leo lên tiên cung, tất cả đều hài cốt không còn, lại không bất cứ tin tức gì. Nhân tộc này Võ Thần, tụi con trẻ dựa vào cái gì leo lên tiên cung, đồng thời đạt được nhiều tin tức như vậy, an toàn trở về. Những người khác tại trong sự kích động, cũng là hiện hiện dạng này hoài nghi. Kim Đường Hoàng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói: "Vị đạo hữu này, ngươi nếu có thể chứng minh ngươi nói làm thật, ta Kim Đường hoan hượng Võ Thần, bằng lòng cùng ngươi nhân tộc giết tới tiên cung." Vậy các các vị võ thần cũng là như thế. Rất hiển nhiên, Phương Kha như thật sự có thể chứng minh, lật đổ tiên cung, liền có thể đột phá võ thần, kia tất nhiên sẽ có đại lượng võ thần bằng lòng chung nhập tiên cung. Đón những ánh mắt này, Phương Kha thản nhiên cười một tiếng. Chứng minh? Hắn thật chứng minh không được lật đổ tiên cung, liền có thể đột phá võ thần, đây vốn chính là hắn phỏng đoán. Nhưng là, hắn mới vừa nói nhiều như vậy, tại sao phải chứng minh điểm này? Ta Phương Kha chỉ thiên là thế. Phương Kha một tay chỉ thiên, thanh âm hào đãng, lật đổ tiên cung, tất nhiên bị thiên đạo ghi khắc, đến lại tạo hóa. Hắn vừa dứt lời, thiên khung phía trên liền có lôi âm anh minh. Theo sát lấy liền có hừng hực tiên quang tán phát ra, đem lôi âm che đậy mà đi. Tinh nhập sinh lôi, thiên uy hạo đảng. Một màn này nhường tất cả mọi người ở đây tin tưởng không nghi ngờ. Tất Kim Đường Hoàng trọng trọng gật đầu, trong mắt mang theo hừng hực quan mang, đưa tin triệu ta hoàn đô, nhường đường mục tiếp nhận ta cái này hoàn vị, khắc đem tin tức này cáo tri tộc ta võ thần, có thể lại đến võ thần 30 trong vòng. Kim Đường Hoàng hướng võ thần mặc dù giống nhau hơn trăm, nhưng tất nhiên không có khả năng như nhân tộc đồng dạng, dốc toàn bộ lực lượng. Hắn muốn cân nhắc tới, vạn nhất chuyến này thất bại, còn muốn cho Kim Đường Hoàng hướng liêu lại chống cự tiên binh tiên đem lực lượng, cái khác các tộc võ thần cũng nhao nhao đưa tin trong tộc. Lớn như vậy tin tức, tự nhiên muốn ngưỡng khởi nguyên đại lục toàn bộ biết được, người tới càng nhiều càng tốt. Thấy cảnh này, Phương Kha cùng Khương Phong liếc nhau, trong mắt tất cả đều hiện hiện vài tia ý cười. Đây đương nhiên là nhân tộc chỗ mong đợi. Nhân tộc chúng võ thần, mặc dù mong muốn lật tung tiên cung, nhưng đây cũng không phải là là nhân tộc một nhà sự tình. Tham dự võ thần càng nhiều, đối với nhân tộc tự nhiên càng tốt. Về phần đoạn công đức loại sự tình này, đối mặt tiên binh tiên đem loại này kinh khủng đối thủ, tại còn không có chiến thắng trước đó, liền cân nhắc cái gọi là công đức không khỏi quá sớm, liền xếp như mấy ngàn võ thần tiến về tiên cung, có thể hay không thắng được một trận chiến này cũng là không thể biết được. Phàm là tiên cung có một vị chân tiên tọa trấn, kẻ đáng người chắc chắn không hề nghi ngờ thảm thảm bại. Cho nên, nhân tộc rất hoan nên các tộc võ thần, tới càng nhiều càng tốt. Hai ngày sau, Đề Hôn hoàng hướng địa chỉ ban đầu, đã thương nghị tốt các tộc võ thần, nhao nhao đưa tin nhân tộc bên này. Có thể đi. Phương Kha cùng Khương Phong cũng không có do dự, trực tiếp mang nhân tộc tất cả võ thần, tất cả đều đẳng không mà lên. Hầu Phương, các tộc mấy trăm võ thần đồng thời đội theo, hướng lên bầu trời mà đi. Cơ hội là cùng thời khắc đó. Tại Khởi Nguyên Đại Lục căn nơi, tất cả đều có nguyên một đám võ thần bay lên không, lấm la lấm tấm đồng dạng, tại hướng về Tiên Cung mà đi trên đường, chậm rãi tụ tập. Sau một hồi, đám người Phương Kha xuyên qua tầng thứ nhất mây, bốn phía mà đến võ thần, đã hội tụ vượt qua ngàn vị. Lại là từng tầng từng tầng từng tầng nùng vân rơi vào dưới thân. Phương Kha ánh mắt đảo qua, bốn phía võ thần số lượng đã tiếp cận 1500 tôn. Loại này quy mô, chỉ sợ đã vượt qua toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục bốn thành. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút tao hứng. Có loại này quy mô võ thần đại quân, liền xem như Tiên Cung bên trong vỗ ngàn vạn tiên binh, làm theo có thể một trận chiến. Ánh mắt của hắn sáng chói vô cùng ngửa đầu nhìn lên trên trời. Đúng vào thời khắc này, Phương Kha nhìn thấy, đám người trên đỉnh đầu, có đồng đậm đám mây ngay tại rơi xuống, trên đó tiên binh tiên đem mơ hồ có thể thấy được. Chỉ là 10 vạn tiên binh tiên đem ở tại chúng ta trước mặt, bất quá gà đất chó sảnh. Khương Phong cười ha ha lấy, lãng thị truyền khắp tứ phương. Chư vị, cùng một chỗ đạo thủ, những này tiên binh tiên đem ngăn không được chúng ta nửa bước. Tất bốn phương tám hướng nhau nhau truyền đến đáp lời thanh âm. Rất nhanh, hai phe tiếp cận, núng vấn phía trên tiên binh tiên đem Hiển nhân cũng đã nhận ra phía dưới sinh linh, nùng vân tản ra, bọn chúng nhìn xuống đến, nhưng nên đón bọn chúng, lại không phải là những cái kia sợ hãi chạy trốn con mặt, mà là từng đạo hạo đãng vô biên thần thông. Mấy ngày trước, 700 võ thần liên thủ, có thể lật diệt đề hồn tộc mấy chục vạn sinh linh một thành. Bây giờ, 1500 vị võ thần liên thủ một kích, đỉnh đầu nùng vân, cùng kia 10 vạn tiên binh tiến lên, trong nháy mắt liền mốc hơi. Ngay tiếp theo kia nồng đậm vô cùng tầng mây, trực tiếp tiêu tán không còn. Hạo đãng thần uy, thậm chí xông lên mấy ngàn mét không trung, đem không biết bao nhiêu mây tầng tầng, mở ra một cái to lớn vô cùng mây quạt. Mây cuộn phía trên, một mảnh nợ dụ mờ mịt tiên quang cự đại môn hộ, sừng sững ở trên không bên trong. Nơi đó, chính là Tiên môn. Nồng đậm vô cùng tiên uy, theo mây cuộn tràn ngập xuống, những phía dưới không ít võ thần khí tức ngưng trệ, hiển hiện vẻ sợ hãi. Đây cũng không phải là là tiên môn khí tức có nhiều đáng sợ, mà là những này võ thần, thấy qua quá nhiều tiên binh tiên đem cường đại, bây giờ đi vào tiên môn bên ngoài, tự nhiên trong lòng có chút thất thố. Phương Kha bỗng nhiên cười lên ha ha, quán chú khí huyết thanh âm, dường như sóng lớn đồng dạng xung kích bốn phương tám hướng, xông lên trên không tiên môn. Chỉ là một cánh cửa, cũng dám uy áp chúng ta? Hẳn là quên phương mỗi lần chưa đến, kém chút đưa ngươi cái này phá cửa hủy đi sao." Tiếng tràn đầy khinh thường thanh âm vô cùng rộng lớn, đem hơn 1000 võ thần trong lòng vẻ sợ hãi tách ra không ít. Dù sao, bọn hắn cũng không phải những cái kia tùy ý tiên binh tiên đem đồ sắt võ giả bình thường, mà là toàn bộ khởi nguyên đại lục ở bên trên mạnh nhất cực cảnh võ thần. Cảnh giới của bọn nó chiến lực đều viễn siêu mạnh nhất tiến tướng, thậm chí đủ để lấy một địch trăm. Tại Phương Kha thanh âm khẽ động phía dưới, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, khí huyết xung kích. Lực lượng cường đại ở trên người, đối tiên sợ hãi cũng liền tán đi không ít. Rất nhanh, đám người tới gần tiên môn. Cách còn rất xa, tiên cung bên trong liền có một đạo lạnh lùng vô cùng thanh âm truyền tới. "Phàm nhân hạ giới, tự tiện xông vào tiên cung, chết." Thanh âm lạnh lùng, mang theo hạo đãng tiến quang, tại tiên môn phía trên ngưng tụ, hóa thành một đạo to lớn vô cùng tự phủ, không dừng lại chút nào. Kia cự phủ trực tiếp liền hướng phía đám người chém xuống đến, trên đó tiên uy mạnh, nhường tất cả võ thần sợ hãi. Một cái này, tuyệt đối đủ để chém chết bất kỳ một cái nào võ thần. Đây là siêu việt cực cảnh lực lượng của võ thần. Phương Kha không để cho đám người ra tay, mà là trực tiếp trong tay thí tiên kích xuất hiện, hướng phía cự phủ nên đón tiếp lấy. Lần trước để ngươi cản rỡ một lần, Lần này, liền không cho ngươi cơ hội. Thí tiên kích, phạt lục. Tại Phương Kha băng lanh trách móc bên trong, thí tiên kích thức thứ 3 thi triển mã ra, sôi trào khí huyết, mang theo hạo đảng sát khí, trong chốc lát hóa thành trăm mét cự hình thí tiên kích, văng mình mà ra. Ầm ầm. To lớn tiếng va chạm nổ tung, trực tiếp đem tất cả võ thần tại bị tiên phủ trấn nhiếp bên trong bình tĩnh. Nhìn thấy giữa không trung, kia to lớn thí tiên kích, thế mà gắt gao chống đỡ tiên phủ, không để cho rơi xuống nửa phần, đám người tất cả đều khiếp sợ không thôi. Nhân tộc này võ thần, chiến lực thế mà thật sự mạnh. Một kích chống đỡ tiên phủ, này nhân loại, thật sự có giết vào tiên cung thực lực. Vương Kha cũng không biết những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, dưới chân hắn vừa sải bước ra, trong tay hạo đã quyền quang dâng lên, hung hăng đánh vào thí tiên kích phía sau, đồng thời lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Các người dám giác dưới này, nếu là liền xuất thủ cũng không dám, vậy thì không muốn vào tiền cùng, lăn xuống đi làm cỏ. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng bạo tạc, phương Kha cái này nặng nghề vô cùng năng đấm, trực tiếp đem thí tiên kích hướng về phía trước quăng ngang, xé rách ở trên bầu trời cự phủ. Một màn này nhường một đám võ thần tất cả đều há nhiên, sau đó nghe đến Vương Kha tiếng mắng, lập tức có nhóm lớn võ thần Bắc không sai tức giận. Nhưng chúng nó cũng không mặt mũi nào ra tay với Phương Kha. Bởi vì Phương Kha mới vừa nói không sai, bọn chúng đúng là bị vừa rồi lôi búa dọa sợ. Dù sao, kia cự phù tuy mạnh, nhưng ở trận hơn 1000 võ thần, nếu là liên thủ, tuyệt đối có thể tùy tiện đem nó đánh nổ, mà không đến mức ngốc trẻ nguyên địa, nhìn xem Phương Kha ra tay. Hơn 1000 võ thần tất cả đều xấu hổ vô cùng, không biết rõ nơi nào phát tiết lửa giận, chờ nhìn thấy trong tiên môn lại có mấy chục con tiên linh ngưng tụ mà ra, lập tức liền rớt đi lên. Những này tiên linh chiến lực, tuyệt đối là so cực cảnh võ thần còn phải mạnh hơn một kia, đơn đả độc đấu phía dưới, cũng không có mấy người có thể đánh lại. Nhưng giờ phút này, đối mặt này một ngàn nhiều phẫn nộ cực cảnh võ thần, những này tiên linh hiển nhiên không đủ giết. Rất nhanh, mấy chục con tiên linh trực tiếp nổ tung, hóa thành phù văn màu vàng, trở lại tiên môn phía trên, màu sắc gầm đạm rất nhiều. Thấy cảnh này, Phương Kha trên mặt cũng là hiện hiện nụ cười, lớn tiếng nói: "Rất tốt, thiên môn hai quan toàn qua, chúng ta có thể nhập tiên cung. Nhưng đại gia phải cẩn thận, trong đó còn có cao thủ." Không có người nghe hắn nửa câu nói sau, bởi vì tất cả mọi người nghe được có thể nhập tiên cung lời nói, tất cả đều như ong vỡ tổ giống như vào vào. Đây chính là tiên cung, có thể giết vào tiên cung. Đây là vô số khởi nguyên sinh linh các vọng. Bây giờ, vừa sải bước ra, tiên cung tiếp nhập, hơn 1000 võ thần, trong nháy mắt liền tiến vào tiên cung bên trong. Phương Kha lập đầu, cùng theo đó đi vào. Lần trước tay kia nắm cang long dạng cự linh, đem hắn đánh rất tiên cung, chiến lực sát thực cực kỳ cường đại. Nhưng hắn hôm nay, nhưng cũng viễn siêu lúc trước. Nếu là gặp lại kia cự linh, Phương Kha tự nhiên là không sợ hãi chút nào. Bước vào tiên môn, hắn liền nhìn thấy, tất cả vô thần, tất cả đều tại đờ đẫn nhìn xem tiên cung nội cảnh tượng. Kia hai bên cự hình đại điện, trên đó to lớn vòng xoáy, chảy ngược thay quang, còn có trong cửa điện đi ra tiên binh tiên đem đều để bọn chúng hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là tạo vật. Kia Phương Kha nói một chút cũng không sai Á Kim Đường Hoàng chậm rãi nỉ non. Không đúng. Giao Long Võ Thần trầm giọng nói, "Phương Kha, như lời ngươi nói, kia vô số huyết tương hội tụ huyết hồ, tiên cung năng lượng chi nguyên ở nơi nào?" Phương Kha mới vừa vào tiên môn, nhìn nó một cái, ha ha một tiếng cười. "Kia vô biên huyết hồ, tự nhiên là tại chân ngươi hạ chương 357, đại chiến tiên cung." Nói tiên. Tiên ô, chương 357, đại chiến tiên cung. Nói tiên. Tiên ô. Giao Long Võ Thần biến sắc, lùi lại ở giữa chính là một trường đại gia trong chốc lát hắc phong đại tác, gió rét gió lớn đem dưới chân tiên vụ thổi ra, lộ ra trong đó rộng lớn vô biên, xềnh xệch nộn nhạo hồ lớn màu đỏ ngòm. Một màn này nhường ở đây võ thần đều ngưng lông mày, sau đó không hẹn mà cùng nhìn một phía. Nếu là cái này hai điện ở giữa, còn có kia xa không thể chạm thứ ba điện, ở giữa phiến địa vực này, tất cả đều là huyết hồ. Vậy cái này huyết hồ, hoàn toàn đủ để được xưng tụng là vô biên huyết hải. Sen sẽ huyết hải, cùng kia thỉnh thoảng có thể thấy được huyết lục bị cốt, nhường không ít võ thần đều sinh lòng tức giận. Thiên binh tiến đem, tất cả đều đang chết. Bởi vì biển máu này bên trong huyết lục Tất cả đều đến từ nơi đây các tộc đồng loại, tự tiện xông vào tiên cung người chết. Một tiếng băng lanh quát mắng đột nhiên theo đám người đỉnh đầu truyền đến, sau đó oanh minh âm thanh xé gió vào đầu rơi đập. Một kích này tới quá mức đột nhiên, liền xem như ở đây tất cả đều là võ thần, cũng không mấy người kịp phản ứng, hơn nữa tất cả đều là theo bản năng đang né tránh, mà bị công kích bao phủ mấy cái cấp tốc võ thần thì là né tránh không được, chỉ có thể ra sức phản kích. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, một cây to lớn cang long dạng tựa như trụ trời đồng dạng, hung hăng giáng xuống, nhường phía dưới mấy cái võ thần, tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Có hai cái dị tộc võ thần, thậm chí trực tiếp bị sinh sinh bành nổ. Phương Kha cách khá xa, cũng không bị bao phủ, chỉ là ngẩng đầu nhìn. Cái kia trước đó đem hắn rơi đập tiên cung cự thần, thân cao 10 mấy mét, người mặc kim giáp, nhanh chân đi ra, kia hạo đạn khí tức, nhưng ở đây võ thần tất cả đều biến sắc. Thần mạnh phi tức, gia hỏa này, tuyệt đối là vượt qua võ thân cảnh. Kim đường hoàng ngữ khí có chút ưng trọng. Cái này cự thần, là kinh đỉnh, cũng là không phải không cách nào ngăn cản tình trạng. Phương Kha cười hạ, lần trước ta đến, chính là bị nó ngăn cản, không thể thâm nhập hơn nữa, bất quá thực lực của người này, vẫn là ngăn không được chúng ta những người này. Ở đây, dù sao cũng là hơn 1000 tôn cực cảnh võ thần. Cái này cự linh thần mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là vừa mới vượt qua cực cảnh võ thần cảnh, nhiều lắm là có thể so với tứ phẩm chưởng võ tôn. Hơn 1000 tôn có thể so với nhất nhị phẩm võ tôn, chém giết cái này cự linh thần cũng không tính rất khó khăn. Phương Kha lời nói nhường đám người gật đầu, bị vừa rồi bỗng nhiên tập kích kinh sợ, bây giờ kịp phản ứng chúng võ thần, chính là trực tiếp xuất thủ. Vượt qua ngàn đạo vô cùng cường đại thần thông, hướng thẳng đến cự linh thần bao phủ xuống. Cự linh thần giống giận, trên tay cang long giạn lần nữa biến lớn, dài mấy chục thước trọng giản, sôi trào vô tận tiên quang. Thậm chí Đám người dưới thân vô biên huyết hải cũng có huyết khí dâng lên, quan chú cang long giận bên trong. Cự linh thần vùng lên to lớn trong giàn, đập thầm ầm rơi. Nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng va chạm, vô số thần thông bị tạm mở, có mấy trăm người trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Phương Kha nhìn xem ánh mắt ngưng lại. Giá hỏa này chiến lực cũng liền so hiện nay trở thành cực cảnh võ thân hắn, yếu như vậy một chút. Nếu là lúc trước không có đột phá cực cảnh võ thân trước, cùng giá hỏa này tại tiên cung bên trong liều mạng, có lẽ thật đúng là không nhất định có thể thắng. Bất quá, cũng liền trận này, cự linh thần mạnh hơn, lấy một địch ngàn cũng là không thể nào. Mấy trăm võ thần bị đánh bay sau, Cự Linh Thần Cang Long Giản cũng bị đánh bay. Sau đó, các loại thần thông đưa nó bao phủ. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Cự Linh Thần ầm vang nổ tung, hóa thành to lớn của phòng, đem rất nhiều võ thần đều xốc lên. Cơn phong bạo thổi tới trên Tiên Vũ Nhường Tiên Cung trên mặt đất, lộ ra mấy ngàn mét rộng lớn to lớn huyết hải. Huyết hải sền sệt vô cùng, có chút hỗn loạn, nhưng tất cả võ thần đều nhíu mày. Nhưng rất nhanh, có người liền ánh mắt sáng rõ, nhìn về phía huyết hồ chỗ sâu, chỉ thấy tại bị phong bạo thổi ra nơi xa, dòng lớn huyết hải bên trên, có thuần trắng hoa sen xuất hiện trong mắt mọi người. Thiên Liên Giao Long Võ Thần gào thét một tiếng, liền trực tiếp thi triển tốc tốc, trong chốc lát vượt qua trăm mét, đi vào tiên liên phía trên, một móng vuốt liền hướng phía trong biển máu mò đi qua. Có người đang kinh ngộ ở giữa, cũng đồng dạng là bắn người mà lên, xông vào huyết hải, nhưng cũng không phải là đi hướng Giao Long Võ Thần nơi đó, mà là bay về phía khác một bên. Cái này tiên liên cũng không phải là một gốc. Ở trên ngàn mét huyết hải phạm vi bên trong, tiên liên xuất hiện bạc cây. Giờ phút này, tất cả đều có Võ Thần xông tới, muốn tranh đoạt tiên liên. Phương Kha không có động thủ. Bởi vì ở đằng kia cự linh thần nổ tung thời điểm, hắn liền nhạy cảm đã nhận ra, chỗ xa xa hai tòa tiên điện Tất cả đều đồng thời run rẩy lên. Trên đó to lớn vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, vô số đạo thanh quang không có vào trong đó, rơi vào phía dưới bên trong đại điện. Sau đó đại điện oanh minh mở ra, lít nha lít nhít tiên binh tiên đệm, liền từ trong điện tuôn ra, hướng phía đám người lạnh tới. Bọn gia hỏa này vẫn là bị dẫn động. Phương Kha ánh mắt ngưng trọng lên. Tại tiên cung bên trong, ai cũng không biết tiên binh tiên đệm cụ thể có bao nhiêu. Võ thần tuy nhiều, nhưng là tiên binh tiên đệm nếu là hàng trăm triệu, giống nhau có thể đem mọi người mã chết. Hắn đang nghi ngợi, lại nghe huyết hồ bên trong, giao long võ thần truyền đến kinh sợ gầm nhẹ. Đây là quái vật gì? Phương Kha vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy kém chút đem Tiên Liên mỏ được trong tay Giao Long Võ Thần, bị hơn 10 đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, điên cuồng vây công. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm chiến lực vô cùng kinh người, tất cả đều là Võ Thần cảnh, ngắn ngủi trong nháy mắt, Giao Long Võ Thần liền không địch lại tụ thương. Một bên khác, thứ hai đóa Tiên Liên cũng đã xảy ra dị biến. Một cái kim đường hoàng hướng Võ Thần, đang muốn vớt Tiên Liên, nhưng ở Tiên Liên phụ cận huyết hải phía dưới, lại đột nhiên có hơn 10 đạo thân ảnh nhảy lên một cái, đồng thời hướng phía kia kim đường tộc Võ Thần đánh tới. Kim đường tộc Võ Thần phản ứng cực nhanh, trong chốc lát liền có chói mắt đao quang sáng lên. Nhưng này hơn 10 đạo thân ảnh, lại giống nhau 10 phần kinh khủng, không ngừng tất cả đều là võ thần cảnh tồn tại, hơn nữa thi triển cùng một loại công pháp. Trong chốc lát, Hạo đã huyết khí nối liền không dứt, nồng đậm trong huyết vụ, pho thiên cái địa huyết quang bắn ra, như là từng cây vết mâu, không ngừng chặt đường đao, hơn nữa còn trực tiếp đem tia kim đường tộc võ thần bắn thành cái sảng. Trong chớp nhoáng này biến cố, nhường kim đường hoàng liên cứu viện cũng không kịp. Ở đằng kia kim đường võ thần bên cạnh, giống nhau chuẩn bị tranh đoạt võ thần nhóm, thấy cảnh này, lập tức liền cấp tốc rút lui. Giao long võ thần cũng chạy về. Nhưng kết quả rất thảm, có một nửa đuôi rồng đều vứt bỏ. Long Trảo cũng bị chật đứt một cái. Hết thẻ hai nhóm, hơn 30 thân ảnh màu đỏ ngòm tụ lại cùng một chỗ, hướng phía đám người Phương Kha xem ra. Thiện Nhập Tiên cung, chém giết tiên môn thủ vệ cự linh thần, còn muốn hái trở tiền chân. Các ngươi tự sát. Một cái thân ảnh màu đỏ ngòm mở miệng. Nó người mặc cơ hồ bị nhuộm thành máu trường bảo màu đen, tóc tất cả đều là sền sệt huyết tương, còn tại nhỏ giọt xuống, hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm đám người. Cái này hơn 30 thân ảnh màu đỏ ngòm, tất cả đều là như thế cách thân mặc, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Các ngươi là quái vật gì? Dao Long Võ Thần Ma Sát Long Nha, trong mắt tràn đầy hung ác. Kim Đường Hoàng cũng là lạnh lùng mở miệng, một đám quái vật, chiếm cứ tiên cung, phát luôn bừa bãi, không phải là đem mình làm tiên nhân rồi. Kêu hơn 30 thân ảnh màu đỏ ngòm, giờ phút này tất cả đều là hắc hắc hắc cái tiếu, sau đó cùng lúc mở miệng. Chúng ta chính là tiên tộc. Hơn 30 trọng thanh âm đồng thời vang lên, phối hợp bên trên cái kia quỷ dị biểu lộ, còn có thanh âm giết lạnh, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Lại thêm, giờ phút này kia vô biên bắc ngát tiên binh tiên đem đại quân, cũng nơi này lúc tụ đến, đem tất cả mọi người bao vây lại. Giờ phút này, cho dù là Kim Đường Hoàng, cũng không khỏi có chút giận cả tóc gái. Các ngươi là tiên tộc. Nó ngữ khí có chút không còn sắc bén, ngược lại có chút kiêng kỵ. Liên thập đại hoàng triều hoàng giả đều là như thế, có thể nghĩ, cái khác võ thần, giờ phút này càng là tất cả đều không lưu dấu vết lui lại, hiển nhiên là chuẩn bị xong muốn chạy trốn. Nhân tộc chúng võ thần, lại tại những này huyết sắc sinh linh thừa nhận là lục tiên tộc trên mặt tất cả đều hiển hiện sắc bén sắc cơ. Tiên tộc, rất tốt. Chuyến này đến tiên cung, giết chính là tiên. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng. Chúng ta đương nhiên là tiên. Thân ảnh màu đỏ ngầm phát ra cổ quái ý cười. Các ngươi những này trên mặt đất kéo dài hơi tàn độ vật cũng dám xâm nhập tiên cung, nơi đây há lại các ngươi có thể tới. Xem ra là hạ xuống tiên tiếp, quá nhẹ. Cái này thân ảnh màu đỏ ngòm vừa dứt tiếng, sau lưng nó tiên vụ bên trong, theo sát lấy liền có từng đạo thanh âm cổ quái truyền đến. Quá nhẹ quá nhẹ. Rết rết rết. Tất cả đều giết sạch. Chúng ta liền nên hạ phàm, đem trên mặt đất heo chó toàn bộ đổ sạch sẽ. Đối, toàn giết. Liên tục không ngừng thanh âm, theo tiên vụ dưới các nơi truyền tới, theo sát lấy, ở đằng kia hơn 30 đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bên cạnh, lại một đường giống nhau thân ảnh, theo trong biển máu trui ra ngoài. Không chờ đám người kịp phản ứng, huyết hải hạ Từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm liên tiếp xuất hiện. Mấy phút sau, nhìn thấy đối diện xuất hiện 7800 đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, ở đây tất cả võ thân ánh mắt, tất cả đều ngưng trọng lên. Cái này 7800 đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, thế mà tất cả đều là võ thân cấp. Nếu là lại tăng thêm bốn phía, mấy trăm vạn tiên binh tiên nữ. Phiền toái. Tất cả mọi người là loại cảm giác này. 7800 vị, tự xưng tiên tộc những sinh linh này, cho đám người mang đến cực đại nguy cơ. Nếu chúng nó thật sự là tiên, đây chẳng phải là bọn chúng chính là cái này Tiên cung chi chủ. Giờ phút này, ngay cả nhân tộc chúng ta thần, nhân hoàng tư phong, Cũng tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng lên. A, tiên. Lại tại giờ phút này, một đạo tràn đầy khinh thường cười lạnh vang lên. Đám người tất cả đều nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là Phước Hà. Ta còn tại kỳ quái, cái này khởi nguyên đại lục ở bên trên, vạn giới các tộc sinh linh, toàn bộ đều có, thậm chí liền vạn giới đã diệt tuyệt tộc đàn, đều tồn tại. Lại vẫn cứ liền không có các ngươi bộ tộc này. Thì ra các ngươi những này chó săn, thế mà đã sớm chạy tới tiên cung bên trong. Chỉ là tiên nô, cũng dám tự xưng là tiên. Ngươi cũng không sợ bị các ngươi Trần Tiên chủ tử chặt cho cho ăn. Ta nói đúng không? Nói tiếp tục. Phương Kha từng chữ nói ra, trực tiếp điểm ra những này huyết sắc sinh linh chân thân. Bọn gia hỏa này, chính là khởi nguyên đại lục ở bên trên nói tiên tộc. Chỉ là chẳng biết tại sao, đạo này tiên tộc, thế mà không có tại khởi nguyên đại lục, lưu lại một chút vết tích, ngược lại là đi tới cái này tiên cung bên trong, sinh tồn ở huyết hải phía dưới. Bất quá, có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, bộ tộc này mới có thể xuất hiện hơn 700 tôn cực cảnh võ thần. Loại này số lượng, vừa xa bây giờ 10 vị trí đầu đại hoàng triều, thậm chí vượt qua vạn giới đương đại tất cả hoàng tử cấp thiên kiêu số lượng. Bị Bạch Trần thân phận nói tiên tộc võ thần, tất cả đều bộc phát ra to lớn phẫn nộ. Bọn chúng lâu dài đắm chìm trong biển máu, sớm đã bị cuồng bạo sát cơ huyết tính trợ, thần đấu. Cho nên, làm vấn nộ cùng sát cơ trong nháy mắt dâng lên lúc, liền trực tiếp đem lý trí của bọn nó che mất. Mấy trăm vị nói tiên tộc võ thần, hướng thẳng đến đám người Phương Kha Zết đi lên. Đồng thời, phía ngoài mấy trăm vạn tiên binh tiến em, cũng là vây rết tới, đại chiến tại Trô Bố Phạt. Nhưng, mới vừa rồi còn vô cùng e dè vạn tộc võ thần, khi biết nói tiên tộc thân phận sau, tất cả đều phấn chấn. Rất hiển nhiên, bất luận là nói tiên tộc cực cảnh võ thần số lượng có bao nhiêu, chỉ cần bọn chúng không phải thật sự tiên Hiển nhiên liền không cách nào làm cho ở đây võ thần e ngại. Hơn 1000 tôn võ thần giết đi lên, cùng nói tiên tộc võ thần, cùng mấy trăm vạn tiên binh tiên đem đại chiến. Các tộc võ thần liên quân, tại đối mặt đối thủ như vậy, cũng là không cách nào như thế như bẻ cành khô. Dù sao, tiên binh tiên đem chiến lực mặc dù yếu, nhưng số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Lại thêm nói tiên tộc đối thủ này, bọn chúng không bị tiên binh tiên đem nhầm vào, lại thêm nguyên một đám tất cả đều cực cảnh võ thần chi cảnh, mặc dù đơn đả độc đấu không bằng vừa rồi cự linh thận, nhưng về số lượng lại là vượt qua quá nhiều. Cho nên, đây là một cuộc các chiến. Phương Kha cũng động thủ, tay hắn nắm thí tiên kích, tùy ý đổ sát lấy tiên binh tiên đem cùng nói tiên tộc võ thần. Lấy chiến lược của hắn, lại thêm thí tiên kích chi phòng mang, liền xem như nói tiên tộc võ thần, tại dưới tay hắn, cũng đi bất quá 3 năm chiêu. Bên cạnh hắn, nhân tộc đám người tập hợp một chỗ, lẫn nhau bảo hộ, có người thụ thương liền lập tức nhường phía sau lui chữa thương. Lại thêm nhân tộc trước chuyến này đến, các loại linh dược chuẩn bị đầy đủ, bởi vậy tổn thất cũng không tính rất lớn. Mà cái khác các tộc, bởi vì tới võ thần số lượng cũng không tính nhiều, khó mà làm được nhân tộc loại này thay phiên, bởi vậy tổn thất phải lớn một chút. Nhưng cũng may, các tộc Tô thất so nói tiên tộc muốn nhỏ nhiều. Một trận đại chiến sau, các tộc vẫn là thắng, tướng đạo tiên tộc võ thần đồ sát hầu như không còn, sau đó đem tiên binh tiên đem đồ sát sạch sẽ. Mặc dù hai ngôi đại điện bên trong, còn thỉnh thoảng có tiên binh tiên đem đi ra, nhưng số lượng đã ít đi rất nhiều, không đủ để cấu thành nguy hiệp. Nói, cái này tiên cung chỗ sâu, còn có cái gì bí ẩn? Nguy hiểm gì? Giao Long tộc võ thần Long Trảo, đâm xuyên qua một cái nói tiên tộc võ thần ngực. Cái kia đạo tiên tộc võ thần, toàn thân máu chảy, vẫn còn tại quỷ dị mà cười cười. Các ngươi những này xúc vật đồng dạng tồn tại, cũng dám leo lên tiên cùng, các ngươi tất cả mọi người, một cái đều đi ra không được. Bành. Gia tộc Võ Thần, trực tiếp đem trong tay nói tiên tộc xé nát, sau đó lại lần bắt lấy một cái khác nói tiên tộc Võ Thần đầu lâu. Nói cho ta, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cái này tiên liên thì có ích lợi gì? Các ngươi vì cái gì tất cả đều là Võ Thần? Cái kia đạo tiên tộc quỷ dị cười to, đồng thời lớn tiếng nói, "Chân tiên chúc phúc, các ngươi những này xúc vật căn bản không hiểu." Ha ha ha. Bành. Cái này nói tiên tộc Võ Thần đầu bị bóp nát. Sau một hồi Đến lúc cuối cùng một cái nói tiên tộc võ thân bị giễu sát, ở đây tất cả võ thân tất cả đều lắc đầu. Bọn gia hỏa này quá quỷ dị, một chút vật hữu dụng đều không được đến. Dao Lăng võ thân trong tay cầm một đóa tiên liên, âm thanh lạnh lùng nói, "Không, chúng ta tối thiểu nhất biết, cái này tiên liên tuyệt đối là bảo vật. Không có tiên liên, những này nói tiên tộc là tuyệt đối không thể xuất hiện nhiều như vậy võ thân cảnh." Lời này nhường đám người khẽ gật đầu. Phương Kha nhìn xem tiên liên, trong mắt mang theo vài tia ánh sáng lạnh. "Tiên liên, đây là hắn tại hỏi tham lớn tiên đạo ý chí, như thế nào tại nơi này sông mộng việt vị lúc, đạt được đap án hình chiếu?" Hiển nhiên, vật này có thể giúp hắn thông mở về vị tại khởi nguyên đại lục, đặt chân chân chính thần đạo. Hắn cần Tiên Liên, chương 358, Tiên Liên. Là gấn. Tứ tượng chân linh, chương 358, Tiên Liên. Là gấn. Tứ tượng chân linh. Trước mắt phát hiện Tiên Liên hết thảy liền hai gốc. Ai cũng không biết, ở đằng kia chỗ sâu trong biển máu, phải chăng còn có, nhưng không người nào nguyện ý cược. Cho nên, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào, cầm trong tay Tiên Liên hai cái võ thần. Giao Long tộc 10 cái võ thần tập hợp một chỗ. Bọn chúng đến từ 10 vị trí đầu đại hoàng triều, tự nhiên có lực lượng đạt được cái này Tiên Liên. Nhưng một đùi khác tiên liên lại bị một cái minh tộc võ thần cầm tới, minh tộc tại khởi nguyên đại lục chỉ là một cái trung đẳng tộc đàn, liền thành lập hoàng triều tư cách đều không có. Lần này tới tiên cùng cũng chỉ có hai cái võ thần, bị các tộc võ thần đè mắt tới, không khỏi trong lòng dุ่น dậy. Nó rất rõ ràng, chính mình không để lại cái này góp tiên liên. Vậy không bằng, minh tộc võ thần trong mắt quyết tâm, trực tiếp đem kia tiên liên nuốt xuống. Lớn mật. Các tộc võ thần lập tức giận dữ. Nhưng này tiên liên như xương, chính là thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành, nhập khẩu liền trực tiếp không có vào kia minh tộc võ thần trong bụng. Đông đạo Võ Thần vừa muốn ra tay, đã thấy Kiêu Minh tộc Võ Thần, mặt lộ vẻ thống khổ, mọi người nhất thời dừng lại. Minh tộc Võ Thần hét thầm lên, trên thân khí tức chập trùng không ngừng, hết sức kinh người. Chúng Võ Thần nhao nhao rút lui. Phương A thì là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kiêu Minh tộc Võ Thần. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Kiêu Minh tộc Võ Thần phần bụng nổ tung, nhường Đông đạo Võ Thần lập tức biến sắc. Phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên, cho vẹn vài chục lần, Kiêu Minh tộc Võ Thần trên thân các nơi nổ tung, cuối cùng liền đầu đều nổ, huyết nhục bay tán loạn, bị mất mạng tại chỗ. Thân thể tàn phế tứ tán. Nhưng này tiên liên lại là theo minh tộc Võ Thần nổ tung chi địa, lần nữa ngưng tụ ra, vẫn như cũng là tiên khí mờ mịt, mười phần bất phàm. Bất quá, nhìn thấy vừa rồi minh tộc Võ Thần kết quả đông đạo Võ Thần, lại không chút đó ngắc ngé, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Ngay cả cầm trong tay một cái khắc đóa tiên liên giao long tộc Võ Thần, cũng lạ lòng chao lắc một cái, có loại đem trên tay tiên liên ném ra xúc động. Không thể phục dụng sao? Phương Kha trong lòng cũng là giận mình, thầm nghĩ, không nên, lớn tiên đạo ý chí hình chiếu, không có khả năng cố ý lừa ta mới đúng. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên, Phương Kha đã là liền xông ra ngoài, cực tốc lóe lên. Trong nháy mắt liền đem tiên liên thu vào trong lòng bàn tay. Giống nhau kịp phản ứng không ít võ thần, vừa muốn động thủ, nhưng nhìn thấy Phương Kha nhanh chân đến trước, nhưng cũng là bất đắc dĩ dừng bước. Không có cách nào. Nhân tộc lần này tới võ thần nhiều nhất, dốc hết toàn lực, Phương Kha cầm tới tiên liên, tự nhiên không có bất kỳ người nào dám ra tay cướp đoạt. Đáng tiếc, Kim Đường hoàng nhíu mày. Mặc dù minh tộc võ thần bởi vì nuốt vào tiên liên mà chết, nhưng cái này cũng không cách nào chứng minh, cái này tiên liên không phải chất bạo. Dù sao, nói tiên tộc hơn 10 người canh giữ ở tiên liên bên cạnh, tự nhiên không thể nào là trông coi một cái phế vật. Tiên liên tuyệt đối là bảo vật. Chỉ có điều, khả năng không thể trực tiếp nuốt mà thôi. Nếu là nắm bắt tới tay, không phải không khả năng tìm tới chân chính phương pháp sử dụng. Bất quá, Tiên Liên bị Phương Kha cầm vào tay, nó cũng không tốt đến kết đoạn, chỉ có thể nhìn biển máu này bên trong, phải chăng còn có cái khác Tiên Liên. Đi thôi." Kim Đường Hoàng trầm giọng mở miệng, bây giờ chúng ta đã tiến vào Tiên Cung, chém chết tiên binh tiên đem đại quân, hẳn là có thể trực tiếp lật đổ kia hai tòa Tiên Cung. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía hai bên. Giao Long tộc Võ Thần, cầm tới Tiên Liên, tự nhiên cũng nghĩ đến biển máu này bên trong, khả năng còn có cái khác Tiên Liên, thế là Âm Thanh lạnh lùng nói: "Đã như vậy, Vậy bọn ta trước hết đi lật đổ cái này Võ Tướng Tiên Cung. Nó dẫn đầu mang theo mấy người, hướng phía Võ Tướng Tiên Cung bay đi. Trên đường đi nhắc lên của phòng, đảo qua huyết hải, tìm kiếm tiên liên. Các tộc võ thần nhao nhao chuyển động theo, chúng ta cũng đi. Chỉ là một lát, nguyên bản liên thủ hơn 1000 võ thần cường giả, tất cả đều là bay về phía các nơi. Thậm chí, có người liền hai bên tiên cung đều không có đi, bay thẳng nhập huyết hải chỗ sâu, muốn đi tìm kia tòa thứ 3 tiên cung. Một màn này để nhân tộc một đám võ thần nhíu mày. Một đám ánh mắt thiện cận hả người, không đủ cùng ưu. Khương Phong nhíu mày hừ lạnh. Phương Kha cũng là lập đầu, tới Tính toán, dù sao đều tới, có thể đi đến nơi này, đã đủ rồi. Coi như không có những này vạn tộc võ thần, nhân tộc cũng là muốn giết tiến đến. Bất quá bọn chủ đến, vẫn là giúp không nhỏ bật địu, ít ra cái này mấy trăm vạn tiên binh tiên đem đại quân, vẫn là hơn ngàn nói tiên tộc võ thần, vẫn là may mắn mà có những người này. Hơn nữa, đại gia mục đích của chuyến này chính là lật tung tiên cung, chỉ cần có thể làm được điểm này, bất kể là ai làm, đối với Phương Kha mà nói cũng không quan trọng. Chúng ta cũng đi thôi." Khương Phong gật đầu, cùng cùng nhân tộc chúng võ thần, hướng phía tiên binh tiên cung bay đi. Hơn 100 võ thần tản ra, bao trùm mạng lưới hải tìm kiếm lấy tiên liên. Tại đến Tiên binh Tiên cung lúc, nhân tộc chúng võ thần lại lấy được 5 cây tiên liên, thu hoạch không nhỏ. Sau đó không lâu, nhân tộc chúng võ thần đến Tiên binh Tiên cung. Toà này liên tục không ngừng sinh ra tiên binh tiên cung, vô cùng to lớn, cao hơn 100m, toàn thân từ to lớn vô cùng linh kim giàn độc mà thành. Tiên cung tường ngoài phía trên, tất cả đều là lít nha lít nhít tiên văn, những đường văn này lan tràn chí tiên cung dưới đáy. Mà tiên cung dưới đáy thì là đắm chìm vào trong biển máu. Vô số năng lượng màu đỏ ngòm, theo tiên cung dưới đáy hướng lên, chảy xuôi tại lít nha lít nhít đường văn bên trong. Trong Mặc Tiên Cung phía trên là to lớn vòng xoáy, hội tụ vô số năng lượng, chảy ngược tiên cung bên trong. Giờ phút này, không ít các tộc võ thần cũng đến tiên cung cửa chính, tụ tập nơi trăm, ngay tại chuẩn bị tiến vào tiên minh tiên cung bên trong. Nhìn đến Vương Kha trở nhân tộc đám người đến, long tượng hoàng triều dẫn đầu võ thần, hướng phía đám người Vương Kha nói: "Nhân tộc đạo hữu, cái này tiên cung chúng ta đã thử, bên ngoài căn bản là không có cách đem nó phá hư, hiện tại chỉ có thể vào tiên cung thử, chư vị không bằng cùng một chỗ đi vào." Tất, Khương Phong cũng không cự tuyệt. Nhân tộc hơn trăm võ thần, hơn nữa đối với mặt 4-500 võ thần, 5-600 tấn võ thần chi lực, đã khuyết. Nương theo lấy lại một lần tiên binh tiên cung cửa chính mở ra, một đội tiên binh từ đó đi ra, hướng phía đám người giễu tới. Kia long tượng võ thần hét lớn một tiếng, nổ tung tiếng gầm, trực tiếp đem những này tiên binh đánh nát. "Đi!" Long tượng võ thần quát khẽ một tiếng, mấy trăm võ thần lập tức từ lúc mở tiên cung, cửa chính nối đuôi nhau mà vào. Đám người phương Kha tộc võ thần tự nhiên cũng đi theo. Thiên cung bên trong cũng không mà tối, bởi vì cung nội bốn vết tượng, tất cả đều tại chiếu sáng hào quang sáng chói, vô cùng nồng đậm lực lượng. Cùng Tiên cung phía trên vòng xoáy bên trong, rơi xuống năng lượng cùng linh quang, còn có tường ngoài rót vào huyết sắc chiến lẫn, liền hình thành từng người hình sinh linh. Rất nhanh, nhân hình nọ sinh linh dần dần biến lớn, liền trở thành một cái chiến giáp bao phủ thiên minh, rơi trên mặt đất. Những phù văn này, cùng vòng xoáy, năng lượng trợ, phương thức vận chuyển, căn bản không phải khởi nguyên đại lục đám người có thể xem hiểu. Ngay cả Phương Kha, bởi vì cơ bản không có nghiên cứu qua trận pháp chi đạo, bởi vậy cũng xem không hiểu Tiên cung là như thế nào vận hành. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần có thể phá mất phía trên vòng xoáy, hay là vách trong phù văn trợ, liền có thể phá hư cái này tiên bình sinh ra. Chư vị, chúng ta cùng ra tay. Long tượng hoàng triều võ thần hết lớn, phá mất cái này tiên cung một bên, chỉ cần đem trận pháp này mà trừ, từ nay về sau, ta khởi nguyên đại lục lại không tiên tiếp. Đám người tất cả đều gật đầu, đồng thời vận dụng thần thông, hạo đãng lực lượng lập tức tại tiên cung bên trong tràn ngập lên. Nhưng không đợi đám người ra tay, chỉ thấy kia tiên cung bốn vết tượng, đột nhiên có sáng chói vô cùng tứ sắc phù văn chiếu sáng. Một bên là thanh quang thăm thú, nương theo lấy một tiếng long hống, kia thanh quang phù văn bên trong, một đầu cự hình chân long, từ đó ngưng tụ mà ra. Một bên là ánh lửa đại trời, Nhọn lệ thanh chói tai, miệng lựa bên trên, một đôi to lớn hỏa hùng tức Vũ Dương ra, sát khí sắc bén. Mà khác hai bên thì là phân biệt có Tử Văn Bạch Hổ gào thét vọt lên, cùng giáp lưng giữ tợn che kín gai nhọn hung thần huyền quy hiện hiện. Tứ tượng chân linh. Long tượng võ thần hít một hơi lãnh khí. Nó long tượng nhất tộc, trên thân có một kia long uy, liền vô cùng cường đại, thành lập 10 vị trí đầu đại hoàng triều, bởi vậy tự nhiên biết chân long là kinh khủng bậc nào. Mà cùng chân linh nổi danh mặt khác ba loại chân linh, cũng đồng dạng là cùng chân long nội danh tồn tại. Cái này bốn đạo chân linh ngưng tụ ra, kia vô cùng kinh khủng khí tức đan vào một chỗ, nhường ở đây mấy trăm võ thần tất cả đều cảm thấy hô hấp khó khăn, tất cả đều là siêu võ thần cảnh tồn tại. Đám người Khương Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cái này tứ đại chân linh, mọi người ở đây chỉ sợ không người có thể. Khương Phong thầm nghĩ lấy, sau đó chậm rãi nhìn về phía Phương Kha. Ở đây võ thần bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Kha có năng lực cùng loại này siêu cực hạn chân linh giao thủ. Nếu là đám người một sống, chỉ sợ cũng chỉ có thể trông cậy vào Phương Kha. Giờ phút này, Phương Kha cũng phải cẩn thận cảm ứng cái này tứ tượng chân linh. Rất may Hắn cảm ứng được Khương Phong ánh mắt, thấp giọng nói, nếu là một đối một, ta có nắm chắc chém giết, nhưng một đối hai, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngăn tay. Dù sao Phương Kha chính mình, bây giờ cũng là bị vây ở Võ Thần cảnh. Đối mặt cái này hoàn toàn không nói đạo lý, vượt qua Võ Thần cảnh tồn tại, hắn có thể một đối một chém giết, cũng đã đầy đủ lợi hại. Khương Phong gật gật đầu, chúng ta tới ngăn chặn cả biệt ba người. Hai người thấp giọng giao lưu ở giữa, giữa không trung tứ tượng chân linh đã xuất thủ. Long trảo giống như núi nhỏ, che đậy xuống tới liền không ai cả nổi. Đám người thần thông ra tay, cùng long trảo va chạm, nhưng trên trời chu tước cũng vung lên hai cánh, vỗ xuống cuồng phong biệt lửa. Hưng hึก phát tiểu bánh lửa, lực lượng cấp độ phi thường khủng bố, võ thần chi lực mặc dù có thể ngăn cản, nhưng tất cả đều tại cực tốc tiêu hao. Đồng thời, Bạch Hổ đập xuống, tốc độ nhanh chóng, tựa như thiên điện tích lực, trong nháy mắt liền mang đi mấy cái võ thần sinh mệnh. Mấy trăm đạo đại thần thông rốt cục xông lên thiên, xông ra chu tức thần hỏa, phá vỡ chân long chi trảo, nhưng cản ở trước mặt mọi người, lại là một đạo to lớn vô cùng, treo ngược mà xuống Liên Miên đại sơn. Đây là bất diệt huyền quy giáp lưng. Mấy trăm thần thông đánh vào phía trên, mấy chục ngọn núi nổ tung, treo ngược đại sơn đều có chút mà đi. Dù sao cũng là mấy trăm võ thần chi lực liền xem như siêu võ thần chân linh, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Trên mặt mọi người vừa mới hiện hiện vẻ vui thích, liền gặp được tiên cung bốn mạch tưởng phía trên, quang mang đại lượng, vô số năng lượng quán chú tới huyền quy thể nội. Nguyên bản có chút hư ảo huyền quy, lập tức khôi phục lại toàn thịnh thời điểm. Một màn này, như một đám võ thần cơ hội tuyệt vọng. Có tiên cung hấp thu huyết hại chi lực, chỉ cần không thể một kích diệt đi cái này huyền quy, tứ tượng chân linh có thể đè tất cả mọi người chậm rãi mà chết. Không chờ đám người nghĩ đến đối sách, tứ tượng chân linh công kích lần nữa đánh tới. Lần này, lại có 10 cái võ thần bị Tử Văn Bạch Hổ chân linh mang đi. Biển lửa cũng rung chạy một cái võ thần. Đám người mặc dù lần nữa liên thủ, nhưng vẫn là bị Huyền Quy Chân Linh cả lại. Lần này, mấy trăm võ thần vẻ mặt tất cả đều khó mà không chế khó coi xuống tới. Ầm ầm, lần thứ 3 tứ tượng chân linh công kích rơi xuống. Biển lửa mãnh liệt, long trảo đóng rơi, đuôi rồng quét ngang, vô cùng cường đại lực lượng, nhường đông đảo võ thần ra sức chống cự. Nhưng cái này liền cho Tử Văn Bạch Hổ cơ hội. Chỉ thấy quang mang lóe lên, kia to lớn Tử Văn Bạch Hổ, liền quỷ dị xuất hiện tại một cái nhân tộc võ thần bên cạnh, hổ trảo tựa như sắc bén nhất đao, hướng phía cái này nhân tộc võ thần đầu quát tới. Cái này nhân tộc võ thần kịp phản ứng, trở lại một kiếm, nhưng hiển nhiên tốc độ quá chậm. Trờ hắn kiếm lâm, Bạch Hổ đã đem đầu của hắn quất rớt. Nhân tộc võ thần trái tim băng giá lúc, đã thấy một cây đen nhánh đại kích tại cực kỳ nguy cấp lúc, vượt ngăn quất hổ chảo phía dưới, đồng thời một bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại bên người Bạch Hổ trọng quyền rơi đập. Thư Văn Bạch Hổ trong mắt hiện hiện ngạc nhiên. Nó hiển nhiên không nghĩ tới, những này sâu kiến bên trong, lại có thể có người, có thể tới gần hắn. "Giống?" Bạch Hổ tức giận, gào thét kinh người, tiếng gầm quần quần đánh tới. Phương Kha thân ở giữa không trung, lại là không sợ chút nào, quay đầu một tiếng quát mắng. Trực tiếp đem tiếng gầm đánh sắc xác, đồng thời trong tay chi quyền, trùng điệp rơi lập tại Bạch Hổ trên lưng. Oen, giữa không trung một đạo to lớn thân ảnh bị đập bay, trùng điệp đâm vào tiên cung phía trên, cả tòa tiên cung đều tại kịch liệt run rẩy. Phía dưới giao thủ mấy trăm võ thần, thậm chí mặt khắc Tam đại chân linh, đều hướng phía thân ảnh kia nhìn lại. Cái này long tượng hoàng triều võ thần hít một hơi linh khí, nhìn thấy kia tiên cung trên vách tượng, thân ảnh hư hào to lớn tự văn Bạch Hổ, kém chút ngoắc mồm kinh ngạc. Là ai? Tất cả võ thần đều theo vừa rồi bay ngược phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy, Phương Ha nắm đấm thu hồi, cầm trong tay thi tiên kích, lập ở hư không một màn. D. Nhân tộc này võ thần, thật mạnh. Long tượng hoàng triều võ thần, vốn cũng không có đem Phương Kha đặc biệt để vào mắt, nhưng thấy cảnh này sau, nhưng trong lòng thì đem Phương Kha liệt vào hoàn toàn không thể đắc tội người. Cái khác các tộc võ thần, cũng tất cả đều là như thế. Tiên cung trên vách tượng, hư ảo bạch hổ thu nạp năng lượng, khí tức hồi phục, nhìn xem Phương Kha, phát ra một tiếng tràn đầy bạo ngược hồ khiếu. Hồ khiếu sơn lâm, bạch thú trấn phục. Phương Kha không sợ hãi chút nào, hướng phía bạch hổ cười khinh bỉ, "Nhỏ con, đến." Siêu. Bạch hổ trực tiếp đạp ra. Đồng thời, chân long gào thét, cũng vung lên long trảo, muốn bắt giết Phương Kha chư vị, ngăn trở." Nhân Hoàng Khương Phong gầm nhẹ, mang nhân tộc Đông Đạo Võ Thần ra tay, oanh sát chân long. Long tượng Võ Thần cũng là toàn thân rung động, lập tức kêu to, "Yên tâm, mợ miệng ở giữa, nó đã cùng Đông Đạo dị tộc Võ Thần đồng thời ra tay." Nhân tộc đạo hữu ngươi cứ việc giết. Long tượng Võ Thần trên thân to lớn lấn giấc sáng lên thanh quang, nó hiện hóa bản thể, hướng thẳng đến Huyền Vũ chân linh phóng đi. "Ta long tượng cam đoan, cái này ba đầu chân linh, tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi." Ầm ầm, kinh liệt vô cùng đại chiến bộc phát. Giờ phút này, ở đây mấy trăm Võ Thần biết tất cả, mong muốn đánh bại cái này tứ đại chân linh, nhất định phải dựa vào phương ha. Cho nên, tất cả võ thần tất cả đều liều mạng tại ngăn chặn mặt khác ba đầu chân linh. Nhất định phải để nhân tộc cái này võ thần trước đánh giết một đầu chân linh mới được. Ông dạng này mục đích, mấy trăm võ thần tất cả đều vận dụng áp đáy hỏm thần thông, sinh sinh kéo lại ba đầu chân linh. Mà giữa không trung Phương Kha, tự nhiên cũng là không để cho đám người thất vọng. Đối mặt đầu này siêu võ thần cảnh tử văn bạch hổ, Phương Kha thi tiên kích sắc bén vô cùng, tám tiên vừa ra, trực tiếp đem tử văn bạch hổ xuy thu. Theo sát lấy chính là phạt lục một kích, nhượng tử văn bạch hổ trực tiếp giữa không trung nổ tung. Chương 359, diện lạc ấn. Trừ kim giác. Phá tiên cung. Chương 359, diệt la gấn. Trừ Kim Giác, phá tiên cung, Thử Văn Bạch Hổ, tứ tượng chân linh bên trong, tốc độ nhanh nhất, tựa như sát thủ giống như nó, lại bị Phương Kha thí tiên kích đâm giết, đồng thời tại mượn nhờ tiên cung lực lượng khôi phục trước, đem nó hoàn toàn diệt sát. Nương theo lấy mêng ngông năng lượng nổ tung, mấy chục vị vừa mới đàn sinh tiên binh, bị cuồng bạo năng lượng trực tiếp nghiền nát. Gió lớn gào thét, cấp tốc võ thần cùng mặt khác tam lại chân linh tản ra. Nhìn thấy Bạch Hổ chân linh cấp tốc bị Phương Kha chém giết, ở đây võ thần vừa mừng vừa sợ. Phương Kha mạnh, tự nhiên để bọn chúng thích thú, nhưng cái này độ mạnh, lại làm cho bọn chúng rung động. Siêu võ thần cảnh chân linh, Phương Kha giết không khỏi quá nhanh. Kim Giác Hoàng Triều. 10 vị trí đầu đại hoàng triều một trong, bộ tộc này bản thể như tê, đầu sinh kim giác, vô cùng sắc bén, nhưng cùng thần binh đấu sức. Lần này tới tiên cung, bộ tộc này tới hơn 30 võ thần, là 10 vị trí đầu đại hoàng triều bên trong, ngoại trừ nhân tộc, tới nhiều nhất nhất tộc. Trước đó thấy Phương Kha một quyền đem Tử Văn Bạch hổ giết lùi, liền đối với Phương Kha dâng lên 10 phần cảnh giác. Không hẳn. Kim Giác Hoàng Triều giã tâm bừng bừng, lần này biết được tiên cung bên trong, khả năng cùng đột phá võ thần phía trên có quan hệ lúc, liền một lòng muốn có được cái này đột phá cơ duyên. Nếu là có thể đem Tiên cung là tùng, lại được tới trở thành võ thần bên trên tồn tại, kia thuộc về kim giác hoàng triều thời đại, liền muốn đến. Bởi vậy, chuyến này bên trong, nhân tộc tới võ thần nhiều nhất, vốn chính là kim giác hoàng triều đối thủ lớn nhất. Mà Phương Kha biểu hiện ra loại này chí lực, tự nhiên là thành trong mắt của bọn nó đinh. Cho nên, Phương Kha cấp tốc chém giết hai đại chân linh, nhường kim giác hoàng triều một đám võ thần, trong mắt tất cả đều hiện hiện dị sắc. Trong đó có mấy cái dẫn đầu kim giác võ thần, liếc nhau, sau đó liền truyền âm lên. Bất quá thời gian mấy hơi thở, long tượng hoàng triều võ thần bên trong, liền có người thần sắc khẽ biến, hiện hiện dị sắc. Trong chớp mắt, long tượng hoàng triều mười cái voi thần trao đổi ý kiến sau, đáp lại nói: "Chúng ta không tham dự, nhưng cũng sẽ không mật báo." Thời gian mấy hơi thở, giữa không trung, ba tôn chân linh lần nữa đánh rớt xuống tới, muốn đem đám người xé rách. Đều là lạc tấn ngưng tụ hình chiếu, tam đại chân linh cũng không linh trí, bởi vậy cũng không có nhắm vào Vương Kha. Mà cái này tự nhiên cũng cho Vương Kha dần dần cấp bách cơ hội. Không có quá nhiều do dự, các tộc võ thần, lần nữa chia hai đội, phân biệt ngăn chặn hai đại chân linh, nhường Vương Kha cùng cái cuối cùng chân linh giao thủ. Lần này, long tượng tộc cùng nhân tộc, cùng mặt khác số tộc võ thần, kéo lại bất diệt huyền quy. Mà kim tộc tộc cùng cái khác các tộc, lại là đón nhận chân long. Chân long chiến lực càng mạnh, bởi vậy nhân số càng nhiều một chút. Bất quá, Tam đại chân linh biến thành hai đại chân linh, mặc dù chiến đấu mới vừa rồi bên trong, có vài chục võ thần bị Tam đại chân linh giết chết, nhưng bây giờ tình hình chiến đấu hiện nhiên đã khá nhiều. Y gia, cái này hai đại chân linh ngăn cản lên cũng không tính tiền toái. Mà cuối cùng một đầu chu tức chân linh thì là hướng phía Vương Kha giết tới đây. Ngập trời chân hỏa hừng hực, vô cùng cường đại, ngay cả các tộc võ thần ở trong đó đều không thể kiên trì thật lâu. Nhưng Vương Kha lại là không sợ chút nào, quanh thân kim quang sáng lạn, chủ động giết vào trong biển lửa. Lệ, Chu Tước giết lên. Phương Kha đã giết tới trước người, thi tiên kích vung lên, vô số vẫn lạc tiên ảnh bay ra, hướng phía Chu Tước đánh tới. Chu Tước vung lên hai cánh, hừng hực ánh lửa như dao, đem tiên ảnh xé nát, cùng thi tiên kích va chạm. Đối mặt vượt qua võ thần cảnh Chu Tước, Phương Kha cũng không cách nào nhẹ nhõm, thi triển mạnh nhất phạt lục chi kích, vài trăm mét đại kích hiển hóa, hướng phía Chu Tước đánh tới. Nhưng hắn đại kích vừa mới ra tay, bên người cách đó không xa một chỗ khác chiến đoàn, lại là biến cố phát sinh. Chân long cự trảo hướng phía phía dưới lấy xuống, uyển giống như núi nhỏ mắng vớt, đủ để đem võ thần xuyên thành xuyên. Mà vốn hẳn nên kim giáp tộc Cùng cái khác 1200 tôn võ thần cộng đồng ra tay, chống cự chân long giờ phút này. Bỗng nhiên có hơn 100 tôn võ thần không có ra tay. Bọn chúng nhún người nhảy lên, trực tiếp vọt hướng Phương Kha vị trí. Cái này khiến còn lại hơn 10 võ thần hãi nhiên biến sắc, bởi vì cái này chân long chí uy, căn bản không phải bọn chúng có thể chống cự. Phốc phốc phốc. Hơn 10 người bị chân long chảo quét thủng, tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc, chân long móng đuốt lắc một cái, những người này liền trực tiếp nội tung. Phương huynh tứ mạng. Chạy trốn hơn 100 tôn võ thần, lại là tại lúc này vượt qua Phương Kha chỗ chiến đoàn, cũng hết lớn. Chúng ta không phải chân long đối thủ. Còn mời Phương Hình giã tay chân áp. Bọn chúng sau lưng, chân long đội sát theo, sau đó liền trực tiếp hướng phía ngay tại giao thủ với Chu Tức Phượng Hà, dò xét Long Trảo. Kim Giác tộc. Mà mẹ mẹ nó ngươi lão tổ. Trước đó bị kia hơn 100 võ thần hại, toàn lực ứng phó trốn qua một kiếp còn thừa võ thần, nhao nhao mắng to Kim Giác tộc chờ võ thần. Nơi xa bất diệt huyền vũ chiến đoàn, nhân tộc chúng võ thần quay đầu xem ra, nhìn thấy một màn này cũng là vẻ mặt âm trầm vô cùng. Hơn 100 người tộc võ thần, lập tức liền nhún người nhảy lên, muốn đi giúp trợ Phượng Hà. Nhân tộc các vị đã hữu. Long tượng võ thần kinh hãi nói, các ngươi không thể đi bằng không cái này bất diệt huyền vũ. Con mẹ ngươi huyền vũ." Tôn Phục Trương mắng to, một đám rác rưởi đồ vật, lúc này cũng dám ra ám chiêu, vậy thì cùng chết. Nhất tộc Đông Đạo Võ Thần sắc mặt âm trầm, căn bản không quản cái gì huyền vũ. Những loại dị tộc, chết hết mới tốt. Đồ chăn sống." Phương Kha cũng tại lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vừa mới đem Chu Tức một kích đâm xuyên, đang muốn thừa thắng xông lên, đem nó chém giết, nhưng lại không thể không ứng đối sau lưng Trần Long. Ầm ầm. Một kích đem Trần Long chảo trống đỡ. Phương Kha nhìn xem trốn xa kim tộc chờ hơn 100 võ thần, trong mắt tràn đầy sát cơ mà cùng kim giác võ thần cùng một chỗ, cái khác mười mấy tộc võ thần, nhìn đến Vương Kha sắc cơ, tất cả đều toàn thân run lên. Có người nói: "Kim giác đạo hữu, chúng ta làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện a?" Yên tâm, một cái kim giác tộc võ thần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chỉ cần cái này nhân tộc võ thần chết, tất cả như cũ. Dù sao, bọn hắn nhân tộc cũng không có khả năng bởi vì cái này một cái võ thần mà từ bỏ chống lại ba cái này chân linh, mà làm cho tất cả mọi người vỡ lạc. Hơn nữa Cái này nhân tộc Võ Thần rất mạnh, nếu có những này nhân tộc tương trợ, chỉ sợ thật sự có thể chém giết một cái chân linh, đồng thời đem một cái khác kéo tới cực hạn. Mọi người chú ý điểm, chỉ cần cái này nhân tộc Võ Thần thật tới cực hạn, thừa dịp chân linh suy yếu, chúng ta trực tiếp liên thủ, diệt đi chân linh, đến lúc đó, nhân tộc này tự nhiên hẳn phải chết. Cái khác các khắc cấp tộc Võ Thần nhao nhao gật đầu. Nói có đạo lý. Hơn nữa, coi như nhân tộc này thật vô địch, có thể đánh giết hai đại chân linh, vậy cũng nhất định cực hạn. Đến lúc đó, hơn 100 Võ Thần liên thủ, cũng tuyệt đối có thể đem nó chém giết. Cái này khởi nguyên đại lục ở bên trên tất cả mọi người là võ thần, chiến lực đều không kém mấy, nhân tộc cũng không thể xuất hiện loại này biến thái võ thần. Nhìn xem nhân tộc đông đảo võ thần tham chiến, kim giác tộc tộc trưởng võ thần, liền ở phía xa, chờ đợi thời cơ lên. Một bên khác, Phương Kha đối phó chân long lúc, Chu Tước đã hấp thu tiên cùng chi lực, khôi phục đến toàn thịnh. Nhân tộc hơn 100 võ thần giết tới, nhưng đối mặt cái này hai đại chân linh, nhưng cũng là 10 phần khó xử. Hai đại chân linh quá mạnh. Chân hỏa hung hực, 1 phút liền có thể đem võ thần tiêu chết. Mà kia chân long càng là chí cường, long trảo một chút, liền có thể đem võ thần xuyên thủng, chém giết. Loại này duy năng hoàn toàn vượt ra khỏi võ thần cảnh, đám người rất khó cản. Chúng ta tới ngăn chặn Chu Tước." Khương Phong giơ to. Dù sao nhân tộc võ thần tới nhiều, hơn 100 võ thần, vẫn là đầy đủ ngăn chặn một hồi. Bất quá, cũng chỉ có thể là một hồi mà thôi. Đám người hợp lực ra tay, chống đỡ Chu Tước chấn hỏa, đem nó ngăn trở. Phương Kha không có nhiều lời nữa câu nói nhảm, nuốt người nhảy lên, khí huyết gào thét chấn động tới cực hạn, mơ hồ trong đó thậm chí có sông mở việt vị dấu hiệu. Hắn kim thân sáng lạ, ở giữa không trung đem tất cả lực lượng hội tụ trong tay thí tiên kích bên trên. Thí tiên kích pháp, phạt lục. Ầm ầm. Dải trăm thước trọng kích huyền hóa, hướng thẳng đến chân long đánh tới, cuồn bạo mãnh liệt cường đại sát khí, vô cùng nồng đậm. Chân long giơ vút lên đón. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Chỉ thấy kia to lớn vô cùng trọng kích, trực tiếp đem long trảo xé mở, đem chân long thân thể xuy thủng. Nhưng thí tiên kích lực lượng cũng tới cực hạn, chỉ có thể chém tới chân long một trảo, phá vỡ chân long chi thể, nhưng lại chưa đem giết sát. Thí tiên kích, long đẳng cửu thiên. Phương Kha gầm thét, trong tay chi lực lần nữa bộc phát, quan chú tới thí tiên kích bên trên. Giờ phút này, thí tiên kích bên trên huyết quang bành trướng, truyền ra một tiếng chân long gào thét, tiếng giống chấn thiên. Theo sát lấy, một đầu to lớn huyết sắc chân long hướng phía Tiên cung chân long đánh giết mà đi. Hai đầu giống nhau to lớn hung thần chân long chém giết. Nhưng huyết sắc chân long vừa mới ngưng tụ, lại lấy thí tiên kích vì bản thể, vô biên sát khí là hình. Mà Tiên cung chân long, tất cả đều là năng lượng ngưng tụ, đồng thời mới vừa rồi bị Phương Kha xuyên thủng trọng thương, khí tức bại bại. Bởi vậy, hai đầu chân long vừa động trạng, Tiên cung chân long liền trực tiếp bị huyết sắc chân long xé rách. Nương theo lấy chân long gầm thét. Huyết sắc chân long cuốn quanh ở Tiên cung chân long trên thân, sau đó toàn lực giảo sát. Ầm ầm. Trên trời có thể số lượng lớn bồ phát, Tiên cung chân long trực tiếp bị chạm. Phương Kha thở dài thở ra một hơi. Liên tục hai lần thí tiên kích sát chiêu, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Bất quá, chiến đấu còn không có kết thúc. Trong tay hắn một chiêu, huyết sắc chân long gào thét một tiếng, liền hướng phía Chu Tức đánh giết số dưới. Giờ phút này, Chu Tức chân hỏa vừa mới đem đám người Khương Phương phòng ngự lướt xuyên, đang muốn đem nhân tộc đồng đạo võ thần đốt diệt. Nhưng huyết sắc chân long đánh giết xuống tới, đuôi rồng quét qua, liền có vô biên huyết quang bồ phát, đem Chu Tức chân hỏa dập tắt. Theo sát lấy, chân long gào thét, lao vào trong biển lửa, hướng phía Chu Tức đánh tới. Long đẳng Cửu Thiên một chiêu này vô cùng cường đại, là Phương Kha trước mắt sát chiêu mạnh nhất, thí tiên kích lấy huyết sắc biến hóa, hung mi mạnh, không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh, chu tước biển lửa không ngừng có vào, chu tước cũng bị chân long vờn quanh cuốn lấy, sau đó đột nhiên dùng sức. Ầm ầm. Chu tước nổ tung lên, hóa thành vô biên đại hỏa, trực tiếp tràn đầy cả tòa thiên cung. Phương Kha hướng phía phía dưới biển lửa một chào. Thí tiên kích hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Kha trong tay. Phương Kha cầm trong tay thí tiên kích, không chút do dự, hướng thẳng đến Kim Giác tộc chờ võ thần vô dễ tới. Một đám đồ tràn sống. Hiện tại đến phiên các ngươi nhân tộc võ thần, theo ta giết." Khương Phong cũng là lạnh lùng mà miệng, sau người nhân tộc Đông Đảo Võ Thần, mặc dù khí tức có chút suy yếu, nhưng sát cơ không giảm mấy mai. Trừ cái đó ra, vừa rồi tại Long Trảo Hạ may mắn còn sống sót, rất nhiều dị tộc Võ Thần cũng là đi theo. Mà Kim Dắt tộc chờ Đông Đảo Võ Thần, nhìn thấy Phương Kha liên chạm hai đại chân linh, đã khó mà khống chế lại vẻ mặt. Bây giờ lại gặp nắm kích đánh tới, tất cả mọi người hiện hiện khó mà hình dung sợ hãi. Ngay cả Kim Dắt tộc hơn 30 Võ Thần, cũng là trong lòng phanh phanh chút nhẹ. "Đừng sợ." Kim Dắt tộc một cái Võ Thần gầm nhẹ, hắn liên sát ba tôn chân linh, đã đến cực hạn. Bây giờ căn bản chính là chương mở đầu sinh tử. Hắn không có dư lực. Nó không tin, Phương Kha liên sát Tam đại chân linh, còn có thể ra tay. Cùng ta đồng loạt ra tay, đem cái này Phương Kha chém giết. Tiêu kim Giác tộc võ thần tê to. Nó xuất thủ trước, đỉnh đầu kim giác quang mang sáng lạ, bắn ra ánh sáng chói mắt, hướng Phương Kha đánh tới. Nó bên cạnh, mặt khác hơn 30 kim giác tộc võ thần, cùng theo sát xuất thủ. Cái khác cấp tộc võ thần, không ít người không dám động, chỉ có hơn 10 người đi theo kim giác tộc võ thần, hướng phía Phương Kha đánh tới. Lít nha lít nhít thần thông rơi xuống. Phương Kha trên mặt hiện hiện vô cùng băng lãnh nụ cười. Ta là vận dụng không ít khí lực, bất quá, còn lại, giết các ngươi, đầy đủ. Thí tiên kích, phạt lụ. Nương theo lấy Phương Kha khí huyết quán chú, thí tiên kích lần nữa biến lớn, hóa thành trăm mét trọng kích, hướng phía Kim Giác tộc bọn người đánh tới. Phương Kha sau lưng, đám người Khương Phong đội sắt theo, giống nhau thần thông bộc phát, là Vương Kha ngăn cản. Ầm ầm. Phương Kha trọng kích cùng các loại thần thông va chạm, cuồn bạo vô cùng năng lượng bộc phát ra, năng lượng chấn động làm cho tất cả mọi người đều đang ngừ lại. Bạo tạc chi địa, quang mang đã bóp méo, đám người căn bản thấy không rõ ai thắng ai bại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kim giáp tộc võ thần lại đột nhiên sờn hết cả gai ức, toàn thân run rẩy. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nó từ chỗ nào chói mắt bạo tạc bên trong, thấy được một thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt nó đến. "Nhỏ." "Phốc." Nó hai chữ đều chưa nói xong, đỉnh đầu kim giáp liền trực tiếp bị vô cùng sắc bén thi tiên tích xé rách, đầu cũng theo đó nổ tung. Theo sát lấy, một cây trọng kích quét ngang, trực tiếp đem mấy cái kim giáp tộc võ thần tiêu đầu. Cũng liền tại cái này mười cái đầu lâu bay lên, máu tươi bắn ra bốn phía thời điểm, cái khác kim giáp tộc mới phản ứng được. Phương Kha Tiếng hét chói tai vừa mới vang lên, lại có đầu lâu bay lên. Vương Kha căn bản không để ý tới bọn chúng hét lên hoặc là cầu xin tha thứ, trong tay thi tiên kích, chân chính phát huy ra tàn sát tất cả thần uy. Một cái kích thước sọ mang theo máu châu bay cao lên. Rất nhanh, tất cả kim giác tộc đều toàn bộ bị giết sạch. Có tộc khác võ thần cầu xin tha thứ, nhưng Vương Kha căn bản không làm đáp lại, chính là vung lên thi tiên kích. Giết. Mấy chục võ thần vẫn lạc, còn thừa võ thần hồng mất, trực tiếp bốn phía chạy trốn lên. Nhưng sau một khắc, nhân tộc võ thần liền xuất thủ. Tôn Phục Trương vung lên thần đao chém xuống. Một bầy chó nhật độ vật, chết. Nhân tộc hơn 100 võ thần, cùng vừa rồi may mắn còn sống sót mười mấy cái võ thần, tất cả đều vây rết đi lên. Nhân tộc các vị đạo hữu Long Tượng Hoàng Triều võ thần có người mở miệng, đại gia bây giờ còn tại tiên cung, còn cần đoàn kết nhất trí, có thể hay không thả chúng nó một đầu. Nói lời còn chưa dứt, Vương Kha liền hướng nó nhìn qua, vẻ mặt lạnh lùng. Một mạng đổi một mạng, ngươi muốn cứu ai, đến đổi. Nhìn xem Vương Kha vẻ mặt cùng sắc ý, đối phương lập tức ý miệng, không nói thêm lời nửa câu. Đáng tiếc. Nó thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết là đang đáng tiếc Kim Giác tộc tổn thất nặng nề, vẫn là đang đáng tiếc Kim Giác tộc những người này thất bại. Rất nhanh Vừa rồi đi theo kim giác tộc bên cạnh tất cả võ thần, tất cả đều bị đổ sát sạch sẽ. Đám người Phương Kha lúc này mới đi vào Bất Diệt Huyền Quy Trú. Gia hỏa này lực phòng ngự cái người, Phương Kha liên tục tam đại sát chiêu, đều không thể đem nó chém giết. Bất quá, cái này Bất Diệt Huyền Quy lực công kích cũng là đồng dạng. Bởi vậy, đám người rứt khoát không quan tâm nó, lấy mấy chục võ thần đem nó ngăn chặn, cái khác chúng võ thần thì là liên thủ bắt đầu hành kích Tiên Cung. Tiên Cung ngoại bộ kiên cố vô cùng, nhưng Tiên Cung nội bộ lại là có không gì sánh nổi phức tạp tinh diệu trận pháp. Mà phức tạp, tinh diệu thường thường liền mang ý nghĩa tỉ lệ sai số thấp dễ dàng phá hư. Cho nên, cũng không lâu lắm, tòa này Tiên binh Tiên cung phía trên, kia hạo đã xoay tròn to lớn vòng xoáy, chính là đột nhiên dừng lại, sau đó ầm vang độ tung lên chương 360, thứ 3 tiên điện. Tiên kiếm chi quang, chương 360, thứ 3 tiên điện. Tiên kiếm chi quang. Huyết hải chỗ sâu. Giao Long tộc 10 cái võ thần, khắp khuôn mặt là vui sướng. Trước đây không lâu, bọn chúng giả bộ tiến về tiên tướng tiên cung, lại tại nửa đường ẩn nấp thân hình, gay nói đi hướng huyết hải chỗ sâu. Dọc theo con đường này thu mạch cực lớn. Tiên liên chỉ là tiên liên, liền đạt được trên trăm gốc lại thêm đám mơ hồ có thể thấy được nguy nga tiên điện, càng làm cho giao long tộc võ thần vô cùng đắc ý. Thứ ba tiên điện cuối cùng đã tới. Vẫn là chúng ta sáng suốt. Cái khác khởi nguyên cấp tộc, tất cả đều là ngu xuẩn. Rất hiển nhiên, cái này thứ ba tiên điện mới là trọng yếu nhất. Không sai. Cái này nhân tộc quả nhiên là thật quá ngu xuẩn, biết tiên điện này trấn áp chí bảo, thế mà không tới trước nơi đây, còn muốn đi lật đổ cái gì thì cùng. Ha ha ha, là cực. Tiên điện này bên trong, nếu là thật sự có có thể khiến cho chúng ta đột phá võ thần cảnh cơ duyên, chờ chúng ta đột phá võ thần, nói không chừng liền sẽ trở thành tiên nhân. Không sai. Nếu là chúng ta thành tiên, cái này tiên binh tiên đem hai tòa tiên điện, tuyệt đối không thể phá hư nửa phần. Đến lúc đó, cái này hai tòa tiên điện chính là chúng ta trưởng khống khởi nguyên đại lục trợ thủ đắc lực, làm sao có thể phá hư đâu. Ha ha ha ha, là cực kỳ cực. Mười cái giao long tộc võ thần thoải mái cười to. Dẫn đầu kia võ thần cũng là gật đầu, sau đó liền nhắc nhở, đừng quá hưng phấn, chúng ta cẩn thận là hơn, đi trước tìm một chút cái này thứ ba tiên điện tình hình, nếu như quá phiền toái, vậy thì chờ lấy cái khác các tộc tới lại nói. Không sai, vẫn là cẩn thận một chút. Giao long tộc võ thần nhỏ gật đầu, sau đó liền thu Liễm thân hình lèo lên thứ ba tiên điện bậc thang. Cái này thứ ba tiên điện cái bệ cũng là đắm chìm trong biển máu, hấp thu huyết hải năng lượng. Nhưng nó so tiên binh tiên đem hai tòa tiên điện càng thêm uy nga. Lại to lớn trên điện, cũng không treo lủng lẳng vòng xoáy, toàn thân phong bế, có làm người ta kinh ngạc khí tức chần ngập. Giao Long tộc chúng võ thần leo lên bậc thang, càng lên cao đi, liền càng phát ra cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nơi này, giống như có điểm gì là lạ. Một cái Giao Long tộc võ thần thanh âm có chút phát run. Bình thường, có khác Giao Long tộc nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói dù sao cũng là trấn áp đại cơ duyên chi địa, khẳng định rất nguy hiểm, đại gia nhất định phải cẩn thận. Đông đảo giao long tộc võ thần cảnh giác vô cùng, chậm rãi leo lên cuối cùng một đạo bậc thang, đi vào cửa điện bên ngoài. Chính là đáng sợ điểm, không có việc gì. Một cái giao long tộc võ thần thở một hơi, trên mặt hiện hiện nụ cười. Sau một khắc, cửa điện kia phía trên, một đạo tiên quang quét ngang mà đến. Lặng yên không tiếng động, cái kia giao long tộc võ thần, long đầu bị chém xuống đến, trên mặt vẫn như cũ còn mang theo nụ cười. Nương theo lấy nó long thân chậm rãi ngã xuống đất. Cái khác giao long tộc võ thần ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt bất biến, thả người liền lui. Nhưng này cửa điện phía trên, lại có một đạo sáng chói vô cùng ánh sáng lên, kia quang ngưng tụ thành kiếm. Sau đó một kiếm quét ngang, phốc phốc phốc, mười mấy đoàn máu độ tung, sau đó bị kiếm quang xóa đi. Ngay tiếp theo trước hết nhất bị giết giao long tộc võ thần, Long thần cũng đã biến mất. Nguyên điệu chỉ có trên dưới 100 gốc tiên liên rơi xuống, không có vào tiên vụ dưới trong biển máu, lại không bất kỳ âm thanh. Khoảng cách tiên điện cách đó không xa. Một đám sau lưng ngọc lên cánh chim màu vàng võ thần, từ đầu đến cuối xem hết một màn này, thần sắc trên mặt Hãi Nhiên. Thánh xem đại huynh quả nhiên liệu sự như thần. Nhờ phi đại huynh để cho ta chờ ở này chờ sẵn, chỉ sợ chết chính là chúng ta. Một cái võ thần mở miệng, cái khác võ thần nhao nhao gật đầu. Trần Đợi kính ý nhìn xem Đơn Lưng về phía đám người kia Võ Thần. Kia Võ Thần sau lưng mọc lên 4 cặp cánh chim màu vàng nõn, tóc dài quăn xoắn lấy xoa xuống, giống nhau hiện ra mạ vàng màu sắc. Nó thân hình cao lớn, mặc trên người kim sắc long vũ đúc thành chiến giáp, khí tức quanh người sắc bén mà nóng bỏng, mười phần bất phàm. Chính là Thánh Cẩm tộc mạnh nhất Võ Thần, Thánh Xem. Nghe được đám người thổi phồng, Thánh Xem thản nhiên nói, may mắn mà có giao long tộc bọn này ngu xuẩn, bất quá cái này thứ 3 tiên điện không phải chúng ta có thể giải quyết, vẫn là chờ lấy a. Lạ. Thánh Cẩm tộc Đông Đạo Võ Thần nhao nhao gật đầu. Đi đem những cái kia tiên liên đều thu. Thánh xem thản nhiên nói, như vậy mới phải nhường kẻ đến sau biết, có người nhanh chân đến trước, đã tiến vào tiên điện, tỉnh đem bọn nó hù sợ. Thánh cầm tộc võ thần cười ha ha lên, chợ có mấy người phía sau kim quang lóe lên, liền chớp mắt vài trăm mét bên ngoài, rất mau đem tiên liên hái xong trở về. Sau đó, những này thánh cầm tộc liền yên tĩnh lại, tiếp tục chờ chờ lên. Thiên binh tiên cung, nương theo lấy trên trời vòng xoáy ầm vang bạo tạc, cả tòa tiên cung tựa hồ cũng tối xuống, mặt ngoài trận pháp cũng đình chỉ vận chuyển. Sau đó không lâu, đám người Phương Kha đi ra. Trước đây tiến vào tiên cung mấy trăm võ thần, bây giờ còn sót lại 200 tả hữu. Tổ thất không thể bảo là không thảm. Bọn hắn vừa đi ra, liền xa xa nhìn thấy, tại tại chỗ rất xa đối diện, tiên tướng tiên cung bên trên, cũng ầm vang bộ phát ra năng lượng to lớn chấn động. Tiên tướng tiên cung cũng bị phá hủy. Liên thua cuối cùng một tòa tiên cung, chứ vị, cùng một chỗ. Tượng thân tộc nhìn về phía nhân tộc đám người, ánh mắt chủ yếu rơi vào trên người Phương Kha. Phương Kha không quan trọng gật đầu. 200 võ thần liền cùng đi hướng huyết hải chỗ sâu. Trên đường đi, các tộc lẫn nhau cách xa nhau, đồng thời thi triển thần thông, thổi tan tiên vụ, tìm kiếm trong biển máu tiên liên. Nhưng rất nhanh, nhân tộc đám người liền phát hiện không đúng. Một gốc đều không có. Cương phòng ánh mắt nưng lại. Lôi Sa Tượng Thần tộc Võ Thần cũng dựa đi tới, nói có người sớm đi thứ 3 tiên điện, không cần tìm, trực tiếp đi đường. Phương Kha gật đầu. Đám người liền lần nữa cùng một chỗ tiến lên, tốc độ cao nhất tiến về huyết hải chỗ sâu. Phiến địa vực này rất lớn, nhưng ở Đông Đạo Võ Thần toàn bộ nhanh đi đường hạ, rất nhanh cũng liền thấy được xa xa tiên điện. Cao ngất đại điện uy nga, cửa điện đóng chặt. Đám người Phương Kha đi lúc, một phương hướng khác, kim đường hoàng chờ, đi hướng tiên tướng tiên cung Đông Đạo Võ Thần cũng tới. Bọn chúng lúc đầu Võ Thần số lượng càng nhiều, nhưng giờ phút này những người còn lại, lại cùng đám người Phương Kha không sai biệt lắm. Phương Kha bên này võ thần thiếu, là bởi vì chính Phương Kha giết hơn 100 võ thần. Về phần Kim Đường Hoàng bên kia, Long tượng võ thần nhíu mày nói xem ra các ngươi bên kia là gặp phải đối thủ a. Kim Đường Hoàng sắc mặt khó coi. Lúc đại siêu võ thần là hắn, kém chút chết hết ở bên trong, may mắn mà có có trên trăm võ thần đồng thời tự bạo, mới đưa bọn chúng chết chết. Nó nhường đám người Phương Kha đều là giật mình. Lúc đại siêu võ thần là hắn, sát thực rất mạnh, nhưng trên trăm võ thần đồng thời tự bộc. Trong mắt Phương Kha đây càng nhường hắn kinh. Bởi vì bình thường mà nói, đó căn bản là không thể nào sự tình. Ai nguyện ý tự sát? Nhất là Cái này trên trăm võ thần vẫn là khác biệt tộc quần, tại sao có thể có người bằng lòng tự bạo đi cứu dị tộc người? Không hề nghi ngờ, Kim Đường Hoàng tất nhiên vận dụng thủ đoạn gì, mới khiến cho trên trăm võ thần đồng thời tự bạo, mà cũng chỉ có lực lượng như vậy, mới có thể đem siêu võ thần trực tiếp chú sát, không cho hấp thu năng lượng khôi phục cơ hội. Bất quá, quần nó những cái kia võ thần là thế nào chết đâu? Cái này cùng hắn không có quan hệ gì, cũng không phải nhân tộc võ thần, chết thì chết. Cho nên, mặc dù các tộc võ thần đều biết, việc này tất nhiên không phải là Kim Đường Hoàng nói đơn giản như vậy, nhưng cũng không có người đi truy cứu. Tuệ thân tộc Võ Thần cũng chỉ là cười nói một tiếng, Kim Đường Hoàng thủ đoạn cao cường. Kim Đường Hoàng hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, nhìn về phía cái này thứ 3 tiên điện. Nói nhảm không cần nói nhiều, cái này thứ 3 tiên điện bên trong trấn áp, đến tuột cùng là cái gì, cũng tới công bố thời điểm, hi vọng ngươi nhân tộc, đừng để ta chờ thất vọng. Nó đông đảo dị tộc ánh mắt, Phương Kha vẻ mặt thản nhiên. Hắn đưa tay ra hiệu, vậy thì đi thôi. Kim Đường Hoàng hừ một tiếng, dẫn đầu hướng về phía trước, sau người các tộc Võ Thần nhao nhao đuổi theo. Nhân tộc chúng Võ Thần cũng đi đến bậc thang, từng cấp mà lên, cái kia đang sợ uy áp tràn ngập ra, nhường đám người níu chặt lông mày. Bất quá lần này mấy trăm võ thần đồng hành, đám người cũng không cái gì nhượng bộ ý tứ, rất nhanh liền leo lên cuối cùng cấp 1, đến cửa điện bên ngoài. Đám người vừa muốn đẩy cửa, chỉ thấy cửa điện kia phía trên, tiên quang mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo to lớn tiên kiếm. Kiếm quang hạo đã vô biên, hướng phía đông đảo võ thần chém ngang mà đến, uy năng vô cùng kinh khủng. Tại trước nhất đám người Kim Đường Hoàng biến sắc, nhưng lại đã lui mở, mà là trong nháy mắt chém ra đao của mình. Kim Đường nhất tộc thần đao, tại khởi nguyên đại lục cũng là mạnh nhất đao pháp. Trong chớp mắt, 10 cái kim đường võ thần, đồng thời chém ra lấy ngàn mã tính dao quang, lít nhá lít nhít che đậy trên trời. Đồng thời, theo sát phía sau mấy trăm võ thần, cũng giống nhau ra tay, mấy trăm đạo thần thông hạ đãng. Lực lượng như vậy, cho dù là trận đánh lúc trước chân linh hà vân, cũng là đủ để đem nó một kích đả thương nặng. Nhưng đạo này tiên kiếm chi quang, lại mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Trước hết nhất sụp đổ chính là kim đường thần tộc đao. Từng đạo đao quang, bị tiên kiếm quét qua, liền trực tiếp biến mất, tựa như là bị liệt nhật soi sáng cái bóng đồng dạng, một chút vết tích đều không có để lại. Theo sát lấy, đông đạo võ thần tùy theo xuất thủ mấy trăm thần thông, cũng giới một kiếm này, ầm vang sụp đổ. Sau đó liền Mấy trăm võ thần cùng nhau thổ huyết bay ngược, lại là bị một kiếm này đạo qua dưới bậc thang. Tiệp kiếm quang lúc này mới hao hết hư lực, lượng, giữa không trung biến mất. Mà trên bậc thang đã không dư thừa một người, tất cả võ thần tất cả đều ngã ở phía dưới, có trực tiếp ngâm vào trong biển máu, còn có mấy chục vị võ thần tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một kiếm chi uy kinh khủng như vậy. Phương Kha mặc dù không có thổ huyết, nhưng cũng bị kia không cách nào ngăn cản thần uy đánh rơi xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Đạo này duy năng đã chạm đến thánh cảnh. Ở Phương Kha cảm giác bên trong, một kiếm này coi như không gọi được thành kiếm, cũng tuyệt đối là tầng bản thánh lần mà các tộc võ thần, bây giờ lại tất cả đều chỉ là mới vào võ tôn cảnh mà thôi, chiến lực mạnh hơn cũng không cách nào siêu việt tam phẩm võ tôn. Phương Kha là mạnh, nhưng vậy ở cảnh giới này, mạnh hơn cũng nhiều nhất có thể so với 6 7 thành phẩm võ tôn, khoảng cách bán thánh còn kém rất xa. Cho nên, tại Khởi Nguyên Đại Lục tất cả mọi người trước mắt, đạo kiếm quang này chính là không cách nào chiến thắng tồn tại. Trừ phi, toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục, tất cả võ thần, tất cả đều xuất hiện ở đây, hợp lực ra tay, có lẽ có thể đánh tan một kiếm này. Nhưng loại sự tình này căn bản không có khả năng. Khởi Nguyên trong vật tộc, lại không một cái có thể cùng nhân tộc đồng dạng tất cả võ thần toàn bộ đến tụ đàn. Theo trong biển máu lão đạo đứng lên. Kim Đường Hoàng khắc khuôn mặt là không cam tâm, nhưng nhìn xem chính mình nhuốm máu thân thể, cũng bị một kiếm kia chém rúng ra, toàn thân trên dưới che kín khe hở. Nó rõ ràng nhận thức đến, ở đây tất cả mọi người, căn bản là không có cách chiến thắng một kiệp kia. Đi thôi." Kim Đường Hoàng thở dài một tiếng, chúng ta có thể diệt đi hai tòa thiên cùng, tiên kiếp không còn, đã đủ rồi. Cũng có võ thần không cam lòng, cảm thấy vừa rồi một kiếm đã hao hết cửa điện lực lượng, bởi vậy trực tiếp thả người vọt lên, xông lên một thằng. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang quét qua mà đến trực tiếp đem nó chấm giết, máu tươi trên đài. Kiếm quang trở lại đại điện phía trên. Đám người thở dài lắc đầu, hoàn toàn tuyệt vọng. "Đợi chút nữa." Phương Kha trầm giọng mở miệng, "Các ngươi trước chữa thương, chúng ta thử một lần nữa, lần này, để ta chặn lại kiếm, các ngươi mở cửa." Đám người nhao nhao hướng hắn xem ra. Tôn Phục Chương thấp giọng nói, "Phương thần, đừng xúc động. Lần này chiến quả đã đủ rồi." Không sai. Đối với các tộc võ giả mà nói, lần này lật ngược tiên cung hai ngôi đại điện, hoàn toàn phá vỡ tiên kiếp, đã là đại công cáo thành. Nhưng đối với Phương Kha mà nói cũng không phải là dạng này. Hắn lấy được lớn tiên đạo ý chí hình chiếu, hình tượng chiếu gọi đi ra, hiển nhiên là muốn để Phương Kha thả ra trong điện trấn áp chi vật. Với hắn mà nói, nhiệm vụ vẫn chưa hết. Vâng không, Phương Kha hoàn toàn có thể khi lấy được khởi nguyên nói tinh sau thì rời đi. Bởi vì hắn tới đây mục tiêu, lúc đầu chỉ là khởi nguyên nói tinh mà thôi. Chư vị, Phương Kha không có trả lời Tôn Phúc Trương, mà là trực tiếp nhìn về phía đám người. Lần này cần là từ bỏ, vũ kiếp nguyên đại lục mặc dù không có tiên kiếp, nhưng các ngươi cũng lại không cơ hội đột phá võ thần phía trên cảnh giới. Chỉ có đạt được bên trong trấn áp chi vật, mới có thể đột phá võ thần cảnh. Đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, tất cả đều có chút nóng bừng lên. Không hề nghi ngờ, xung kích võ thần phía trên, đây là tất cả võ thần từng nghiệm. Hơn nữa Phương Kha cầm trong tay thi tiên kích, trầm giọng nói, đợi chút nữa ta đứng tại phía trước nhất, ngăn cản tiên kiếm, chẳng lẽ ta sẽ bắt ta mạng của mình đùa giỡn hay sao? Phương Kha câu nói sau cùng, nhường đám người Lâm vào yên lặng. Sắt thực như thế, ai cũng sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Kim Đường Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, nhân tộc tất cả mọi người, đứng tại phía sau ngươi. Một cái Phương Kha bọn chúng không tin, nhưng lại thêm nhân tộc tất cả võ thần, có độ tin cậy để cao thật lớn. Phương Kha nhìn về phía nhân tộc đám người, tin tưởng ta Nhân tộc Đông đảo võ thần có chút chờ mạc. Nhân hoàng Khương Phong mở miệng, nhìn về phía đám người Kim Đường hoàng chậm rãi nói, "Ta đứng tại phía sau hắn." Hắn vừa dứt tiếng, Khương Phong liền ngồi xếp bằng chữa thương lên. Tôn Phục Trương cười hắc hắc, "Vậy ta đứng bên cạnh Nhân hoàng." Hắn nói xong cũng ngồi xuống chữa thương, mặc kệ những người khác. Nhân tộc cái khác võ thần đều là cười cười, không nói gì, nhưng cũng bắt đầu chữa thương lên, dùng hành động trả lời lựa chọn của mình. "Vậy thì thử một lần nữa." Kim Đường hoàng tự nhiên không cam tâm. Nó cũng chữa thương khôi phục, cái khác các tộc võ thần tất cả đều lưu lại, đều không muốn đi. Phương Kha cầm trong tay thi tiên quyết, Quân thân khí huyết chậm rãi chảy xuôi, hắn không có chấn tay, bởi vậy cũng không cần chữa thương, chỉ là bình tĩnh nhìn tiên điện chỗ cửa lớn. Lớn Tiên Đạo, là chư thiên vạn giới tiên đạo hội tụ tập hợp, là vạn giới nguyên thủy nhất đại đạo. Tại vạn giới chí bảo tháp sụp đổ sau, Lớn Tiên Đạo liền hội tụ tại vạn tộc trên chiến trường, bây giờ đã mấy năm, nhưng như cũng không có hoàn toàn ngưng tụ ra. Bây giờ Phương Kha đạt được Lớn Tiên Đạo ý chí hình chiếu, cái này khiến hắn cảm giác bên trong tiên điện trấn áp chi vật, hẳn là cùng Lớn Tiên Đạo tái tạo có quan hệ. Dù sao, bây giờ Lớn Tiên Đạo không phải trước đó bị Thanh Trùng Tiên Vương chấp trưởng tiên đạo, là tiên tộc luyện hóa Tuân theo tiên tộc ý chí, mà là trở về chỗ xa nhất chẳng thái, lạnh lùng, vô tình, công chính. Đây là nguyên thủy nhất, cũng là thích hợp nhất vạn giới diễn hóa thiên đạo, bình thường mà nói là không thể nào cùng sinh linh có khai thông. Dù sao, vạn tộc sinh linh tại tòa lớn giới đường, tất cả đều như là sâu tiến đồng dạng. Nhưng nó thế mà hình chiếu phương kha. Cái này hiển nhiên là quan hệ trọng đại. Mặt khác, có lẽ cũng là phương kha cho đi thần đạo, cùng vạn giới đại đạo khác biệt có quan hệ. Không tại lớn tiên đạo bên trong, tự nhiên là không phải lớn tiên đạo pháp tắc dưới sâu tiến, mà là cùng lớn tiên đạo cùng cấp độ lực lượng. Phương Kha trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sau đó không lâu, chữa thương các tộc võ thần, nhao nhao khôi phục lại chương 361, Tiên Hoàng Lạc Cẩn Chi Uy. Cuối cùng, chương 361, Tiên Hoàng Lạc Cẩn Chi Uy. Cuối cùng. Thứ ba tiên địa trước. Phương Kha leo lên cuối cùng một đạo bậc thang, sau người chính là nhân hoàng tư phòng, cùng nhân tộc Đông Đạo võ thần. Những dị tộc khác võ thần đi theo cuối cùng, nhìn bóng lưng của Phương Kha. Có lòng tin sao? Tôn Phúc Trương truyền âm với Phương Kha, mặc dù trước đó nói rất đúng Phương Kha lòng tin 10 phần, nhưng thật tới giờ phút này, vẫn còn có chút bất an. Phương Kha cười hạ, truyền âm nhân tộc chúng võ thần đợi chút nữa tiến vào trong điện, nhất định phải cẩn thận, có đột phá hay không võ thần phía trên đối vật khó mà nói, nhưng nhất định có võ thần phía trên đối thủ. Đám người nghiêm nghị, Tôn Phục Chương càng thêm lo lắng, ở bên ngoài cứ như vậy đáng sợ, đến bên trong còn không biết có cái gì đâu, không, có chân tiền à? Kia cũng không phải là không có khả năng. Phương Kha cười trả lời, sau đó mở miệng đối sau lưng dị tộc võ thần nói: "Chư vị, ta chỉ có thể ngăn trở một kiếm, cho nên các ngươi nhất định phải tại ngăn lại một kiếm này lúc, đồng thời mở ra cửa điện đi vào." Các tộc võ thần cũng đều ngưng thần mà đối đãi, tiên kiếm chi uy Đám người vừa rồi đã tự mình thể nghiệm qua, không có người muốn làm vong hồn dưới kiếm. Nhìn thấy những người khác chuẩn bị xong, Phương Kha cũng không lại trì hoãn, trực tiếp hướng về phía trước hai bước, đi vào tiên điện trước cửa. Sau một khắc, hào đạo tiên quang sáng lên, rất nhanh ngưng hóa thành kiếm, to lớn vô cùng tiên kiếm vắt ngang, một kiếm hướng phía Phương Kha chém xuống. Phương Kha hít một hơi thật sâu. Tại tiên kiếm ngưng tụ thời điểm, thí tiên kích cũng đã trong tay hắn, bộc phát giá hạo đã hung sát chi lực. Thí tiên kích xem như đệ tử đã thượng binh khí, chém giết qua không biết bao nhiêu trận tiền, máu tươi sát khí thấm vào, oan khí quấn quanh, ở Phương Kha thôi động phía dưới, Thí tiên kích nơi này khắc toàn diện khôi phục. Ở đây mấy trăm võ thần, nhìn thấy kia hạo đãng trùng thiên, cơ hồ đem trọn tòa tiên điện đều muốn bao phủ huyết sát, tất cả đều sợ hãi mà kinh. Cái này đại kích thật là khủng khiếp. Kim Đường Hoàng hít một hơi lãnh khí, khởi nguyên đại lục mạnh nhất thần binh, cũng không có loại này uy năng. Có võ thần thậm chí hoài nghi. Phương Kha đều không cần động thủ, chỉ cần đem cái này đại kích ném ra ngoài, liền có thể đánh giết nó. Bất quá, thí tiên kích sát uy tuy mạnh, nhưng đối mặt tiên kiếm, hiển nhiên vẫn là có vẻ không bằng. Kia tiên kiếm quét ngang mà đến, những nơi đi qua, Tất cả sát khí đều như mặt trời mọc mây tan, tất cả đều tiêu tán không còn, hướng phía Phương Kha chậm tới. Phương Kha tự nhiên cũng không nghĩ tới, muốn đơn thuần bằng vào cái này sát khí ngăn cản tiên kiếm. Giờ phút này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến vô cùng sắc bén, tay cầm thí tiên kích, hạo đãng khí huyết không ngừng tràn vào trong đó. Một cỗ vô cùng kinh khủng thần uy, tại thời khắc này theo thí tiên kích bên trên mãnh liệt mà lên. Thí tiên kích, thần khai, đế chu. Đi đôi với Phương Kha quát khẽ thanh âm, trong cơ thể hắn tân hỏa lặng yên không tiếng động lan tràn mà ra, tiến vào thí tiên kích bên trong. Một máy mắt, thí tiên kích truyền ra rất nhỏ trên mình liền phang phất, cái này rất chân tiên hung khí, tại lúc này hoàn toàn khôi phục. Thí tiên kích. Đệ tử thân minh, lại không phải là hắn luật chế, mà là thần tộc chí cao thần đế, lấy vô thượng thần uy đúc luyện mà thành. Chỉ có chân chính thần tộc, nhóm lựa tân hỏa chân thần, khả năng bộc phát ra mạnh nhất ý năng. Ầm ầm. Tiếng ngập trời huyết sát chi lực bỗng nhiên có lực, toàn bộ dung nhập thí tiên kích bên trong. Giờ phút này, thí tiên kích tất cả dị tượng biến mất, nhưng trên đó truyền đến kinh khủng ý năng, lại là so trước đó sát khí mạnh lên lúc, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Diệt. Phương Kha dùng hết toàn lực, đem cái này một kích đâm ra. Dị tượng hoàn toàn không có khí thi tiên kích, cứ như vậy thường thường đâm ra ngoài, không có âm thanh, không, có dị tượng. Nhưng ở sau lưng Phương Kha tất cả võ thần trong mắt, cái này một kích lại giống như là bóng đêm vô tận bên trong, lập loè sáng lên quang, đón tiên hiếm, thẳng tiến không lùi. Đông. Một tiếng vang trầm ở trong tiên địa chấn động ra đến. Cũng không tính vỡ rồi, cũng không có như vậy sáng chói, chỉ là như trong đồng giống như một tiếng vang trầm. Nhưng nghe đến ở đây võ thần trong hai, lại không thua dị thiên băng địa liệt, lôi đỉnh cuộn. Tất cả mọi người bị chấn đau đầu một lúc, thất khiếu chảy máu. Nhân Hoàng Khương phong cắn răng một cái, không có đi nhìn giữa không trung giao phòng mà là gầm nhẹ ở miệng, còn đang chờ cái gì? Oanh mở thứ 3 tiên điện. Đang khi nói chuyện, nhân tộc tất cả võ thần đã xuất thủ. Kim Đường Hoàng mặc dù trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Phương Kha một thương này uy năng, nhưng vẫn là phản ứng rất nhanh, cùng mấy trăm võ thần đồng loạt ra tay. Hạo đang thần thông phô thiên cái địa, tất cả đều đánh kích tới thứ 3 tiên điện trên cửa chính. Đại môn quang mang sáng lạ, hấp thu vết hải chi lực, ngưng tụ phòng ngự, mặc dù kịch liệt chấn động, nhưng vẫn là đem mọi người thần thông cắt lại. Tiếp tục ra tay. Nhanh. Khương Phong giống to. Đám người không lo được suy nghĩ nhiều, lần nữa bộc phát thần thông, hướng phía đại điện oanh tạc. Giữa không trung, thí tiên kích bộ phát cường đại thần uy, một mực chống đỡ tiên kiếm. Nhất là trên đó huy quang, tại đế chu một kích đặc thù thần thông hạ, hóa thành cực kỳ nhắm vào tiên lực năng lượng. Bởi vậy, Phương Kha mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn là đem một kiếm này cắt lại. Ầm ầm, đại môn kịch liệt run rẩy lên, dường như liền muốn đánh mở. Giữa không trung, tiên kiếm rốt cục hao hết lực lượng, oanh nổ tung lên, tiên quang ngũ trời. Phương Kha thở dài ra một hơi, nhưng nhìn thấy tiên điện kia phía trên lại có tiên quang ngưng tụ, hắn lập tức tâm lại nhấc lên. Lấy hắn bây giờ khí huyết, căn bản là không có cách lần nữa vận dụng đế chu một kích Nếu là tiên kiếm lần nữa chém xuống, đám người tất nhiên gặp nạn. Nguy cấp lúc, Phương Kha cũng chỉ có thể lần nữa thôi động thí tiên kích, thi triển phạt lục mục kích, cùng phía dưới Đông Đạo Võ Thần cùng một chỗ, vận đem thứ 3 tiên điện đại môn phá tan. Đại môn vừa mở, bên trong lập tức có tiên quang ngút trời, còn kèm theo một cỗ cực kỳ đặc biệt chấn động khuyết tán ra đến. Ở đây Võ Thần bị bao phủ, thể nội khí huyết tất cả đều có ngao ngoe muốn động cảm giác. Liền phảng phất thần muốn đột phá võ thần chi cảnh, bước vào một cái khác cảnh giới như thế. Đột phá cơ duyên. Tất cả võ thần tất cả đều mắt sáng rực lên, mấy trăm người đồng thời vọt vào. Nhân tộc đám người cũng ý động. Nhưng vừa định xung ra, lập tức nghĩ đến Phương Kha vừa rồi nhắc nhở, liền không có trước hết tiến vào. Phương Kha rơi xuống, cấp tốc nói: "Đi." Nhân tộc Đông Đảo võ thần gật đầu, cùng Phương Kha đồng thời tiến vào đại điện bên trong. Ở bên ngoài nhìn, thứ ba bên trong tiên điện tiên quang mịt trời, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có chân chính bước vào trong đó, trước mắt mới có quang mang biến hóa. Chỉ thấy trước người cách đó không xa, một cây to lớn vô cùng thuần trắng tiên trụ, đứng sừng sững ở mảnh không gian này trung ương, trên đó có vô số lít nha lít nhít được vân, hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Mà ở đằng kia thuần trắng tiên trụ phía dưới, thì là trấn áp một đoàn không cách nào hình dung tồn tại. Nó dường như mười phần chói lọi, quang mang ngàn vạn, thời thời khắc khắc đều tại biến ảo màu sắc. Nhưng ngươi nếu là nhìn chăm chú nó, rất nhanh nó liền rút đi các loại nhan sắc, chỉ còn lại một mảnh màu đỏ đỏ, đỏ cũng không thảm thiết, ngược lại mười phần tiên diễm, tràn đầy sinh cơ. Nhưng ngươi chỉ cần ánh mắt rời trong đáy mắt, lần nữa nhìn về phía nó lúc, liền lại xuất hiện loại kiêu ngàn vạn chi sắc, sau đó lại lần quang mang rút đi. Mà trước mọi người cảm giác được, thể nội khí huyết dường như muốn xông ra cực hạn cái chủng loại kia chấn động, bắt đầu từ kia quang đoàn phía trên, tràn ngập ra. Bởi vậy trên trăm võ thần, khi nhìn đến quang đoàn trong đáy mắt, liền tham niệm đại tác, nhào tới muốn đem bỏ vào trong túi. Mà lúc này, đám người Phương Kha tộc Võ Thần mới vừa vận tiến vào nơi đây. Hắn nhìn thấy kia cao vài trăm mét tuần trắng tiên trụ, trong lòng chính là chấn động mạnh. Cái này tiên trụ, hắn từng tại lớn tiên đạo ý chí hình chiếu bên trong nhìn thấy qua, căn bản không phải tiên trụ, mà là tiên hoàn một đầu ngón tay. Tiên trụ bên trên kim sắc đường vân, cũng không phải cái gì phù văn, mà là vân tay. Năm đó, vị kia chí cường tiên hoàng, chỉ điểm một chút rơi, liền đem đạo này thiên địa chi nguyên trấn áp ở đây, tạo hóa tiếp cùng, hàng kiếp khởi nguyên. Loại thân vị này, cho dù là bây giờ vạn giới chí tôn, đều xa xa không cách nào làm được. Bởi vậy Nhìn thấy kia trên trăm võ thần trực tiếp xông lên đi, Phương Kha chính là biến sắc. Nhưng không chờ hắn mở miệng, võ tới này tiên địa chi nguyên cái khác trên trăm võ thần, chính là trực tiếp lộ tung. Trên trăm vị cực cảnh võ thần, cứ như vậy đột ngột bạo thành huyết vụ. Một chút thân thể hoàn chỉnh đều không có để lại. Huyết vụ tràn ngập, bên trong vùng không gian này, lập tức tràn đầy lồng đậm vô cùng mùi máu tanh. Còn lại võ thần tất cả đều sợ hãi mà kinh. Một màn này quá đáng sợ. Vừa rồi tiên kiếm tuy mạnh, lại đều không có thể làm cho trên trăm võ thần trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nơi này đến cùng có gì đó cổ quái. Phương Kha đạo hữu. Kim Đường Hoàng nhìn về phía Phương Kha, vừa rồi đó là cái gì? Kiến thức đến Phương Kha cường đại, nó đối Phương Kha hiện tại cảnh giác lại kiên kỵ, bởi vậy coi như bạn ý là chất vấn, nhưng nói ra được lại giống như là thỉnh giáo. Dù sao, bây giờ còn thừa 2300 võ thần bên trong, nhất tộc võ thần số lượng vẫn là nhiều nhất, vẫn như cũ số lượng hơn trăm. Đây là mạnh nhất một thế lực. Phương Kha lắc đầu, ánh mắt rất ngưng trọng nhìn về phía kia Tiên Chu đỉnh, ta không biết rõ, bất quá, nó tựa hồ là muốn hiện thân. Đám người vội vàng theo Phương Kha ánh mắt nhìn. Quả nhiên, ở nơi đó, bên Ngông Tiên Quan ngưng tụ, kim sắc quang mang phát họa. Một đạo đầu đội kim sắc mũ miện, người mặc tơ vàng tiền bảo thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ ra. Nó hình thái cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, chắp hai tay sau lưng, quan sát phía dưới. Kia mũ miện dưới diện mộc mơ hồ, chỉ có một đôi thuần trắng con người, không thấy một chút màu tạp nhìn xem đến. Sau đó, cao cao tại thượng, tràn ngập thanh âm uy nghiêm, băng lãnh ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Một đám muốn chết xúc sinh, nơi này cũng là các ngươi có thể tới. Thanh âm kia chi băng hàn, so vạn nguyên huyền băng chỉ có hơn chứ không kém. Thanh âm kia chi cao ngạo, tựa như là chí cao vô thượng thiên đạo, đem vạn vật sinh linh coi là sầu kiến đồng dạng. Phía dưới tất cả võ thần tất cả đều tràn đầy kiêng kỵ, không hề nghi ngờ. Vừa rồi trên trăm võ thần chết bất đắc kỳ tử, chính là thủ đoạn của nó. Nhưng, mọi người đã đi đến nơi này, không có bất kỳ cái gì đường lui. Hơn nữa, nếu như không có đoán sai, thân ảnh này chỉ sợ sẽ là hạng kiếp khởi nguyên đại lục vô số năm, chân tiên. Cho nên, đối mặt băng lãnh thanh âm, chúng võ thần cũng không có bị trấn nhiếp nói không ra lời. Các hạ là ai? Kim Đường hoàng mở miệng, duy trì tôn kính. Ngươi đang hỏi ta? Kia đế hoàng đồng dạng thân ảnh ha ha cười một tiếng, cũng là nhiều năm không có nghe các ngươi những này xúc vật mở miệng rứt lời, nó lại thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. "Đường tộc xúc sinh, xem ở các ngươi nhất tộc, còn ra qua mấy cái chiến bộ phân thượng, bản hoàng liền nói cho ngươi. Bản hoàng chính là người đường tộc người sáng tạo, là nơi đây vạn tộc người sáng tạo. Các ngươi chỉ là ta sáng tạo ra xúc vật. Biết sao?" Băng Linh thanh âm nói nhượng lại người vô pháp tiếp nhận trận tướng. Phương Kha ánh mắt run lên. Trên thực tế, hắn đã sớm biết, vạn tộc chính là tạo vật. Nói dễ nghe một chút, tại vạn giới bên trong, tại khởi nguyên đại lục, vạn tộc là sinh linh, là chủ thể người. Nhưng đối với tiên tộc mà nói cùng những cái kia ngôi nốt lên xúc vật, không có gì khác nhau. Đương nhiên, nhân tộc không phải như vậy lai lịch. Đương nhiên, lần đầu nghe được loại này chân tướng vạn tộc sinh linh, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Nói hiệp nói vượn, có người trực tiếp quá mắng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng làm tạo vật chủ. Bất quá là một đám tu luyện có thành tựu sinh linh mà thôi, chúng ta nếu là tu luyện như ngươi đồng dạng thời gian, mạnh hơn ngươi. Ha ha ha. Tiên hoàng Lạc Cẩn rất thưởng thức cái này cuồng vọng hạng người, bởi vậy một chỉ điểm ra, trực tiếp đem nó nhấn phát nổ. Đồ chăn sống. Nó tiếng cười rơi xuống. Liên Đống Nhiên biến vô cùng lạnh lùng. Không nói nhiều, nhiều lời, "Đã các ngươi lại tới đây, vậy thì tiếp nhận vận mệnh của các ngươi." Đang khi nói chuyện, nó lần nữa điểm chỉ mà ra, hướng phía một cái võ thần đành tới. "Ngươi mới là một chết." Kim Đường hoàng phẫn nộ, đao chạm mà lên, chỉ là một dấu ấn, cũng dám ở nơi này gọi. Kim Đường tộc võ thần nhóm tất cả đều xuất thủ, đao quang lên thiên. Cái khác các tộc võ thần cũng nhao nhao đuổi theo. Rất hiển nhiên, cái này tự xưng tạo vật chủ gia hỏa, là muốn giết tất cả mọi người, bọn chúng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhân tộc Đông Đảo võ thần cũng đang xuất thủ. Mấy trăm thần thông hội tụ, năng lượng sôi trào nhưng kết quả để cho người ta há nhiên. Bởi vì kia một đầu ngón tay, như là trường thương đồng dạng, đem tất cả thần thông suy thụng, đem phía dưới mấy cái võ thần trực tiếp nhấn phát nổ. Huyết vụ nổ tung, một màn này làm cho tất cả mọi người há nhiên. Vô chi đồ vật, bất quá nhìn các ngươi giãy giụa cũng là có chút thú vị. Tiên hoàng Lạc Cẩn lạnh lùng nói, "Ta cho các ngươi đường tộc trong truyền thừa, lưu lại ta tiên tộc chủ quang tiên đao, không phải để các ngươi dùng để đối ta tiên tộc xuất thủ." Đang khi nói chuyện, nó lần nữa một chỉ nhấn hạ. Nó không dùng toàn lực, mà là giống nhấn giết giống như con kiến, dự định một cái một cái giết. Chỉ là vì thưởng thức đám người rãy rựa cùng phản kháng. Người xúc sinh. Kim Đường Hoàng mắng to. Tiên Hoàng Lạc Cẩn lại là cười lạnh liên tục, muốn đem nhân liệt. Kim Đường Hoàng bỗng nhiên giống giận gào hét, tế ra một cái bát đá đồng dạng đồ vật, biên giới tất cả đều là mạnh vỡ, không biết rõ diện mục thật sự. Mười cái kim đường võ thần đồng thời ra tay, đem nó tế ra, đón lấy Tiên Hoàng đầu ngón tay. Bị một tiếng trầm đụng. Tất cả kim đường võ thần toàn bộ ngã xuống đất thổ huyết. Nhưng làm cho tất cả mọi người hoảng sợ lại là, kia bát đá, thế mà đem một chỉ này cả lại. Thậm chí, kia bát đá còn không có phá vỡ. Ân. Tiên Hoàng Lạc Cẩn cảm thấy kinh ngạc. Quet kia bắt đá một cái, chợt liền cười lạnh một tiếng. Lại là cái kia đạo thai ra xác, ngươi cũng là vận khí tốt, có thể nhặt được loại vật này. Kim Đường Hoàng Miễn Cương đứng lên, lau đi máu trên khóe miệng, giận dữ hét, "Tất cả mọi người ra tay, chúng tế thần bảo, bằng không chúng ta đều sẽ chết." Ở đây đông đảo võ thần không do dự, lập tức gom lại cùng một chỗ, khí huyết quán chủ kia vỡ vụn bắt đá bên trong. Theo mấy trăm người khí huyết quán chủ, kia bắt đá thế mà trong nháy mắt biến lớn lên, rất nhanh liền hóa thành vài trăm mét lớn, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Lại nhìn kia bắt đá, rõ ràng không giống trên hình, mà giống là cái gì mảnh vỡ đồng dạng, có nhẹ nhàng khúc độ. Nó dự dụng thế giới đều sẽ bị ta xé mở. Ngươi làm vật này có thể ngăn trở ta sao?" Tiên Hoàng Lạc Cẩn thanh âm lạnh lùng, xuyên thấu qua da xác truyền vào đến. Theo sát lấy, phía trên liền truyền ra đợt thật to, da xác hiện hiện vết rách. Cái này da xác hiển nhiên là ngăn không được bao lâu. Phía dưới mấy trăm võ thần tất cả đều sắc mặt khó coi, khí tức kiềm chế. "Phương Kha đạo hữu." Tượng thần tộc võ thần cùng Kim Đường Hoàng đồng thời nhìn về phía Phương Kha. Hai người lẫn nhau, Kim Đường Hoàng nhân tiện nói, "Đạo hữu giờ phút này có thể có biện pháp nào?" Phương Kha chớp mắt một cái, mắt, rất nhanh nhân tiện nói, "Có, bất quá" Khả năng cần trừ vị trên người một vài thứ. Nghe đến Vương Kha trả lời, ở đây võ thần ánh mắt tất cả đều phát sáng lên. Vương Kha có thể đối phó phía trên tên kia. Tượng thần tộc võ thần trầm giọng nói, cần gì, đạo hữu cứ mở miệng. Chương 362, lại đăng thần tôn. Trảm Tiên Hoàng là gần, chương 362, lại đăng thần tôn. Trảm Tiên Hoàng là gần. Ở đây võ thần đều đem hy vọng thả ở trên người Phương Kha. Dù sao, trước đó Vương Kha lấy lực lượng một người, ngăn lại có thể chạm lui mấy trăm võ thần tiên kiếm, một màn kia, thật là vẫn như cũ còn lạ cớn trong lòng mọi người. Bởi vậy Kim Đường Hoàng cùng Long Tượng tộc Võ Thần, tại trong tuyệt vọng, trước tiên liền nhìn về phía Phương Kha. Tại Phương Kha nói có cần lúc, Long Tượng Võ Thần cũng là không chút do dự. Kim Đường Hoàng giống nhau gật đầu, giờ này phút này, đạo hữu bất luận cần gì, cứ việc nói chính là. Vậy ta liền không khách khí. Phương Kha cười hạ, chính là nói thẳng, ta cần các ngươi trước đó là được, Thiên Liên. Tất cả. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều là vẻ mặt khẽ biến. Thiên Liên. Vật này mặc dù đám người còn không biết cụ thể có tác dụng gì, thậm chí trước đó minh tộc Võ Thần còn vì vậy mà chết, nhưng tất cả mọi người tin tưởng. Thiên Liên tuyệt đối là chí bảo. Dù sao, nói tiên tộc võ thần, thật là canh giữ ở tiên liên cái khác, mà nói tiên tộc có thể đản sinh ra mấy trăm võ thần, tuyệt đối cùng cái này tiên liên thoát không khỏi liên quan. Cho nên, mặc dù bây giờ còn không biết tiên liên có tác dụng gì, nhưng tuyệt đối là bảo vật đây là không hề nghi ngờ. Phương Kha mở miệng liền phải toàn bộ tiên liên, cái này khiến ở đây võ thần tất cả đều giật mình. Không phải là Phương Kha đã biết tiên liên tác dụng. Chúng võ thần ánh mắt lấp lóe nhìn xem hắn. Phương Kha vẻ mặt thản nhiên. Hắn muốn tiên liên, tự nhiên là bởi vì tại lớn thiên đạo ý chí hình chiếu bên trong, hắn biết vật này hẳn là có thể làm cho hắn tại khởi nguyên đại lục lần nữa đặt chân thần đạo. Hắn đương nhiên cũng biết, cái này tiên liên tất nhiên là bảo vật. Bởi vậy, mặc kệ chính mình đột phá cần bao nhiêu, đem tất cả tiên liên thu vào trong tay, tuyệt đối không lỡ. Nếu như sẽ còn lại, hiển nhiên cũng là nắm giữ tại trong tay nhân tộc tương đối phù hợp. Cho ngươi. Long tượng tộc võ thần vô cùng quả quyết, đem long tượng tộc tất cả tiên liên, tất cả đều đem ra. Nếu như ngươi thất bại, tất cả mọi người một chết. Chết thật, cái này tiên liên vẫn là sẽ rơi vào nơi này, có cùng không có không có khác nhau. Nó đánh thức không ít người. Bọn chúng lại không biết tiên liên tác dụng, coi như tiên liên thật sự là bảo vật lại như thế nào. Nhìn xem trên đỉnh đầu, kia tiên linh đang không ngừng oành kích bình trướng, nếu thật là để nó giết tới, tất cả mọi người phải chết. Lúc này, muốn tiên liên thì có ích lợi gì? Một cái võ thần cũng là trầm giọng mở miệng, ném cho Phương Kha vài gốc tiên liên. Nhân tộc Đông Đảo võ thần cũng sẽ chính mình đạt được tiên liên đem ra. Phương Kha tất cả đều nhận. Lúc này tự nhiên không có khả năng chỉ cần những người khác, nếu là còn lại đến lúc đó trả lại cho nhân tộc đám người chính là rất nhanh. Mấy trăm gốc tiên liên liền bị Phương Kha bỏ vào trong túi. Những này tiên liên không chỉ là đám người chính mình, còn có trên đường đi những cái kia chết đi võ thần còn sót lại. Cơ hồ có thể nói chép cứ, tất cả tiên liên tuyệt đại bộ phận. Phương Kha cũng không đi truy cứu phải chăng có người giấu lại một hai gốc. Mời chư vị làm hộ pháp cho ta." Phương Kha đối đám người Khương Phong nói. Nhân Hoàng Khương Phong trực tiếp điểm đầu, "Chư vị nhân tộc võ thần, đem Vương Kha vây vào giữa, năng lượng bình chứng ba phủ." Phương Kha thanh âm truyền tới. "Kim Đường Hoàng, ta cần một chút thời gian, ngăn cản cái này tiên hoàng hình chiếu, tạm thời liền giao cho các ngươi." Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, các tộc võ thần trực tiếp liên thủ đem tất cả khí huyết quán chú phía trên móc ngược bình chứng bên trong. Trong lúc nhất thời, cũng làm miễn cưỡng ổn định. Nhân tộc chúng võ thần ở giữa, Phương Kha tại năng lượng bình chứng hạ, lấy ra một gốc tiên liên. Mặc dù tại lớn thiên đạo ý chí hình chiếu bên trong, tiên liên có thể giúp hắn đột phá, nhưng cụ thể như thế nào sử dụng, Phương Kha còn cần tìm tòi. Bất quá, căn cứ địa minh tộc võ thần kinh nghiệm, nuốt hiển nhiên là không thể làm. Vậy thì hấp thu trong đó năng lượng thử một chút a. Phương Kha vận chuyển huyền minh công, lại phát hiện không cách nào hấp thu năng lượng trong đó. Không được. Phương Kha nhíu mày, trong lúc suy tư, trong lòng khẽ nhúc nhích trực tiếp vận dụng chính mình tại vạn giới công pháp. Bạch Chiến Thánh Pháp cùng Bất Diệt Kim Thân dung hợp sau công pháp, vị Phương Kha đơn giản thu bạo bệnh danh là Bạch Chiến Bất Diệt Thần Thể. Bộ công pháp kia, tại khởi nguyên đại lục không cách nào hấp thu nguyên khí tu luyện. Phương Kha hiện tại cũng là linh cơ khế động, nếm thử lần nữa dùng phương pháp này đặt chân thần đạo. Cái này dù sao cũng là hắn đột phá thần đạo công pháp. Nhưng hắn vui mừng chính là, Bạch Chiến Bất Diệt pháp vận chuyển sau, cái này tiên liên thế mà thật hóa thành một cỗ vô cùng tinh thuần khí huyết chi lực, dung nhập trong cơ thể. Nương theo lấy cỗ này khí huyết chi lực xung kích, trên cổ tay hắn thái liên huyết, thế mà thật rung động lên. Cái này Thiến Vương Kha vô cùng ngạc nhiên muốn dỡ. Hắn tại khởi nguyên đại lục bế quan nửa năm, nhiều lần nếm thử, lại một chút không có phát giác được Thái Nguyên huyết sắp mở ra dấu hiệu. Bây giờ, chỉ là một gốc tiên liên, liền nhường Phương Kha thấy được hy vọng. Đây quả thực là kinh thì lớn. Phương Kha lại lấy ra mấy chục tiên liên, vận chuyển công pháp đem nó hấp thu không còn. Mấy chục tiên liên biến thành bảng chướng khí huyết, cùng Phương Kha tự thân khí huyết dung hợp làm một, trong chốc lát đem nó lớn mạnh mấy chục lần. Phương Kha quanh thân lập tức kim quang sáng rõ. Bất diệt kim thân hoàn toàn thôi động lên, kim quang sáng lạn vô cùng, thậm chí xông ra năng lượng bình chướng, chiếu rọi bên ngoài. Bên ngoài các tộc võ thần thấy cảnh này, lập tức khí thế đại trấn. Phương Kha quả nhiên đi. Ầm ầm, giữa không trung, tiên hoàng hình chiếu trùng điệp chỉ điểm một chỗ rơi, phía trên bình chướng lập tức bị điểm mở một cái lỗ thủng. Lỗ thủng dưới võ thần, tại chỗ liền có 4-5 người trực tiếp nộ tung. Chỉ là đại gai, cũng nghĩ ngăn trở ta. Băng Lãnh thanh âm, mang theo nồng đậm vô cùng sát cơ, theo chóng rống bên trong truyền thừa nhịn. Phía dưới đông đảo võ thần kinh hãi, khí huyết bất ổn, lần nữa bị tiên hoàng hình chiếu đâm xuyên, lại có mấy tên võ thần vẫn lạc. Lần này, nhân tộc võ thần cũng bởi vì là bị quật vào, mà vẫn lạc một người. Lại kiên trì một hồi, Kim Đường Hoàng cùng nhân Hoàng Khương Phong đồng thời gầm nhẹ. Nhân tộc trên trăm võ thần cũng xuất thủ, tất cả mọi người khí huyết hội tụ, chung thế cái kia đạo thai mạnh vỡ, nhường hào quang tỏa sáng, rốt cục tiên hoàng hình chiếu lại một lần công kích nó lại. Vùng chướng bên trong, mấy chục gốc tiên liên khí huyết mạnh, nhường Phương Kha đều không thể không toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân trấn áp. Sau đó, bằng bạc khí huyết chi lực, liền oanh minh phóng tới Thái Viên Huyện. Ầm ầm. Phương Kha toàn thân run rẩy kịch liệt, kim thân càng là đột nhiên sáng lên, nhưng lại trong nháy mắt dặm đặm xuống. Thất bại. Phương Kha không tức giận chút nào, hạo đảng khí huyết bị hắn kiềm chế, lại một lần nữa đánh thẳng tới. Phá cho ta." Phương Kha gầm nhẹ một tiếng, cuồn bạo khí huyết xung kích phía dưới, rốt cục, oanh một tiếng, tia thái nguyên huyết lần nữa bị mở ra. Thái nguyên bí lực chạy sôi mà ra, trước đó bị tiêu hao khí huyết trong nháy mắt hồi phục, đồng thời tại thái nguyên bí lực gia trì hạ, cũng tăng mấy chục lần không ngừng. Hắn lần nữa mở ra thái nguyên huyết, đặt chân thần đạo con đường, đi vào thần tôn chi cảnh. Nhưng Vương Kha cũng không có gấp đứng dậy. Tiên hoàng lặc cẩn mạnh, căn bản là không có cách lấy cảnh giới ước đoán, tuyệt đối là có bình thường thánh nhân giống như chiến lực. Phương Kha bây giờ chỉ là vừa mới đặt chân thần tôn cảnh, chiến lực mạnh hơn, cũng khó có thể vượt qua thánh cấp hàn giáo. Hắn còn muốn tiếp tục đột phá. Lần này, Phương Kha đem trên người mình tất cả tinh liên lấy ra chín thành, sau đó đem nó toàn bộ hấp thu. Mạch liệt vô cùng khí huyết chi lực, so trước đó cường đại mấy lần. Nhược phi là Phương Kha bây giờ đã đi vào thần tôn cảnh, thân thể tiểu thành, chỉ sợ tại khí huyết này phía dưới, chính hắn liền tự bại. Nhưng bây giờ, theo Phương Kha một tiếng gầm nhẹ, thân thể hắn chậm rãi bị lớn, hóa thành một tôn cao hơn 3 mét tiểu cự nhân, cự nhân trên thân kim quang sáng chói vô cùng, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Giờ phút này, bên ngoài tất cả võ thần, tất cả đều cảm nhận được năng lượng bình thường bên trong truyền ra. Chân chính siêu việt cực cảnh võ thần khí tức khủng bố, Kim Đường Hoàng cùng các tộc võ thần nhao nhao chấn động vô cùng nhìn qua. Thậm chí, ngay cả Tiên Hoàng Lạc Cẩn cũng cảm nhận được cố khí tức này. Thần tộc, Tiên Hoàng phát ra gầm nhẹ, các ngươi những kẻ ti tiện vô cùng nô lệ, thế mà cũng dám xuất hiện ở chỗ này. Ngươi muốn chết? Ầm ầm. Đạo Thai Mãnh Võ run rẩy kịch liệt. Thật giống như Phương Kha đặt chân thần đạo đường, hoàn toàn đem cái này Tiên Hoàng Lạc Cẩn chọc giận đầu dạng, để nó điên cuồng vô cùng oanh kích mạnh mẽ lên. Mà Đạo Thai Mãnh Võ, tại Tiên Hoàng Lạc Cẩn mãnh liệt vô cùng oanh kích phía dưới, cũng là xuất hiện các loại biến hình khắp nơi bị xé mở khe hở, lão đạo muốn ngã lên. Cái này dù sao chỉ là hoàn chỉnh đạo thai mảnh vỡ, có thể ngăn cản tiên hoàng lạc cấn lâu như vậy, đã là đầy đủ kiên cố. Nhưng ở tiên hoàng lạc cấn toàn lực ra tay hạ, vẫn là không cách nào bảo vệ đám người. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đạo thai mảnh vỡ trực tiếp bạo tạc, cuốn bạo vô cùng năng lượng từ bên trên trấn áp xuống. Kim đường hoàng cùng nhân hoàng khương phong đồng thời thổ huyết, mặt khắc mây trăm vỡ thần, thương thế căn nặng, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tiên hoàng lạc cấn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Nó phiêu nhiên mà xuống, đi vào cái kia năng lượng bình trung trước, thuần trắng con ngươi dường như thấy được bên trong phương hạ. Sắc khí nồng đậm vô cùng. Thần tộc, phải chết. Nó chỉ điểm một chút rơi, liền phải đem Phương Kha chết giết. Lão đạo muốn ngã Khương Phong bay lên, ngăn ở trước người. Phía dưới trọng thương nhân tộc Võ Thần, cũng gắng chống đỡ lấy đứng dậy, dùng hết cuối cùng một phần đứng lên, ngăn khuất Phương Kha trước người. Chúng ta bất tử, ngươi đừng nghĩ động Phương Kha mày may. Tôn Phục Chương toát miệng, trong miệng tràn đầy huyết sắc. Tiên Hoàng Lạc Cẩn cảm xúc không có chút nào chấn động, kia chỉ điểm một chút rơi, liền giống như là trời chu đồng dạng, hoàn toàn đủ để đem tất cả nhân tộc Võ Thần toàn bộ diệt sát. Đám người Khương Phong trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngang nhiên giơ tay Tại Song Vương va chạm một cái mắt, nhân tộc chúng võ thần sau lưng, kia bình thường lặng yên tán đi, chợt chính là kim quang lóe lên, xuất hiện tại Khương Phong trước người. Cho tới giờ khắc này, mới có tiếng cười khẽ vang lên. "Kế tiếp, giao cho ta." Phương Kha thanh âm vang lên trong nháy mắt, nhân hoàng cư phòng, cùng sau lưng mọi người tộc võ thần, tất cả đều trong lòng rung động, sau đó nhao nhao ngã xuống khỏi đi. Phía dưới, Đạo hoàn toàn không kiên trì nổi kim đường hoàng, cũng là cười khổ một tiếng, không còn dáng chống đỡ ngã xuống. Rốt cục, vẫn là đuổi kịp a. "Vành!" Giữa không trung một tiếng vang trầm. Tất cả chúng sáng tạo võ thần, giờ phút này đều nằm trong chiến, thấy rõ ràng, hiện thân Phương Kha, bây giờ hóa thành một tôn cao 10 mét kim sắc cự nhân. Chính là hắn ngăn khuất gương phòng trước người, đồng thời một trường đứng lên, liền chặn cái này tuyệt sát một chỉ. Tiên Hoàng Lạc Cẩn ngữ khí vô cùng lạnh lùng cùng băng hàn, cũng là thật lạm cho người thành. Phương Kha trên mặt mỉm cười, đáng tiếc ngươi ngu độ. Tam ngu độ. Tiên Hoàng Lạc Cẩn trên mặt hiện hiện khinh miệt nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi đạt vào thần đạo, liền có thể ảnh hưởng đến ta? Chỉ là một cái thần tôn cảnh trung kỳ mà thôi. Lợi dụng mấy trăm đóa tiên liên chi lực, lại thêm trước đó mở ra huyết vị căn cơ, Phương Kha sinh sinh giải khai một cánh tay bên trên tất cả mọi vị, trực tiếp đặt chân thần tôn cảnh trung kỳ. Thần tôn cảnh trung kỳ, giết ngươi cũng đủ rồi. Phương Kha trong tay một trảo, thí tiên kích xuất hiện, trực tiếp thân ảnh lóe lên, chủ động giết ra ngoài. Tiên hoàng Lạc Cẩn đối Phương Kha thành tiểu thần tôn cảnh, hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là hắn nhìn thấy Phương Kha trong tay thí tiên kích lúc, lại là vô cùng chấn động. Vật này làm sao lại trong tay ngươi? Nó vất tay chém ra tuyệt thế kiếm quang, đem thí tiên kích ngăn lại, trong giọng nói mang theo khó nén chấn động. Phạt lục Phương Kha trực tiếp vận dụng sát chiêu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngươi biết thí tiên kích, chết tại nó phía dưới, ngươi cũng hẳn là nhắm mắt. Vài trăm mét thí tiên kích hướng thẳng đến Tiên Hoàng Lạc Cẩn đâm tới. Tiên Hoàng Chỉ. Tiên Hoàng Lạc Cẩn vẻ mặt nghiêm túc. Nó nhận biết thí tiên kích, tự nhiên cũng biết cái này thí tiên kích uy năng, nếu là nó bản thể ở đây, đương nhiên sẽ không để ý cái gì thí tiên kích, đều là rắc rưởi. Nhưng bây giờ nó chỉ là một dấu ấn, vậy thì không thể không khiến nó toàn lực ứng phó. Một chỉ này điểm ra, tiên quang chói mắt, uy năng thậm chí viễn siêu trước đó tiên kiếm. Đông Tiên hoàng chỉ cùng thí tiên kích va chạm, giữa không trung căng thẳng, cuồn bão năng lượng tứ tán, đem trọn tòa tiền cung đều chấn run dậy kịch liệt. Cổ thân quyền. Phương Kha một cánh tay bên trên, tất cả huyết vị bí lực tuôn ra, cánh tay trong chốc lát to lớn hóa, mang theo khai thiên tích địa giống như lực lượng, chúng điệp đánh vào thí tiên kích bên trên. Ầm ầm. Tại cự lực thôi động phía dưới, thí tiên kích hướng về phía trước đâm rà, thẳng bức tiên hoàng chỉ rút lui, sau đó vang nổ tung. Không có khả năng. Tiên hoàng lặc cớn mặt lộ vẻ hãnh nhiên. Nhưng ở mãnh liệt năng lượng ba động bên trong, thí tiên kích lại mang theo Phương Kha một quyền chi uy, trực tiếp đem nó xối thủng. Tiên Hoàng lạnh cớn bích nộ tung lên. Đáng chết thần tộc, làm hỏng đại sự của ta. Luôn có một ngày, bản hoàng sẽ đem toàn bộ các ngươi giết tuyệt. Nương theo lấy tiên hoàng lạnh lùng vô cùng thanh âm tán đi, phía dưới đông đảo võ thần nhao nhao trên mặt dâng lên vẻ kích động. "Thắng!" Nguyên một đám võ thần đỡ lên, lung la lung lay nhìn về phía cây kia ngọc trụ. Phương Kha cũng không có trì hoãn, trực tiếp vung lên thí tiên kích, đem nó hóa thành vài trăm mét dài, ôm vào trong lực, trực tiếp vung mạnh. "Oen!" Tiếng vang kinh người. Cây bạch ngọc trụ mãnh liệt rung dậy, ngay tiếp theo cả tòa đại điện đều tại chấn động mãnh liệt. Phương Kha lần nữa vung lên thí tiên kích. Vài chục lần rung mạnh phía dưới, kia bạch ngọc trụ rốt cục nứt ra, lít nhá lít nhít khe hở, tại lại một lần mạnh mẽ trọng kích hạ, oanh sụp đổ. Bạch ngọc trụ nổ tung, phía dưới tất cả võ thần, tất cả đều dùng hết toàn lực, nhảy lên một cái, hướng phía bạch ngọc trụ phía dưới vạn thải hạ quang nào tới. Phương Kha cười hạ, chỉ là thu hồi thí tiên kích, nhưng lại không có động tác khác. Theo mấy trăm võ thần nhào tới, kia vạn thải hạ quang lại là hào quang tỏa sáng, sau đó trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Đám người vồ hụt, chợt liền giận dữ nhìn về phía Phương Kha. Đây là tình huống như thế nào? Vật này không phải có thể giúp ta chờ đột phá võ thần cảnh sao? Ngươi lại là như thế nào đột phá? Mấy trăm võ thần nhau nhau chất vấn Phương Kha. Nhân tộc võ thần cản ở trước mặt mọi người. Phương Kha đã khôi phục bản thể, cười nói, "Chư vị, vật này chính là Tiên đạo cơ duyên, bây giờ đã hiện thế, võ thần về sau gông xiềng đã không tại, chư vị chỉ cần tiếp tục tu luyện, tự nhiên có thể đột phá võ thần cảnh." Nói dễ nghe, có người trầm giọng nói, "Ngươi tại vật này hiện thế trước, liền lợi dụng tiên liên đột phá võ thần cảnh, bây giờ chúng ta đã không có tiên liên, lại nên như thế nào đột phá?" "Chính là bởi vì trước đó vật này không có hiện thế, ta mới cần tiên liên, bây giờ tự nhiên là không cần." Huống chi Phương Kha tự tiếu phi tiểu nói: "Chư vị, trước đó những cái kia tiên liên chỉ sợ không phải toàn bộ." Hắn nhường cấp tộc võ thần vẻ mặt khẽ biến. Kim Đường Hoàng Càn lại nói thẳng: "Chuyến này lật đổ tiên cung, mục đích đã đạt thành, chúng ta liền đi trước." Rất nhanh, cấp tộc võ thần chính là tiêu tán không còn chương 363, Thiên đạo quả tạm. Đoạt bảo tiên vũ hoàng tử, chương 363, Thiên đạo quả tạm. Đoạt bảo tiên vũ hoàng tử. Cấp tộc võ thần xuất ra tiên liên, khẳng định không phải toàn bộ. Phương Kha mượn nhờ tiên liên, thành công đột phá võ thần phía trên, cấp tộc võ thần đỏ mắt sau khi, tự nhiên cũng là vô cùng e dè. Bởi vậy Tại Phương Kha trực tiếp đưa ra sau, vì để tránh cho bị Phương Kha đem còn thừa tiên liên tốt đi, các tộc Võ Thần nhao nhao chạy là thượng sách. Phương Kha cũng là cũng không có toàn bộ ăn cấp ý tứ. Dù sao tại Khởi Nguyên Đại Lục, nhân tộc thân làm 10 vị trí đầu đại hoàng triều một trong, địa vị vốn là cực cao, cũng không có bao nhiêu tử gia. Bây giờ giới này đại đạo hơn phân nửa đã viên mãn, Võ Thần về sau đường mở ra, tương lai các tộc còn có chênh đoạn. Nếu là hiện tại kết thủ quá nhiều, ngược lại không tốt. Nhìn xem các tộc Võ Thần nhao nhao rời đi, Phương Kha cũng sẽ còn lại tiên liên lấy ra, cho nhân hoàng cư phong. Vật này đối Võ Thần về sau tu hành, không nhất định hữu dụng. Phương Kha nói: "Hắn có thể mượn Tiên Liên đột phá, đi là thần đạo con đường, hơn nữa có thể như thế nhẹ nhõm, chủ yếu vẫn là đã từng đi qua con đường này. Tiên Liên trình độ nào đó mà nói, chỉ là giúp hắn giải trừ khởi nguyên đại lục bộ phận sức gáp chế mà thôi. Có thể hay không giúp khởi nguyên đại lục người đột phá võ thần cảnh, hắn cũng không nói được." Hắn ngược lại cảm thấy, Sư Tôn An như đúng vậy bách chiến thánh pháp, có lẽ càng thích hợp khởi nguyên đại lục. Khương Phong gật đầu, hắn biết Phương Kha lai lịch, bởi vậy biết Phương Kha cùng giới này người khác biệt. Hắn nói võ thần về sau đường chưa hề có người đi qua, là có hay không có thể đi thông, còn phải xem ngày sau cơ duyên. Phương Kha gật gật đầu, tiên tiếp sự tình đã giải quyết, ta cũng nên rời đi. Nhân tộc chúng võ thần đều là khẽ giật mình. Khương Phong cũng là dừng một chút, vạn giới. Không biết rõ nơi đó là loại náo bộ giáng a. Vạn giới a, Phương Kha cười lắc đầu, bây giờ khởi nguyên đại lục cũng là càng an ổn một chút, cũng không biết một ngày kia, có thể hay không đi vạn giới nhìn một chút, Khương Phong cười hạ, liền hướng phía Phương Kha phất phất tay, mang nhân tộc đông đạo võ thần rời đi. Phương thần, bảo trọng. Tôn phục chương cáo biệt. Cái khác võ thần cũng đều mở miệng, Phương Kha cười phất phất tay. Khởi nguyên đại lục tuy tốt, nhưng hắn vẫn là không thể không trở về. Người cuối cùng tộc Võ Thần rời đi thứ 3 tiên điện, Phương Kha liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, trong lòng chạy khung, tiếp dẫn tự tiến vào khởi nguyên đại lục đến nay, liền một mực trấn áp ở trên người thiên địa chi lực. Sau đó không lâu, thiên địa chi lực càng phát ra nồng đậm, hóa thành lực bại xích, bao lấy Phương Kha, lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mắt đột nhiên lóe lên. Trở Phương Kha lần nữa khôi phục ánh mắt, hắn đã trở lại mênh mông hỗn độn bên trong, trên người thiên đạo sức áp chế đã biến mất. Hắn lần nữa hóa thành vẻ niết bộ dáng, tu vi cũng hoàn toàn khôi phục. Đây là? Phương Kha bỗng nhiên phát giác được không đúng. Trong cơ thể hắn, tựa hồ là nhiều hơn một phương không gian kỳ dị bị nồng đậm vô cùng đại đạo chi lực bao phủ trong đó, mơ hồ có thể thấy được nội bộ, có nhìn quen mắt bố trí, kia tựa hồ là thiên cung. Phương Kha trừng lớn mắt, tiên cung, cùng trong đó ba tòa tiên điện, thế mà không hiểu xuất hiện trong cơ thể hắn, đây là tình huống như thế nào? Kinh nghi bất định ở giữa, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây là thiên đạo ý chí quả tặng, cũng chỉ có tiên đạo, có thể giữa bất tri bất giác, đem cái này tiên cung trực tiếp nhét vào trong cơ thể hắn. Thật là không có tác dụng gì a. Phương Kha im lặng lắc đầu. Tiên cung bên trong, bị mấy trăm võ thần càn quét một lần, hai tòa tiên điện đều bị phá hư. Không cách nào lại luyện chế tiên binh tiên đem. Thiên Liên cũng toàn bộ bị cắt lấy đi, không có còn lại một gốc. Cả tòa tiên cung có thể lợi dụng, hơn phân nửa cũng chỉ có kia vô biên huyết hải. Nhưng lạ biển máu này như thế nào lợi dụng? Hẳn là dùng để cho muỗi đốt. Phương Kha lắc đầu, con muỗi căn bản không ăn loại này máu này. Tính toán, chờ chờ lại nhân cảnh sẽ chậm chậm nghiên cứu a. Hắn cũng không có quá nhiều xoá suất, lần này tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa mục đích là Khởi Nguyên nói tinh, bây giờ đã nắm bắt tới tay. Vật gì đó khác, cũng cũng không sao. Phương Kha hướng thẳng đến Khởi Nguyên Chi Địa bên ngoài bay đi. Nửa ngày sau, to lớn vô cùng kim quang Tại Phương Kha phi độn bên trong, hướng phía hắn bao phủ xuống, kim quang như mưa rơi xuống, mỗi một đạo đều như kim kiếm đồng dạng sắc bén. "Phệ liệt!" "Chết!" Băng linh thanh âm vang lên, giữa không trung một cái to lớn hung cầm đầu lâu nứt tụ, ánh mắt lạnh như băng quan sát xuống tới. "Thiên Vũ hoàng tử!" Phương Kha vẻ mặt lạnh lùng, hóa thân hình người, toàn thân đen nhánh, trực tiếp nhảy lên một cái. Đối với những cái kia từ trời rơi xuống kiếm kiếm, hắn hoàn toàn mặc kệ, triển khai cực tốc sau, quanh thân kim quang sản lạnh, đem tất cả rơi xuống kiếm quang toàn bộ xông bại. "Trước đó không thèm để ý ngươi, bây giờ còn dám tới muốn chết?" Phương Kha ánh mắt băng lãnh, đi thẳng tới Thiên Vũ hoàng tử trước người, một quyền vung ra. Cổ chân quyền, chói mắt kim quang, xa so với Thiên Vũ hoàng tử long thần màu vàng nóng càng sáng hơn, cuồn bạo vô biên lực lượng nên thiên, trực tiếp liền đệm kia hung cầm đầu lâu đánh nổ. Văn minh tiếng vang bên trong, giữa không trung long thần màu vàng nóng tán loạn, một thân ảnh bay ngược mấy ngàn mét bên ngoài, trực tiếp chính là một ngụm máu phu tới. Làm sao lại mạnh như vậy? Thiên Vũ hoàng tử tràn đầy khó có thể tin, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt kim quang lóe lên, lập tức cả kinh thất sắc, phía sau hai cánh đột nhiên một cái, lướt ngang mấy ngàn mét bên ngoài. Thiên Vũ hoàng tộc, có cử tốc Vũ hoàng phục long trạm, Thiên Vũ hoàng tử tại lui nhanh ở giữa, phía sau kim dược chém ra, hóa thành hai thanh xích kim tiền đao, chân long cuốn quanh, long long hệ giải, chấn nhiếp tinh thần. Trong miệng vương kha khẽ quát một tiếng, phá vỡ chấn nhiếp chi lực, dưới chân kim quang sáng lạn, song trên chân mây chụp đạo huyết vị bí lực tuôn ra. Cổ thân thông, từng ngày. Hắn vừa sải bước ra, trong chớp mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, lẽ qua phục long song đao, đi thẳng tới Thiên Vũ hoàng tử trước mặt, một trường che đậy sụt xuống dưới, nghiêng trời lệch đất. Thiên Vũ hoàng tử trước mắt, lập tức thiên địa điên đảo, đại đạo mất tự, đáng sợ lớn uy năng điên đảo bên trong, liền trực tiếp để nó phun máu phè phè. Thiên băng địa liệt. Nương theo lấy Phương Kha vô cùng băng lãnh thanh âm truyền đến, dưới chân trời sập bại thành vô số mảnh vỡ, đỉnh đầu xé mở khe nứt to lớn. Lực lượng hủy thiên diệt địa theo dưới chân, trên mặt đất đồng thời đánh tới, muốn đem hoàn toàn chôn vùi. Loại lực lượng này, cho dù là Thật Thánh ở đây, cũng muốn gặp nạn. Thiên Vũ hoàng tử hoàn toàn khinh thường Phương Kha. Nó toàn thân run rẩy, tế ra một cái ngân bạch thánh trùng, đem nó bảo hộ ở dưới thân. Thánh binh kiên cố vô song, ngân bạch gợn sóng dập dờn, muốn đem phiến thiên địa này phá vỡ. Phương Kha trong tay thần uy hạo đãng, tứ chi tất cả huyết vị bí lực đều đang cuộn trào mãnh liệt, điên đảo cả hồn. Huyễn Thiên diện địa uy năng mạnh, ngay cả Thánh binh cũng rất nhanh quang mang ngậm đậm xuống. Thiên Vũ hoàng tử trong mắt tràn đầy ngạc lệ, trong tay nâng lên một chút, lần nữa tế ra một kiện khác bảo vật. Đây là một cái đá xám giống như hạt châu, giờ phút này bị Thiên Vũ hoàng tử thôi động, đột nhiên toát ra mông lung hỗn độn chí lực, một cơ kỳ dị đại đạo uy năng chấn động. Sau một khắc, Thiên Vũ hoàng tử liền biến mất ở Phương Kha thần thông bên trong, tại mấy vạn mét bên ngoài hiện thân đi ra. Không gian đại đạo. Phương Kha hai mắt kim quang sáng chói, trong nháy mắt liền tìm tới chỗ, dưới chân từng ngải thần thông hoàn toàn không thể so với Thiên Vũ hoàng tử yếu mấy mai. Trong nháy mắt hắn liền đuổi theo, đồng thời trong mắt dâng lên nóng bỏng ánh sáng. Hỗn Độn Bí Bảo, lưu lại cho ta." Phương Kha trong chớp mắt liền truy hướng Tiên Vũ Hoàng tử chỗ. "Hỗn Độn Bí Bảo, đây là khởi nguyên chi địa bên trong, cực kỳ hiếm thấy bảo vật, xuất thế số lượng xa xa so với nguyên đạo tinh thiếu, bây giờ vạn giới bên trong đều không có mấy món." Tiên Vũ Hoàng tử trước đó bỗng nhiên dẫn động không gian đại đạo, cái này khiến Phương Kha trong nháy mắt đoán được, kia thạch châu tất nhiên là Hỗn Độn Bí Bảo. Chỉ có như vậy bảo vật mới có thể tại ngăn cách đại đạo chi lực khởi nguyên chi địa, vận dụng đại đạo uy năng. Tiên Vũ Hoàng tử lần này thế mà đạt được thứ chí bảo này, Nhường Vương Kha trực tiếp lên lòng tham lam. Từng ngày là thần đạo đại thần thông, lấy mấy chục huyết vị bí lực dung hợp thôi động, cực tốc coi là thật có từng ngày chi năng, Truy Thiên Vũ hoàng tử tự nhiên không đáng kể. Phương Kha cực tốc nhường tiên vũ hoàng tử cũng vì đó há nhiên. Bọn chúng nhất tộc có tiên hạ cực tốc, ít có có thể cùng chúng nó sánh vai hạng người, nhất là vận dụng không gian thần thông sau, càng là tốc độ vô song. Nhưng Vương Kha lại tại trong chớp mắt đuổi theo. Cái này khiến Thiên Vũ hoàng tử có chút hoài nghi, phệ thần tộc lúc nào thời điểm có loại này cực tốc thần thông? Nó sợ hãi ở giữa, đỉnh đầu thạch châu cực tốc truyền độc lên, rọi sáng ra một đạo xích hồng ánh lửa, hướng Phương Kha phóng tới. Hỏa Diễm Đại Đạo. Phương Kha nhìn thấy đạo này ánh lửa, trong mắt hiện hiện kinh hãi. Hắn cũng không phải là e ngại Hỏa Diễm, chỉ là đấm ra một quyền, đại đạo chi lực liền bị hắn trực tiếp đánh nổ. Chân chính nhường Phương Kha kinh ngạc chính là, Thiên Vũ Hoàng tử thế mà mượn nhờ cái này Hỗn Độn Bí Bảo, dẫn động đầu thứ 2 đại đạo chi lực, thành cảnh mới có thể chấp trưởng một đầu đại đạo. Chỉ có Chí Tôn mới có thể trưởng khống đầu thứ 2 đại đạo. Một quả thịt châu, liên nhường Thiên Vũ Hoàng tử làm được Chí Tôn mới có thể làm sự tình, cái này Hỗn Độn Bí Bảo không hổ là, so Chí Tôn khí còn muốn hiếm thấy Hỗn Độn Bí Bảo. Phương Kha trong mắt tràn đầy nóng bỏng, cổ thần quyền đem ánh lửa đánh nổ. Đi vào Thiên Vũ hoàng tử trước mặt, hướng phía đỉnh đầu liền bắt tới. "Lan đi." Thiên Vũ hoàng tử giận dữ. Phương Kha ánh mắt tham lam để nó không thể nào tiếp thu được. Thạch Châu là nó lần này thu hoạch lớn nhất, Hỗn Độn Bí bảo so với Nguyên Đạo Tinh còn muốn trân quý. Hơn nữa, Thạch Châu mạnh nhất, trên thực tế cũng không phải là khống chế vạn đạo năng lực. Nó mạnh nhất tác dụng là hóa giải vạn đạo. Thạch Châu bên trên soi sáng ra Hỗn Độn chi quang, có thể làm cho đại đạo chi lực hóa thành hỗn độn, mất đi uy năng. Loại năng lực này, bất luận là đối với võ tôn vẫn là thánh giả, thậm chí là chí tôn, đều là một cái đại sát khí. Chỉ có điều Khẩn nguyên chi điệu trấn áp xuống, tất cả mọi người không cách nào vận dụng đại đạo, Thạch Châu mạnh nhất uy năng mới không cách nào bại ra. Nếu là ra đến bên ngoài, bằng vào Thạch Châu chi uy năng, Thiên Vũ hoàng tử thậm chí đủ để lấy 10. Liền xem như chém giết Thật Thánh, cũng có nhiều khả năng. Cho nên, nó tuyệt đối không thể nhường Phương Kha đem Thạch Châu cấp đi. Đối mặt nổ tung màu đen lôi đỉnh, Phương Kha trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trưởng khống ba loại đại đạo chi lực, đây là chỉ có hoàng giả mới có thể làm đến. Thấy cảnh này hắn, đối với Thạch Châu càng là lên nhất định phải được chi tâm, bởi vậy đối mặt phích lịch lôi đỉnh, hoàn toàn không có tránh né ý tứ trực tiếp xuyên qua lôi đỉnh, đem Thạch Châu ôm đổm trong tay. Bung ra, Thiên Vũ hoàng tử nội khí ngút trời, hiển hóa bản thể. To lớn kim sắc hung cầm, thân như ưng, cánh như hoàng, to lớn đỉnh đầu mọc lên huyết hồng bản quan, nhọn mỏ đen nhánh lấp loé kim sắc, hung lệ hướng phía Phương Kha mổ xuống tới. Lần này nếu là chúng thực, Phương Kha sọ não đều muốn trực tiếp bị sốc lên. Phương Kha trong tay dùng sức, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Thạch Châu xinh xinh bật lấy, sau đó một cái tay khác một trảo, thí tiên kích xuất hiện trong tay. Thí tiên kích, phạt lục. Trong kích trong chốc lát hóa thành dài trăm thước, to lớn kích thân hung thần ngự trời mũi kích trực tiếp điểm tại Thiên Vũ hoàng tử nhỏ mỏ bên trên. Khen, như là kim tiết tương giao đồng dạng thanh âm, theo sát lấy chính là càng thêm thanh thúy nứt ra âm thanh. Tại Thiên Vũ hoàng tử khó có thể tin trong ánh mắt, nó cơ hồ có thể so với thánh binh bén nhọn mỏ chim, từ mũi kích tương giao chỗ, cấp tốc lan tràn ra lít nhã lít nhít vết rách. Vèo, to lớn mỏ chim trực tiếp giữa không trung nổ tung, nhỏ lệ kêu thảm vang lên trong ngáy mắt. Phốc, thí tiên kích theo Thiên Vũ hoàng tử trong miệng, đem nó toàn bộ đầu chim xuyên thủng. Theo sát lấy, Phương Kha tiện tay vung lên, đại lượng bảy trùng liền bay ra ngoài, con muội, đường lang toàn bộ nhào tới. Rất nhanh liền đem Thiên Vũ hoàng tử ăn sạch sẽ. Mà hết thảy này, Phương Kha tất cả cũng không có nhìn một chút, mà là trực tiếp khí huyết quan chú, bắt đầu luyện hóa trong tay Thạch Châu. Hỗn Độn Bí Bảo luyện hóa hết sức dễ dàng, chỉ cần lực lượng tràn đầy trong đó liền có thể khống chế. Đương nhiên, bị đoạt đi cũng rất dễ dàng. Rất nhanh, Phương Kha liền đem Thạch Châu luyện hóa, biết được năng lực. Hỗn Độn Bí Bảo, tại trong Hỗn Độn thai nghén đạn sinh tùy vật, thần thông thường thường cường đại mãnh nhất. Cái này Thạch Châu có hai loại thần thông, xem như tương đối hiếm thấy một loại. Trong đó một loại năng lực, chính là Phương Kha biết, có thể mượn Thạch Châu, chấp trưởng khác biệt đại đạo chỉ có điều, mượn nhờ cái này đại đạo chi lực cũng sẽ không cùng Chí Tôn, hoàng giả đồng dạng, có loại kia vi năng. Hơn nữa, mượn nhờ đại đạo chi lực, thường thường cũng thiếu khuyết tương ứng thần thông thi triển, cũng không có trước khi Phương Kha nghĩ lợi hại như vậy. Bất quá, Phương Kha cũng không có thất vọng, bởi vì Thạch Châu loại thứ hai thần thông, Hóa đạo thần quang, nhường hắn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hóa đi đại đạo chi lực, quả thực là biến thái năng lực. Chư thiên vạn giới bên trong, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn, tất cả mọi người chịu lấy khát chế. Thứ này liền nên làm việc cho ta." Phương Kha mang trên mặt nụ cười, liền tiếp theo hướng khởi nguyên chi địa bên ngoài mà đi. Khởi Nguyên Chi Địa bên ngoài. Sống đi ra để hồn hoàng tử, đưa tới Đề Hồn Hoàng tộc Chí Tôn, đang nhìn chằm chằm Khởi Nguyên Chi Địa. Nói Tiên tộc Chí Tôn cũng bị nó gọi tới. Đạo tiên linh chết tại trong tay nhân tộc, thu này nhất định phải báo. Nhân tộc cũng dám len lén lẻn vào Khởi Nguyên Chi Địa, muốn chết. Đề Hồn Hoàng mục nhỏ bên trong tràn đầy sắc cơ. Khởi Nguyên trong đại lục. Phương Kha dẫn người bị diệt Đề Hồn Hoàng hướng phía trước, nó liền đã rời đi, sau khi ra ngoài liền đưa tới trong tộc Chí Tôn, cùng Nói Tiên tộc Chí Tôn, cáo tri nhân tộc tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa. Hai đại Chí Tôn liền trực tiếp giáng lâm Khởi Nguyên Chi Địa bên ngoài. Khoảng cách trong năm tộc chiến kết thúc chỉ có mấy năm, các tộc đã chuẩn bị xong tiến về nhân cảnh, bởi vậy tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc xuất hiện vào lúc này ngoài ý muốn. Nhân tộc thế mà ra đời hoàng tử cấp thiên tiêu, phải chết. Phương Kha theo khởi nguyên chi địa sau khi ra ngoài, hai đại chí tôn liền trực tiếp hướng hắn nhìn qua, lực lượng cường đại, không chút khách khí từ trên người hắn dò qua. Phương Kha trong lòng nhảy một cái, bất quá rất nhanh liền trấn định lại. Chí tôn cũng nhìn không thấu thân phận của hắn. Hai vị chí tôn vì sao tới đây? Phương Kha thi lễ một cái, sau đó hỏi. Hai đại chí tôn cũng không cáo chi nguyên nhân, mà chỉ nói, nắm chặt rời đi nơi đây. Là, Phương Kha cũng không có truy vấn. Hắn đã thấy Đề Hồn hoàng tử, chính mắt má toán độc nhìn chằm chằm khởi nguyên chi địa, tự nhiên tin tưởng bọn chúng là tại làm cái gì. Bất quá, Diệt đạo tiên linh, diệt Đề Hồn tộc, là nhân tộc Phương Kha, quan hắn phệ nhất chuyện gì. Phương Kha thản nhiên ngay trước hai đại chí tôn mặt, thôi động phệ thần tộc chí tôn ban thượng truyền thống chi bảo, mở ra truyền thống tông đạo. Cao tử, hắn hướng phía hai đại chí tôn, Đề Hồn hoàng tử lên tiếng chào, sau đó liền đi vào trong thông đạo chương 364, cuối cùng thấy bộ trưởng. Trở về nhân cảnh, chương 364, cuối cùng thấy bộ trưởng. Trở về nhân cảnh Thâm thủy thông đạo, tràn ngập chí tôn khí tức, trực tiếp quán thông phệ thần giới vực. Thông qua chiến trường thông đạo, trở về phệ thần giới, Phương Kha trực tiếp xuất hiện tại phệ trưởng thánh giả hóa thân chỗ. Sóng lớn ngập trời bên trong, phệ trưởng thánh giả hóa thân hiện hóa. Trở về. Nó trong mắt mang theo chờ mong, khởi nguyên nói tinh có thể từng vào tay. Phương Kha trực tiếp lấy ra hai khối khởi nguyên nói tinh, mong rằng sư tôn đưa ta nhập chí tôn đạo trưởng. Xìu. Hai khối nói tinh trong chốc lát biến mất, phệ trưởng thánh giả tiếng cười hạo đãng, trực tiếp biến mất tại trên mặt biển. Chờ lấy. Bản thánh cái này đi gặp mặt chí tôn. Phương Kha đứng tại giữa không trung, vững vọng vệ thần giới chí cao chốn đạo trưởng, nơi đó vệ thần tộc cao nhất thánh địa. Giờ phút này, ở đằng kia thánh địa bên trong, Phương Kha dường như lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh mơ ảo. Chờ đợi hồi lâu, rốt cục, phệ trưởng thánh giả thanh âm truyền đến, "Đến." Một đạo hắc quang tự thiên mà rơi, Phương Kha đạp quang lên trời, trong nháy mắt không có vào thiên bên trong thánh địa. Phương Kha trước mắt lóe lên, chợt liền có xán lạn ánh sáng lên. Quang mang kia đen nhánh, nhưng hắc cá bên trong lại có vạn màu lộng lẫy, chói lọi chiếu rọi, cổ lão vô biên đạo vận tràn ngập ở giữa. Đây cũng là phệ thần hoàng tộc phong lớn tại này, một tia thiên đạo đạo vận Là vệ thần tộc vô thượng cơ duyên. Chỉ có điều, phương kha chỗ đi chi đạo chính là khí huyết thần đạo, đối với cái này cũng không quá nhiều cảm xúc. Ánh mắt của hắn đảo qua tứ phương. Đây là một mảnh mờ tối chi địa, tất cả ánh sáng đến từ thiên đạo, quang mang thâm thủy u ám. Phía sau, một đạo u ám thân ảnh ngồi se bằng, bái kiến vệ tiên thần chí tôn. Phương Kha cung kính hành lễ, thân ảnh không nói một câu, cũng không có một chút khí tức, dường như người chết đồng dạng. Nhưng Phương Kha rất rõ ràng, vị này chí tôn là vệ thần tộc cường giả chí cao một trong, căn bản không có khả năng vô thanh vô tức vất lạc. Bất quá, vị này đã không trả lời. Hắn cũng không có chờ lâu, quay người liền hướng phía kia sáng, kia đi đến. Bộ trưởng, Phương Kha ánh mắt lấp loé, mới vừa vào giới này chút tiền, hắn đã cảm ứng được, ở đằng kia đen nhánh tiên đạo bên trong, một thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Thân ảnh kia thẳng tắp cao lớn, cho dù nguyên bản bạch bảo đã hóa thành đen nhánh, Phương Kha cũng có thể rõ ràng nhận ra. Cái kia chính là Lữ bộ trưởng. Phương Kha từng bước một hướng phía tiên đạo đi đến, càng là tiếp cận, vậy tiên đạo chi lực liền càng phát ra nồng đậm, nhường mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan. Cách tiên đạo còn lại mấy mét, đạo vận uy áp đã đến liền thánh giả đều biến sắc chỉnh độ. Thánh giả chỉ có thể đi đến nơi này. Phương Kha hít một hơi thật sâu, đen nhánh trong thân thể, mơ hồ trong đó có kim sắc đường vân tràn ngập, từng tia từng tia kim quang lộ ra, sinh sinh chống đỡ kia đại đạo uy áp, liên tục hướng về phía trước mấy bước, trực tiếp bước vào thiên đạo bên trong. Phía sau hắn, kia một mục nhắm mắt không nói vẻ tiên thần chí tôn, chậm rãi mở ra hai mắt, con ngươi đen nhánh hướng Phương Kha đảo qua một cái, chợt lần nữa khép lại. Thiên đạo, là đại đạo hội tụ, một giới trí cao quy tắc biến hành, trong đó bao dung vạn vật vạn đạo thời không chớ thế gian tất cả. Phương Kha vừa vào đại đạo, liền lập tức bị vô tận đạo vận bao khỏa, cho dù là tự thân cũng không tu hành đại đạo. Giờ phút này cũng không khỏi đắm chìm trong đó. Rất nhanh, Phương Kha đã không phát ra gì, cảm ngộ lên Vệ Thần Giới Đại Đạo lên. Đạo vận không ngừng dung nhập Phương Kha thể nội, theo ra đến tỉ xương, mai cho đến tinh thần, tất cả đều dung nhập Vệ Thần Giới Đại Đạo. Nếu là tùy ý quá trình này tiếp tục kéo dài, Phương Kha đem thật bị Vệ Thần Giới đồng hóa, trở thành một cái chân chính Vệ Thần tộc. Dù là hắn không nhận chính mình là Vệ Thần tộc, cũng cũng không còn cách nào biến thành nhân tộc. Bởi vì, cái này đạo vận xâm lấn, cuối cùng đi thẳng đến Phương Kha bản nguyên bên trong. Oen. Phương Kha thể nội tân hỏa chân kinh bỗng nhiên tự chủ vận chuyển lại, hưng hực tân hỏa nhóm lửa. Đem vệ thần giới đạo vận quét sạch sành sanh, Phương Kha rốt cục tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật. Trong lòng của hắn nghĩ mà sợ. Này thiên đạo uy năng vô biên, bất kỳ sinh linh có như không phải vệ thần tộc, tại bị vệ thần giới đại đạo xâm lấn sau, cũng sẽ theo bản nguyên hóa thành vệ thần tộc. Đây là một giới chi lực chuyển hóa, rất khó chống cự. Cũng chỉ có Phương Kha, sớm đã nhóm lửa tân hỏa, tu hành đến tự thân bản nguyên, mới có thể chống cự loại này xâm lấn. Lữ Bộ trưởng hắn. Phương Kha nhìn về phía trước, chỗ càng sâu vị trí, xa so với hắn thừa nhận, càng thêm nồng đậm đạo vận, đem lữ vệ bao quạ ở bên trong, dường như một đạo màu đen cái lớn. Khí tức kinh khủng từ nơi đó tràn ra. Cho tới giờ khắc này, Phương Kha mới chính thức thẳng đến Lữ vệ Tu Vi, đỉnh phong thánh nhân. Bất quá, đỉnh phong thánh cảnh có thể chống cự tiên đạo chi lực sao? Phương Kha cũng không đứng lại, mà là triệu ra một cái 71 cấp con muỗi, đồng thời vận dụng lớn nhỏ tiên phú, thu nhỏ đến cực hạn. Con muỗi vừa xuất hiện, liền bị tiên đạo chi lực khắc chế, thoái hóa thành võ thân cấp. Nhưng con muỗi còn sống, lại đối phệ thần giới đạo vận không phát ra gì, hướng phía Lữ bộ trưởng bay đi. Trung tộc, là cùng vạn tộc hoàn toàn khác biệt sinh linh. Trình độ nào đó mà nói, trung tộc chỉ là một loại có sinh mệnh binh khí. Vậy vậy cũng không có bị thiên đạo chi lực đồng hóa, mà là hướng phía Lữ Bộ trưởng bay đi. Thiên đạo bên ngoài vệ thiên thần chí tôn cũng không cách nào xuyên thấu thiên đạo, cảm giác được con muỗi tồn tại. Rất nhanh, con muỗi đến Lữ Bộ trưởng trước người, trực tiếp đâm ra. Võ thần cấp con muỗi, tự nhiên không cách nào đâm xuyên Lữ Bộ trưởng cánh thể, nhưng loại trình độ này lực lượng hẳn là đủ để đánh thức Lữ Bộ trưởng. Bành! Con muỗi giáp hút bị bẻ gãy. Lữ Bộ trưởng khí tức không có chút nào chấn động, cũng không tỉnh lại. Hiển nhiên, con muỗi điểm này công kích căn bản sẽ không trở thành nguy hiểm, không cách nào bừng tỉnh hắn. Phương Kha có chút đau đầu, bên ngoài chí tôn trấn thủ Mặc dù không nhất định có thể cảm giác được hắn một chút tiểu động tác, nhưng động tĩnh quá lớn, tuyệt đối là không thể gạt được. Bộ trưởng chỉ sợ cũng là hãng tại đạo vận bên trong. Phương Kha trong lòng hơi trầm xuống, trong lòng khẽ nhúc nhích, con muội trực tiếp tiến vào lư bộ trưởng trong hai. Sau đó, Phương Kha tinh thần dáng lâm con muội thể nội, tại bộ trưởng trong hai, tụ ra Tân Hỏa Chân Kinh. Tân Hỏa Chân Kinh, thân tổ mợ rèn luyện bản nguyên phương pháp, mới vừa rồi giúp trợ Phương Kha đốt diện phệ thần giới đạo vận. Lại không nghĩ rằng, Chân Kinh vừa mới niệm tụng không lâu, Phương Kha liền nghe được bộ trưởng thanh âm. "Phương Kha, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bộ trưởng thanh âm có mấy phần trầm thấp, tại tinh thần giáng lâm con muỗi thể nội vang lên. La sư Tôn biết được ngài hãm tại phệ thần tộc, để cho ta tới nhìn xem ngài có cần hay không hỗ trợ. Ta không sao, yên tâm đi." Lữ bộ trưởng trong giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhõm, phệ thần giới thiên đã mà rồi, không làm khó được ta, trăm năm tộc chiến kết thúc còn có mấy năm, còn có 3 năm 2 tháng." Phương Kha trầm giọng nói. Khởi nguyên đại lục một nhóm gần thời gian 1 năm, bây giờ cũng chỉ có 3 năm. "3 năm Lữ bộ trưởng a cười một tiếng, vạn tộc sẽ không thật đợi đến 3 năm kết thúc, nhiều nhất còn có 2 năm, bọn chúng liền nên động thủ." Trăm năm tộc chiến nhân tộc nhất định phải bại. Đã đến bây giờ, nhân tộc còn tại 7000 tên trước, kia tại 100 năm kỳ hạn đến trước, nhất định phải đem nhân tộc hủy diệt. Phương Kha khẽ gật đầu. Một trận chiến này, vạn tộc giáng lâm, tất nhiên là một trận thảm thiết vô cùng đại chiến. Đến lúc đó, ta sẽ trở về." Lữ Bộ trưởng nói với Phương Kha, "Không cần lo lắng ta, ta sẽ tận lực tại phệ thần giới đột phá chí tôn cảnh, khi đó, nhân tộc mới có mấy phần chắc chắn." "Ngài thật có thể đột phá sao?" Phương Kha ánh mắt sáng. Vạn tộc giáng lâm nhân tộc, đều sẽ bị trấn áp một cái đại cảnh giới. Liên hiệp như vạn tộc chí tôn tới nhân tộc, cũng bất quá là thính cảnh. Nếu là bộ trưởng có thể trở thành chí tôn, tại nhân cảnh cái kia chính là tuyệt đối vô địch. Coi như được không giới một trận chiến này, che chở nhân tộc cũng tuyệt không vấn đề. Thứ một chút lư bộ trưởng cười hạ, ta dù sao cũng là nhân tộc, mong muốn trưởng khống phệ thần đại đạo, vẫn là khó khăn một chút. Phương Kha sợ nói không ra lời, ngài muốn lấy phệ thần tiên đạo thành chí tôn. Bình thường mà nói, vạn tộc sinh linh thành đạo, chỉ có thể chấp trưởng chính mình tộc giới đại đạo. Dẫu gì, cũng là chấp trưởng vạn giới chiến trường đại đạo. Chưa từng có ai tại thành đạo lúc muốn trưởng khống dị tộc đại đạo. Không có cái nào. Lữ bộ trưởng lắc đầu nói, năm đó nếu không phải cái này phệ thần tộc hoàng tử, Ta bây giờ cũng không có thành tựu như thế, cho mượn nó nói nhiều năm như vậy, cũng vẫn là có chút hai hoàng lầm. Năm đó chiến trường thông đạo vừa mở ra, phệ thần tộc hoàng tử liền chạy vào nhân tộc, nhìn chúng bộ trưởng, như muốn thôn phệ. Lữ bộ trưởng từng trong cổ hoàng gi chỉ đạt được kiếm hoàng truyền thừa, tại bị phệ thần tộc hoàng tử đè mắt tới sau, liền lần nữa xâm nhập cổ hoàng gi chỉ, mượn nhờ kiếm hoàng ý chí, phản sát phệ thần tộc hoàng tử. Đồng thời tại kiếm hoàng đến trợ giúp hạ, bảo lưu lại kia phệ thần tộc đại đạo chi lực. Phệ thần đại đạo diệu dụng vô tận, lữ bộ trưởng tại vạn tộc ở giữa không ngừng sóng, có thể sống đến bây giờ, may mắn mà có phệ thần đại đạo. Về sau Lữ bộ trưởng có thể tại mang mặt giới, mượn dùng mang mặt tộc đại đạo, cũng là lợi dụng phệ thần đại đạo chi lực. Chứ cái đó ra, phệ thần đại đạo, còn ngừng Lữ bộ trưởng mượn phệ thần tộc ra hộ, thành lập Phụng Thiên giáo. Trên thực tế, phệ thần tộc cũng không biết, nhân tộc Phụng Thiên giáo tại trong vạn tộc lớn nhất chỗ dựa, chính là phệ thần hoàn tộc. Phương Kha nghe được cái này bí ẩn lúc, kém chút kinh điệu cái tằm. Thì ra Lữ bộ trưởng bí mật lớn nhất, lại là cái này. Bộ trưởng ngài thật có thể. Phương Kha mười phần bội phục. Lữ bộ trưởng rất đắc ý. Phương Kha lập đầu, con muỗi mở miệng, ta trước đó đi khởi nguyên chi địa, đạt được mấy khối khởi nguyên nói tinh. Đối với ngải hữu dụng không có, Khởi Nguyên nói tinh, Lữ Bộ trưởng kinh ngạc, "Ngươi cũng là tốt cơ duyên. Vật này chính là vạn đạo khởi nguyên thời điểm biến thành bảo vật, đối với chấp trưởng đại đạo tác dụng cực lớn. Nếu là có khởi nguyên nói tinh, phệ thần đại đạo đối ta bài xích cũng không có lớn như vậy. Hắn chấp trưởng phệ thần đại đạo, trở ngại lớn nhất chính là thiên đạo. Phệ thần giới thiên đạo cũng không phải phệ tiên thần chí tôn, tốt như vậy lựa gạn. Không đem Lữ Bộ trưởng hoàn toàn đồng hóa, căn bản không có khả năng ngưỡng hắn chấp trưởng phệ thần giới lại đạo. Mà khởi nguyên nói tinh là đại đạo khởi nguyên chi địa đản sinh, cũng cổ xưa nhất lớn thiên đạo đồng nguyên." Có văn này, liền có thể trừ khử thiên đạo nhắm vào. Sắp nổi nguyên đạo tinh lén qua đến lư bộ trưởng trong tay, Phương Kha lại cáo chi cổ hoàn gì chỉ chỗ sâu biến hóa. Bao quát vạn đạo chí bảo tháp, thanh trùng tiên vương, cùng nhân tộc thể nội lạc tấn trở. Lư bộ trưởng gật đầu. Hắn truyền thừa kiếm hoàn lúc, liền biết được rất nhiều bí ẩn, trong cơ thể mình lạc tấn cũng là đã sớm biết. Bất quá thay đổi của những năm này, còn có Phương Kha bây giờ thế mà bằng vào tự thân chí lực, đi đến thần đạo, lại là nhường hắn có chút chấn động. Năm đó hắn biết được những cái kia bí ẩn sau, đã từng nghĩ tới thất thần nói, nhưng năm đó nhân tộc tình hình, căn bản cũng không có cơ hội, không có cơ duyên. Nhường hắn đi chậm rãi xung kích 10 vạn kg trở lên, tìm tới một đầu thần đạo đường. Hắn chỉ có thể mượn phệ thần đại đạo, cấp tốc vượt khởi, vì nhân tộc chống lên một hoàng trời, để nhân tộc có cơ hội phát triển. Chỉ có thể nói, hắn tử bỏ cũng không hề uổng phí. Những năm gần đây, nhân tộc phát triển, còn có Phương Kha xuất hiện, đều nói cho hắn, năm đó lựa chọn là đúng. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng lư bộ trưởng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, từ chối Phương Kha muốn ở chỗ này, vì hắn trọng tiên ý nghĩ. Phệ Thiên thần chí tôn còn ở đây, Mặc dù không cách nào hoàn toàn thăm dò thiên đạo bên trong động tĩnh, nhưng thật muốn ở chỗ này lãnh thủ, không khỏi quá không đem Chí Tôn coi ra gì. Vậy ta liền đi trước." Phương Kha cũng cười. "Chí Tôn, vạn tộc người mạnh nhất, vẫn là phải tôn trọng một chút. Lần này biết được lư bộ trưởng không có xảy ra ngoài ý muốn, cũng yên lòng, kế tiếp nên trở về nhân tộc, nếm thử đột phá. Còn có 2 năm, hắn hy vọng mình có thể tại trong 2 năm này đột phá thiên cảnh." Trong lòng khẽ nhúc nhích, con muỗi thu hồi. Phương Kha không có nhiều trì hoãn, trực tiếp đứng dậy, đi ra Phệ Thần Thiên Đạo. Phệ Thiên Thần Chí Tôn chính ở chỗ này. Phương Kha thi lễ một cái, "Chí Tôn, Vạn bối đãng lộ đạo kết thúc, đi trước. Phệ Thiên Thần Chí Tôn cũng không cái gì đáp lại. Phương Kha cũng không kỳ quái, đi ra đạo trưởng. Phệ trưởng không tại, đoán chừng là đi tiêu hao khởi nguyên nói tình. Phương Kha trực tiếp đi hướng Phệ Thần giới chiến trường thông đạo, trở lại vạn tộc chiến trường. Chấn thủ thông đạo thánh giả cũng không có hỏi nhiều. Phệ thần tộc vốn là như thế, đa số thời gian đều tại Phệ Thần giới bên ngoài, Phệ Thần giới chỉ có hóa thân tọa trấn, trừ phi nhận nói hoặc là thành thánh loại này cửa ải lớn, nếu không cực ít trở về. Giờ đi Phệ Thần giới vực sau, Phương Kha liên hệ với Sư Tôn. Bộ trưởng cũng không lo ngại. Hàn Cao Chi An Như là bộ trưởng tình huống. An Như là có chút không vui, quá mạo hiểm. Đột phá tới tôn vốn là vô cùng gian nan, hắn còn muốn chấp chưởng vệ thần đại đạo, coi như không đề cập tới vệ thần giới thiên đạo nhằm vào, cùng nhân tộc trước đó đại đạo xung đột, cũng là khó càng thiên khó. Phương Kha cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù hắn cũng lo lắng, nhưng lư bộ trưởng hiển nhiên sẽ không nghe hắn, giờ phút này cũng chỉ có thể an ủi. Lấy bộ trưởng năng lực, khẳng định là có nắm chắc. Có nắm chắc cái rắm. An Như là hiển nhiên rất khó chịu, bất quá cũng không biện pháp nếu lấy lư bộ trưởng đánh một trận, chỉ có thể mắng hai câu hạ giận. Đi thôi. Ngươi hồi canh lười nhắc quan tâm đến nó làm gì. An Như là trực tiếp biến mất. Bất quá, biết được bộ trưởng sau khi an toàn, nàng hiển nhiên vẫn là thở dài một hơi. Từ khi lư bộ trưởng biến mất đến nay, nàng đi khắp vạn tộc chiến trường, rốt cục biết được bộ trưởng an toàn, những năm này cũng là nơm nớp lo sợ, không được an ổn. Bây giờ, rốt cục có thể yên tâm. Phương Kha biết tính tình của nàng, bởi vậy chỉ là cười cười, liền đuổi theo. Trên đường, Phương Kha nói khởi nguyên đại lục tinh lịch. Khởi nguyên chi địa An Như là lúc đầu cũng không biết nơi lấy, bất quá nàng bây giờ cũng là biết được rất nhiều bí ẩn, bởi vậy có chỗ suy đoán. Nhìn, nơi đó tu hành của ngươi chỗ đi thần đạo con đường, cũng lạ giống nhau đến mấy phần. Phương Kha khẽ gật đầu, lạ giống nhau đến mấy phần, nhưng nguyên khí cùng linh khí khác biệt, huyền minh công cùng thần đạo công pháp cũng hoàn toàn không giống. Ta cảm giác vẫn là cùng Ngài Bạch Chiến Thánh pháp càng giống. Phương Kha cười nói, đồng thời cáo chi đem công pháp truyền xuống sư Tịnh. An Như hơi hơi gật đầu, cũng không có nhiều nói. Phương Kha lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, ta lúc rời đi, lớn thiên đạo ý chí đem tiên cung đưa cho ta, còn chưa kịp nghiên cứu đâu. Hắn lật tay đem tiên cung triệu hoán đi ra. Giờ phút này tiên cung, tựa hồ là được luyện chế thành pháp bảo đồng dạng, xuất hiện tại phương kha trong tay, chính là một đoạn tiên quang. Quang mang bên trong, ba tòa đại điện cùng tiên môn phân loại tứ phương. Phương Kha lấy ra tiên cung, liền cảm giác được mình có thể thao túng trong đó tất cả chương 365, chân chính quả tạo. Vạn tốc động, chương 365, chân chính quả tạo. Vạn tốc động. Thiên cung. Tiên hoàng luyện hóa vạn giới thời điểm lưu lại, trong đó có ba tòa tiên điện. Thứ ba bên trong tiên điện, lấy một chỉ là trấn áp khởi nguyên đại lục bản nguyên. Ma đội thành bên ngoài hai tòa tiên điện, thì là lấy vô thượng chật pháp, hấp thu vạn tộc huyết hải, tạo vật tiên binh tiên đem. Giờ phút này, cái này tiên cung chính là chỉnh thể bị lớn thiên đạo ý chí đưa cho Phương Kha. Phương Kha có thể hoàn toàn chưởng khống cả tòa tiên cung bao quát trong đó ba tòa tiên điện. Cho nên khi Phương Kha lấy ra Tiên Cung, khí huyết quán chú thời điểm, trực tiếp liền kinh trụ. Bởi vì hắn phát giác, cái này tiên cung bên trong, thứ ba tiên điện đã hoàn toàn rỗng, nhưng mặt khác hai tòa tiên điện lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng vậy, Phương Kha cùng khởi nguyên đại lục đông đảo võ thần, cùng một chỗ phá hư hai ngôi đại điện, lại khôi phục. Đại điện trên không, treo ngược vòng xoáy xoay tròn lấy. Trong đại điện, Líp Nha Líp Nít Tiên binh Tiên đêm trưng bày ở giữa, không lúc nhích tí nào. Cái này Phương Kha trong lòng nhạy một cái, sau đó rất nhanh liền phát hiện, chính mình dường như có thể chưởng khống những loại tiên binh tiên đem. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, hai tòa tiên điện đại môn liền mở ra, một đội tiên binh tiên sẽ xuất hiện, sau đó bị Phương Kha triệu hoán đi ra. Không có chút nào sinh cơ tiên binh tiên đem, dường như khối lỗi cầm trong tay chuyến qua, không nhúc nhích tí nào, bằng lãnh khí tức tràn ngập. An Như là dò xét một phen, nhẹ gật đầu. Đúng là không có sinh mệnh đồ vật, trong vật tộc cũng có trạng nguyên tộc, có thể luyện chế khối lỗi, đứng hàng top 100 lớn, cái này tiên binh tiên đem so với kia khối lỗi cần mạnh. Dù sao cũng là tiên hoàn vật lưu lại. Phương Kha trên mặt hiện hiện vui mừng, trong lòng khẽ nhúc nhích, một đội tiên binh tiên đem liền vùng lên trên qua, trùng sát ra ngoài. Tất, hắn vui mừng quá đỗi. Có cái này hai tòa tiên cùng, ngàn vạn tiên binh tiên đem đại quân, liền xem như đối mặt vạn tộc liên thủ, nhân tộc ta cũng có sức đánh một trận. Nhân tộc mặc dù số lượng nhiều, nhưng cũng nhiều không hơn vạn tộc liên thủ. Vạn tộc nhập nhân cảnh mặc dù cảnh giới sẽ bị áp chế, nhưng vạn tộc cường giả, nhất là võ tôn, võ thần loại này trung tiên chiến lực, số lượng viễn siêu nhân tộc võ thần, võ vương. Mà tiên binh tiên đem, vừa lúc liền có võ thần, võ vương cấp chiến lực Tiên tướng liên thủ phía dưới, những này hung hãn không sợ chết, sau khi chết còn có thể tái tạo chiến tranh lợi khí, thậm chí liên vạn tộc thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Đối với nhân tộc mà nói, những này tiên binh tiên đem, ít ra cho nhân tộc bá thành phần thắng. Mặc dù tiên binh tiên đem tái tạo, cần huyết hải cung cấp năng lượng duy trì, trong biển máu năng lượng cũng không phải vô hạn. Nhưng đại chiến bên trong, chỉ cần có vạn tộc bị giết, vậy thì có thể đầu nhập trong biển máu. Lấy bất tử tiên binh tiên đem, tiêu hao chỉ có một cái mạng vạn tộc sinh linh, nhân tộc kiếm lợi lớn. Đem cái này đổi tiên binh tiên đem thu hồi, phương Kha tràn đầy vui sướng. Hắn đảo qua huyết hải Mong muốn dò xét huyết hải quy mô, nhưng lại tại huyết hải phía trên, đột nhiên phát hiện một đoàn hào quang. Ngay tại thứ 3 tiên điện trước vị trí. Đám người Phương Kha tiến vào thứ 3 tiên điện trước, rõ ràng đi qua nơi này, lại không có vật gì. Đây cũng là cái gì? Trong lòng của hắn nghi hoặc dâng lên trong ngáy mắt, lại trong cõi u minh có loại cảm giác. Chính mình thánh cảnh, cũng chính là thần đạo đại thần tôn cảnh, liền phải rơi vào vật này phía trên. Đột phá cơ duyên sao Phương Kha minh ngộ. Thì ra đây mới là lớn tiên đạo ý chí, đưa cho hắn quà tặng. Lần này giúp lớn tiên đạo ý chí, đem tiên hoàng trấn áp bản nguyên phong xuất ra, chỗ tốt thật là quá lớn. Hai tòa hoàn hảo không chút tổn hại tiên cung. Thành thánh cơ duyên. Nguyên bản trong vòng 2 năm thành thánh, Phương Kha căn bản không có nhiều ít lòng tin, nhưng có thiên đạo quả tặng, thánh cảnh tất thành. Vạn tộc chiến trường, nhân tộc chủ thành. Phương Kha cùng An Như là đi đường nhiều ngày, rốt cục trở về. Bọn hắn còn không có tiến vào chủ thành, liền cảm nhận được giữa không trung rơi xuống ánh mắt, cùng tiên nặng nề vô cùng phi tức. Vũ Bình cũng sắp đột phá rồi. An Như là nhìn về phía giữa không trung, cố khí tức kia, chính là tới từ một mục trấn áp ở đây, nhân tộc bộ trưởng võ đạo bộ Vũ Bình. Còn có 2 năm tà hữu, tới kịp sao Phương Kha ngửa đầu. Giữa không trung thánh quang rủ xuống, rơi vào trước người hai người. Không còn kịp rồi. Tại bộ trưởng theo thánh quang bên trong huyền thân, sư tỷ, ngài rốt cục trở về, lão lư thế nào? Hắn cùng Lữ bộ trưởng trải qua vô số lần mạo hiểm, cũng trong mấy năm nay, vô số lần trấn thủ nhân cảnh, chờ đợi Lữ bộ trưởng trở về. Tuy đại đa số thời điểm, hắn đã thành thói quen Lữ bộ trưởng không có tin tức chẳng thái, nhưng lần này có chút khác biệt. Một cái là thời gian quá lâu, về khoảng cách lần có lư vệ tin tức đã hơn 20 năm. Một cái khác thì là, lần trước lư vệ rời đi, là liên lụy đến phệ thần hoàn tộc, còn sống. An Như là hừ một tiếng, Phương Kha cười nói, "Sư thúc, lư bộ trưởng ngay tại phệ thần giới, nếm thử đột phá chí tôn cảnh, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian." Vậy là tốt rồi, tại bộ trưởng cũng là yên tâm lại. Mặc dù còn tại phệ thần giới, nhưng nhiều năm như vậy không có việc gì, còn có thể nếm thử đột phá chí tôn cảnh, hiển nhiên tình cảnh cũng không tính nguy hiểm. "Sư thúc ngài hai năm này không có cơ hội đột phá sao?" Phương Kha nhìn xem tại bộ trưởng, nếu là hắn cũng có thể đột phá chí tôn cảnh, có hai đại chí tôn áp trận, nhân tộc mới thật có thể coi là an toàn. Nhất là, Vũ Bình truyền thừa Đao Hoàng, Đao pháp vô cùng tương đại, nếu là đột phá chí tôn cảnh, Đủ để một đao chém giết bất kỳ vạn tộc Chí Tôn, có cực đại lực uy hiếp. Chí Tôn cảnh quá khó khăn. Vũ Bình lắc đầu. Hắn mặc dù thành thánh nhiều năm, nhưng đa số là bởi vì trong cổ hoàng gi chỉ cơ duyên, những năm gần đây tăng lên tới thánh cảnh đỉnh phong, tu hành tốc độ phóng nhãn vạn tộc cũng là hiếm thấy. Lại nghĩ nhất cổ tác khí thành tựu Chí Tôn cảnh, thật quá khó khăn. Năm đạo cơ duyên còn lại mấy lần, ngài có thể thử một chút. Phương Kha trong tay còn có chút thánh dược, đủ sức cầm cự tại bộ trưởng nội đạo. Vô dụng. Tại bộ trưởng cười nói, ta mấy năm nay bế quan, đã là cùng nhân cảnh thiên đạo tương dung, liền xem như ngươi thánh dược nội đạo cơ duyên cũng không có khả năng so ta cùng thiên đạo càng thêm tiếp cận, thánh dược nội đạo tại ta vô dụng." Phương Kha nhất miệng. "Khá lắm, lời nói này đến, thánh dược nội đạo đều vô dụng." Thế nào cảm giác tại bộ trưởng rời người cảnh thiên nói khoảng cách, so lư bộ trưởng tại phệ thần giới chí tôn đạo trưởng, cách phệ thần giới thiên đạo thêm gần. "Bất quá, đã tại bộ trưởng nói như vậy, hắn cũng không có nhắc lại." Đem tiên cung lấy ra, Phương Kha nói. "Sư thúc, lần này ra ngoài, được bảo vật này, bên trong có ngàn vạn võ vương, trăm vạn võ thần khối lỗi." Tại bộ trưởng khẽ giật mình, truyền cho dù là đại hỉ, tốt, quá tốt rồi. Đối với sắp đến một trận chiến này, Hắn cũng là áp lực cực lớn, bây giờ nghe được cái này ngàn vạn khôi lỗi đại quân, lập tức vô cùng kích động. Nhân tộc trước mắt tất cả võ thần võ vương cộng lại, đều không đủ những này 1 phần 10. Có những đại quân này, đối với tiếp xuống đại chiến, niềm tin của hắn tăng nhiều. Ba người trở lại nhân cảnh. An Như là trực tiếp thì rời đi, chỉ có Thanh Âm lưu lại, "Vô Bình, ngươi nhìn xem an bài, khai chiến trước gọi ta, ta đi tu luyện." Phương Kha đem tiên cung tế lên, trực tiếp tăng lên nhân cảnh không trùng, sau đó nhường cho bộ trưởng lấy thánh lực che lớp, chính mình cũng trực tiếp nhảy lên một cái, tiến vào tiên cung bên trong, lưu lại một đạo linh quang. "Sư thúc, ta cũng đóng quán." Đây là hai tòa Tiên cung Tiên binh Tiên đem triệu hoán phương pháp, liền giao cho ngài. Tại bộ trưởng tu hội trước người linh quang, cười lắc đầu. Rất nhanh. Hắn nụ cười thu lại, nhìn về phía nhân tộc biển sâu phương hướng. Ở nơi đó, đến từ vạn tộc võ giả, vẫn như cũ quang minh chính đại chiếm cứ lấy từng tòa hải đảo, đem cổ hoàng di chỉ hoàn toàn bao vây lại, coi là nhà mình chi địa. Cho dù là đại chiến sắp mở ra, nhưng những này vạn tộc võ giả, hiển nhiên cũng không đem nhân tộc để ở trong mắt, cho rằng cho dù khai chiến, bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Bất quá, các ngươi có thể tiếp lấy chờ một chút, thử một lần. Tại bộ trưởng lẩm bẩm thanh âm vang lên, sau đó biến mất tại nơi chỗ. Thiên cung, thứ 3 tiên điện trước cửa. Phương Kha sắp thành thành cơ duyên chiếm được vào trong tay, sau đó trực tiếp tiến vào thứ 3 bên trong tiên điện. Rất nhanh. Bên trong tiên điện, liền có khí huyết hào đãng, dường như huyết hải bánh liệt đồng dạng thanh âm truyền ra. Đồng thời, cuồng bạo khí tức theo bên trong tiên điện tràn ngập ra, tựa như một tốn cổ lão hung thú chiếm cứ trong đó. Một năm sau, vạn tộc chiến trường nơi nào đó, người mặc hắc bảo phụng thiên giáo các chi giáo giáo chủ hiện thân. Thứ nhất hoàng tộc truyền nhân, thứ nhất hoàng tử thành thánh, đã đi qua thập đại hoàng tộc, thập đại hoàng tộc toàn bộ đồng thân. Một cái giáo chủ trầm giọng mở miệng. Thập đại hoàng tộc khởi hành, tốt một trăm lớn không ra một tháng liền có động tác, trong vòng nửa năm vạn tộc đều biết, trong một năm, các tộc cường giả tất nhiên dáng lâm. Mặc dù vạn tộc cường giả tê suất là vô cùng khó khăn sự tình, nhưng mười vị trí đầu lớn hoàng tộc, hai mươi lớn thánh tộc, thứ bảy thập đại cường giả tộc đồng thời ra mặt, chư thiên vạn tộc căn bản không có một tộc kia có thể phản kháng. Chỉ cần thập đại hoàng tộc ra mặt, không dùng đến quá lâu, các tộc liền sẽ đặt thành chung nhận thức, vạn tộc tê suất. Dù sao, nhân tộc biến sâu, dính đến chính là cổ lão đến nay người mà nhất hoàn cảnh. Năm đó Thí thần chiến trường không có chân tiên giáng lâm, thành hoàng cơ duyên chưa ra. Bây giờ, vạn tộc cường giả mục tiêu, tất cả đều rơi vào nhân tộc bên trong biển sâu. Cho nên, nhân tộc bại trận là trừ nhân tộc bên ngoài, vạn tộc chung nhận thức. Tới phụng thiên giáo thời điểm hành động. Một cái người áo đen trầm giọng nói, đem bây giờ trẻ tuổi một đời hẳn giống, mang đến các tộc, vì nhân tộc giữ lại một tia hy vọng cuối cùng. Một đám giáo chủ nháo nháo gật đầu. Có người trầm giọng mở miệng, giáo chủ còn chưa hiện thân sao? Phụng thiên giáo chủ thân phận, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, bây giờ hỏi thăm, hỏi chính là lư bộ trưởng tình huống. Nhiều năm chưa từng nguy thần, ngay cả nhân tộc võ giả bình thường cũng bắt đầu thảo luận. Dù sao, đây là nhân tộc hai đại một trong những định hải thần châm không cho sơ thất. Giáo chủ một mạch người áo đen thản nhiên nói: "Chư vị chi bằng yên tâm, giáo chủ sẽ ở nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, đến lúc đó, tất cả nguy cơ đều sẽ giải quyết." Mặt khác, nhân tộc bây giờ không ngừng một vị thánh giả, lão thái thái đã trở về, Lữ Thánh Đồ Tôn bây giờ cũng đang trùng kích thánh cảnh. Trừ cái đó ra, còn có ít ra hai vị thánh nhân, đến lúc đó sẽ xuất hiện. Năm đại thánh nhân. Nhân tộc thánh nhân số lượng đã vượt xa khỏi 7, 8 ngàn tên tộc đàn, phóng nhãn vạn tộc cũng là khu vực Mà năm đại thánh nhân, mang ý nghĩa tương lai chiến đấu, ít ra có thể cùng ngũ đại chí tôn một trận chiến. Như thế rất tốt. Mỗi người chia giáo giáo chủ nhau nhau gật đầu. Nếu thật có thể có ngũ thánh hiền thân, cho dù có 10 cái tám chí tôn rắn lâm, ít ra cũng có thể đỡ được, mà không phải một tia hy vọng không có. Hơn nữa, lấy hai vị bộ trưởng, còn có Lao Thái Thái thực lực, một người ứng đối nhiều vị thánh nhân, nghĩ đến đều là không có vấn đề. Chư vị, hành động. Rất nhanh, tất cả phân giáo giáo chủ toàn bộ biến mất, Nguyên Điệu chỉ còn lại thay thế phụng tiên giáo chủ người nói chuyện. Hắn nhìn về phía nhân tộc chủ thành phương hướng. Sư tôn Ngài thật có thể tới kịp sao nhĩ non thanh ngâm quân quân, hắn cũng biến mất tại nơi đó. Theo một ngày này bắt đầu, Phúng Thiên giáo nguyên bản tại Phương Kha mất về sau, liền vô cùng sinh động động tĩnh, bắt đầu dần dần yếu đi xuống tới. Đồng thời, nguyên bản tuyển nhận giáo chúng, thu nạp đệ tử địa phương, cũng tất cả đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nhân cảnh bên trong, Phúng Thiên giáo tin tức dường như một chút liền biến mất, mà tới tương phản thì là vạn tộc giáo. Cũng chính là những cái kia tiến vào nhân cảnh, tại nhân cảnh bên trong biển sâu, vận chuyển hải đảo, thành lập tông môn tộc đàn. Bọn chúng bắt đầu trắng trợn tại nhân tộc Tiên Dương, nhân cảnh diệt thế bàn luận, thu nạp đại lượng nhân tộc võ giả nhập giáo. Võ đạo bộ cũng không ngăn cản mọi người nhập giáo. Chuẩn xác điểm nói, võ đạo bộ cũng không ngăn cản võ tướng phía dưới võ giả nhập giáo, mà nhân tộc tất cả võ tướng thì là toàn bộ bị tụ tập lên, biên chế thành quân, đặt vào tám quân bên trong. Nhân tộc Bát đại quân chủ cũng chính là Bát đại võ tôn, cùng tất cả đều hiện thân nhân tộc, trấn áp tứ phương, chấn cho vạn tộc giáo chúng thừa cơ làm loạn. Cả nhân tộc, còn như vậy động tĩnh bên trong, bầu không khí dần dần trở nên nặng nề. Tầng dưới chốt nhân tộc có chút hỗn loạn, nhưng may mắn, võ đạo bộ cũng không giải tán. Võ đạo bộ võ giả, tổ chức chiến trường lạc binh, duy trì các nơi trật tự. Long Thành, xem như phương kha quê quán, đã bị nhân tộc thần hóa phương kha, trong Long Thành có rất nhiều tòa pho tượng miếu thờ. Theo nhân cảnh bầu không khí khẩn trương đến nay, Long Thành rất nhiều người đều đến miếu bên trong tháp hương. Cũng không chỉ có Long Thành người đến. Đông Châu các nơi, thậm chí phụ cận số Châu chi địa, tất cả đều có võ giả không xa vạn dặm, đi vào Long Thành phương Kha miếu bên trong, thắp hương cầu phúc, hy vọng nhân tộc có thể đánh thắng một trận chiến này. Cha, ngài cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Một thân hắc bảo thanh niên, tướng mạo anh tuấn Nhưng hai đầu lông mày mang theo vài tia hắc khí, lại làm cho người nhìn có chút sắc khí, không dám trêu chọc. Bên cạnh hắn thì là một cái mập mạp trung nhân nhân, to lớn bụng địa, một bộ lãnh đạo cùng nhau. Hai người tại phương kham miếu miệng, cũng không đi vào, nhìn xem người tới lui. Rưu. Đám người dường như không nhìn thấy hai cha con đồng dạng, phàm là trải qua hai người bên cạnh, liền không có chút nào chô ngâng lếch đi qua. Nếu là dòng người có thể nhìn thấy cái này hai cha con, Long Thành kia võ giả, tuyệt đối có thể nhận ra, cái này mập mạp trung nhân nhân, chính là Long Thành võ giả đại hạ người phụ trách, Long Thành võ đạo cục cục trưởng, Tống Hải. Vệ phân đứng tại bên người Dĩ nhiên là Tống Thành Vũ. Giờ phút này Tống Thành Vũ lại không đã từng trung học thời điểm dương quang cùng huyền hỏa, toàn thân áo đen, hai đầu lông mày tràn đầy sát khí. Những năm gần đây, hắn hành tẩu vạn tộc chiến trường, kinh nghiệm vô số lần sát phạt bạo hiểm, chém giết qua không biết bao nhiêu vạn tộc tiên kiêu, cũng không biết nhiều lần từng bị vạn tộc cường giả truy sát. Bất quá, hắn còn sống. Sống đến hôm nay, một thân tu vi sâu không lường được, quanh thân đạo vận nồng đậm vô cùng. Nhược phi là hắn cố ý thu liễm, Tống Hải đều không có cách nào đứng ở bên cạnh hắn. Tống Hải nhìn xem chính mình tính tình đại biến như tử, cười nói, các ngươi có, có nhân tộc thánh nhân Có hai vị bộ trưởng, nhân tộc chắc chắn sẽ không bại. Tống Thành Vũ cười cười, sắc mặt lộ ra nhu hòa khuyết, nhưng vẫn là khó nén đấm lẫnh. Hắn nhìn xem Phương Kha Miếu, lắc đầu, cũng không biết những người này, nếu là biết Phương Kha không chết, lại sẽ là biểu tình gì. Phương Kha a Tống Hải cũng không khỏi vang lên, năm đó cái kia theo Long Thành đi ra võ giả. Đúng vậy a Tống Thành Vũ quay đầu, nhìn về phía chiến trường thông đạo phương hướng, tự lẩm bẩm. Tiến kia, cũng nên trở lại đi chương 366, Thiên Tiêu trở về. Đại chiến bắt đầu, chương 366, Thiên Tiêu trở về. Đại chiến bắt đầu. Hoàng đô võ đại công rần nhất trở về rất nhiều người. Mặc dù theo vạn tộc chiến trường rút về tới võ giả, tuyệt đại đa số đều sắp xếp tạm quân bên trong, nhưng các võ đại bên trong vẫn là có không ít cũng không tiến vào tạm quân. Hơn nữa những này cơ bản đều là một số cao thủ. Cũng tỉ như giờ phút này vừa bước vào hoàng võ hai tỉ muội, một người tóc trắng, một người sắc hồng. Rốt cục trở về, người mặc sắc hồng, có giọng lớn trọng kiếm nữ tử Tà Hưu đánh giá, khắp khuôn mặt là hồi ức. 28 năm, trong bất tri bất giác, lão nương năm nay đều hơn 40, tiếp cận 50. Nàng trang đầy hồi ức trên mặt, vẫn như cũng là óng ánh trân bóng. Không thua 28 năm trước 18 tuổi bộ dáng, chỉ là trong ánh mắt, lại là so 28 năm trước, nhiều hơn không ít u trọng. Đúng vậy à, 28 năm một bên cầm kiếm tuyết trắng nữ tử, mang trên mặt hồi ức, cũng không biết đại gia trở về không có, hẳn là không người rập đi. Nữ tử áo đỏ giở lên phía sau lại kiếm, hắc cười một tiếng, nhất là cổ Trang Vân tên kia, năm đó lớp chúng ta đệ nhất nhân, cũng không biết bây giờ có thể kháng trụ ta mấy kiếm. Tỷ, ngươi sắp 50 tuổi rồi, có thể hay không đừng ngày ngày nhớ đến nhau. Nữ tử áo trắng bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn phía sau có cười ha ha âm thanh truyền đến. Khổng Tuyết, Khổng Huyên cái này tính xấu đoán trường sửa không được, hơn 50 tuổi còn không có lập gia đình, hơn phân nửa là không gả ra được. Áo đỏ Khổng Huyên giận dữ quay đầu, nổi giận mắng, "Tô Minh, ngươi chương này phá miệng, lao nương sớm tối cho ngươi xé rách." "Tô Minh, các ngươi cùng bay về rồi." Khổng Tuyết quay đầu, lại là trên mặt hiện hiện nụ cười hiền hòa. "Ha ha ha." Tô Minh cười lớn, bên cạnh hắn còn có mấy người, trên mặt đều mang nụ cười. Bên cạnh hắn không phải người khác, đều là người quen. "Chu Thành, vẫn như cũng là đầy đầu tóc đỏ, năm đó Vương Kha bị Lao Thái Thái tuyên bố trở thành hoàng võ hiệu trưởng người thừa kế, Tại Thiên kêu trong lớp." Cái thứ nhất hướng Phương Kha khiêu chiến người. Mạnh tu, giống nhau tu luyện máu thánh đao, sau khi Chu Thành khiêu chiến Phương Kha, bị Phương Kha đánh bại sau, Thành Phương Kha đỡ kiếm người. Năm đó là Phương Kha giải quyết không ít khiêu chiến. Sau đó liền Cổ Trang Vân. Năm đó Thiên Tiêu bên trong, gần với Phương Kha thiên tài, Cổ võ người thừa kế, bắt tự quyền, Xuân Thu đao trợ, còn từng cùng Phương Kha cùng một chỗ đi theo lão thái thái học Bách chiến thánh pháp. Mặc dù hắn ở đẳng kia một giới bên trong không bằng Phương Kha, nhưng trừ Phương Kha ra lại là danh xứng với thực đệ nhất nhân. Ngoài trừ mấy người này, bên người Tô Minh những người khác cũng cơ bản đều là Phương Kha một lần kia, Thiên Kiêu ba người. Đám người gặp nhau, tất cả đều hết sức cao hứng. Trên thực tế, đó cũng không phải bọn hắn 28 năm tới duy nhất một lần gặp nhau. Tại vạn tộc trên chiến trường, bọn hắn đã từng cùng nhân tộc cái khắc Thiên Kiêu kể vai chiến đấu. Năm đó ở hoàng triều chi chiến bên trong, bọn hắn đã từng cùng một chỗ bị vệ thiên thủ đưa vào hoàng triều, được sự giúp đỡ của Phương Kha đạt được hoàng sào niết bàn cơ duyên. Cũng chính bởi vì một lần kiêng lực tiên kinh nghiệm, để bọn hắn những người này tiềm lực bạo tăng. Theo hoàng sào trở về sau, bọn hắn lại phân biệt đi lịch luyện. Tại bản tộc chiến trường các nơi sống sáo, đạt được không ít tài nguyên bổ dưỡng, dẫn đến bọn hắn bây giờ tu vi, thậm chí siêu việt bọn hắn trước mấy đời sư huynh sư tỷ. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới không có sắp xếp tám quân bên trong, có thể trở lại Hoàng Võ. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn những này bạn học cùng lớp bên ngoài, Tô Minh mấy người bên cạnh, còn đi theo một nữ tử. Nàng dáng người nhìn có chút thon gầy, làn da cũng không giống Khổng Nguyên Tỷ bội giống như tuyết trắng, ngược lại có vẻ hơi đen nhánh, bên hông cắm một thanh đao, nhìn có chút trầm mặc ít nói. Bất quá, nhìn thấy Khổng Nguyên Tỷ mỗi sau, nàng vẫn là chủ động hướng về phía trước, hành lễ ân cần thăm hỏi. Viên sư thúc, Tuyết sư thúc. Không nguyên không tuyết tỷ muội tự nhiên nhận ra nữ tử. Hai người đều là trên mặt hiện hiện nụ cười, Tuần Hụ a, ngươi cũng quay về rồi. Tắc nàng cùng Tuần Hụ rất quen thuộc, biết tiểu cô nương này số mệnh không tốt. Phù thân Chu Hi, tại năm đó Dực Thần tộc họa bên trong, bị Dực Thần giáo giết chết, hiến tế Dực Thần. Mẫu thân Lưu Tư quá độ, tuổi còn trẻ liền thân thể thật không tốt. Về sau mặc dù bái sư Phương Kha, nhưng Vương Kha chết tại vạn tộc chiến trường. Sau đó, vạn tộc nhập nhân cảnh, lại bởi vì bái sư Phương Kha mà lọt vào dị tộc nhà vào, Mẫu thân bởi vậy bị tác động đến mà chết, trở thành cô gia quả nhân. Về sau nàng thi đấu võ, biết nàng là Phương Kha đệ tử sau, đám người Tô Minh đối nàng đều là mười phần chiếu cố. Đương nhiên, Tuần Hủ cũng không có khiến người ta thất vọng qua. Nàng mặc dù tuổi tác so đám người muốn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng ở Đao Pháp bên trên Thiên Phú, lại là không có chút nào chênh cái nhân tộc đệ nhất người. Thậm chí, phóng nhãn vật tộc cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Dù sao, chỉ là nhìn một chút Phương Kha thi triển đường lăng đạo, liền có thể học được ra lông, cái này chư thiên vạn giới khó tìm. Liên Sếp như kim đường hoàng tộc, cũng là bởi vì trong huyết mạch truyền thừa Thiên Phú, mới có thể tu thành đường lăng đạo. Phương Kha cũng là dựa vào sâu giống nội đạo mới lấy được môn. Bây giờ, hơn 20 năm sau khi tu hành, Tuần Hủ tại đường lang trên đao tạo nghệ, sớm đã vô cùng tinh thông. Liên xếp như cùng Kim Đường Hoàng tộc đương đại thiên kiêu so đao pháp, nàng cũng là tuyệt đối không kém. Mà đáng người Tô Minh gặp mặt, lại thêm gặp được Tuần Hủ, tự nhiên là không thể tránh khỏi đề cập Phương Kha. 26 năm a. Nâng lên Phương Kha, Tô Minh thở dài một tiếng, âm thầm siết chặt nắm đấm, lại phát giác được chính mình bất lực. Hắn muốn báo thù cho Phương Kha. Nhưng Vương Kha cựu nhân là ai? Cựu Đại Chí Tôn. Năm đó Phương Kha bị Cựu Đại Chí Tôn tươi sống bắt tử. Mặc dù Dực Thần tộc đã diệt, Dực Thần Lao tổ đã chết, nhưng còn thừa lại Bát Đại Chí Tôn. Lần này đại chiến, Bát Đại Chí Tôn tất nhiên sẽ giáng lâm. Nhưng coi như Bát Đại Chí Tôn giáng lâm nhân cảnh, bị trấn áp trở thành thế nhân, vậy cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản tồn tại. Dù sao, bọn hắn mặc dù thiên phú tăng lên, khí huyết miết bàn, thậm chí có thành thánh khả năng. Nhưng mới ngắn ngủi hơn 20 năm, bọn hắn khoảng cách thánh cảnh còn rất xa xôi. Liên xem như đáng người liên thủ, cũng không phải một tồn thánh nhân đối thủ. Cho nên, báo thủ đối bọn hắn mà nói, chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Bất kể như thế nào, Minh tộc chờ tám tộc, nhất định phải giết thống khoái. Khổng Nguyên trong mắt có ánh lửa giấy lên, bạo ngược khí tức ngào ngè muốn động. Đám người nhao nhao gật đầu, Khổng Tuyết cũng không đi trách trách Khổng Nguyên tính tình, đây là tất cả mọi người hy vọng. Tuần Hủ trầm mặc, tay khoác lên trên đao, ánh mắt lại biến vô cùng kiên nghị. Đám người gặp nhau khí tức, đưa tới Hoàng Đô Võ Đại bên trong những võ giả khác chú ý. Dù sao, đám người Tô Minh Tu Vi bây giờ mạnh đáng sợ. Hơn nữa, trừ Tu Vi ra, bọn hắn vẫn là năm đó cứu vớt nhân tộc người, phương kha bạn học cùng lớp. Cho nên, đám người Tô Minh tại Hoàng Võ Nhân khí rất cao, bởi vậy không ít sớm tới võ giả, tất cả đều hiện thân. Những người này, tu vi thấp nhất đều là võ vương cảnh, võ thần cảnh cũng vì số không ít. Võ thần bên trong, tất cả đều lấy bên trong mười mấy người cầm đầu. Thái Vũ học trưởng, Chu Viêm học tỷ, đám người Tô Minh đều biết mấy người này. Không chỉ là bởi vì, lúc trước bọn hắn tiến vào vạn tộc chiến trường lúc, bọn hắn chính là hoàng võ mạnh nhất một nhóm tiên tiêu. Còn tưởng rằng, Thái Vũ, đám người Chu Viêm năm đó bị vây ở Cố Lam Thánh Nhân bên trong thánh điện kém chút bởi vì ngộ đạo mà khí huyết khô kiệt mà chết. Năm đó là Phương Kha đem bọn hắn cứu ra. Phương Kha đối bọn hắn có ơn cứu mạng. Bởi vậy, ở phía sau tới vạn tộc trên chiến trường, Thái Vũ Đám người chu viem đối Tô Minh bọn hắn đều có chút chiếu cố, quan hệ lẫn nhau thân cận. Tại đám người Tô Minh trở về Hoàng Võ đồng thời, nhân cảnh các đại vũ trường học cũng nhao nhao có thiên kiêu trở về. Ma Võ, Tây Nam liên đại, Bắc Cương Võ đại trở. Trong đó không ít lực lượng trung kiến cường giả đều là người quen của Phương Hà. Nhân tộc thiên kiêu sốt định kỳ độ phóng đại. Cái này tự nhiên cũng không gạt được lưu tại nhân cảnh những cái kia vạn tộc võ giả. Bất quá, vạn tộc võ giả đối nhân tộc căn bản khinh thường người đầu, cũng không có đi phái người chặn giết nhân tộc thiên kiêu, hoặc là có động tác khác. Vạn tộc cao tầng đều tin tưởng, nhân tộc một trận chiến này không phải nhân tộc chiến tranh, không phải nào đó nhất tộc chiến tranh, thậm chí không phải nào đó một thánh tộc chiến tranh. Một trận chiến này là vạn tộc ý chí thống nhất một trận chiến, là 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc ý chí dưới một trận chiến. Phạm là ý đồ ngăn cản một trận chiến này người, đối mặt không phải nào đó nhất tộc, nào đó một thánh tộc, thậm chí là nào đó một hoàng tộc, mà là vạn tộc liên minh. Bởi vậy, tại vạn tộc võ giả khinh thường chú ý xuống, tại trăm năm tộc chiến thứ 99 năm đến thời điểm, nhân tộc đã chuẩn bị xong. Phúng Tiên giao giao chúng tán ở vạn giới ở giữa, đem nhân tộc Võ Tông, Võ Tướng cảnh trở xuống tiên tiêu, đưa vào sớm đã thương nghị tốt tộc đàn che chở bên trong. Ngoại trừ những này tộc đàn bên ngoài, còn có đại lượng tiên tiêu bị đưa vào Phụng Tiên giáo những năm gần đây phát hiện bí cảnh, bảo địa, đất hoang, trong tuyệt địa. Những này tất cả tiên tiêu cũng là vì cho nhân tộc tương lai giữ lại một phần truyền thừa. Liên hiệp như Phụng Tiên giáo tế tự những cái kia và tộc, tương lai toàn bộ đổi ý, những này tản mát vạn tộc chiến trường các nơi nhân tộc cũng là một phần hy vọng hòa chủng. Trừ những tiên tiêu này ra, cũng còn có một số người đạt được hy vọng sinh tồn. Những người này tiến vào biển sâu đặt được dưới biển sâu những dị tộc kia che chở, có thể miễn chiến, đạt được sinh tồn. Trừ ngoài ra, tất cả nhân tộc, toàn bộ tại nhân cảnh, nhân tộc người bình thường đã chuẩn bị tất cả, ở bên trong nhà chờ đợi đại chiến kết thúc. Mà nhân tộc võ giả, võ vương cảnh phía dưới, toàn bộ sắp xếp võ đạo bộ, phân tán khắp nơi, duy trì trật tự, bảo hộ người bình thường. Võ vương cảnh cùng võ vương cảnh phía trên, đa số sắp xếp tạm quân, một số nhỏ tự do hành động. Nhân tộc ngoại trừ năm đó bát đại bên ngoài võ tôn lại tăng thêm không ít võ tôn. Những này võ tôn có những năm gần đây đột phá, còn có thì là phụng tiên giao chúng. Nguyên một đám áo bào đen bao phủ thân ảnh, trên thân khí tức mười phần quý bí, cho dù là cùng cảnh võ tôn, đều ngửi không thấy nhiều ít nhân khí, ngược lại cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Những này đều là nhân tộc năm đó, chân chính lao binh. Những cái kia xem như nhóm đầu tiên xông xáo vạn tộc chiến trường, vị nhân tộc tìm kiếm được ra, Bạch chiến lao binh. Chuẩn bị ký cảng cũng đến tới. Tại bộ trưởng Giang Lâm tại mọi người trước ngời, trong mắt tràn đầy u lãnh. Nhân tộc tại hôm nay chính thức chuẩn bị ký cảng, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì vạn tộc cũng tại hôm nay muốn Giang Lâm. Tại bộ trưởng nhìn về phía trước cách đó không xa chiến trường tung đạo, dường như xuyên qua tung đạo thấy được đối diện, nhân tộc chủ thành bên trong cảnh tượng. Nơi đó đã không có một kia nhân tộc vết tích. Sớm tại 2 tháng trước, cả nhân tộc chủ thành đã bị vạn tộc đại quân chém hết. Ít ra đều là võ thần cảnh vạn tộc võ giả, có như vạn tộc mỗi một tộc ra 100 vị, cái kia chính là trăm vạn võ thần. Nhưng lần này đến vạn tộc võ thần, làm sao dừng trăm vạn? Không cần số, vạn tộc võ thần số lượng đã vượt qua ngàn vạn. Trừ cái đó ra, liên xếp như tại vạn tộc chiến trường, đều thuộc về cường giả võ tôn đại năng, các tộc cũng đều tới hai tay số lượng. Cho dù là 4 5000 tên tộc đàn, trong tộc đại năng tổng số cũng sẽ không thấp hơn trăm vị. Đương nhiên, ngược lại là những cái kia đỉnh tiêm hoàng tộc, võ tôn đại năng số lượng ngược lại không có nhiều như vậy. Dù sao, những cái kia đỉnh tiêm đại tộc, trong tộc sinh linh vốn là không nhiều. Hơn nữa, những này tộc đàn giáng lâm, không phải cái gì đại năng, mà là thánh giả. Đúng vậy, chính là tại vạn tộc trên chiến trường, chí cao vô thượng, trưởng không lực vạn sinh linh vận mệnh võ đạo thánh giả. Giờ phút này giáng lâm thánh giả số lượng, tính ra hàng trăm. Những này thánh nhân sừng sững giữa không trung, bọn chúng chớp chưởng mấy trăm đầu đại đạo, đạo vận tràn ngập, nói cùng nhau che đậy thiên cùng. Những khí tức này, nhường phía dưới ngàn vạn võ thần đại quân trong lòng tràn đầy kính sợ. Đây là sinh mệnh cấp độ bên trên vi áp. Vào thời khắc này, tại mấy trăm vị thánh cảnh phía trên, kia vĩ ngạn nói cùng nhau, đột nhiên dần dần ảm đạm lên. Rất nhanh, giữa không trung đạo vận quét sạch sành sanh, tất cả nói cùng nhau biến mất, lộ ra mênh mông bát ngát thiên cùng. Một màn này nhường tất cả võ thần đều là rung động, lập tức đoán được. Chí tôn, muốn giáng lâm. Quả nhiên, nương theo lấy bọn chúng ý niệm trong lòng dâng lên, chỉ thấy kia ước vạn giặm trời trong phía trên, vạn thải hà bàng vào không ma sinh, sau đó chậm rãi hội tụ, hóa thành từng đạo to lớn vô cùng khuôn mặt. Những này gương mặt mười phần mơ hồ, Nhưng tất cả đều tràn đầy nguy hiểm, cho dù là võ thần đều khó mà nhìn thẳng, ở chỗ này lỗ phía dưới, tất cả đều hãi nhiên túi đầu. Cũng chỉ có Thánh cảnh, còn có dư lực ở thời điểm này, ngẩng đầu nhìn lên trời, nên đón Thánh nhân đến. 1, 2, 3, 29. Một cái Thánh nhân đếm lấy ở trên bầu trời khuôn mặt, rất nhanh liền toàn thân du lên. 29 vị chí tôn. Số lượng này, ngoại trừ năm đó thí thần chiến trường một trận chiến, chỉ sợ không còn có bất kỳ lần nào, có nhiều như vậy chí tôn đồng thời giáng lâm. Hơn nữa, 29 vị chí tôn, số lượng này vô cùng xảo diệu. Bởi vì Chư thiên vạn tộc bên trong, chỉ có Thánh tộc mới có chí tôn tọa trấn. Đương nhiên, kia là tại Thiên Thần tộc leo lên hoàng tộc chi vị trước. Thiên Thần tộc lên đỉnh 10 vị trí đầu lớn trong trận chiến ấy, Thiên Thần tộc là chém dụng dục thần tộc lão tổ, đem dục thần tộc giết trở lại dưới bên trong, giết ra vạn tộc Thánh tộc chi vị. Sau đó, độc giác tộc người lùn bổ vị, leo lên người thứ 30 Thánh tộc liệt kê, bây giờ trong tộc cũng không chí tôn. Vậy vậy, bây giờ chư thiên vạn tộc 30 vị trí đầu lớn Thánh tộc, chỉ có 29 tộc có chí tôn tọa trấn. Hiện tại, 29 vị trí tôn giáng lâm, hơn phân nửa là cái này 29 Thánh tộc chí tôn. Giáng Long. Đương nhiên, những này chí tôn cũng không biểu lộ thân phận, bởi vậy phía dưới thánh nhân cũng chỉ là suy đoán. Vạn tộc võ giả nghe lệnh, thiên cung phía trên, một vị chí tôn mở miệng. Ti diệt nhân tộc, làm trái chư hoàng tộc cùng thánh tộc nói chỉ, dùn bò đã từng ước định, nơi này khác, vẫn đứng hàng vạn tộc 7000 tên trước, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, vạn tộc võ giả nhập nhân cảnh, diệt nhân tộc. Chí tôn mở miệng, vĩ nạn đại đạo chi lực tràn ngập, rõ ràng tiến vào phía dưới ngàn vạn đại quân trong hai. Tất cả mọi người đồng thời phát ra gầm nhẹ. Nhập nhân cảnh, diệt nhân tộc. Ngan vạn trở lên thấp nhất đều là võ thần vạn tộc, võ giả đại quân, giờ phút này cùng lúc mở miệng, coi như không có sử dụng toàn bộ lực lượng, cũng là hội tụ ra vô cùng kinh khủng khí huyết. Giờ phút này, thiên khung phía trên, mơ hồ có luồng, đem địa 29 nói kinh khủng gương mặt làm nổi bật ở giữa, lộ ra vô cùng kinh khủng. Mà ở phía trên 29 đảo ánh mắt nhìn soi mói. Ngan vạn đại quân, tại các tộc đại năng, thánh nhân dẫn dắt phía dưới, đều đâu vào đây bước vào nhân tộc chiến trường tung đạo. Chương này quan hệ tới nhân tộc vận mệnh đại chiến, bắt đầu chương 367, chiến khởi. Nhân tộc chúng thánh, thành thánh dị tượng, chương 367 chính khởi, nhân tộc chúng thánh, thành thánh dị tượng, nhân cảnh ca nguyên, xem như nhân cảnh độ cao so với mặt biển cao nhất địa vực, vắt ngang lấy nhân tộc đỉnh cao nhất, lâu dài băng tuyết trắng ngần. Bởi vậy lưng bắc, tây, nam ba phương hướng, ngàn vạn tây số vương đại địa không có mưa ai. Chiến trường trong tông đạo, hết thảy 19 nói mênh mông khí tức, đang đến gần bên trong cường độ không ngừng hạ xuống. Đây là nhân cảnh tiên đạo phát uy. 19 lớn chí tôn, tại vạn tộc chiến trường lúc, hay còn có thể miễn cưỡng duy trì tại chí tôn cảnh. Nhưng khi bọn chúng vượt qua chiến trường tông đạo, chân chính dáng lâm nhân cảnh lúc, Khí tức không thể tránh khỏi bắt đầu suy sụp, cuối cùng trực tiếp bị ép vào thánh cảnh. Sau đó, 19 tôn thánh cấp chiến lực giáng lâm nhân cảnh. Ngập trời thánh uy hạo đảng, một sát na liền đem nhân cảnh thiên khung áp sập, chân trời dường như tấm gương đồng dạng vỡ ra, đen nhánh hư không giáng lâm. 19 nói thánh quang trong bóng đêm chiếu sáng, uy áp trong chớp mắt che đậy cả người cảnh. Dưới biển sâu, cô đầu rút cổ các biển cả đạo dị tộc võ giả, thấy cảnh này lúc, lập tức trên mặt hiện hiện nụ cười, đối với bên người Demi thuận nhãn nhân tộc nói: "Nhìn thấy không? Đây chính là ta vạn tộc thánh nhân. 19 thánh giáng lâm, các ngươi nhân tộc bây giờ chỉ có 2 thánh." lấy cái gì ngăn cản? Dị tộc bên cạnh tụ lấy không ít nhân tộc võ giả, giờ phút này tất cả đều cử theo, không chút nào đem nhân tộc tương lai để ở trong mắt, ngược lại là cực điểm thổi phồng dị tộc cường đại. Kia dị tộc mang trên mặt đắc ý căn dỡ, ngươi cũng đã biết, nếu là tại vạn tộc chiến trường, cái này 19 thánh, cái kia chính là 19 vị chí tôn. Đừng nói 19 vị, chính là một vị chí tôn đại nhân, đều có thể đưa ngươi nhân tộc toàn bộ hủy diệt. Các loại tương tự thanh âm, tại biển sâu lớn nhỏ hòn đảo bên trên vang lên. Những cái kia đem tất cả hy vọng, ký thác dị tộc nhân tộc võ giả Mặc dù bây giờ quỷ trên mặt đất linh hoạt vô cùng, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lựa chọn của mình là vô cùng chính xác. Tây cảnh chiến trường, 19 Thánh uy ép tứ phương. Trong Thông đạo, nguyên một đám thánh nhân bị trấn áp trở thành đại năng, cũng theo sát theo trong Thông đạo đi tới. Theo sát lấy chính là Lít Nha Lít Nhít Võ Thần, vợ vương cảnh đại quân, đứng đầy sân phong. Ở chỗ này, âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, cùng bạn Phong Tuyết, đối với cảnh giới cỡ này võ giả mà nói, không đáng kể chút nào. Nhân tộc, từ hôm nay trở đi, liền trở thành lịch sử á. Minh Nguyệt Chí Tôn mở miệng, thanh âm băng hàn, Cái gọi là năm đó cùng Dực Thần lão tổ, uy hiếp nhân tộc cự đại chí tôn một trong. Lần này giáng Lâm nhân cảnh, Minh Nguyệt chí tôn cũng là việc nhân đức không nhường hai tiên phong, 10 phần tích cực. Nhân tộc một phương. Tại bộ trưởng cùng lão thái thái đứng tại phía trước, đối diện chính là 19 chí tôn, cũng chỉ có hai thánh sao. Giao Long chí tôn gầm nhẹ một tiếng, trong chốc lát triển khai Giao Long thân, hơn vạn mét dài, chực cư trong hư không vảy toàn thân xanh đen, chán phóng băng lãnh quang. Nó con người băng lãnh tại trong trước mắt, đảo qua nhân tộc võ giả đại quân, chợt cười lạnh. Mấy cái kia thánh cảnh, là muốn đánh lên sao? Mấy đạo màu xanh đen thánh lực xuyên qua hư không, trong chớp mắt đi vào nhân tộc trong đại quân. Nhân tộc trong đại quân, chúng võ tôn đồng thời biến sắc. Nhưng sau một khắc, liền có mấy đạo kim quang, tại chúng võ tôn ở giữa sáng lên, Thánh uy trầm ngập, đem giao long chí tôn thánh lực ngăn trở. Vạn minh bảo tạc bên trong, kia mấy đạo nợ dụ thánh uy thân ảnh phiêu nhiên như khói. Sinh hoàng võ tôn, nàng thanh thánh. Còn có thiên thủ võ tôn, bây giờ cũng đột phá thánh cảnh, lợi hại. Vị thánh nhân kia là ai? Nhìn thật trẻ tuổi. Kia là Mễ Nhã Nhã, là lư bộ trưởng đệ tử, trời ạ, hắn mới bao nhiêu lớn? Mấy năm trước mới trở thành võ tôn cảnh. Nhân tộc võ giả trong đại quân, từng đà ồn ào thanh âm truyền ra. Cái này hai mươi mấy năm bên trong, nhân tộc lại xuất hiện ba đại thánh nhân. Nếu là tính cả hai vị bộ trưởng, lão thái thái, nhân tộc trăm năm ở giữa, thế mà vừa ra đời sáu đại thánh nhân. Giờ phút này, tất cả nhân tộc võ giả đều trong lòng thở dài. Thời gian quá ngắn. Nếu là lại cho nhân tộc mấy trăm năm, nhân tộc tuyệt đối sẽ có càng nhiều thánh nhân sinh ra. Đến lúc đó, nói không chừng thật sự có thể thắng được một trận chiến này. Vẹn vẹn có ngũ thánh khung. Giao Long Chí Tôn mắt rồng bên trong mang theo băng lãnh, quan sát nhân tộc năm đại thánh nhân. 19 lớn chí tôn thế suất, không phải nhân tộc ngũ thánh có thể ngăn cản. Đối phó các ngươi, đầy đủ. Tại bộ trưởng trầm rãi rút đao, trong chốc lát, một cỗ quáy phong vân chí cao đạo khí mãnh liệt mà ra. Kia cỗ khí tức kinh khủng, nhưng đối diện 19 lớn chí tôn đều cùng nhau biến sắc. Nhân tộc máu thánh nào? Đây là nhân tộc chí cường thần thông, cũng là nhân tộc trấn nhiếp vạn tộc nội tình chỗ. Nếu như nói Kim Đường hoàng tộc đường đao là vạn tộc thứ nhất tự tốc, Vũ Bình kia máu thánh nào? Vạn tộc được xưng tụng là vạn tộc thứ nhất mạnh. Nhân tộc thánh nhân Vũ Bình, là có thể tại vạn tộc chiến trường, lấy thánh cảnh đao trảm chí tôn chí cường thánh giả. Loại này nội tình Có thể nói là từ xưa đến nay, thánh cảnh chiến lực vạn tộc thứ nhất đều không đủ. Bởi vậy, tại nhân cảnh đối mặt Vu Bình, cho dù là Chí Tôn cũng không khỏi sợ hãi. Máu thánh đao quá mạnh. Mặc dù Vu Bình cũng không có mấy đao chi uy, nhưng thật muốn chém ra đến, cùng cảnh thánh nhân hẳn phải chết. Thậm chí, cùng cảnh bốn năm Tôn thánh giả, đều không nhất định có thể sống. Mong muốn đối phó Vu Bình, ít ra cần 10 đại thánh giả đồng thời ra tay. Liên cái này, cũng chỉ có thể là có cơ hội ở đằng kia một đao hạ mạng sống. Vất quá, cũng may Vu Bình cũng chỉ có một đao chi uy mà thôi. Dao Long Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, nhân tộc đao thánh Cho dù là Bản Tôn cũng nghe đại danh đã lâu, Bản Tôn liền đến lĩnh giáo một chút đao pháp của ngươi. Chí cường giao long bay lên, vạn mét dáng dấp thân thể, tại hư không ở giữa khẽ động liền vạch phá vô số trọng hư không, hung hăng hướng phía tại bộ trưởng kéo xuống đến. Một kích này mạnh phi thường, tuyệt đối là giao long chí tôn sát chiêu một trong. Ra tay chính là át chủ bài, giao long chí tôn mục đích rất rõ ràng, chính là muốn vào khoảng bộ trưởng một đao kia bước đi ra. Chỉ cần tại bộ trưởng động đao, 19 lớn chí tôn ở đây, tuyệt đối có thể ngăn lại một đao kia. Khi đó, nhân tộc đối chí tôn uy hiếp lớn nhất không có. Nhân tộc trận chiến này như vậy nhất định bại không nghi ngờ gì. Tại bộ trưởng hiển nhiên sẽ không lên đến liền vận dụng máu thánh đao pháp. Hắn là có chí cường của đao, nhưng cũng không đại biểu hắn bình thường chiến lực liền yếu. Thành thánh qua nhiều năm như vậy, đao pháp của hắn đã sớm đạt đến cực hạn, giờ phút này tiện tay chém ra một đao, kia xuyên qua hư không mênh mông đao quang, liền trùng điệp chạm tại giao long đuôi bên trên. Nương theo lấy chấn động nhân cảnh tiếng vang minh, giao long chí tôn phát ra bị đao gầm nhẹ, giao long đuôi bên trên vậy rống sụp ra, long huyết hắt vậy, đỏ tươi sắc lạnh. Nó thụ thương. Cái này khiến giao long chí tôn vô cùng phẫn nộ. Nó quá lâu không có nhận qua đả thương. Không nói trở thành chí tôn những năm này, từ năm đó còn lúc ở thánh cảnh nó liền không có nhận qua đả thương. Bây giờ vậy rống vỡ nát, long huyết chảy xuôi, để nó vô cùng phẫn nộ. Trói thai long ngâm chấn vỡ hư không, to lớn long trảo đè xuống lúc, đường kính hơn vạn dặm. Có tính minh sao trời bị long trảo trực tiếp xối thủng, sau đó vênh minh nổ tung. Thật thánh có diệt giới chi uy năng, giờ phút này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại bộ trưởng tại long trảo phía dưới, tựa như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Nhưng cái này sâu kiến lại là ngên thiên vung đao, dường như châu chấu đá xe đồng dạng. Khen. Đao ngâm so kiếm minh càng thêm một nạn. Nhưng nương theo lấy đao này ngầm sáng lên, lại là không kèm chút nào kiếm mang đoá quang. Kia chói mắt đoá quang, huyết hồng bên trong mang theo kỳ mang, trong chớp mắt khủng lồ vận mét, bị tại bộ trưởng vung lên. Ầm ầm. To lớn bạo tạc tái khởi, đám người chỉ thấy kia trong bóng tối, rực rỡ năng lượng quang mang tứ tán. To lớn long trảo xuyên thấu quang mang, vẫn tại rơi xuống, cái này để người ta tộc võ giả trong lòng nhảy một cái. Tại bộ trưởng bại. Trong lòng mọi người vừa dâng lên ý niệm này, nhưng lại nhìn thấy kia đỏ kim sắc trạch đoá quang, giống nhau xuyên qua long trảo, đón phía trên giao long chí tôn mà đi. Sau một khắc, giống Một tiếng vô cùng thống khổ long ngâm truyền ra, cơn bão năng lượng tiêu tán, đám người lúc này mới nhìn đến. Tại bộ trưởng vừa rồi một đao kia, trực tiếp đem tia to lớn vô cùng long trảo chém dựng. Long trảo rơi xuống, mà đao quang kia vẫn như cũ khí thế không giảm bẩy bay, đem giao long chí tôn long trên bụng, lại đào lên vết thương thật lớn. Hư không bên trong long huyết như mưa, vạn tộc đại quân chấn động vô cùng, cái khắc chí tôn cũng là khí tức chấn động. Trái lại nhân tộc đại quân, lại là trực tiếp sôi trào lên. Tại bộ trưởng quá mạnh. Hai đao chém dựng long trảo, xé ra long phúc, dạng này chiến tích mang cho người ta tộc võ giả to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Mắt thấy tại bộ trưởng còn phải lại lần truy sát Dao Long Chí Tôn. Dao Long Chí Tôn lập tức trốn như điên, có khắc cửu đại chí tôn bay tới, khí tức nợ độ, ngăn lại vô bình. Nhân tộc Đao Thánh, quả nhiên không kém. Một đầu cao đến vài trăm mét kim hống, toàn thân tràn ngập kim sắc kiếm điện, ngưng trọng nhìn xem tại bộ trưởng. Nó đối với bộ trưởng mười phần cảnh giác, bởi vì nó biết, chính mình mặc dù là chí tôn, nhưng ở nhân cảnh, chiến lực thật đúng là không bằng cái này nhân tộc thánh nhân. Mắt khắc chín cái chí tôn, cũng đã chăm chú. Tại bộ trưởng cầm đao đứng tại chín cái chí tôn trước mặt, khí tức sôi trào, không có sợ hãi chút nào. Ta cũng đã sớm nói, đối phó các ngươi, chúng ta năm người là đủ rồi." Dứt lời, hắn chủ động giương đao, hướng thẳng đến chín cái chí tôn giết đi lên, lấy một đối chín, còn dám chủ động ra tay. Loại này khí phách, nhường các tộc võ giả cũng vì đó kinh hãi. Giao Long Chí Tôn đạt được cơ hội trở dốc, lập tức lấy bí pháp chữa thương, sau đó trong tiếng gầm giống tức giận, giống nhau gia nhập chiến đoàn. Tại bộ trưởng, lực lượng một người, độc chiến thập đại chí tôn. Phía dưới, Minh tộc, Tinh La tộc chờ chí tôn, thấy cảnh này, tất cả đều ánh mắt thâm trầm. Một màn này, đối nhân tộc mà nói, có lẽ là vô thượng bình quang nhưng đối vạn tộc mà nói, cái kia chính là nhục nhạ quá lớn. Bất quá may mắn, nhân tộc bây giờ chỉ có một cái đao thánh. Thinh La Chí Tôn tự lẩm bẩm. Mấy chục năm trước, nhân tộc hai đại thánh nhân uy danh, liền xem như Chí Tôn đều từng nghe nói. Trong đó đao thánh có thể trạng Chí Tôn, mà kiếm thánh mặc dù không có đao thánh chí cường đạo pháp, nhưng kiếm pháp lại là tung hoành vô song, cùng cảnh phía dưới chiến lực, ngược lại mạnh hơn đao thánh 3 phần. Nếu là kiếm thánh cũng tại, chỉ sợ lần này 19 lớn Chí Tôn tề xuất đều bác không được nhân tộc. Đây mới thật sự là sỉ nhục. Mạc Khắc Cự Đại Chí Tôn, nhìn xem lão thái thái bốn người, khí tức dần dần bàng bật lên. Các vị đạo hữu, chúng ta cũng không cần lưu thủ. Minh Chí Tôn mở miệng, trong tay nâng lên một chút, liền xuất hiện một tòa đen nhánh kim tự tháp. Toàn lực ứng phó, đem mấy người kia giải quyết, sau đó vây giết cái này nhân tộc đang thánh. Nó vừa dứt tiếng, liền cầm trong tay đen nhánh kim tự tháp hướng phía không trung ném đi. Trong chớp mắt, vậy kim tự tháp liền hóa thành như ngọn núi cao lớn, tràn ngập nồng đậm vô cùng thánh uy, hướng phía lao thái thái trấn áp xuống dưới. Tám dưới tháp, giết. Minh Chí Tôn quát nhẹ, chính mình cũng giết đi lên. Tinh La Chí Tôn bọn người nhìn thấy một màn này, tất cả đều gật đầu, nói: Minh đạo hữu đều vận dụng chí bảo Chúng ta cũng liền không cách khí. Ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo bảng bạc thánh uy tràn ngập, liên táng giới tháp ở bên trong, hết thảy chín đạo chí bạo bay ra, mặc dù giờ phút này bị trấn áp trở thành thánh binh đẳng cấp, nhưng này giống như uy năng vẫn như cũ kinh khủng. Lại thêm cửu đại chí tôn đồng thời ra tay, cơ hồ là có thể so với 18 tôn thánh nhân ra tay. Lão thái thái quanh thân kim quang sáng chói vô cùng, trực tiếp uy quyền, lấy lục thân đem táng giới tháp đánh lui, sau đó chân một bộ bước ra, liền tới tới đất minh chí tôn trước mặt. Ầm ầm. Kim quang hùng hùng nẫm đẫm dũng nhiên mê lớn, dường như phương kha cổ thần quyền động dạng, mang theo lực lượng kinh khủng trong chốc lát xuyên thủng lưỡi nha lít nhít hư không. Y thế này nhường đất minh chí tôn con người đột nhiên có lại, một trường bổ ra âm minh thế giới đồng thời, trong miệng giống to. Người này khó đối phó, cùng ta đồng loạt ra tay. Bảnh. Lão Thái Thái nắm đấm trùng điệp rơi xuống, đem minh chí tôn bàn tay trực tiếp xé nát, máu đen bay xuống. Tinh La Chí Tôn cùng Mạc Hắc Tam Đại Chí Tôn, trong nháy mắt giết tới đây, cùng minh chí tôn hết thảy ngũ đại chí tôn, liên thủ đối phó lão Thái Thái. Năm cái thì thế nào? Lão Thái Thái trong mắt mang theo khinh thường lạnh sắc, tay không tốc sát giết tới. Nan kim thân vô cùng sáng chói, tại tu hành phương kha bất diệt kim thân sau, Trình độ chắc chắn không kém chút nào Thánh Minh, cho dù là Ngũ Đại Chí Tôn tế ra chí bảo, nàng cũng là không sợ hai chút nào nhục thân va chạm. Tại Oanh Minh bên trong, Kim Sắc Thánh Thể giáng ra, Bạch Chiến Thánh Pháp Cường Đại Uy năng một phát, một chiêu một thức ở giữa, không có chút nào nhược điểm, thậm chí đánh Ngũ Đại Chí Tôn đều áp lực cực lớn. Bạch Chiến Thánh Pháp vốn chính là chí cường quần chiến thánh pháp. 12 vạn 9600 chiêu xuyên qua quần thân, lão thái thái căn bản không sợ quần chiến. Còn lại tứ đại chí tôn thì là Cùng Sích Hoàng Võ Tôn, Thiên Thủ Võ Tôn, Mệ Nhạc Nhạc ba người chiến đến cùng một chỗ. Chỗ này chiếm cứ bên trên, ba người cũng là không có cường thế như vậy. Dù sao bọn hắn vừa mới đột phá thánh cảnh cũng không lâu, so sánh với những này chí tôn cảnh lão quái, hiển nhiên vẫn là kém co ít. Lại thêm, đối diện còn lấy sau ba đạo cực kỳ nguy hiểm chí bảo. Đây càng khiến ba người không thoải mái. Thánh Thương, tỉnh lại. Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, trong tay một cây đan nhánh thương xuất hiện, trực tiếp bị đâm ra. Oanh minh tiếng vang bên trong, chí bảo bị một thương đánh bay. Thánh Thương bên trong tiếp lấy truyền ra kêu to. Đau chết ra da. Thánh Thương tuột tay, lóe lên liền phải quất vào Mễ Nhạc Nhạc trên đỉnh đầu. Thương cá biến áo, đánh nhau đâu? Mễ Nhạc Nhạc vội vàng nói, gọi lại Thánh Thương, trên tay không ngừng một trường vô gia ngàn vạn lôi đỉnh, thánh chiến bị liệt, thánh thương cũng tham chiến. Chỉ có điều nó vẫn như cũ như năm đó như thế, một bên chiến đấu một bên oa oa kêu to, mười phần ầm ĩ. Nhưng cuối cùng, có trợ giúp của nó, mễ nhạc nhạc ba người cũng là miễn cưỡng ngăn cản số tới. Hơn 30 tôn thánh nhân giao chiến, hạo đạn thánh uy gào thét, nhân cảnh chấn động không ngừng. Mà giao Long Chí Tôn bọn người, nhìn thấy phe mình 19 lớn Chí Tôn, thế mà tất cả đều bị nhân tộc cả lại, không khỏi vô cùng phẫn nộ. Hẳn là ta 19 lớn thánh tộc đế suất, thế mà không diệt được một cái nhân tộc sao? Long giống vô cùng phẫn nộ, truyền âm kim hồng Chí Tôn, Ta cùng đạo hữu cùng một chỗ, trước đem ba cái kia tuổi trẻ nhân tộc thánh giả giết đi. Tuyệt, Kim Hống quả quyết đồng ý, lóe lên liền lui ra khỏi chiến trường, nào về phía Mễ Nhạc Nhạc mấy người. Muốn chết. Tại bộ trưởng giận dữ, trên thân khí huyết sôi trào, khí tức bỗng nhiên bạo tăng. Hắn phải vận dụng một đao kia. Cái khắc chí tôn vừa mừng vừa sợ, thu động trong tay chí bảo, ngăn lại một đao kia, nhân tộc hẳn phải chết. Kim Hống chí tôn gào thét, các ngươi ngăn trở, chờ chúng ta giết mấy người kia. 19 lớn thánh tộc chí tôn nhao nhao vội vã, nhân tộc đạo thánh rốt cục phải vận dụng một đao kia, một đao về sau, nhân tộc nhất định phải thua cùng đợi bọn chúng ngạc nhiên mừng rỡ hai giây. Nhân cảnh chỗ sâu nơi nào đó, đột nhiên có thiên địa biến sắc, thánh quang mọc trời, trên trời tường vân hiển hóa, bao phủ cả nhân cảnh. Theo sát lấy kim sắc quang vũ vậy xuống, thiên địa tạo hóa giáng lâm. Vô số sinh linh ngửa đầu, mặt lộ vẻ chấn động. Đây là thành thánh dị tượng. Chương 368, Cao Tiểu Lan thành thánh. Đại chiến, chương 368, Cao Tiểu Lan thành thánh. Đại chiến. Trường vân che trời và giặm, thánh quang phủ chiếu nhân cảnh. Thiên đạo kim liên tạo hóa. Thật lớn dị tượng làm cho cả nhân cảnh đang kinh ngạc sau, chợt dâng lên nồng đậm ý mừng. Đây là thành thánh dị tượng, mà tại nhân cảnh thành thánh, chỉ có thể là nhân tộc. Nhân tộc lại có thánh nhân ra đời. Nhân cảnh các nơi đều vang lên tiếng hoan hô. Trái lại vạn tộc võ giả đại quân thì là tất cả đều khiếp sợ không tên. Nhân tộc lại phải có người thành thánh. Ta nhớ được hơn 20 năm trước, nhân tộc chỉ có tam thánh mà thôi, trong 20 năm đã sinh ra ba đại thánh cảnh, giờ phút này còn phải lại xuất hiện thứ tư thánh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhân tộc những năm gần đây liền thánh tử cấp thiên kiêu đều không có, là như thế nào thành thánh? Nhân tộc thánh giả xuất hiện tốc độ quá nhanh, không đến 30 năm ngay cả gia bộ thánh Nếu là dựa theo loại tốc độ này, đây chẳng phải là chỉ cần ngắn ngủi 300 năm, nhân tộc đều muốn sinh ra chí tôn. Nhân tộc quả nhiên quỷ dị. Giao Long Chí Tôn phát ra gầm nhẹ. Cái khác chí tôn nhao nhao truyền ra nói nhỏ, chỉ sợ việc này cùng kia cổ hoàng di chỉ thoát không được quan hệ. Không tệ, cho dù là chúng ta thánh tộc, trăm năm ra hai thánh đã là chuyện may mắn, vạn năm khó ra một vị chí tôn, nhân tộc chỉ là tiểu tộc, tài nguyên có hạn, căn bản không có khả năng xuất liên tục bốn thánh. Nhân tộc chỉ là trăm năm đã xuất thất thánh, tuyệt đối không thể lưu lại. Mười chín lớn chí tôn nói nhỏ bên trong, có băng lãnh đến cực điểm sát cơ phu chào. Nhân tộc Thiên Phú quá mức lợi tiền, thậm chí siêu việt bọn chúng những ngày thánh tộc, bọn chúng tuyệt đối không nguyện ý nhân tộc tương lai nghịch thiên quật khởi. Lữ bộ trưởng cười ha ha lên, thu liễm khí tức, không tiếp tục vận dụng máu thánh nào. Không còn kịp rồi. Hắn vung lên trong tay chi đao, ngắt lại bên người Thánh Thánh, quắc. Nhân tộc mới thánh đản sinh, hôm nay các ngươi giáng lâm nhân cảnh tất cả mọi người, đều phải chết. Hiện tại đặc ý còn quá sớm. Kim Hồng Chí Tôn đáp lại, cùng Giao Long Chí Tôn đã đi tới Mễ Nhạc Nhạc ba người trước mặt. Lúc đại chí tôn liên thủ, nhường Mễ Nhạc Nhạc ba người cùng thánh thương, rất nhanh liền lâm vào trong nguy cơ. Giao Long trảo đen nhánh to lớn, như là treo ngược bốn tòa đại sơn, thánh uy hạo đã vô biên. Nhân tộc mới thánh có thể hay không vượt qua thánh kiếp còn khó nói, coi như có thể vượt qua, tại nàng đến trước, ba người các người, chết chắc. Lục đại chí tôn Liên thủ, nhường sức Hoàng Võ Tôn, Thiên thủ Võ Tôn, mẹ nhạc nhạc nhạc không thể không dốc hết toàn lực. Xích Hồng Chân Hoàng ngựa mặt lên trời phun ra vạn dặm biển lửa. Lôi đỉnh đại đạo tại oanh minh bên trong giáng lâm, ước vạn điện quang phô thiên cái địa, tựa như thiên kiếp giáng lâm. Dực rỡ bạch chi quang dâng lên, tựa như thiên bích. Người ở ngoài xa cảnh biển sâu phía trên, kia thánh quang trùng thiên chi địa, cũng có lôi đỉnh bổ xuống dưới. Mênh mông lôi quang sắc thái khác nhau cho dù là cách rất xa, đều để đám người cảm thấy trong lòng run rẩy. Kia là thánh đạo kiếp nạn chí uy, đủ để chém giết tất cả võ tôn đại năng. Hơn nữa, kia kiếp nạn rõ ràng so bình thường thánh kiếp càng thêm cường đại. Cái này khiến những cái kia thánh tộc chí tôn nhao nhao cười to, xem ra các ngươi nhân tộc mới thánh, liền thánh kiếp đều không độ qua được. Nhân tộc chúng thánh trên mặt hiện hiện lo lắng. Nhưng rất nhanh, nơi xa thánh kiếp bên trong, biến cố lại xuất hiện. Chỉ thấy kia thánh quang phía dưới, vô số đạo lít nha lít nhít dao ảnh phóng lên tận trời, trong chốc lát liền đem tất cả thánh kiếp lôi quang trảm phá không còn. Lan, nương theo lấy một tiếng thanh thúy quát mắng, Thiên cung phía trên kia đầy trời lôi đỉnh, cũng là tại lúc này vành mình tản đi. Sau đó, cái thạo tạo hóa bắt đầu từ thiên mà rơi. Phía dưới một thân ảnh dâng lên, cấp tốc liền đem những cái kia tạo hóa chi lực hấp thu không còn, một cô mị mông thánh uy cũng là nơi này lúc, chính thức bao trùm cả người cảnh. Sau đó, cái kia đạo vừa mới thành thánh thân ảnh vừa sải bước ra, liền vượt qua và dậm, trực tiếp tiến vào trong hư không. Cái này liên tiếp biến cố, nhìn đám người khiếp sợ không tên. Một chiêu phá vỡ thánh kiếp, vừa gỡ trách lui cái vân, loại này thánh uy, thậm chí vượt xa đã sớm độ kiếp đỏ hoàng thánh nhân. Thiếu Lan, lão thái thái nhìn người tới, Trên mặt hiện hiện nụ hoa cười, quanh thân kim quang bắn ra, đem ngũ đại chí tôn trực tiếp đánh bay. Mạn mãi, mãi, Cao Tiểu Lan cũng cười sảng lạn, một đôi mắt tỏ cong lên. Không sai, lần này đột phá thành cảnh, chớp trưởng đại đạo nhân tộc mới thánh, chính là Cao Tiểu Lan. 2 năm trước, nàng từ giả phương kha theo vạn tộc chiến trường sau khi trở về, liền trực tiếp tiến vào bế quan bên trong. Nàng dự triện đại đạo sớm đã có rõ ràng cảm ngộ, hao phí thời gian 2 năm, bây giờ rốt cục công thành. Đây là chư thiên vạn giới bên trong chưa hề từng sinh ra đại đạo. Bởi vì nàng đạt thành, nhân cảnh bên trong cũng ra đời mới lại đạo, vạn giới bên trong cũng ra đời mới đại đạo. Đây là nghịch thiên tạo hóa, là có thể cùng Lao Thái Thái, cùng Phước Hà, cùng Tân Tổ, tiếp tục cùng so sánh tích nói chi công. Thân làm tích nói chi tổ, lão thái thái năm đó vừa thành đạo, lợi dụng một đích hay, chém giết hai đại thánh nhĩ giả. Cao Tiểu Lan tự nhiên cũng có viễn siêu cảnh giới chiến lực, một đao chém tới thiên kiếp cũng không tính cái gì. Tiểu Lan sư điệt, chúc mừng. Mễ Nhạc Nhạc đang bị vây công bên trong, truyền âm chúc mừng. Hắn là lư bộ trưởng nhị đệ tử, Cao Tiểu Lan lại là lư bộ trưởng thủ đồ trang phụng đệ tử, tự nhiên là hắn sư điệt. Đương nhiên, hắn mở miệng tuyệt đối không chỉ là bởi vì chúc mừng. Tiểu Lan sư điệt, thu được chúc mừng cũng nhanh đến túi mạng. Bị lục đại chí tôn vây công, ba người một thương sớm đã là cực kỳ nguy hiểm, vệ thiên thủ còn tốt, mễ nhạc nhạc cùng đỏ hoàng thánh nhân, lại là đã sớm bị đánh nổ hai ba lần, bởi vậy không thể không cầu cứu. Cao tiểu Lan tu liễm nụ cười, cầm trong tay song đao, trong nháy mắt liền tới tới mấy người trước người, song đao ra tay, chính là vô số đạo đao quang chém xuống. Nàng mặc dù thành là dược thiện đại đạo, nhưng cái này dược thiện đại đạo lại không có chút nào lương thiện. Năm đó ở nhân canh lúc, Cao tiểu Lan nhường phương kha khí ước khắc sâu nhất, cũng không phải là nàng làm đồ ăn, mà là đao pháp của nàng. Truyền thừa từ Lữ Bộ trưởng Linh Tâm kiếm pháp nàng, đem Linh Tâm kiếm pháp tu thành Linh Tâm Đao pháp. Một đao ra, vạn đao rơi. Bởi vì tại Tân Hải Sở Nghiên cứu đã giải phẫu quá nhiều dị tộc, càng là tu thành một loại vô cùng tinh chuẩn giao giải phó pháp, đao pháp kia tinh xảo, sắc bén tới cực hạn. Đao pháp này chiêu thức sắc bén xảo trá, chiêu chiêu rơi vào đối thủ sơ hở, từ huyết vị trí bên trên, nhường Cao Tiểu Lan chiến lực quỷ dị lại cực mạnh. Những năm gần đây, Cao Tiểu Lan tại vạn tộc chiến trường vạn tộc vực, đồng dạng là mổ qua vô số dị tộc, đem loại đao pháp này tiến một bước phát dương quân đại. Giờ phút này vừa thi triển ra, liền để cho giao long chí tôn trở lục đại chí tôn. Toàn thân run rẩy, căn bản không dám đón đỡ. Đây là cái gì đao pháp? Kim Hồng Chí tồn vô cùng e dè. Nó cảm giác mình coi như chí tôn thể thành tựu, ngay cả thánh đạo cũng không cách nào ma diện, nhưng đối mặt đao pháp này, nhưng vẫn là toàn thân run rẩy. Trên đời này tại sao có thể có loại này quỷ dị đao pháp? Đây là giết chó đao. Cao Tiểu Lan quá mạnh, lít nha lít nhít đao quang rơi xuống, nhường hai đại chí tôn nhất định phải liên thủ ngăn cản. Vừa mới thành thánh Cao Tiểu Lan, giờ phút này lấy một địch hai, chiếm hết thượng phong. Mễ Nhạc Nhạc ba người áp lực giảm nhiều. Tại bộ trưởng vui mừng quá đỗi, trước đó lấy một địch 10. Hắn liền không rơi vào thế hạ phòng, bây giờ lấy 18, hắn cũng ưu thế cực lớn. Không bao lâu, hắn liền có tự tin chém dụng Chí Tôn, phá vỡ cục diện bế tắc, thắng được trận đại chiến này. Không dễ dàng như vậy. Minh tộc Chí Tôn đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Trong tay hắn vung lên, liền có thánh quang xông ra hư không, hóa thành hạo đãng thanh âm vang lên. Vạn tộc võ giả ra tay, diệt liên tộc. Thanh âm vang lên thời điểm, phía dưới ngàn vạn cấp vạn tộc võ giả đại quân liền bắt đầu chuyển động. Số lớn võ tôn đại năng đàng không mà lên, võ thần võ vương giống nhau phá không mà đến. Vô số thần thông quang mang phô thiên cái địa, mấy trăm mấy ngàn tầng giáng xuống, dường như trời nghiêng đồng dạng. Đây lại như là tận thế giống như một màn. Vạn tộc võ tôn đại năng nhiều đến hàng trăm hàng ngàn, võ thần càng nhiều, số lượng vượt qua trăm vạn, võ vương thì là ngàn vạn cấp trở lên. Nhân tộc đại năng mới có nhiều ít. Năm đó bát đại võ tôn, như hôm nay thủ võ tôn, xinh hoàng võ tôn đã đột phá thành cảnh, còn sót lại 6 người. Những năm gần đây có mười mấy người đột phá, lại thêm vạn tộc chiến trường trở về một chút, tổng số còn không đủ trăm. Võ thần, võ vương cảnh cũng là như thế. Nhân tộc cái này hai cảnh cường giả Mặc dù tại những năm gần đây cực tốc tăng trưởng, nhưng võ thần còn không đủ 10 vạn, võ vương không đủ trăm vạn. Mà đối diện, vạn tộc lại có nhân tộc hơn gấp 10 lần số lượng. Trong lư không các tộc chí tôn nhau nhau phát ra cười lạnh. Chỉ là nhân tộc, cho dù có thất thánh lại như thế nào? Ta vạn tộc võ vương lần này chỉ là tới 1 phần 10, liền có thể đưa ngươi nhân cảnh tất cả thánh linh đồ sát sạch sẽ. Không tệ, nếu ngươi nhân tộc còn sót lại ngươi sáu thánh, còn có thể chiếm được ở người này cảnh. Bang Lãnh ngắc ý trầm ngâm. Những này chí tôn mục đích rất đơn giản. Đối diện tất cả nhân tộc, coi như nhân tộc có sáu thánh, cũng khó có thể duy trì tại 7000 tên trước. 1 năm sau, nhân tộc tiên đạo bình chướng tự nhiên tan đi. Đến lúc đó, Chí Tôn Chân Thân Giang Lâm thì sợ gì nhân tộc 6 thánh. Nhưng nhân tộc đương nhiên không thể để bọn chúng tại nguyện. Lúc đầu, đối mặt chết như vậy cũng, Lữ Bộ trưởng dự định là chém ra máu thánh đao, đao chạm chưa thánh, sau đó lấy tự thân chi lực, cho dù là liều lên tính mệnh, cũng muốn ngăn lại cái này ngàn vạn đại quân. Nhưng Vương Kha mang vệ tiên cùng, nhường cái này ngàn vạn đại quân đã không còn là uy hiếp. Giờ phút này, đối diện với mấy cái này Chí Tôn cản rỡ cùng đã ý, tại bộ trưởng hừ lạnh một tiếng, phất tay chính là một đạo thánh quang xé mở nhân tộc thiên cung. Sau đó Trước đó bị thánh lực che giấu tiên cùng, liền bỗng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sau một khắc, tiên cung bên trên, đen nhánh mây tối mây ép xuống xuống tới. Đây không phải là mây hắc, kia là mây bên trên đứng đấy, lít nha lít nhít tiên binh tiên đem. Giống nhau đến ngàn vạn mà tính tiên binh tiên đem đại quân, cầm trong tay chiến qua, người mặc tiên giáp, khí tức băng lãnh, tại thời khắc này đồng thời đâm ra ở trong tay chiến qua. Ngàn vạn chiến qua hình bóng tế xuất, đem giữa không trung vạn tộc đại quân tấn công, toàn bộ đâm xuyên, sôi trào năng lượng, trực tiếp đem phía dưới dãy núi xóa đi. Thậm chí, tại dãy núi phía dưới, xé mở to lớn vô cùng hở câu, sâu không lường được đen kịt một màu, chỉ là trong nháy mắt, nhân cảnh đỉnh cao nhất trực tiếp biến thành nhân cảnh lớn nhất dãy sâu. Nhưng chiến đấu xa xa còn chưa có kết thúc. Ngàn vạn cấp võ vương võ thần đại quân, tại lúc này hỗn chiến đến cùng một chỗ. Những mãnh tiên binh tiên đem tất cả đều là bất tử chi thân, nhân tộc chúng võ giả tại trợ giúp của bọn nó phía dưới, áp lực lập tức thiếu đi vô số lần. Bất quá, tiên cung bên trong, xuất hiện không chỉ là tiên binh tiên đem. Tại bộ trưởng lấy thánh lực thúc dục phương kha lưu lại, trưởng không tiên cung chi bảo, thúc dục không chỉ là tiên binh tiên đem. Thiên môn bên trên, lít nha lít nhít là gần nơi này khắp nọ rộ. Nhóm lớn linh thú nhảy lên một cái, đập ra giết vào chiến trường. Cầm trong tay tiên phủ cự nhân, xông vào bên trong chiến trường, dị tộc Võ Vương Võ Thần, tất cả đều bị thứ nhất lôi bùa ném lăn, hiện ra vô địch chi uy. Tiên binh tiên điện cùng tiên tướng tiên điện, cũng tất cả đều phát sáng, thường hư quang mang ngưng tụ ra từng đạo to lớn chân linh. Trong đó, tiên tướng trên tiên điện ngưng tụ ra chính là tứ tượng chân linh. Chân long gào thét, chu tước bay múa. Tiên binh tiên đem bên trong cũng là như thế, số tôn cường đại chân linh hiển hóa, đồng dạng là giết đi ra. Những này thánh cấp chiến lực, trực tiếp đạt đến võ tôn chiến trường, chân long vùng đôi, liền đem mấy tên võ tôn đánh bay dẫn tới mấy trăm đại năng về công. Vẹn vẹn những này thánh cấp chân linh xuất hiện, liền cực đại giảm bất nhân tộc Võ Tôn nhóm áp lực. Mặc dù vạn tộc Võ Tôn vẫn như cũ so với nhân tộc Võ Tôn muốn bao nhiêu, nhưng tối thiểu không phải là không thể đánh một trận. Tô Minh, đám người cổ trang Vân tuy là võ thần cảnh, nhưng đã tiếp cận đỉnh phong, lại thêm thiên phú thần thông mang theo, chiến lực viễn siêu bình thường võ thần. Bọn hắn liên thủ phía dưới, ngay tại vây giết một Tôn đại năng. Bắc Cương Võ Thần ở đâu? Trong chiến trường vang lên giống to một tiếng, nói chuyện chính là một cái mặt núi tràn đầy dâu quay nón trung nhân, nhân khí huyết sôi trào, giống to liên tục. Bắc Cương hắn tử Cùng ta cùng một chỗ, giết tới. Một cái võ thần giống to, khắp khuôn mặt lạ vạn tộc máu. Đều tại nguyên một đám Bắc Cương võ giả hiện thân, cùng trung niên nhân cùng một chỗ, vây quanh một cái kim hống tộc đại năng. Nơi xa, cầm trong tay bà Vương Hồng Anh thương nữ tử, một thương đâm giết một đầu dao lòng, quát. Bắc Cương võ đại võ bông dương là hắn tử, ta tương nam võ đại người ở đâu? Theo ta quyết định. Bên cạnh cô gái, nguyên một đám võ giả vọt lên, đi theo phía sau nàng, cười to nói: "Vệ lão đại, Thương Nam võ đại không có một cái nào tứ hẳn nhác." Cầm trong tay bà Vương Hồng Anh thương vệ tử quân cười sa sảng, thương đâm vạn tộc đại năng Đầu kia giao long đại năng cười lạnh, một đám ranh con cũng dám đến tìm cái chết. To lớn long trảo hướng phía vệ tử quân che đậy xuống tới. Chiến trường một góc, có tỷ đệ hai người, một đao một kiếm, một trái một phải, toàn thân đẫm máu, giữ im lặng, ánh mắt kiên nghị. Đây là năm đó Lạc Thành võ đại lưu gia, còn sót lại Lưu rộng tỷ đệ. Nơi xa, một gốc cao mấy ngàn thước dây leo, phân ra mấy ngàn đầu, mỗi một đầu bên trên đều mọc lên kịch độc gai nhọn, giương nhanh múa vút vùng lên tại vạn tộc trong đại quân. Võ Vương bị gai nhọn quét qua, liền trực tiếp hóa thành một thủy, chạy đầy đất. Võ Thần bị gai nhọn quét đến, cũng là lập tức thân chúng tử độc, chiến lực tổn hao nhiều. Cái này gốc kịch độc dây leo, lập tức liền bị vạn tộc Võ Thần coi là cái đinh trong mắt. Một đầu bay ở giữa không trung Võ Thần, thấy được tại mấy ngàn dây leo ở trung tâm, một cái nhân tộc nữ tử ngồi xếp bằng, hai tay dây dừa, hóa thành kia cao nhất dây leo, thế là lập tức truyền âm tứ phương. Theo túng dây leo chính là nhân tộc kia, đi rất nằm. Trong nháy mắt, vài đầu phi cầm Võ Thần liền hướng phía nữ tử kia bay đi. Siêu, một đạo nặng nề vô cùng tiếp quang, lấy thế sét đánh không kịp bừng hai, đột nhiên theo dây leo bên trong bắn ra, phốc xuyên thấu một cái trốn tránh không vội dị tộc Võ Thần. Già võ thần Têu Thảm rơi xuống, lập tức liền bị phía dưới kịch độc dây leo quấn quanh, Têu Thảm hóa thành độc thủy mà chết. Cái khác võ thần nhao nhao giật mình, nhìn xuống dưới, đã thấy kia ngồi xếp bằng bên cạnh cô gái, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái nhân tộc khác nữ tử. Nàng người mặc áo trắng, cầm trong tay một người cao lớn cùng, lấy một đầu thẳng tắp chân dài, chậm rãi kéo ra lư cùng, đậu vào trọng tiễn, nhắm ngay giữa không trung dị tộc võ thần. Tiên tứ thư, thư, chuyên tâm thao túng người dây leo, ta không chết, không ai có thể thương ngươi. Ngồi xếp bằng nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, ta ân quan tâm sư tỷ trường 369, bằng lúc ngủ. Giết chóc lại đạo Chương 369, bằng hữu cũ, giết chóc đại đạo. Thiên thứ thương, tại bộ trưởng đệ tử, nhân tộc SSS cấp thiên tiêu. Là sau khi mễ nhạc nhạc người thứ hai, Phương A xuất hiện còn muốn tại nó sau. Nàng dị năng là một gốc cộng sinh dây leo, có cực kỳ khủng bố độc tính. Bây giờ theo tu vi tăng lên tới võ thần cảnh đỉnh phong, kia dây leo độc tính, thậm chí là liền đại năng đều không thể khinh thường, những này võ thần, võ vương cấp dị tộc, tự nhiên là chạm vào tức tổn thương, độ chi tất tử. Tại chém giết đại lượng võ thần võ vương sau, cũng là bị một tôn dị tộc võ thần để mắt tới. Bất quá Cố quan tâm cùng Ngọc Châu vẫy đại chờ một ít thiên kiêu trợ giúp, nàng cũng là bằng vào kịch độc dây leo, xinh xinh khốn trụ một tôn đại năng. Không chỉ là bọn hắn, Phương Kha năm đó ở nhân cảnh, vạn tộc chiến trường có gặp nhau những cái kia thiên kiêu, bây giờ cũng chân chính trưởng thành là nhân tộc trụ cột. Như Ma Võ Chu Hi, cầm trong tay tam soa kích, là năm đó Vương Kha tranh đoạt nhân cảnh đương đại thứ nhất thiên kiêu kinh địch, bây giờ cũng là cùng Ma Võ thiên kiêu nhóm, liên thủ trận một tôn đại năng. Còn có Tây Nam liên lại, người mặc màu vàng nhạt chiến váy thẩm ngn nhi, cầm trong tay một thanh dài nhỏ miêu đao, cùng huynh trưởng Thẩm Chiếu Nhật, liên thủ chung chiến một tôn đại năng. Năm đó Phương Kha cùng Thẩm Nguyệt Nhi tại Thiên Kiêu Chi chiến bên trong giao thủ, Lô Mãng đập Thẩm Nguyệt Nhi cái mông, bởi vậy còn đưa đến kỳ hình giải Thẩm Triều Nhật, tại vạn tộc chiến trường tìm hắn gây phiền phức. Bây giờ hai mười mấy năm qua đi, những chuyện nhỏ nhặt này sớm đã không bị đám người để ở trong mắt. Thậm chí, bởi vì Phương Kha công kích, năm đó ở Phương Kha mất lúc, Tây Nam Liên Đại còn có người tiếc hận, Thẩm Nguyệt Nhi năm đó không cùng Thẩm Nguyệt cùng một chỗ đâu. Ngụy Quan Đỉnh, Bạch Dư Ôn cũng là năm đó cùng Phương Kha thám hiểm qua nhân tộc tiên kiêu. Hai người về sau vì tìm kiếm thánh dược, thậm chí đào xuyên Cố Lam Thánh Nhân đạo trưởng, ngoài ý muốn cứu ra nhân tộc Đông Đạo tiên kiêu. Từng nhân tộc Thiên Kiêu, năm đó chịu đến nhân tộc cường giả Bùi Dưỡng, bây giờ tại hơn 20 năm sau hôm nay, tất cả đều dục huyết phấn chỉ lấy. Bùi Băng cũng bay về rồi. Đã từng nghĩ vào chính mình kia không hiệu dự báo nguy hiểm năng lực, vị lư bộ trưởng ném vào vạn tộc chiến trường sau, liền gia nhập Phụng Tiên giáo. Hắn loại năng lực này cùng Phụng Tiên giáo quá phù hợp. Phụng Tiên giáo chúng hành tẩu chư tiên văn giới, phát hiện các nơi bí cảnh bảo địa, rất nhiều bởi vì quá mức nguy hiểm mà từ bỏ. Nhưng có Bùi Băng năng lực sau, mặc dù là lần lượt hồi hồi tại cựu tử nhất sinh bên trong, lại là thật sự rõ ràng đạt được rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa. Bùi Băng cũng bởi vì nải tại lần lượt trong mạo hiểm, lấy hắn cũng không phải là tính ra chúng tiên phú, thành công đột phá võ tôn đại năng chi cảnh. Thậm chí bởi vì mạo hiểm mà đạt được các loại quỷ dị chiến đấu phương pháp, thế mà nhường hắn sinh sinh quấn lấy một cái đại năng. Cùng hắn giao thủ tôn này đại năng đến từ minh tộc. Nguyên một đám rõ ràng như là thi thể đồng dạng, sớm đã đã mất đi cảm xúc tổ đản, lại bị Bùi Băng các loại thủ đoạn, khí trên đầu toát ra huyết quang, phản phất muốn trọng sinh đồng dạng. Chiến trường một góc. Bộ trưởng tam đệ tử Trần Tú lão sư, bây giờ vẫn như cũ mặc hoa của hắn tương cảm, trên chân đá lầy rách dưới dép lê, mang theo một thanh kiếm gì chị có điều giờ phút này. Diệp Lê, thương cảm bên trên, tất cả đều nhuộm đầy máu. Kiếm dị từ lâu nhìn không ra vết gì, mà là bị đỏ tươi máu nhuộm đầy, huyết quang lộng lẫy ở giữa, có chói mắt vô cùng kiếm mang chiếu rồi. Dứt. Trên mặt hắn lại không một tơ một hào tùy ý, mà là trận mắt trường trường, tràn đầy sát ý, một kiếm chém về phía đối diện Võ Tôn Đại Năng. Năm đó bởi vì lão thái thái cùng bộ trưởng tri tử sự tình, hắn từ bỏ tu hành, dưỡng kiếm 10 năm, mong muốn kiếm trảm đại năng. Cuối cùng bởi vì chiến lệch quá xa, vẫn là từ bỏ. Bất quá kiến nuôi 10 năm kiếm, nhưng vẫn là sáng tạo ra lấy Võ Vương chi thân trảm lui đại năng kỳ tích. Tại bộ tộc gan thịt người bị giết sau, Trần Tú liền khôi phục tu hành. Bây giờ hai mươi mấy năm qua đi, hắn lấy yêu nghiệt tiên tư, đồng dạng là phá quan võ thần chi cảnh. Nếu là lại có một chút thời đại, có lẽ có thể đột phá võ tôn. Chỉ có điều, không có thời gian cho hắn. Hắn chỉ có thể dùng võ thần đỉnh phong trong trận chiến này, nên địch võ tôn. Hắn không phải vị đại năng này đối thủ, nhưng hắn chỉ có thể chiến. Nhân tộc đại năng có ít, cho dù có tiên cung chân linh ra tay, cũng còn có mấy chục vị đại năng, cần nhân tộc những này tiên kiêu nên tiếp. Bằng không, lấy những này đại năng lực phá hoại tuyệt đối có thể đem toàn bộ nhân cảnh đồ sát sạch sẽ. Chân tú bị đánh hụt máu, kiếm gì cơ hồ bể gãy, nhưng vẫn là sinh sinh trận. Nhân tộc Thiên Kiêu nhóm tại huyết chiến. Những cái kia chân chính các đại năng, đồng dạng cũng là tại huyết chiến. Mỗi người tộc đại năng, trước mặt có ít nhất 2 tôn ngang cấp đối thủ. Như Hồn Tiên Võ Tôn, cầm trong tay đục thiên kích, vung lên phía dưới, lợi dụng vô cùng cường đại đạo vận, vây chết 2 tôn đại năng. Còn có những cái kia theo vạn tộc chiến trường trở về phụng thiên giáo đại năng. Những người này trước đó tất cả đều người mặc áo bào đen, che đậy quân thân, khí tức thâm thủy băng hàn. Bây giờ chính thức ra tay, tất cả đều thể hiện ra chân dung Bọn hắn bây giờ bộ dáng đã hoàn toàn nhìn không ra hình người, có một tòa cổng kênh núi thịt, toàn thân trên dưới đều là chồng chất cùng một chỗ thịt mỡ, chỉ có tại núi thịt trên nhất đoạn, lờ mờ có thể nhìn ra một trương mập mạp mặt người. Trừ cái đó ra, hắn căn bản nhìn không ra một chút nhân dạng. Nhưng cho dù gì hóa thành dạng này, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, chính mình là nhân tộc, nhớ kỹ chính mình năm đó lựa chọn biến thành dạng này là vì cái gì. Núi thịt phát ra trầm thấp tiếng rống. Ta phụng tiên giáo giáo nghĩa, cũng không phải là chân chính cung phụng những dị tộc kia. Chúng ta thừa hành chính là nhân tộc thiên đạo. Chỉ cần có nhân tộc thiên đạo thừa nhận, chúng ta mặc kệ biến thành cái dạng gì. Mãi mãi cũng là nhân tộc. Nương theo lấy tiếng gầm truyền ra, núi thịt dùng tốc độ khó mà tin nổi bay lên, hung hăng đâm vào một đầu kim hống trên thân. Voành một tiếng nổ lớn, kim hống thân thể trực tiếp nổ tung ra, kia núi thịt cũng là vỡ ra khe nứt to lớn. Một bên, có dị tộc võ tôn đánh tới. Núi thịt lại đột nhiên to lớn hóa, đem kia kim hống ngay tại khôi phục đạo vận trực tiếp nuốt vào, sau đó lại lần hướng phía một cái khác dị tộc đại năng đánh tới. Ầm ầm, to lớn bạo tạc truyền ra, kia núi thịt cùng hai cái dị tộc đại năng, đồng quy vô tận. Ngoại trừ núi thịt bên ngoài, còn có hóa thành hắc vụ đồng dạng phụng thiên giáo đại năng Có liền gương mặt đều biến thành dị tộc Phụng Thiên giáo đại năng, có toàn thân hư thối không chịu nổi, lộ ra bạch cốt Phụng Thiên giáo đại năng. Cái này từng tôn đại năng, mặc dù nhìn đều hoàn toàn mất hết nhân tộc bộ dáng, nhưng trên thực tế, trong lòng của bọn hắn vẫn như cũng là nhân tộc. Bọn hắn năm đó sợ dĩ tiếp nhận những cái kia quỷ dị truyền thừa, tiếp nhận cái này yêu ma đồng dạng biến hóa. Tất cả đều là bởi vì năm đó nhân tộc quá yếu. Những lão binh này, đem hết toàn lực đều muốn vì nhân tộc cống hiến một phần lực lượng. Nơi xa, một đạo người mặc quần áo luyện công màu đen thân ảnh, chân đạp hư không mà đến. Trận chiến cuối cùng a. Nương theo lấy hắn tiếng thở dài, Sau ngợi tinh thần chiếu rọi bên trong, hiển hiện một đạo to lớn vô cùng hắc ám vòng xoáy. Kia vòng xoáy ở sau lưng hắn xoay tròn lấy, thâm thủy u ám, dường như liên thông địa ngục U Minh, sâu không thấy năm ngón tay, nhưng tất cả nhìn thấy sinh linh cũng vì đó trái tim băng giá. Tại dạng này hắc ám vòng xoáy bên trong, chỉ có vòng xoáy chỗ sâu nhất, tiếp cận nhất địa ngục U Minh nơi đó, có một chút ánh sáng, ảm đạm lại cứng, cỏi lóe lên. Nương theo lấy cái này dị tượng xuất hiện, kia quần áo luyện công màu đen thân ảnh trên thân, băng lãnh sát khí chậm rãi hiện hiện, cũng không lại cấp tốc mạnh lên, rất nhanh đạt tới võ thần cảnh đỉnh phong. Đồng thời, nội khí tức còn tại tăng lên tàn sát văn tộc, thành cựu đại năng, ngay tại hôm nay. Bóng đen mỉ non tự nói, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh vô cùng kiếm. Kiếm kia hắc như thế thuần túy, phản phất la hắc ám quang ngưng tụ mà thành, không thấy một tơ một hào dị sắc. Ngay cả quang rơi vào phía trên, cũng biết trực tiếp bị thôn phệ. Loại này dị tượng, nhường đại năng nhìn thấy đều sẽ trong lòng sợ hãi. Ở đâu ra nhân tộc tiểu tử, như thế cố làm ra vẻ. Một đầu kim quang lấp loé cầm tộc võ thần, nhìn thấy bóng đen kia, liền trực tiếp hướng vô xuống, muốn đem sọ nào sốc lên. Phía dưới, cầm kiếm thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, chính là Tống Thành Vũ. Chỉ có điều, giờ phút này Tống Thành Vũ có chút quỷ dị. Bởi vì hắn kia hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, một đôi mắt lại là hóa thành đen nhánh, một tia trống trắng mắt đều không thấy được, nhìn mười phần rờ người. Tống Thành Vũ ngẩng đầu, dùng kia đen nhánh ánh mắt nhìn trên trời phi cầm võ thần, không có một tia biểu lộ. Phi cầm võ thần tới đối mặt, cũng là bị kia con người đen nhánh nhìn giật mình, chợt liền nhìn thấy trước mắt hắc quang lóe lên. Sau một khắc, phi cầm võ thần ý thức liền hoàn toàn bị hắc ám che mất. Trên chiến trường, Tống Thành Vũ huy kiếm sau, liền không tiếp tục nhìn nó, theo trên thân đi qua. Giữa không trung, đầu kia to lớn Kim quang lập loé phi cầm võ thần, móng vuốt ngay tại giọ sét, lại trực tiếp cứng đờ. Sau một khắc, kim quang cực tốc thu liễm, phi cầm võ thần thân thể khổng lồ cũng cấp tốc thu nhỏ, chất liền hóa thành đèn nhánh xương cốt vậy xuống đại địa. Thể nội huyết nục, thế mà trong nháy mắt biến mất. Võ thần tích huyết trùng sinh đại thần thông, cũng không có chút nào cho hắn dùng đến cơ hội. Một màn quỷ dị này, bị một tôn ngay tại đồ sắt tiên tướng dị tộc đại năng thấy được. Đây là một tôn tinh la tộc đại năng, quanh thân tinh quang chiếu rọi, hóa thành to lớn tính đấu. Nó cầm trong tay một thanh sao trời quang mang ngưng tụ mà thành ngọc như ý, trực tiếp vung lên hướng phía Tống Thành Vũ đập xuống. Đại năng cũng là đối thủ tốt. Tống Thành Vũ con ngươi đen nhánh nhìn sang, vô số kiếm quang cũng theo đó rơi xuống, chạm ở trên Ngọc Như Ý. Liên tiếp văn minh nổ vang. Điều này có thể đập chết tất cả võ thần một kích, lại bị kiếm quang sinh sinh ngăn trở. Thậm chí, trên Ngọc Như Ý kia quan mang, giờ phút này đều yếu đi 3 phần. Tinh La tộc đại năng nhìn thoáng qua trong tay Như Ý, lại cảm thụ đến trên người Tống Thành Vũ cái kia quỷ dị vô cùng lực lượng, lập tức sắc mặt kinh biến. Đây là giết chóc đại đạo. Tinh La tộc đại năng hít một hơi linh khí, lập tức truyền âm từ phương. Nơi đây có tu hành giết chóc đại đạo nhân tộc. Mau tới. Mặc dù Tống Thành Vũ chỉ là võ thân đỉnh phong, cũng không phải là đại năng chi cảnh, nhưng tính la tộc đại năng vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào. Giết chóc đại đạo, đây là cực kỳ khủng bố đại đạo. Bất luận là ở đâu một giới, giết chóc đại đạo đều là sẽ không bị giới nội sinh linh có khả năng dễ dàng tha thứ tồn tại. Bởi vì, giết chóc đại đạo tu hành, chỉ có giết chóc. Chỉ cần chém giết sinh linh, liền có thể tăng lên giết chóc đại đạo, giết càng nhiều, giết càng mạnh, giết chóc đại đạo liền càng mạnh, hơn nữa mạnh lên tốc độ cực nhanh. Mà như thế giết chóc, lại vô cùng dễ dàng bị giết chóc đại đạo khống chế tâm thần, lưu lạc làm một cái chỉ có thể đổ sát máy móc. Một cái chỉ cần giết chóc liên sẽ mạnh lên cỗ máy giết chóc, tự nhiên không có một tộc kia có thể tiếp nhận. Cho nên, đừng nhìn Tống Thành Vũ bây giờ chỉ là đỉnh phong võ thần, nhưng chỉ cần hắn giết bên trên một hồi, tuyệt đối liền có thể đột phá võ tôn cảnh. Chờ hắn chân chính được nói, kia sát lục chi lực tăng mạnh, liền xem như cùng cảnh võ tôn tại trước mặt, cũng chỉ có bị chém giết phân. Cho nên, phát giác được Tống Thành Vũ tu hành giết chóc đại đạo, cái này tinh la tộc võ thần, liền không chút do dự triệu hoán cái khác đại năng đến đây. Mà nghe được giết chóc đại đạo vạn tộc đại năng, cũng là trong chấn động, trong nháy mắt giáng lâm. Vạn tộc tuyệt đối sẽ không cho phép, nhân tộc xuất hiện một cái tu hành rất chóc đại đạo người. Nếu không, vạn nhất bị tu thành thánh cảnh, vậy coi như là lần này giết sạch tất cả nhân tộc, cái kia chính là hậu hoạn vô tận. Một cái mắt, Tam đại võ tôn trực tiếp giáng lâm, cùng tinh lạc tộc đại năng, đồng thời vây khốn tống thành vũ. Tứ đại võ tôn đồng thời vây giết. Tống thành vũ trên mặt hiện hiện nụ cười lạnh như băng, trong con ngươi đen nhánh, một cỗ nồng đậm vô cùng sát lục đạo vận tràn ngập, sau người hắc ám vòng xoáy, cũng là xoay tròn càng lúc càng nhanh. Kia vòng xoáy chỗ sâu một chút ánh sáng, dường như ngay tại chậm rãi hướng phía vòng xoáy hạ, kia đen nhánh vực sâu mà đi tứ đại võ tôn, rất tốt. Tống Thành Vũ nỉ non ở giữa, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Tinh La tộc đại năng trước mặt, trong tay hắc kiếm chém xuống. Một kiếm rơi, vạn kiếm thăng. Đây là của Lữ Bộ trưởng Linh Tâm kiếm pháp. Năm đó Lữ Bộ mọc ở Tống Thành Vũ trong đầu, lưu lại một đạo kiếm ý. Bây giờ, Tống Thành Vũ sớm đã hiểu đầu đạo, đồng thời đem Linh Tâm kiếm pháp cùng giết chóc đại đạo dung hợp, trở thành cái này sát lục chi kiếm. Một kiếm này đi năng, nhường Tinh La tộc đại năng kinh dị, trong tay vung lên, tinh quang như ý liền hắt vây ra chói lọi quầng màng, đem kiếm quang ngăn lại. Mặt khác tam đại chí tôn cũng trong nháy mắt đánh tới nghi cách cứu viện. Nhưng Tống Thành Vũ thân ảnh lại lóe lên, quỹ dị biến mất tại mơn chỗ, sau đó xuất hiện tại một đội dị tộc võ thần trước mặt. Khen, mang theo nồng đậm sát ý kiếm quang rung động, liền đem cái này mấy tên võ thần chém giết. Mấy tên dị tộc võ thần mục nát vỡ lạng, Tống Thành Vũ trên người giết chóc càng tăng lên, phía sau vòng xoáy càng thâm thúy hơn, điểm này ánh sáng cũng là lần nữa ảm đạm. Nhanh hơn Tống Thành Vũ cười. Thình La chờ bốn tôn đại năng vẻ mặt đột biến. Hắn muốn đột phá đại năng, mau ngăn cản hắn. Bốn tôn đại năng cấp tốc đột nhiễu. Nhưng Tống Thành Vũ lần nữa lóe lên, huy kiếm chém ra, lần nữa đem mấy tên dị tộc võ thần võ vương chém giết nương theo lấy những người này vẫn lạc. Tống Thành Vũ phía sau hắc ám vòng xoáy đột nhiên dừng lại, sau đó, điểm này ánh sáng hoàn toàn mở đi xuống dưới, dường như rơi vào vực sâu. Giờ phút này, Tống Thành Vũ cầm kiếm mà đứng, sau ngợi vòng xoáy đột nhiên đụng tới, hóa thành đen nhánh vô cùng vực sâu, đem Tống Thành Vũ trực tiếp nuốt hết. Theo sát lấy, nhân tộc Thiên Đạo huynh mình, đen nhánh tiếp vân cấp tốc ngưng tụ tới, lần nữa đưa tới từng kia ánh mắt. Nhân tộc lại có người đột phá. Đây là đại năng chi lực, bất quá cái này lại đạo, thật cổ quái. Đây là cái gì lại đạo? Tại sao lại để cho ta có chút sợ hãi? Vạn tộc võ giả nhíu mày, một chút đại năng cảm thấy có chút bất an. Cái gì đại đạo, thế mà lại dạng này quá dị? Tinh La tộc chờ 4 tôn đại năng, khi nhìn đến kiếp vân hội tụ thời điểm, tất cả đều mặt lộ vẻ chấn động. Không tốt, hắn thật đột phá. Giết chóc đại đạo thành tôn, lần này phi toái. 4 tôn đại năng trong lòng ngưng trọng. Rất nhanh, giữa không trung, nồng đậm vô cùng tiếp vân bên trong, phô thiên cái địa màu đen lôi đình giáng xuống, đem kia vực sâu hắc ám bao phủ. Nhưng sau một khắc, đen nhánh trong vực sâu liền có vô số đạo hắc ám kiếm quang chém ra, đem tất cả kiếp lôi trực tiếp chém chết, đem kia giữa không trung nồng đậm tiếp vân cũng hoàn toàn xé mở. Sau đó, hắc ám trong tâm nguyên, một đạo bị nồng đậm vô cùng sát lục chi lực bao phủ thân ảnh, chậm rãi dâng lên chương 370, giết chóc. Hoàng tộc Giang Lâm, người này là ai? Chương 370, giết chóc. Hoàng tộc Giang Lâm, người này là ai? Giết chóc đại đạo. Một đầu hiếm thấy mà cường đại đường, tại vạn tộc trong lịch sử, mỗi một cái đi đến giết chóc đại đạo người, đều từng tạm hạ vô tận sát nghiệt. Bất luận bọn hắn đã từng bởi nguyên nhân gì mà đi đến con đường này, cuối cùng đều sẽ bởi vì Zetsu Chop mang tới lực lượng mà trầm mê, cuối cùng bị Zetsu Chop cán gọn, trở thành một cái đồ sát tất cả sinh linh thiên điên. Mà dạng này thiên điên là cực kỳ khủng bố. Thinh La tộc bốn người, nhìn xem theo đen nhánh trong thâm uyên dâng lên Tống Thành Vũ, trong mắt tràn đầy ngưỡng trọng. Zetsu Chop khí tức của đại đạo sắc bén vô cùng, đi đôi với Tống Thành Vũ tới gần, bọn chúng không hẹn mà cùng, đồng thời ra tay. Thinh La đấu truyện. Zetsu. Vô số ngôi sao ở Tống Thành Vũ trung quanh sáng lên, lít nhá lít nhít tinh quang, mang theo cường đại uy năng rơi xuống. Đồng thời, còn có mặt khác ba đạo đại thần thông đánh tới, bốn tôn đại năng liên thủ Nhân cảnh bên trong có thể ứng đối cũng không nhiều, nhưng vừa mới đột phá võ tôn cảnh thống thành vũ, lại là chân đạp hư không, chậm rãi đến, trên mặt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Thinh quang rơi xuống, Tống Thành Vũ huy kiếm, đen như kiếm, là từ thuần túy sát lục chi lực hội tụ mà thành, dùng cái này thi triển linh tâm kiếm, mang theo sát ý nồng nặng. Phô thiên cái địa kiếm quang, tinh thuần vô cùng chém rụng mỗi một đạo sao trời. Về phần mặt khác ba đạo đại thần thông, thì là tại Tống Thành Vũ lóe lên phía dưới, liền trực tiếp tránh đi, trong nháy mắt đi vào Tinh La tộc đại năng trước người. Sát lục chi kiếm lại vung, Tinh La tộc đại năng bạo khởi, thu động thánh binh đánh tới. Nhưng dưới sát lục chi kiếm ngay cả Thánh binh cũng trong nháy mắt bị đánh ngã đạm không ánh sáng, bắn bay ra. Phốc. Một cái tay mang theo giết chóc lại đạo, đâm xuyên qua Tinh La tộc đại năng thân thể. Người Tinh La tộc đại năng ngã nghiêng, sau đó thân thể chậm rãi xu độ, đại đại oanh minh, tựa hồ muốn nói nặng tố. Nhưng sát lục chi lực quét sạch mà qua, trực tiếp đem sao trời đại đạo xua tan. Tinh La tộc Thánh nhân vẫn lạc. Sa sôi Tinh La giới bên trong, lập tức có trời sập nói nước, huyết vũ mưa như chút nước mà rơi. Mà tại nhân cảnh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tinh La tộc Thánh nhân vẫn lạc, Tống Thành Vũ trên thân sát lục khí tức phóng lại, trở tay huy kiếm đem nhánh kiếm quang to to, đem một vị khác đại năng chằm lui. Ba tôn đại năng đứng song vai, nhìn xem ngã xuống đất tinh la tộc thánh nhân thi thể, khí tức ngưng trọng vô cùng. Giết chóc đại đạo quả nhiên cương đại, nhưng ngươi muốn tiếp tục giết tiếp, nhân tộc sớm tối đều sẽ bị ngươi giết sạch. Tống Thành Vũ khí tức thăm thú, sau lưng vòng xoáy đen nhánh, chỗ sâu kia một chút ánh sáng đã hoàn toàn chìm vào vực sâu. Hắn cũng không đáp lại, giống như là đã mất đi bản thân, lạnh lùng hướng ba người đi tới. Sau đó, giơ tay, thu kiếm. Xuy. Vô cùng cường đại kiếm quang mở ra trung địa vực không, tam đại võ tôn liên thủ ngăn cản, nhưng bị một kiếm này trực tiếp chằm lui. Không đợi ba người hoàn thủ, lại có kiếm quang rơi xuống, lần này, ba người cùng nhau thủ thương. Cứ như vậy, một kiếm tiếp lấy một kiếm, chợn vện mười mấy kiếm rơi xuống, Tam đại võ tôn rốt cuộc bị trạm. Tại nhân cảnh võ tôn chiến lực, đã ở vạn tộc chiến trường, cái kia chính là thánh giả. Liên trạm bốn thánh, Tống Thành Vũ sát lục chi lực phóng đại, khí tức càng phát ra kinh khủng, dẫn tới từng tia ánh mắt. Một đầu hai cánh xanh đậm, toàn thân vài trăm mét dáng dấp cự điểu đại năng, khí tức thăm thú. Vừa mới thành thánh độ vật, liền xem như giết chóc đại đạo, cũng không tới phiên người quá tháo. Nó tu vi đã đến thánh cảnh đỉnh phong. Khoảng cách Chí Tôn chỉ kém nửa bước, giờ phút này coi như bị thiên đạo trấn áp, cũng có bán thánh chi lực. Dưới cái nhìn của nó, Tống Thành Vũ bất quá vừa mới đột phá, coi như giết chóc đại đạo rất mạnh, cũng không phải là đối thủ của nó. Một mực móng vuốt lớn mọ xuống, màu xanh đậm móng vuốt như là trọng thương đồng dạng, lít nhá lít nhít phong nhận tùy theo rơi xuống. Tống Thành Vũ ngẩng đầu, con người đen nhánh không có một chút màu tạm, cũng không thấy một chút cảm xúc, chỉ có thâm trầm đến cực điểm băng lãnh. Trảm. Hắn tại đột phá sau lần thứ nhất mở miệng, thanh âm khàn khàn, nhưng mở miệng lúc, trên trời lại có đen nhánh đại đạo, giống như tiếng sét đánh rơi xuống. Vành minh bên trong trực tiếp bổ vào hung cầm trên thân. Hung cầm nó lệ, kiên cố vô cùng thân thể giữ vững được một lát, nhưng vẫn là bị Zotchi sét đánh giết, liền lại đạo đều băng diệt. Đây là vô cùng hung hãn một màn, chấn động tứ phương cường giả. Một tôn có thể xưng nửa bậc chí tôn thánh giả, lại bị một lời oán giết, bi kịch tại nhân cảnh kết thúc, quá mức thảm thiết. Tống Thành Vũ cũng không để ý cái này hung cầm là tu vi gì. Hắn chém giết hung cầm, sát lục chi lực lần nữa tăng vọt, sau đó nhấc chân bước ra, xuất hiện tại một cái khác dị tộc đại năng trước mặt. Một kiếm sẽ qua, nương theo lấy băng lánh kiếm quang lóe lên, tôn này đại năng trực tiếp bị chém đầu vĩnh lạc. Không đợi thân thể rơi xuống đất, Tống Thành Vũ đã giết tới một cái khác võ tôn đại năng trước mặt. Cứ như vậy, ngắn ngủi một lát, Tống Thành Vũ liên sát hơn 20 vị dị tộc thế giả. Giờ phút này, hắn một thân sát khí đã bành trướng tới một loại trình độ khủng bố, mãnh liệt giết chóc đại đạo, liền hư không bên trong giao chiến chí tôn đều kinh động. Từng tia ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy Tống Thành Vũ toàn thân bị giết chóc đại đạo bao phủ, tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Nếu là tùy ý hắn còn như vậy giết tiếp, chỉ sợ hắn rất nhanh liền có thể đến giết chí tôn. Một màn này là các tộc chí tôn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Vây công đám người mễ nhạc nhạc mấy lớn chí tôn bên trong, Một cái chí tôn lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tống Thành Vũ. Chết! Thánh lực Hạo Đãng, Phô Thiên cái địa hướng phía Tống Thành Vũ trấn áp xuống. Cái này thánh lực vô cùng tương đại, Tống Thành Vũ mặc dù tại võ tôn đại năng bên trong, đã vô địch, thậm chí đủ để vượt qua thánh cảnh hàng rào, đạt tới mới vào thánh cảnh chiến lực. Nhưng vị này chí tôn lại không phải là đơn giản thánh giả. Nó trong chí tôn cảnh tu vi cũng là mười phần tâm hậu, chiến lực vượt qua bình thường thánh nhân, bởi vậy một kích liền đem sát lục chi kiếm ngay tiếp theo Tống Thành Vũ, đồng thời đánh nổ. Giết tróc đại đạo chấn động bên trong, Tống Thành Vũ tái tạo, vị này chí tôn đã lần nữa giết đi lên. Rất hiển nhiên, nó muốn đem Tống Thành Vũ hoàn toàn giết chết, không được lại trở nên mạnh mẽ. Tống Thành Vũ né tránh, nhưng ở Chí Tôn trước mặt, loại phản ứng này liền có vẻ hơi chậm chạp. Thánh lực lần nữa giáng lâm. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, nơi xa bỗng nhiên có một tiếng thiên lôi giống như gào thét, ngân quang tại lúc này xông phá không gian, đi tới trước mặt Tống Thành Vũ. Kia là một tên vậy, mặt ngoài mang theo các loại đường vân, ngân quang chói mắt, đỡ được Tôn này thánh nhân tất sát nhất kích. Hư không bên trong, sinh hoàng vọ Tôn mấy người phản kích bắt đầu, đệ mấy lớn Chí Tôn liên tục rút lui. Mắt thấy Tống Thành Vũ lực yếu, Cao Tiểu Lan hoàn toàn bộc phát, song down nơi tay Giết chí tôn đều không ngừng máu chảy, thống thành vũ trước người. Trường Côn có co vào, một đầu thân cao vài trăm mét cư viền, người mặc chiến giáp, phá không mà đến, phát ra gầm nhẹ. La Nhung Khỉ. Cao Tiểu Lan nhận ra gia hỏa này, năm đó đã từng đi theo Phương Kha vật nhỏ, về sau bị Phương Kha lưu tại Nhật cảnh, lại không có lại về Ba Châu Vũ Lâm. Nhiều năm không thấy, gia hỏa này thế mà đã thành thánh. Bất quá gia hỏa này vốn là thần bí. Hai vị bộ trưởng thậm chí suy đoán, Nhung Khỉ rất có thể là từ năm đó cổ hoàng thời đại sống sót, có lẽ còn cùng đám người đế tử có quan hệ. Giờ phút này, Nhung Khỉ hiện thân, không nói nhảm, Trưởng Quân hướng thẳng đến trước mặt Chí Tôn đập đầm đầm rơi. Lực lượng kinh khủng kia, ngay cả hư không cũng tại sập rơi, Chí Tôn cũng không cách nào lãnh đạo, chỉnh trọng đứng đối. Nhưng Dung Khỉ thần thông quảng đại, chiến lực vô cùng kinh người, mấy cây gậy liền đánh Chí Tôn thổ huyết, nhuộm mặt lộ vẻ hoảng sợ. Theo Dung Khỉ xuất hiện, nhân tộc thánh cấp chiến lực mặc dù nhân số xa ít hơn so với Chí Tôn, nhưng giờ phút này lại là hoàn toàn chiếm cứ tự phong. Tại bộ trưởng lấy một địch tám chiếm tự phong. Lão Thái Thái đánh năm cũng là như thế, Cao Tiểu Lan, Mễ Nhạc Nhạc, Sinh Hoàng Võ Tôn, Thiên Thủ Võ Tôn còn có thánh thương liên thủ, giết mặt khác ngũ đại Chí Tôn giống nhau đang lẩn trốn. Loại này chiến quả, nhưng ngàn vạn dị tộc võ giả không thể tin được. Tống Thành Vũ rời đi chiến đoàn, lần nữa đi chém giết nguyên một đám võ tôn đại năng, nương theo lấy hắn giết chóc, dị tộc võ tôn cấp chiến lực vốn đang là chiếm thượng phong, giờ phút này lại là không ngừng giảm bớt. Giết chóc đại đạo quá mạnh. Mặc dù mới vừa rồi bị chí tôn trọng thương, nhưng Tống Thành Vũ giết hai cái võ tôn sau, liền đã hoàn toàn khôi phục tới. Đây chính là giết chóc lại đạo, càng giết càng mạnh. Nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, không bao lâu, vạn tộc võ tôn liền sẽ bị Tống Thành Vũ toàn bộ giết sạch. Đến lúc đó, Tống Thành Vũ giết chóc đại đạo, tuyệt đối có thể tu hành tới ngưỡng chí tôn đều sợ hai tình trạng. Nhưng rất hiển nhiên, vạn tộc tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy, làm nhân cảnh vạn tộc lâm vào nguy cơ tử tình, chiến trường trong thông đạo có Hạo Đãng Thánh Lực truyền ra. Nhân tộc Thiên Đạo Hạo Đãng hướng phía chiến trường thông đạo nơi đó trấn áp xuống dưới. Hừ, loại cảm giác này, thật là khiến người ta phiền chán á cao cao tại thượng thanh âm, mang theo Hạo Đãng đại đạo chí lực, trong chốc lát truyền khắp cả người cảnh. Theo sát lấy, chính là lần lượt từng thân ảnh theo chiến trường trong thông đạo đi ra. Dòng giá 20 đạo thân ảnh, quanh thân tất cả đều bao phủ nồng đậm vô cùng thanh quang, Hạo Đãng khuất tức trấn áp nhân cảnh. Trận đấu một chút đình chỉ nhân tộc võ giả trên mặt tất cả đều hiện hiện vẻ tuyệt vọng. Đây là 20 vị chí tôn. Trước đó 19 lớn chí tôn Giang Lâm đã để nhân tộc toàn lực ứng phó, nhân tộc chúng thánh dốc hết toàn lực mới ngăn lại bọn chúng, gian nan chiếm thượng phong. Nhưng giờ phút này, lại là 20 vị chí tôn Giang Lâm. Nhân tộc lại đi nơi nào, lại tìm đến tất đại thái người. 20 lớn chí tôn đạo qua nhân cảnh các ngươi, trong mắt mang theo cao cao tại thượng lạnh lùng cùng khinh thường. Giao Long đạo hữu 20 thánh tộc liên thủ, lại bị bức đến loại trình độ này, tên thánh tộc này cũng là có chút hữu danh vô thực. Toàn thân kim quang sáng lạn, giơ cao song đao kim đường chí tôn, úy lẫnh mở ra miệp Cái khát chí tôn nhau nhau cười khẽ. Giao Long Chí Tôn vẻ mặt cũng không dễ nhìn, nhưng đối mặt Kim Đường Chí Tôn, nó không có ngạo khí tiền vốn, bởi vậy không có mở miệng, chỉ là trong lòng thầm mắng. Cái này Thập Đại Hoàng tộc không có độ tốt. Cả đám đều kiêng kỵ nhân cảnh, sợ người tộc có cái gì thủ đoạn sẽ ở nhân cảnh lật xe, bởi vậy không nguyện ý xuất thủ trước. Mãi cho đến nhân tộc cát chủ bài nguyên một đám xuất hiện, mới bằng lòng nhân tâm. Một đám lao bất tử. Thập Đại Hoàng tộc Chí Tôn quan sát nhân cảnh, không biết rõ cũng không thèm để ý Giao Long Chí Tôn đang suy nghĩ gì. Thứ nhất Hoàng tộc Chí Tôn, trên thân lập loè thần quang ba phủ, thấy không rõ gương mặt, uy nghiêm vô tận, thản nhiên nói: "Chư hoàng giáng lâm, các ngươi nhân tộc, người đầu hàng không giết, nếu là tiếp tục phản kháng, nhân cảnh trên dưới, một tên cũng không để lại." Lựa chọn, nó mười phần dứt khoát, đi lên chính là lấy độ sát tất cả mọi người là uy hiếp. Nhân tộc chúng thánh tế tụ, tại bộ trưởng đứng tại trước nhất, đao trong tay nắm chặt, trên thân khí huyết phu trào, hội tụ trong đao. Nhân tộc Đao Thánh Kim Đường Chí Tôn trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười, nghe nói ngươi chuyển thừa Đao Hoàng, là vạn tộc thanh đao mạnh nhất, ta ngược lại thật ra muốn theo ngươi luận bàn một chút. Đường Lang Đao Độc Xưng là vạn tộc đệ nhất khoái đao, nó rất muốn biết trong truyền thuyết đao hoàng chi đao mạnh bao nhiêu. Không bằng bộ trưởng mở miệng, hai mươi lớn chí tôn phía sau chiến trường trong tông đạo, đến từ thập đại cường giả của hoàng tộc, Giang Lâm. Đầu tiên chính là nguyên một đám hoàng tộc thánh giả, tiến vào nhân cảnh sau biến thành võ tôn đại năng. Trong đó có không ít Phương Kha người quen. Như năm đó thứ nhất hoàng tử, Đường Tam Thất, cựu diễm hoàng tử bọn người, còn có vừa leo lên hoàng tộc chi vị thiên thần hoàng tộc tiên thần tử, Phương Kha năm đó hóa thân thiên thần tộc, đều từng có gặp nhau. Trừ cái đó ra, còn có một số thì là Phương Kha hóa thân vệ thần tộc, tiến vào khởi nguyên chi địa lúc đã từng thấy qua các tộc hoàng tử. Năm đó đều là đỉnh phong cấp độ đại năng các đại hoàng tử cấp thiên kiêu, cái này trong vòng 1 2 năm, có không ít đã thành thánh. Cũng tỷ như đệ hồn tộc một vị hoàng tử, Hồn Kỳ. Khởi Nguyên Đại Lục ở bên trên, Hồn Kỳ liên thủ với Đạo Tiên Linh muốn diệt nhân tộc hoàng triều, sau đó bị Phương Kha phản sát. Đạo Tiên Linh mất Hồn Kỳ lại là trốn. Về sau, Phương Kha rời đi Khởi Nguyên Chi Địa lúc, còn gặp phải Hồn Kỳ cùng đệ hồn tộc Chí Tôn, nói tiên tộc Chí Tôn, ngắt ở Khởi Nguyên Chi Địa bên ngoài. Bây giờ, Hồn Kỳ cũng đã đột phá thăng cấp, đi vào nhân cảnh. Bất quá, nó mới từ chiến trường thông đạo đi ra. Thì đứng thiên đạo trấn áp chi lực sau, ngẩng đầu một cái, liền trực tiếp giận mình. Bởi vì nó thấy được, nhân cảnh bên trong, Phô Thiên cái địa kia lại quân. Đây là Thiên binh tiên đem. Hồn Kỳ hít một hơi lãnh khí, ngửa đầu nhìn về phía nhân tộc không trung, kia treo cao tiên cùng để nó trong lòng tức giận trong nháy mắt dâng lên. Hoàn toàn không để ý giữa không trung các tộc chí tôn, Hồn Kỳ trực tiếp nhảy lên một cái, phất tay chiếu rọi làm ra một bộ hình ảnh. Nhân tộc, nói cho ta, người này là ai? Hồn Kỳ gầm thét thanh âm, tại thời khắc này đè xuống các tộc chí tôn giao lưu, đồng thời đưa tới nhân tộc ánh mắt mọi người. Cái này nhân tộc mọi người thấy hồn khí chiếu rọi thân ảnh, tất cả đều là sửng sợ. Đây không phải? Tống Thành Vũ con ngươi đen nhảnh, khi nhìn đến thân ảnh kia trong náy mắt, chỗ sâu trong con ngươi hiện hiện một tia ánh sáng. Phương Kha hắn thấp giọng thì thào. Không sai, hồn khí chiếu rọi đi ra thân ảnh, chính là Phương Kha. Ban đầu ở Khởi Nguyên Đại Lục, Khởi Nguyên Đại Đạo trấn áp xuống, nước gấu trùng biến hóa thu lại, Phương Kha lấy bản thân tướng mạo hiện thân. Nhân tộc đám người đương nhiên sẽ không không biết Phương Kha, nhưng nhìn xem hồn khí vẻ mặt phẫn nộ, đám người lại là có chút không biết rõ tình huống như thế nào. Bởi vì Phương Kha đã chết hơn 20 năm. Ngươi hỏi người này làm cái gì? Tinh La tộc Chí Tôn nhìn về phía Hồn Kỳ, người này tên là Phương Kha, chính là năm đó nhân tộc khống chế bảy trùng người, bảy trùng sự tỉnh, các hoàng tộc Hàn Lạp cũng biết được mới đúng. Phương Kha? Hồn Kỳ tự nói, sau đó liền hét lớn, "Phương Kha ở đâu? Bảo hắn bỏ ra đây cho ta." Hắn gào thét thanh âm truyền khắp tứ phương. Nói Quê Chí Tôn, khởi nguyên đại lục ở bên trên, chính là cái này Phương Kha giết đạo tiên linh. Hai mươi lớn Chí Tôn bên trong, nói tiên tộc hai đại Chí Tôn nhướng mày, Thánh Uy trong nháy mắt lạnh lùng lên. "Phương Kha?" Nói Quê Chí Tôn ánh mắt đảo qua tứ phương, "Nhân tộc, đem Phương Kha giao ra." Trong thỉnh tộc hiểu rõ tộc chí Tôn như mày, Tinh La tộc chí Tôn cũng là nói nói quê đạo hữu không phải là quên, Nhất tộc Phương Kha hơn 20 năm trước đã chết. Năm đó Phương Kha cái chết, Tinh La tộc chí Tôn, Dao Long tộc chí Tôn chờ, tất cả đều là người chứng kiến. Không có khả năng. Hồn khí hay lớn, Phương Kha không chết. Khởi nguyên chi địa, ta tận mắt nhìn đến hắn, còn cùng hắn giao thủ. Nhất tộc đám võ giả nhao nhao vẻ mặt biến hóa, nhìn về phía tại bộ trưởng còn có Lao Thái Thái. Phương Kha, không chết, chương 371, Lữ bộ trưởng thành chí tôn. Trở về, chương 371, Lữ bộ trưởng thành chí tôn. Trở về Vệ thần giới, nội đạo chi địa. Vệ tiên thần chí Tôn đột nhiên đứng dậy, hai mắt mở ra, hạo đãng nói uy tròng chốc lật giáng lâm, muốn đột phá. Nó nhìn xem chỗ sâu vắt ngang thiên đạo chi lực. Đây là vệ thần tộc nhiều đời chí tôn, hợp lực trấn áp một tia vệ thần giới thiên đạo. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là vệ thần giới vô số đại đạo tập hợp, cho dù là đối thánh nhân chí tôn, cũng là chỗ tốt cực lớn. Đồng thời, cái này một tia thiên đạo sẽ còn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nhường chân chính thiên đạo giáng lâm nơi đây, dù là chỉ có chớp mắt, nhưng cũng là một trận vô cùng to lớn tạo hóa. Lữ bộ trưởng thân ở cái này một tia thiên đạo bên trong, nếu là đột phá chí tôn cảnh, trưởng đạo ba động, cũng tất nhiên có thể dẫn tới thiên đạo giáng lâm. Phệ Tiên thần chí tôn sợ rĩ đứng dậy, cũng là bởi vì nó cảm giác được Phệ thần giới thiên đạo tại giáng lâm. Ầm ầm. Toàn này thánh địa chấn động lên. Giữa thiên địa vang lên trầm một đạo âm, nếu là cẩn thận nghe, có thể cảm nhận được phảng phất có ước vạn đạo thanh âm ở trong đó giáng đạo tụ kinh. Toàn bộ Phệ thần giới đều chiếu rọi ra dị tượng. Theo thánh địa chỗ không trùng, toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng, vạn đạo hào quang sáng chói, phủ chiếu muôn nơi. Bất luận là Phệ thần tộc thánh nhân vẫn là chí tôn, Giờ phút này đều tắm rửa đạt quang, lắng nghe là âm, bắt đầu ngộ đạo. Trong thánh địa, Phệ Tiên Thần cũng không đi lắng nghe đạo âm, mà là nhìn chằm chằm đại đạo bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh. Ta Phệ Thần tộc thứ tư Chí Tôn rốt cục muốn ra đời." Thanh âm trầm thấp tại trong thánh địa quen quần. "Nói tiên nhất tộc bất quá là tứ đại Chí Tôn mà thôi, bây giờ ta Phệ Thần tộc thứ tư Chí Tôn sinh ra, đã có thể siêu việt Kim Đường tộc, cùng nói tiên đạt song song thứ ba. Nếu là có thể sinh ra thứ năm Chí Tôn, ta Phệ Thần nhất tộc cũng không phải không thể lên đỉnh thứ nhất." Nó con ngươi đen nhánh bên trong, có như kinh lôi quang lướt qua. Mười vị trí đầu lớn hoàng tộc ở giữa cũng không phải là không có tranh đấu. Vạn tộc bảng tại 100 năm kỳ hạn định bằng lúc, tại cổ lão trong truyền thuyết là có tiên giới tạo hóa Giang Lâm. Nhất là vạn tộc thứ nhất, tiên giới tạo hóa hùng hậu vô cùng. Tục truyền, mỗi một lần vạn tộc thứ nhất đều có thể làm tộc phi thăng tiên giới. Mà đối 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc mà nói, mỗi một tộc đều là tiềm lực cao, vô luận là tiền kiêu hay là tộc chiến chiến lực đều cực mạnh. Khác biệt lớn nhất ngay tại ở chí cường giả về số lượng. Trong đó, thứ nhất hoàng tộc trước mắt hẳn là có ngũ đại chí tôn tại thế, là danh xứng với thực thứ nhất. Trừ cái đó ra, Cũng chỉ có nói tiên tộc, trong tộc tứ đại chí tôn, theo sát phía sau. Sau đó liền mặt khác bảy tộc, cùng vừa trở thành hoàng tộc thiên thần tộc, cái này bảy tộc đều là tam đại chí tôn. Mà 20 lớn thánh tộc bên trong, đa số đều chỉ có một vị chí tôn, chỉ có số ít mấy tộc, trong tộc có hai vị chí tôn tọa trấn. Đương nhiên các tộc mỗi một thời đại đều sẽ có hoàng tử cấp thiên kiêu sinh ra, lại trên cơ bản cũng có thể trở thành thánh, cũng có xung kích chí tôn cảnh khí huyết. Nhưng chân chính có thể đi đến chí tôn cảnh hoàng tử cấp thiên điều, nói là trong trăm có một cũng không đủ. Lữ bộ trưởng tiên phú, mới là phệ thần tộc tam đại chí tôn, đem nó mang về phệ thần giới mấu chốt. Chẳng lẽ Vệ Thiên Thần chí tôn không biết Lữ Bộ trưởng nội tình sao? Không, bọn chúng rất rõ ràng. Bọn chúng rất rõ ràng Vệ thần chi thuật sau khi thất bại kết quả, nhưng Lữ Bộ trưởng thế mà bởi vậy chấp trưởng Vệ thần đại đạo, đây là vượt qua bọn chúng dự kiến. Bất quá, điều này cũng làm cho Vệ thần tộc Tam đại chí tôn suy đoán, Lữ Bộ trưởng bây giờ trạng thái, đã không thể xem như thuần túy nhân tộc. Tối thiểu tại nhục thân bên trên tuyệt đối không tính. Nếu là đem nó mang về Vệ thần giới, lấy Vệ thần thiên đạo rửa sạch, chỉ cần Lữ Bộ trưởng dùng cái này thành đạo chí tôn, vậy hắn là sẽ trở thành thuần túy Vệ thần tộc. Dù La Lữ Vệ không thừa nhận, hắn trở lại nhân cảnh cũng biết bị nhân cảnh thiên đạo bại xích áp chế, cho nên hắn nhất định phải là phệ thần tộc. Đây chính là phệ thần tộc tăng đại chí tôn dự định. Năm đó Lữ Bộ trưởng tự nhiên không có phản kháng tư cách. Bất quá trên thực tế, Lữ Bộ trưởng năm đó cũng cũng không định phản kháng. Tiến vào phệ thần giới, thành đạo phệ thần đại đạo, đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt chuyện. Về phần nhân cảnh thiên đạo bại xích sự tình, Lữ Bộ trưởng vốn là dự định lừa qua phệ thần thiên đạo. Nhưng hiển nhiên hắn đánh giá quá thấp phệ thần giới thiên đạo, bởi vậy dẫn đến hơn 20 năm gần đây chưa từng chân chính thành đạo chí tôn. Bất quá, tại Phương Kha đưa tới cho hắn khởi nguyên nói tin sau, tất cả liền thay đổi. Khởi Nguyên nói tinh tồn tại, nhường vệ thần giới thiên đạo, không để ý đến lư bộ trưởng trên thân kia một nửa nhân tộc khí tức, tiếp nạp lư bộ trưởng. Thiên đạo bên trong, lư bộ trưởng thân thể chấn động kịch liệt, một đầu đen nhánh vệ thần giới đại đạo vườn quanh tại quanh người hắn. Trong cơ thể hắn, nồng đậm vô cùng đạo vận tại liên tục không ngừng sinh ra, sau đó rất nhanh liền hóa thành lít nha lít nhít đạo văn. Theo sát lấy, đạo văn hội tụ, với hắn thể nội ngưng tụ một đầu không khác nhau chút nào đại đạo. Khởi Nguyên nói tinh mang theo, vệ thần giới thiên đạo bây giờ đối với nó cực kỳ chiếu cố, đem nó trực tiếp bao quạ ở bên trong, nồng đậm đạo vận, kia đều không cần lư vệ chính mình cả ngộ mà là liên tục không ngừng hướng thể nội tràn vào. Bởi vậy, vô dụng quá lâu, lư bộ trưởng thể nội đầu này lại đạo, liền hoàn toàn tạo nên mà thành. Ông. Phệ thần giới thiên đạo khẽ run lên, đại đạo chi lực tại lư bộ trưởng thể nội khẽ quét mà qua, sau đó liền biến mất ở trong đạo trường. Sau một khắc, lư bộ trưởng đứng dậy, vừa sải bước ra thiên đạo bên trong. Ầm ầm. Toàn bộ phệ thần giới đều run rẩy lên, thiên khung phía trên, đạo quang phô thiên cái địa, đem toàn bộ phệ thần giới tất cả đều chiếu sáng. Vô biên tạo hóa kim quang theo đại đạo bên trong ngưng tụ mà ra. Lư bộ trưởng còn chưa kịp gánh chịu tạo hóa, quanh thân liền có một vết nứt xé mở đem nó nuốt hết đi vào. Phệ Thiên thần chí tôn thân ảnh lóe lên, cùng theo vào trong đó. Lữ Bộ trưởng Ngới vừa vào hư không, liền trực tiếp bị lôi hải chém mất, trùng trùng điệp điệp lôi hải, dường như lôi đỉnh thế giới đồng dạng, vô cùng vô tận. Trừ cái đó ra, còn có một số quỷ dị lạc tấn xuất hiện, mang theo không hiểu vị nạn chí lực, muốn đem trấn sát. Nhưng kiến nạn như vậy đối với Lữ Bộ trưởng mà nói không đáng kể chút nào. Hắn tiện tay vung lên, liền đem một khối cực phẩm Hạo Dương Xích Kim ném ra ngoài. Đây là năm đó bộ tộc ăn thịt người một trận chiến, Phệ Thiên thần chí tôn nhân thân, Dực thần tộc lão tổ đưa cho Lữ Bộ trưởng đổi tội lễ vật. Vật này chính là luyện chế chí tôn khí tài liệu tốt, mà cái này vô biên bắc ngát lôi đỉnh, càng là trực tiếp bị Lữ Bộ trưởng xem như luyện khí giàn đồ. Tại hắn thao túng hạ, khối kia sáng lạn như dương linh kim, rất nhanh liền hóa thành một thanh xích kim trường kiếm. Đây trời lôi lôi đỉnh phách trảm ở trên, nhương xích kim trên trường kiếm cũng là hiện đại các loại lôi đỉnh qua mang. Lữ Bộ trưởng hai tay cùng lúc giọ ra, chỉ thấy thứ nhất một tay bên trên là đèn nhánh vô cùng đại đạo, đạo vận bên trong tràn ngập phệ thần giới khí tức. Mà trên tay kia tu ra, lại là vạn thái hạ quang hội tụ mà thành kiếm. Kia lập loè chiếu rọi kiếm quang, trực tiếp chui vào xích kim trường kiếm bên trong, những xích kim trường kiếm trong nháy mắt hóa thành vân màu. Ma Mà theo đen nhánh vẻ thần đại đạo dung nhập, vạn thải hà quang hội tụ, thu liễm tại màu đen bên trong, màu đen cũng tại lúc này biến trong suốt. Rất nhanh, một thanh toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh đồng dạng trường kiếm, liền lơ lửng ở vô biên giữa nơi hải. Mên ngông lôi đỉnh bánh rốt, lại bị trên thân kiếm bắn ra kiếm quang xé mở. Lữ bộ trưởng trên mặt hiện hiện vui mừng, "Đến!" Trường kiếm hóa thành một vệt ánh sáng, chớp mắt liền đến, bị Lữ bộ trưởng nắm trong tay, hướng phía vô biên kia nơi hải vạch một cái. Một đạo trong suốt kiếm quang hiện lên, Tựa như thế giới giống như lôi hỏa liền trực tiếp bị xé ra. Ha ha ha, hảo kiếm. Hắn vừa sải bước ra, đi thẳng tới Vệ Thiên Thần Chí Tôn trước mặt, hiển lộ nhân tộc diện mạo, hướng phía Vệ Thiên Thần Chí Tôn chính là một kiếm chém ra. Linh Tâm kiếm pháp, một kiếm ra, vạn kiếm rơi. Đến ngàn vạn mã tính kiếm quang, mang theo sắc bén vô cùng sắc cỡ, trong nháy mắt liền đem Vệ Thiên Thần Chí Tôn chẻ mất. Hừ. Vệ Thiên Thần Chí Tôn khẽ quát bên trong, trong chốc lát hoa thành một trường to lớn vô cùng miệng, phản phật muốn đem toàn bộ hư không đều nuốt vào đồng dạng, trực tiếp đem ngàn vạn kiếm quang nuốt sống. Lũ vệ, nhân tộc đã diệt, ngươi tàn niệm còn không tán đi. Lữ bộ trưởng cười ha ha, tiện tay xé mở hư không, trở lại phệ thần giới. Phệ Tiên thần đạo hữu lần này phá quan chí tôn, nhờ có đạo hữu tương trợ, Lữ Mộ cảm ơn qua. Nương theo lấy thanh âm của hắn, theo hư không chuyển ra, là Phệ Tiên thần chí tôn phẫn nộ gầm nhẹ. Bởi vì nó vừa rồi nuốt vào kiếm quang, thế mà xé mở nó phệ thần đạo giới, thương tổn tới nó. Phệ thần đại đạo chí lực, xem ra lần này là bản tôn nuôi hộ gây họa. Phệ Tiên thần chí tôn âm trầm thanh âm truyền tới. Lữ bộ trưởng ha ha ha cười lớn, chí tôn chi uy trong chốc lát đem đầy trời tạo hóa quét sạch không còn, sau đó liền lóe lên tiến vào thế giới trong thông đạo tiến vào vạn giới chiến trường. Một lát sau, Phệ Thiên Thần Chí Tôn từ trong hư không đi ra, tức giận bành trướng. Nhân tộc Lữ Vệ, phẫn nộ của nó làm cho cả Phệ Thần giới trong chốc lát tạm đạm xuống. Một cái Chí Tôn còn chưa đủ lấy thay đổi thế cục, nhân tộc phải chết. Phệ Thiên Thần Chí Tôn sát cơ vô cùng nồng đậm. Lần này, không chỉ là bởi vì nhân tộc, cũng bởi vì Lữ bộ trưởng. Lữ Vệ hắn sáng tạo ra một cái kỳ tích, một cái vượt qua lượng giới, chấp chưởng lượng giới đại đạo mà thành tiểu Chí Tôn kỳ tích. Mặc dù thời đại này, không người có thể thành hoàng, mạnh nhất bất quá là Chí Tôn, hắn vượt qua lượng giới chấp chưởng đạo khác nhau cũng không thể giúp đỡ thành hoàng. Đây là vô số năm qua, không có bất kỳ cái gì một cái chí tôn làm được qua sự tình. Hơn nữa, vừa rồi trong chớp mắt giao thủ, nhường phệ thiên thần chí tôn đã nhận ra một cái kinh khủng trận tướng. Lữ vệ hắn tại phệ thần giới, cũng không nhận được phệ thần giới thiên đạo áp chế. Cái này quá kinh khủng. Phải biết, bởi vì vạn giới thiên đạo áp chế, liền xem như hoàng tộc, cũng rất khó giết tiến giới bên trong, diễn sát một cái nào đó mấy ngàn tên tiểu tộc. Nhưng lữ vệ lại có thể né qua phệ thần giới thiên đạo áp chế, lấy nhân tộc chi thân, tại phệ thần giới hiện ra chí tôn chi lực. Cái này chẳng phải là nói, Lữ Vệ có khả năng hủy diệt phệ thần giới. Bởi vậy, đối với phệ thần tộc mà nói, Lữ Bộ trưởng là một cái cực kỳ khủng bố uy hiếp, nhất định phải giết trừ. Phệ Thiên thần chí tôn lóe lên hạ, giống nhau rời đi phệ thần giới. Lần này, ta muốn vạn giới chí tôn tể suất, đưa ngươi nhân tộc hoàn toàn hủy diệt. Chí tôn đi đường tốc độ là cực kỳ khủng bố. Liên xếp như thánh nhân, mong muốn theo phệ thần giới trở lại nhân cảnh, triển khai cư tốc, cũng không thiếu được 3 năm ngày thời gian. Nhưng đối với chí tôn mà nói, căn bản không bao lâu. Nhân cảnh. Hồn kỳ bởi vì nhìn tới tiên binh tiên đem mã thất tố. Mười phần xác định, chính là Phương Kha đem chút tiên binh tiên đem mang về nhân cảnh. Nhân tộc Phương Kha vẫn luôn không chết. Năm đó Phương Kha cái chết chỉ là một trận âm ưu. Năm đó hiện thân mấy lớn chí tôn, giờ phút này tất cả đều khí tức trầm ngưng, có chút không thể tin được. Giao Long tộc chí tôn trầm giọng nói: "Năm đó, chúng ta mấy người cộng đồng chứng kiến, nhân tộc Lữ vệ đem Phương Kha đốt cháy thành tro, hắn chỗ thao túng những cái kia côn trùng, cũng tại chết đi một phút này, tất cả đều chết. Lần kia, nhân tộc Lữ vệ bất quá là một thành cảnh, Phương Kha càng chỉ là võ tông cảnh mà thôi, làm sao có thể lừa qua chúng ta?" Hôn Kỳ hoàng tử Ngươi làm thật không có nhỉ lầm. Nhân tộc Đông Đạo Võ Thần cũng là lẫn nhau đối mặt, nhất là Phương Kha những cái kia người quen, giờ phút này tất cả đều chấn động trong lòng. Năm đó Phương Kha cái chết, đối nhân tộc mà nói là vô cùng tổn thất thật lớn. Bởi vì hắn thao túng những cái kia bảy chủng, bất luận là huyết đan vẫn là mật ống, lại hoặc là sa trùng trấn thủ duyên hải, đối nhân tộc mà nói đều là có thể so với hai thánh công tịch. Lại thêm những cái kia bảy chủng, cường đại năng lực tiến hóa, có thể nói là nhân tộc một sự giúp đỡ lớn. Nhưng hắn lại sinh sinh bị dị tộc ép tự sát. Nhân tộc vô số người đều tiếp hận đến cực điểm. Bây giờ Nghe được Phương Kha còn sống tin tức, bọn hắn tất cả đều là trong lúc khiếp sợ mang theo vui mừng như điên, nhao nhao nhìn về phía tại bộ trưởng, lão thái thái bọn người, muốn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong xác nhận thật giả. Nhưng hai người đều mặt trầm như nước, không có chút nào cảm xúc. Sẽ không phải là thật sao? Khổng Nguyên chớp mắt to, tên kia thật không có chết. Ta người hồi cảnh còn đi cho hắn dâng hương đâu. Tống Thành Vũ cầm trong tay hắc kiếm, trong mắt quang mang lấp lóe, tên kia, quả nhiên là hắn. Thẩm Triều nhận, Ngụy Nhi, hắn còn chưa có chết, ngươi còn có cơ hội. Bùi Băng, ta liền biết, tên kia so ta còn tỉnh, làm sao lại chết? uyên một đám Phương Kha đã từng đã từng quen biết người quen, trong lòng tất cả đều dâng lên nồng đậm chờ mong. Phương Kha không chết, hiện tại ở đâu? Chính là hắn. Hồn Kỳ vững tin vô cùng, âm thanh truyền từ phương, hơn nữa, hắn nhất định ngay tại nhân cảnh. Những này tiên binh tiên đem, chính là hắn theo khởi nguyên đại lục mang về. Đây là khởi nguyên đại lục mới có đồ vật, nhân tộc căn bản cũng không có tư cách đi khởi nguyên đại lục. Hồn Kỳ lời nói, nhưng các tộc chí tôn tất cả đều khí tức hơi trầm xuống. Nói tiên tộc hai đại chí tôn, vốn là đối nhân tộc sát cơ nồng đậm, giờ phút này càng là khí tức bạo ngược. Nhưng cái thứ nhất mở miệng lại là Kim Đường hoàng tộc. Nhược, giao gia Phương Kha. Kim đường chí tôn kim sắc song đao, trực tiếp hiện hóa giữa không trung, mấy vạn mét dài, che đậy tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Nó không thể không gấp, bởi vì, Phương Kha nếu là còn sống, vậy thì mang ý nghĩa, loại kia tên là Đường Lang côn trùng còn có. Nó kim đường hoàng tộc chí cao thần thông, vạn tộc đao thứ nhất, liền còn tại kim đường hoàng tộc ngoại chưa nhận. Đây là kim đường hoàng tộc tuyệt đối sẽ không cho phép. Các tộc chí tôn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Năm đó Phương Kha vừa chết, tất cả bầy trùng tùy theo chết đi, nhường các tộc đều tiếc hận hồi lâu kia ước vạn bảy trùng mỹ năng, mặc dù các lớn hoàng tộc năm đó không có tham chiến, nhưng tất cả đều biết được nó mạnh mẽ trình độ. Nếu là có thể bồi dưỡng ra đến, vậy sẽ làm mọi việc đều thuận lợi chiến tranh lợi khí. Cho nên, giờ phút này, ở đây 39 lớn chí tôn, tất cả đều khí tức ngập trời, uy hiếp nhân tộc. Đem Vương Kha giao ra. Tại bộ trưởng đao trong tay đã xúc thế kết thúc, kia cuồn bạo đao khí còn chưa ra tay, liền đem mọi thứ đều xoắn nát, vô số trọng hư không vỡ vụn, năng lượng cấp độ trực tiếp bước vào chí tôn cảnh. Một đao kia, liền xem như những này chí tôn, cũng vô cùng ngưỡng trọng. Ngươi Vu Bình chỉ có một đao Im đường chí Tôn lạnh lùng nói, "Chém ra một đao kia, ta cam đoan, nhân cảnh không lưu một cái vật sống." Đối mặt với 39 lớn Chí Tôn uy hiếp, nhân tộc tất cả võ giả tâm đều tại chìm xuống dưới. Cũng ngay một khắc này, một đạo cười ha ha thanh âm theo chiến trường trong thông đạo truyền vào. "Đại Chu tử, uy hiếp nhân tộc ta, ngươi là muốn chết phải không?" Chương 372, độc chiến vật tộc. Chí Tôn lại đến, chương 372, độc chiến vật tộc. Chí Tôn lại đến. Nương theo lấy trêu tức thanh âm truyền đến, Lữ Bộ trưởng theo chiến trường thông đạo đi ra, một cỗ chân chính san sát tại vạn giới cường giả chí cao khí tức, trong chốc lắc truyền khắp cả người cảnh một cái mắt. Nhân cảnh thiên đạo hay mình, vô số đầu đại đạo tại không trung hiện hiện, vắt ngang liên miên, hạo đã uy năng chân áp xuống, nhường vạn tộc võ giả cùng nhau biến sắc. Chí tôn cảnh. Giờ phút này, đến từ vạn tộc 39 lớn chí tôn, tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Nhân tộc kiếm thánh, thế mà đột phá chí tôn cảnh. Đạo hữu tinh la tộc chí tôn trầm giọng nói, đạo hữu tôn phệ nhân tộc kiếm thánh, bây giờ đã thành thánh cảnh, vì sao còn muốn lấy nhân tộc tự cho mình là? Hẳn là ngươi phệ thần hoàng tộc muốn độc chiếm nhân cảnh không thành. Nó còn coi lư bộ trưởng như phệ thần tộc. Phệ thần tộc ở đây hai đại chí tôn Vệ Mệnh Chí Tôn cùng Vệ Hồn Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. "Vệ Bản Tờ, ngươi đã thành Tôn, nhân tộc liền vô dụng, không cần hù dọa trừ tộc đạo hữu." "Vệ Bản Tờ, chính là năm đó Lữ Bộ trưởng thôn vẽ cái kia Vệ Thần tộc hoàng tử chi danh." Vệ Thần tộc Chí Tôn mở miệng, nhường nguyên bản lâm vào trong hưng phấn nhân tộc võ giả, như dội nước lạnh, lạnh cả người. Lữ Bộ trưởng đã bị Vệ Thần tộc thôn phệ. Trong lúc nhất thời, bất an bạo động truyền đến, không ít võ giả trên mặt đều hiện lên bất an. "Ha ha ha, Giao Long Chí Tôn cười ha hả, màu xanh đen long thân uốn lượn. Hóa ra là Vệ Thần tộc Vệ Bản Tờ Chí Tôn, Bản Tôn liền biết, nhân tộc chỉ là một bầy kiến hôi." Căn bản không có tư cách thành kỷ chủ chí tôn chi cảnh. Lữ bộ trưởng mang trên mặt nụ cười, tại các tộc chí tôn nhìn chăm chú bên trong, hắn nói khẽ: "Giao Long chí tôn nói không sai, có chút tộc đàn, nhìn cao cao tại thượng, dường như có thể thành long thành phượng, nhưng trên thực tế, chỉ là cá trạch mà thôi." Hắn nhường Giao Long chí tôn giận tím mặt, nhưng Lữ bộ trưởng thanh âm còn tại vang lên: "Cái này cá trạch, liền xem như trưởng thành, bay lên trời, cũng vẫn như cũ chỉ là cá trạch, nào có tư cách cùng chư tộc trung nhóm chí tôn chi cảnh." Nương theo lấy cuối cùng một đạo băng lánh quát khẽ truyền ra, Lữ bộ trưởng đột ngột xuất hiện tại Giao Long chí tôn trước người, trong tay trong suốt kiếm đột nhiên chém xuống. Các tộc chí tôn kinh hãi, nhao nhao ra tay, mấy chục đạo thần thông đánh tới. Nhưng Lữ Bộ trưởng đã thành tôn, chấp chưởng kiếm đạo cùng vệ thần đại đạo, cái này đã sớm chuẩn bị một kiếm, uy năng tại nhân cảnh bên trong tuyệt đối vô địch. Chỉ thấy kia trong suốt kiếm rơi xuống, trong chớp mắt liền có ngàn vạn kiếm quang, hướng phía Giao Long Chí Tôn chém xuống. Đồng thời, thân kiếm rung dậy, kiếm ngân vang trong trẹo, dung ra một đạo hắc ám chi giới, như là vực sâu miệng, trực tiếp đem các tộc chí tôn thần hùng toàn bộ nuốt hết. Giao Long Chí Tôn gào thét, miệng rồng bên trong, gào thét quang mãnh liệt mà ra, dường như quang hà đồng dạng. Nhưng ở cái này chí tôn một kiếm trước mặt, mọi thứ đều là hư ảo. Suỵ, phảng phất lạ lưới dao xé mở trang giấy thanh âm, xét qua về sau, đầy trời kiếm quang trông chốc lát tán đi, giao long chí tôn thân thể khổng lồ cứng ngắc giữa không trung. Bản tôn không cam lòng. Ngoảnh, thân thể khổng lồ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đồng đậm huyết vụ, không dư thừa mảy may. Nó đường đường chí tôn, đứng hàng vạn tộc người mạnh nhất, lại bởi vì bị thiên đạo trấn áp, lấy thánh cảnh nên chí tôn bị chạm. Một thân vĩ lực không chỗ thi triển, chỉ có thể bị vặn mà chết. Còn lại 38 lớn chí tôn toàn thân run rẩy. Trước đó nhân tộc, người mạnh nhất bất quá thấy cảnh, các lớn chí tôn rất khó có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng giờ phút này Lữ vệ trở thành chí tôn, vậy thì thật sự có thể đưa chúng nó chém giết tại nhân cảnh. Giao Long tộc chí tôn chính là ví dụ. Giao Long giới bên trong, tại Giao Long chí tôn vẫn là lúc, Giao Long giới cũng đã xảy ra biến cố lớn. Đầu tiên chính là Thiên Đạo oanh minh và đạo chiếu rọi, toàn bộ Giao Long giới đại biến thiên. Giao Long chí tôn chấp chưởng đại đạo bên trong, một đầu giao long lạ cấn bị đánh bay đi ra, kia mấy vạn mét dáng rấp long thân đồ lượng, nhìn chính là Giao Long chí tôn bộ dáng. Nhưng sau một khắc, giao long lạ cấn liền trực tiếp hằng mất. Nhân tộc kiềm thánh, Bản Tôn không cam lòng tràn đầy ván độc thanh âm truyền ra, gia, nhuỡng giao long tộc tất cả cường giả tất cả đều biến sắc, từng đầu lưu thủ giao long giới cường giả bay lên không. Giờ phút này, mấy ngàn cường đại giao long bay lên. Giao long giới thiên khung phía trên, tại giao long lả cơn sụp đổ lúc, oanh minh tiếng vang, vỡ ra từng đạo lỗ to lớn. Phản phất làm một giới vết thương giống như, huyết hải từ đó dâng lên mà ra, hạo đảng rơi xuống đất. Thống cổ trầm thấp tiếng khóc vang lên, đạo âm minh, nhuỡng giao long tộc vạn đạo chấn động, lưu thủ giao long giới giao long tộc cường giả, nhau nhau bị chấn động hết. Dòng lớn giao long tộc trên mặt biển, càng la từng đầu tiểu giao long, đảo bụng nâng lên, trực tiếp bị đánh chết. Giao hình chí tôn vẫn lạc, từng đạo tiếng giống vang lên. Dưới biển sâu nhấc lên ngập trời sóng lớn, sóng lớn bên trong bóng ma hiện lên, theo sóng biển bên trong nhô đầu ra. Kia là một cái toàn thân hiện ra màu bạc trắng đầu rồng, vô cùng to lớn, mắt rồng đảo qua toàn bộ giao long giới. Giao hình vẫn lạc, giao long tộc phong giới. Trong năm tộc chiến kết thúc trước, đi vào vạn tộc chiến trường. Chí tôn khí tức quét ngang, trấn áp giao long giới bạo động đại đạo. Nhân cảnh, kiêm trạm giao long chí tôn lư bộ trưởng, trên mặt vẫn như cũ mang theo tất cả đều ở trong lòng bàn tay nụ cười, nhìn về phía các tộc chí tôn. Chư vị đã tới nhân cảnh, vậy thì không cần đi, như thế nào? Khí tức nưng lại. Thứ nhất hoàng tộc Chí Tôn a một tiếng, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nhân tộc đạo thánh, ngắn ngủi trăm năm ở giữa thành tựu Chí Tôn, như thế thành tựu, vạn giới khó tìm, nhưng ngươi một cái mới vào Chí Tôn cảnh, liền muốn đem chúng ta toàn diệt, không khỏi có chút đánh giá quá thấp chúng ta. Lữ bộ trưởng hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến sắc bén, quanh thân hào quang đãng đạo vẫn hút trời, dẫn động nhân cảnh thiên đạo chấn động. Vậy sao? Hắn huy kiếm một trảm, trực tiếp thi triển phệ giới thần thông, màu đen đại mạc đem tất cả Chí Tôn bao phủ ở bên trong. Vậy thì thử một chút. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng oanh minh tại Hắc Ám chi giới bên trong vang lên. Hiển nhiên là trong đó Chí Tôn ra tay, muốn xé mở cái này phệ giới trở về. Nhưng phệ thần tộc phệ giới thần thông là phệ thần hoàng tộc mạnh nhất phương pháp, tựa như là kim đường hoàng tộc đường đao đồng dạng, rất khó phá vỡ. Huống chi giờ phút này vẫn là Chí Tôn thi triển, liền xem như hơn 30 Tôn thánh giả liên thủ, phá vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Lữ Bộ trưởng cũng biết, phệ giới thần thông là ngăn không được bọn chúng. Chí Tôn không có một cái nào là đơn giản. Sau một khắc, Lữ Bộ trưởng cùng tại bộ trưởng đám nhân tộc thánh nhân, cũng là trực tiếp tiến vào phệ giới bên trong. Hắc ám phệ giới bên trong, đại chiến tái khởi. Lần này Giáo Long Chí Tôn bị trảm, đem so với trước, nhiều 19 vị chí tôn. Nhưng lư bộ trưởng trở về, nhân tộc lại là thật nhiều hơn một vị cấp chí tôn chiến lực. Ma chí tôn cùng thánh cấp chi chiến lực, nhưng còn xa không phải 10 cái về số lượng có thể bù đắp. May mắn, những này thánh giả cũng không phải là thật thánh, mà là bị thiên đạo áp chế chí tôn. Lên đỉnh vạn giới đỉnh phong nhiều năm cắt chí tôn, công pháp thần thông vô cùng tâm hậu, lại thêm thập đại hoàng tộc đặc biệt thủ đoạn, chiến lực viễn siêu bình thường thánh giả. Cũng chỉ có dạng này thánh giả mới có thể 20 cái liên thủ phía dưới, miễn cưỡng đánh với lư bộ trưởng một trận. Nhưng mong muốn chiếm thượng phòng, căn bản không có khả năng. Bất quá cứ như vậy, còn lại thánh giả, đối mặt tại bộ trưởng bọn người, cũng là không thể không liều mạng. Trước đó 19 chí tôn liên thủ liền rơi vào hạ phòng, bây giờ chỉ còn 18 chí tôn, càng là không chịu nổi. Chỉ có thể nói, may mắn Mê Nhạc Nhạc đột nhiên nhô tới, bên ngoài lại tới không ít thập đại hoàng tộc thánh nhân, hắn vội vàng rời đi phê rối, này mới khiến 18 chí tôn chiếm được phòng. Tại bộ trưởng muốn vận dụng máu thánh đao, nhưng trong thai lại vang lên lư bộ trưởng truyền âm. Chớ nóng độ, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Tại bộ trưởng nghiêm nghị, không còn vận dụng máu thánh đao, mà là tu luyện chiến lực, yên lặng tích xúc khí huyết lên. Đúng vậy, Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Liên Sếp như Lữ Bộ trưởng Thành Cửu Chí Tôn, một trận chiến này cũng khó nói nhân tộc có thể thắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Vạn tộc Chí Tôn, xa không chỉ hiện tại những này, phệ giới ngoại. Đến từ Thập Đại Hoàng tộc Tiên Tiêu, đã để mắt tới đám người tiền thư thư chuẩn bị thi triển thủ đoạn. Nhưng Mễ Nhạc Nhạc xuất hiện cực kỳ kịp thời, thánh vực chiến khai, liền đem Thập Đại Hoàng tộc mấy chục thánh giả trực tiếp bao phủ ở bên trong. Bất quá là nhân tộc chi thánh, cũng cùng động chiến chúng ta. Đường Thập Thất trong mắt mang theo lạnh lùng. Thánh cảnh cùng giữa thánh cảnh trên lệch cực lớn. Dù sao Khí huyết 5 vạn kg liền có tư cách thành thánh, mà khí huyết 10 vạn kg, giống nhau có thể là thánh cảnh. Như các tộc Chí Tôn, bị trấn áp trở thành thánh cảnh, đó cũng là khí huyết 10 vạn kg điểm phong thánh nhân, chiến lược siêu tuyệt. Mà đường Tam Thất, thứ nhất hoàn tự, thiên thần tử những hoàng tử này cấp thánh cảnh, đồng dạng cũng là 10 vạn kg cấp. Mặc dù bọn chúng tu vi vẫn chưa tới đỉnh phong thánh cảnh, giờ phút này bị trấn áp xuống tới cũng chỉ là 4-5 thành phẩm đại năng, nhưng chiến lược hiển nhiên không chỉ chỉ có những này. Mà tại bọn chúng xem ra, Mễ Nhạc Nhạc mặc dù là thánh cảnh, tối đa cũng chỉ là 6-7 vạn công cân thánh tử cấp thánh cảnh mà thôi. Mọi người mong muốn trấn áp bọn hắn, căn bản không có khả năng. Không sợ hai chút nào, trên trong thánh giả trực tiếp ra tay, cuốn bạo thần thông bao trùm tứ phương, muốn đem Mễ Nhạc Nhạc nhạc thánh vực đánh nổ. Mễ Nhạc Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn. Mười vị trí đầu lớn thánh giả, không có một cái nào là loại lượng điện, coi như bị trấn áp trở thành đại năng, cũng là chiến lược kia người. Nhất là, cái này trên trong thánh giả ở trong, có không ít là đỉnh phong thánh giả, giờ phút này bị trấn áp, đó cũng là đỉnh phong đại năng. Chí cường thánh tử cấp đỉnh phong đại năng, chiến lược tuyệt đối là có thể so với bản thánh. Hoàng tử cấp đỉnh phong đại năng, càng là cơ hội vượt qua thánh cấp hàng rào. Đột phá tới Thánh Giả đẳng cấp. Mễ Nhạc Nhạc đột phá thánh cảnh thời gian cũng không lâu, mặc dù cũng là chí cường thánh tử cấp thiên điều, nhưng khí huyết còn không đủ 10 vạn kg. Nếu là đối mặt bình thường đại năng thì cũng thôi đi, lấy một địch trăm cũng không khó. Nhưng những hoàng tộc này lại năng, thật rất khó đối phó. Hắn vận dụng toàn lực, quanh thân tích lực bộc phát, lôi đỉnh đại đạo hạo đảng, sau đó giương tay vồ một cái, theo lôi đỉnh bên trong, cầm ra một thanh lôi quang phích lực trọng kiếm, Linh Tâm kiếm trảm. Quát khẽ một tiếng, mấy trăm đạo thô to lôi đỉnh kiếm quang rơi xuống, ngân quang sáng lạn, rốt cục trấn áp thánh vực bên trong bạo động bất quá cái này kiếm pháp chi thô ráp, nếu để cho Lữ bộ trưởng nhìn thấy, chỉ sợ nhất định sẽ mắng to nghi đồ. Bất quá nói đến, Lữ bộ trưởng đệ tử, thật đúng là không có một cái nào tu thành đứng đắn linh tâm kiếm pháp. Đại đệ tử Trang Phượng, mặc dù chính tông, nhưng là cảnh giới quá thấp, bây giờ cũng chỉ là võ vương, trên tu hành không có tiên phú gì. Trang Phượng đệ tử Cao Tiểu Lan, càng là đem linh tâm kiếm tu thành linh tâm đao. Nhị đệ tử Mễ Nhạc Nhạc, đem mở mịt linh động linh tâm kiếm, tu thành thô kệch trọng kiếm. Hơn nữa, linh tâm kiếm pháp dạng cứu một cái, một kiếm rơi, vạn kiếm thăng, kiếm kiếm các biệt. Mễ Nhạc Nhạc cũng chỉ có thể làm được một kiếm rơi chiếm thắng, kiếm kiếm như thế, kiếm pháp trình độ cực lớn. Tam đệ tử chân tú, càng là khi sư diệt tổ, linh tâm kiếm đi lên máu thánh đao đừng đi, tiếp cận một kiếm chạy. Miễn cưỡng xem như đệ tử tuống thành vũ, bây giờ cũng là tu thành sắt lục kiếm đạo, linh tâm kiếm cũng thay đổi vị. Không thể không nói, lữ bộ trưởng cái này mấy phần chuyển thừa, thật đúng là một cái đều không có truyền minh bạch. Đại chiến lần nữa bộc phát. Cái khác các nơi, vừa mới tạm dừng chiến đấu, cũng là lần nữa mở ra. Bất quá lúc này, nhân tộc đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Nguyên nhân rất đơn giản. Đông dạng là ngàn vạn cấp đại quân, nhưng nhân tộc tiên binh tiến đem, chết còn có thể lần nữa tái tạo. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, những vạn tộc võ giả chết chính là chết. Tại Tiêu Hao như thế hạ, vạn tộc đại quân bây giờ tổn thất đã vượt qua trăm vạn. Nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, vạn tộc cái này ngàn vạn võ thần, trăm vạn đại năng tạo thành đại quân, sợ rằng sẽ bị tàn sát không còn. Mà tổn thất như vậy, liền các lớn thánh tộc cường tộc cũng tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng ít ra, trước mắt 38 lớn chí tôn thân ở lư bộ trưởng vệ giới thần thông bên trong, bên ngoài trung thánh, đại năng, không có tư cách xách rút lui sự tình. Bọn chúng cũng không thể đem những này chí tôn mất bỏ nhân cảnh a. Cho nên cho dù là vạn tộc đại quân càng ngày càng ít, cũng không người dám rời khỏi nhân cảnh, chỉ có thể giáng chống đỡ. Áp chiến hồi lâu, vạn tộc đại quân lần nữa vẫn lạc hơn trăm vạn, nhân cảnh Tây vực rộng lớn đại địa bên trên đã là máu chảy thành sông. Bất quá may mắn, huyết hà này bên trong chảy xuôi, càng nhiều là vạn tộc chi huyết. Nhưng, ngay tại vạn tộc đại quân gần như hoàn toàn tan tác thời điểm, chiến trường thông đạo xuất hiện lần nữa động tĩnh. Lần này, vẫn như cũ đưa tới nhân cảnh thiên đạo phản ứng. Thiên đạo chấn động, vô tận thiên uy hướng phía chiến trường chối lối đi, oanh minh trấn áp. A, thật kịch liệt phản ứng. Nhân tộc nhân tộc bây giờ cũng không phạm Thanh âm lạnh lùng theo chiến trường trong thông đạo truyền đến, sau đó liền nguyên một đám khí tức thâm thúy thân ảnh theo chiến trường trong thông đạo đi ra. Mới vừa vào nhân cảnh, những sinh linh này khí tức liền có rõ ràng rơi xuống, trong nháy mắt theo trí cao rơi vào thênh cảnh. Nhưng cho dù là kia thánh uy hạo đảng, nhưng như cũng làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Những sinh linh này đều là vạn tộc chí tôn. Trong đó dẫn đầu chính là thứ nhất hoàng tộc thứ nhất chí tôn, nó quanh thân tiên quang bao phủ, một đôi mắt đảo qua chiến trường, lần nữa hừ lạnh. Một đám ngũ xuân, vạn tộc chúng mạnh, lại ngay cả một người cảnh đều giết không sạch, cũng xứng xứng thánh sư hoàng. Nó không chút khách khí, liền các lớn hoàng tộc chí tôn đều mắng. Nhưng bên cạnh cái khách chí tôn lại là không phản ứng chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất chí tôn tư lịch vô cùng cổ lão, là đương đại sống lâu nhất sinh linh một trong, nội tình mười phần hùng hậu, đã từng đánh giết chí tôn chiến tích. Đồng thời, nó làm việc cũng cực kỳ dứt khoát quả quyết. Nói chuyện lúc, liền trực tiếp xuất thủ, một bàn tay lớn theo tiên quang bên trong rõ ra, trực tiếp liền đánh về phía Mễ Nhạc Nhạc. Lão giả muốn chết. Mễ Nhạc Nhạc giận dữ, huy kiếm chém ra, kiếm bản rộng bộc phát chói mắt lóe đỉnh. Nhưng đối mặt thứ nhất chí tôn, hắn hiển nhiên vẫn là có yếu. Bàn tay lớn kia nén xuống tới Tuy ý lôi đỉnh chầm giết, không lúc nick tí nào vượt qua không gian, trực tiếp đem mễ nhạc nhạc kiếm bản rộng đánh bay, đem nó đánh thủ hết bay ra ngoài mấy ngàn mét bên ngoài. Sau đó, đại thủ không có chút nào tán loạn dấu hiệu, trực tiếp quăng ngang. Phanh phanh phanh. Nhân tộc nguyên một đám vỡ tôn đại năng toàn bộ thủ huyết, trọng thương bại lui, liền đại đạo cơ hồ đều bị xóa đi. Nhưng vị này thứ nhất chí tôn vẫn không có thu tay lại. Đại thủ năm quyền, đột nhiên hướng về phía trước, một quyền vung ra, hai tòa tiền cung bên trong ngưng tụ ra những cái kia chân linh hóa thân, tất cả đều đều anh minh sụp đổ vẹn vẹn một cái tay, vút quét qua một quyền, liền đem nhân tộc tất cả cao tầng chiến lực, toàn bộ đánh tan. Lần nữa đảo qua chiến trường, Chí Tôn Đạm Mặc nói: "Liên đến nơi này, các ngươi nếu là còn r짓 không bao giờ hết nhân cảnh sinh linh, vậy thì đều chết tại nhân cảnh." Dứt lời, nó liền dẫn sau lưng Chí Tôn, vừa sải bước ra, trực tiếp tiến vào lư bộ trưởng phệ giới bên trong chương 373, thành thánh. Nguy cơ. Máu thánh đau ra, chương 373, thành thánh. Nguy cơ. Máu thánh đau ra. Nhân cảnh tiên cung. Hoàn toàn yên tĩnh. Đại chiến bắt đầu sau. Tiên cung bên trong hai tòa trận pháp liền đã toàn lực vận chuyển lại. Hai tòa tiên điện hấp thu rộng lớn huyết hải, tạm nên tiên binh tiên đem nhập thân. Mà tiên binh tiên đem vẫn là sau biến thành thanh quang, thì là tiên binh tiên đem bản nguyên, tổng số cố định, sẽ không tăng nhiều, cũng sẽ không giảm bớt. Đại chiến bắt đầu sau, liền không ngừng có tiên quang không vào trận pháp bên trong, sau đó theo trận pháp vận chuyển, hấp thu huyết hải năng lượng, rất nhanh liền có mới tiên binh tiên đem, rời đi tiên điện tiếp tục tham chiến. Mọi thứ đều không có tiêu hao nửa điểm nhân cảnh tài nguyên. Cũng chính bởi vì dạng này, nhân tộc đại quân mới có thể chiếm được thượng phong. Bất quá Một đoạn thời khắc, kia trở về tiên quang số lượng lại là bỗng nhiên bạo tăng, tái tạo tiên binh tiên đem càng ngày càng nhiều. Minh Ngung huyết hải cũng là rõ ràng ý đi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tiên cung bên trong yến tĩnh. Thẳng đến một đoạn thời khắc, thứ ba bên trong tiên điện, có dường như nội hải sóng lớn gào thét mà lên thanh âm, mơ hồ truyền ra. Trống rỗng trong đại điện, Phương Kha ngồi xếp bằng ở giữa, cũng không có bao nhiêu vẻ mặt nghiêm trọng, ngược lại nhìn có chút thư giãn, giống như là ngủ thiếp đi đờ đẫn dạng. Trên thực tế cũng kém không nhiều. Dù sao, thôn phệ khởi nguyên đại đạo lưu lại tạm hóa về sau, Phương Kha thể nội khí huyết liền bắt đầu hạo đang trào lên lên. Xôi chảo khí huyết theo tứ chi, cấu kết nguyên một đám huyết vị, ngưng tụ mỗi loại khí huyết bí lực, trở thành càng thêm hùng hồn khí huyết chi lực. Sau đó, khí huyết theo hai vai xoay vòng, tứ chi cuối cùng một đạo huyết vị chỗ, nhảy lên một cái, trực tiếp phá vỡ mà vào nhân thể trong vũ trụ, tại đen nhánh vũ trụ hình thành khí huyết chi cầu. Bốn đầu dường như theo vũ trụ tứ cực mà đến khí huyết chi cầu, hướng phía toàn bộ vũ trụ ở trung tâm cực tốc lan tràn mà đi. Không biết rõ bao lâu, tứ cực chi cầu tại sâu trong bóng tối hội tụ cùng một chỗ. Bốn đạo dung hợp mấy chục huyết vị khí huyết chi lực, dung hợp làm một, hóa thành một cỗ cường đại vô cùng khí huyết năng lượng. Sau đó, Nguyên, cuồn bạo dung hợp khí huyết, mang theo Phản Phật muốn đem toàn bộ vũ trụ trên dưới xuyên qua đồng dạng như thế, từ trên cao đắc xuống. Ầm ầm, đen nhánh thân thể trong vũ trụ phát ra rung động dữ dội. Một đạo mông lung cái bóng, ở phía dưới khí huyết trước hiện hiện, đem cuồng bạo khí huyết ngăn trở. Lơ mơ nhìn lại, kia là không cách nào hình dung tồn tại. Phản Phật là trong vũ trụ một chỗ không gian, lại giống là một tòa thế giới, không gian bên trong thăm thú mênh mông, vô biên bất ngát, nhưng không gian này lại giống là hư ảo đồng dạng, mông lung mà không thể gặp. Cuồn bạo khí huyết tại chỗ này không gian bên trên bị đỡ được. Nhưng cái này cũng không kết thúc. Bởi vì tại tứ cực chi cầu tụ tập chỗ, tại xa xôi tứ cực chi cầu lồng ngần, ở phương Kha tứ chi bên trong, mênh mông khí huyết còn tại từng cơn sóng liên tiếp, liên tục không ngừng đánh tới. Ầm ầm. Lại làm một đạo tứ cực hội tụ khí huyết xuyên qua xuống tới, chấn động nhân thể vũ trụ. Sau đó liền một đạo tiếp lấy một đạo khí huyết ánh minh rơi xuống, duy trì liên tục thời gian không biết rõ bao lâu. Tất cả là như thế tự nhiên, nước chảy thành sông đồng dạng, hoàn toàn không cần phương Kha làm gì. Thẳng đến một ngày này, tại lại một đường thô to khí huyết ánh minh rơi lập lúc, phía dưới chỗ kia mênh mông lung thế giới, phát ra một tiếng ánh minh tiếng vang. Sau đó cả người thể vũ trụ run rẩy kịch liệt. Lần này, thu to khí huyết cũng không bị chống đỡ, mà là trực tiếp sâu xuyên tới bên trong thế giới kia. Ông phản phất là đại đạo chấn động, lại giống là thiên điệu biến đổi lớn. Kia xuyên qua mà xuống khí huyết, đem phía dưới thế giới cùng quanh thân tứ cực tương liên, một cố đồng dạng là vô cùng to lớn khí huyết, liền từ bên trong thế giới kia tuôn ra, cùng tứ cực tới khí huyết hội tụ. Giờ phút này, cuồng bạo khí huyết chi lực, so trước đó bạo tăng gấp trăm lần không ngừng. Phương Kha cũng chính là tại thời khắc này tỉnh lại. Đan Điền Huyễn Khí Hải, rốt cục phá vỡ. Hắn trên mặt vui mừng mở mắt ra. Khí Hải là thân thể thứ nhất huyết, tụ tập tứ chi tất cả huyết vị bí lực, ở trong khí hải dung hợp quy nhất, hóa thành bảng bạc vô cùng khí huyết chi lực. Huyết này vừa mở, liền mang ý nghĩa phương kha đột phá thần tôn cảnh, chính thức bước vào đại thần tôn cảnh. Mà đại thần tôn, ở trên cảnh giới chính là có thể so với giới bên trong thánh cảnh, giới bên trong thánh cảnh chấp trưởng đại đạo. Đại thần tôn cảnh thì là chân chính có lấy lực phá đạo lực lượng. Giờ phút này, cái này dung hợp huyết khí hải thần lực mới, ngay tại liên tục không ngừng tu ra, rèn luyện phương kha thân thể. Quanh người hắn không bị khống chế tu ra chói mắt kim quang, đồng thời tại kim quang bên trong thân thể không ngừng bị lớn rất nhanh liền đạt tới trăm mét chỉ cực, nhưng cái này cũng không đình chỉ. Ở huyết khí hải dung hợp khí huyết, cũng chính là thần đạo thần lực rèn luyện bên trong, Phương Kha thân thể rất nhanh liền đột phá trăm mét, bạo tăng gấp đôi, đạt tới 200 mét. Cái này còn không phải cực hạn. Phương Kha nếu là đem thân thể huyết vị toàn bộ mở ra, thân thể thậm chí có thể tăng trưởng tới 500 mét. Bất quá, giờ phút này vẹn vẹn 200 mét, cái này thân thể đã vô cùng kinh người. Tia vàng nóng ánh quang mang chiếu rồi, phản phất là một vòng kim sắt mặt trời đồng dạng, ôn bạo thần uy liên tục không ngừng tuôn ra, liền xem như thật thánh phía trước, cũng phải bị áp chế thở không độc khí. Đây chính là có thể so với Chân Tiên Đại Đạo Thần Đạo Đại Thần Tôn. Chấn áp thánh cảnh đối với Phương Kha mà nói dễ như trở bàn tay. Như vậy, cũng nên rời đi. Phương Kha nhẹ giọng lẩm non, chợt thân thể cực tốc thu nhỏ, hóa thành bình thường lớn nhỏ, rời đi thứ ba tiên điện. Hắn vừa rời đi tiên điện, tiên cung phía trên liền có vô biên kiếp vân giăng lâm, sau đó là thu to lôi đình xuyên thẳng qua trong đó, trong chốc lát bày khắp cả người cảnh. Đồng thời, kia kiếp vân chỗ sâu, phản phật có không gian thật lớn khe hở bị xé mở, lộ ra trong đó tràn ngập vô biên lôi đình thế giới. Phương Kha dương mắt dò qua, trực tiếp thấy được lôi đình trong thế giới. Trịch cứ ở đằng kia cổ lão trên lại điện Chân Long. Chân Long cũng tại lúc này nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau. Lan. Phương Kha không có chút nào khách khí, trực tiếp quá mắng. Kiếp Vân là thiên đạo hạ xuống kiếp nạn, mà không gian chỗ sâu lôi đỉnh thế giới, lại là kia tiên tộc hạ xuống thiên phạt. Bây giờ Thanh Trủng Tiên Vương đã chết, Chân Long chấp trưởng thiên phạt, lại bị Phương Kha lần trước gọi đến vạn tộc hoàng giả hú đến, căn bản không dám lộ diện. Phương Kha một tiếng trách móc, kia lôi đỉnh thế giới liền trực tiếp biến mất. Về phần đỉnh đầu triễm cứ Kiếp Vân, Phương Kha trực tiếp không xem ra gì, chỉ là thánh kiếp mà thôi, không đã thương được hắn một sợi lông. Ánh mắt của hắn rơi vào hai bên phía trên tiên điện. Hai tòa trên tiên địa hùng kia liên tục không ngừng bay tới Thanh Quang, nhượng Vương Kha ánh mắt lườ lại. Đại chiến đã bắt đầu sao? Hắn không có ngừng trần, trực tiếp biến mất tại tiên cung bên trong. Phệ giới thần thông bên trong, lại là 20 vị các tộc chí tôn dáng lâm, hết thảy 58 lớn chí tôn thể tụ, đã vượt qua vạn giới chí tôn tổng số một nữa. Nhiều như vậy chí tôn thần thông, hoàn toàn đủ để tùy tiện xé ra lư bộ trưởng thần thông. Nhưng 58 lớn chí tôn cũng không làm như vậy, vẫn như cũ thân ở phệ giới thần thông bên trong giao thủ. Bất quá giờ phút này chiến cuộc, lại cùng lúc trước hoàn toàn ngừng lại. Giờ phút này vệ giới thần thông bên trong, nhân tộc chỉ có lư bộ trưởng một vị trí tôn, tại bộ trưởng một vị nửa bậc chí tôn, trừ cái đó ra chính là An Như Lạp, Đọa Hoàng, Vệ Thiên Thủ, Cao Tiểu Lan, Nhung Khỉ Ngũ Thánh. Ngũ Thánh bên trong cũng liền An Như Lạp xem như uy tín lâu năm thánh cảnh, mặc khắc bốn thánh thánh đạo tu vi cũng không cao. Trái lại đối diện 58 lớn chí tôn, trong đó có hơn 10 vị vô cùng cổ lão chí tôn, thọ nguyên muốn lấy vạn năm kế, sớm đã đang lâm chí tôn đỉnh phong. Bây giờ dù là bị trấn áp xuống tới, cũng là đỉnh phong thánh cảnh, nửa bước chí tôn. Giếng này hơn 10 vị chí tôn liên thủ liền đủ để đánh với lư bộ trưởng một trận. Lại thêm cái khắc chí tôn, liền xem như yếu hơn nữa, cũng đủ để đè ép tại bộ trưởng bọn người hành hung. Vậy vậy, ngắn ngủi một lát, nhân tộc chúng thánh liền toàn bộ bị trọng thương, chiến lực hạ xuống. Tại bộ trưởng không muốn nhẫn, hắn thôi lui đến An Như là bọn người sau lưng, quắc khế nói ngăn trở một hơi. Tốt. An Như là gật đầu, trên thân nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm kia quang, lần nữa đột nhiên một thịnh. Cao tiểu lan trên mặt nhuốm máu, ánh mắt nhưng như, như cú trống suốt, song dao nhất chà sát, chém ra vô số trọng tàn nhẫn hoa quang. Xích hoàng võ tôn tay phải ở bên trái trên cánh tay xẻ qua giẫn xuất một đạo đỏ thắm tinh huyết. Cử động này nhường sắc mặt nàng tái đi, nhưng vẫn là đem tinh huyết về sau ném đi, sau lưng hỏa phượng đột lệ, há miệng nuốt vào, quanh thân ánh lửa phóng đại. Những kỉ trên thân áo giáp bạc che kín vết rạn, trên tay ngân côn cũng ẩm đạm, nhưng vẫn là phát ra hung lệ gào khét, giống trận vung mạnh vài trăm mét dáng dấp trọng côn đệm xuống. Muốn liều mạng a. Thiên thủ võ tôn nho nhã khí tức đã sớm không thấy, hai tay một vòng, quắt khẽ một tiếng, một đầu trắng nuốt đại đạo xoay quanh mà ra, chợt cấp tốc tăng vọt, hóa thành như trung đồng dạng phòng ngự, đem mấy người che chở ở bên trong. Đối diện, 30 chí tôn vây công, cười lạnh thôi động chí bảo đánh ra từng đạo cuồng bạo thần thông, chẳng không ra được đao hoàng đại đạo, cũng chỉ là một cái rắm. Kim đường chí tôn đao trước hết nhất rơi xuống. Đao quang kia tầng tầng, chẳng tại thiên thủ trên đại đạo. Tráng nuốt đại đạo run lên, nhưng vẫn là cản lại. Bất quá sau một khắc, từng đạo chí bảo rơi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, thiên thủ đại đạo liền trực tiếp nổ tung. Giờ phút này, thiên thủ võ tôn cũng bị cuồng bạo thần thông trực tiếp đánh nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mấy chục đạo thần thông lần nữa rơi xuống. Lúc này, vô số đao quang chém ra, mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén, chém ra lực lượng dẫn động mấy đạo thần thông va chạm lẫn nhau bao phủ. Nhưng ở nhiều như vậy lực lượng liên thủ, tinh diệu nữa đạo pháp cũng ngăn không được. Cao Tiểu Lan trong tay song đao nổ nát vụn, chính mình cũng bị thần thông bao phủ. Ầm ầm. Mầu bạc trọng côn tựa như trụ trời quét ngang mà đến, nhọn lệ chu tức dương cánh phun ra nóng bỏng đạo hỏa. Có chí tôn khí ảm đạm bẽ ngược, nhưng càng nhiều lực lượng, nhưng vẫn là đem hai người đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Giờ phút này, còn lại hơn 10 đạo chí tôn thần thông trước, cũng chỉ thừa an như là một người. Một mình nàng đối diện với mấy cái này lực lượng hỗn bạo, nhưng không thấy lùi bước chút nào chi ý, kim sắc thánh thể bộc phát, trong chớp mắt lấy bạch chiến thánh pháp gấp trăm lần lực bộc phát, đánh ra mấy chục đạo kim quang. Veng, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, hơn 10 đạo chí tôn thần thông giữa không trung đình trệ. Sau đó, ầm ầm, thân uy lần nữa bộc phát, lão thái thái kiến cố thân thể nội tùng, thánh huyết rơi xuống nước. Chí tôn khí tất cả đều rõ ràng ngẩng đạm, nhưng như cũ hướng phía phía trước quét ngang mà đi. Nhân tộc đạo thánh, lên đường đi. Kim Lường chí tôn mang trên mặt cười lạnh. Lời nói quá sớm. Tại bộ trưởng tại một khắc cuối cùng, đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng quát lớn. Sau đó, trong tay hắn chi đao, quán chú hắn tất cả đao, rốt cục chém đi ra. Giờ phút này, không cách nào hình dung đao quang chiếm cứ tất cả. Cự hơn 30 vị trí tôn tầm mắt bên trong, mọi thứ đều bị đao quang tràn đầy. Vệ phân những cái kia ngăn khuất đao quang trước trí tôn khí, trí tôn thần thông, một sát na liền chôn bụi, không có cái gì lưu lại. Chỉ có đao quang kia, hướng phía Đông đảo trí tôn quét ngang mà đến. Xuy, một tiếng vang nhỏ, phệ giới thần thông bị đao quang dư bà phá vỡ. Đông đảo trí tôn xuất hiện giữa không trung, đao kia uy cùng theo đó dáng lâm, nhường ở đây tất cả võ giả tất cả đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn đến. Đao quang kia là qua, hư không trong chốc lát liền bị phá vỡ tầng mấy vạn, dáng lâm mấy chục trí tôn trước mặt. Kim đường trí tôn trở hơn 30 trí tôn. Giờ phút này cùng nhau biến sắc. Cái này uy năng, tiếp cận đỉnh phong chí tôn. Tất cả chí tôn hãi nhiên bên trong, toàn bộ ra sức ra tay, đánh ra mạnh nhất thần thông, ngăn cản một đao kia. Một đao kia xa so với bọn chúng trước đó nghe nói còn muốn đáng sợ. Liên xem như tại phàm giới, một đao kia tuyệt đối có thể trọng thương những cái kia bình thường chí tôn. Ầm ầm. Nộ thật to âm thanh ở giữa không trung nổ tung, kia là vô cùng cường đại máu thánh đao, ngay tại phá vỡ từng đạo chí tôn thần thông. Hơn 30 vị chí tôn đồng loạt ra tay, một bên lui lại một bên vận dụng các loại nổ đùng thủ đoạn, bất luận là chí bảo vẫn là bí thuật hay là thần thông. Tất cả đều không muốn mạng đập đi ra. Rốt cuộc, đạo quang biến mất. 30 vị trí tôn thở hững hực, nguyên một đám tất cả đều khí tức suy yếu, có thậm chí còn bị chấn thương, tất cả mọi người bị chém ra vạn mét bên ngoài, ở giữa vạn mét thiên cung, mưa không lít nhá lít nhít trùng điệp chồng. Ha ha ha ha. Kim Lường Chí Tôn đột nhiên cười như điên, nhân tộc đao thánh, ngươi thua. Cái khác Chí Tôn cũng lạ vẻ mặt tươi cười. Nhân tộc đao thánh chỉ có một đao. Một đao kia có chém giết bọn chúng uy năng, nhưng chém ra một đao kia, đao thánh chính là phế nhân, mà nó nhỏm, bây giờ còn chưa chết. Chỉ cần không chết, chịu bị thương không đáng kể chút nào đuổi bọn chúng mà nói, rất nhanh liền có thể khôi phục. Vạn mét bên ngoài, an như là, lão thái thái bọn người ở tại nhân cảnh đại đạo bên trong tái tạo, màu đậm tái nhật, tiêu hao không nhỏ. Thánh đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, nhưng tái tạo cũng cần tiêu hao tu vi, không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh. Giờ phút này, mấy người nhìn xem đối diện những cái kia chí tôn, trên mặt hiện hiện thất bại. Mặc dù thất lạc, nhưng bọn hắn cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là hơn 30 vị chí tôn, máu thánh đạo mạnh hơn, cũng không có khả năng đem bọn hắn một đao chém giết, tại bộ trưởng lực lượng một người có thể đưa chúng nó đánh tới loại trình độ này, đã được xưng tụng là vạn tộc đệ nhất thế người. Chỉ tiếc, mấy người tất cả đều lắc đầu, sau đó ngưng tụ lực lượng cuối cùng, chuẩn bị liều mạng một lần. "Ta Thà thua." Thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ tiền phương vang lên. Thanh âm kia cùng với mơ hồ, giống như là sắp chết người sau cùng nỉ non, tùy tiện đều sẽ bị gió phá chạy. Nhưng ở trận đám người tu vi đỉnh cao nhất, tự nhiên nghe được tinh tường. Mở miệng chính là tại bộ trưởng. Kim Đường Cơ Chí Tôn cùng An Như là bọn người, tất cả đều hướng phía tại bộ trưởng nhìn qua. Phía dưới trên chiến trường tất cả võ giả, cũng tất cả đều nhìn về phía hắn. Giờ phút này, ại bộ trưởng trong tay cầm đao, quay lưng về phía họ, trên thân khí tức hô bại tới cực hạn, cơ hội đã không cách nào trưởng nói, lão đảm muốn ngã. Nhưng hắn vẫn như cũ dùng hết sau cùng khí lực, nhấc đao, vung ra. Nếu như ta chém ra đao thứ hai, kẻ thua sẽ là ai? Sau một khắc, chói mắt đạo quang, mấy vạn mét dài, lại một lần nữa chiếm cứ ngàn vạn sinh linh tầm mắt. Ở đây tầm mắt mọi người bên trong, cũng chỉ có kia một đạo đạo quang. Nó là như thế sáng chói, mạnh như vậy, như thế để cho người ta kinh dị. Không. Kim Đường Chí Tôn Têu to, không thể tin được, ngươi làm sao có thể chém ra đao thứ hai? Đây không có khả năng. Các khí chí tôn cũng tại sợ hãi thật sâu bên trong, lần nữa ngưng tụ tất cả lực lượng, đi chống cự cái này hủy thiên diệt địa một đao. Nhưng vừa rồi ứng đối một đao kia, bọn chúng dùng đi quá nhiều lực lượng, bây giờ đối mặt một đao kia, thủ đoạn sớm đã còn thừa không có mấy. Rất nhanh, kia mấy vạn mét dáng dấp dao quang, liền đem cái này hơn 30 chí tôn che mất chương 374, dáng lâm. Ước vạn bảy trùng chi uy, chương 374, dáng lâm. Ước vạn bảy trùng chi uy. Liên tục hai đao. Đây là tại bộ trưởng mức cực hạn. Đao ra thời điểm, hắn thậm chí không có dư lực đi xem tính tưởng một đao này kết cục, liền đã ngã xuống khỏi đi. Giờ khắc này hắn, yếu đất tới cực hạn. Khí huyết, tinh thần, linh khí, thể nội tất cả lực lượng toàn bộ hao hết. Nếu như hắn tại thời khắc này vẫn lạc, thậm chí không có năng lượng chèo chống chính mình tái tạo, sẽ hoàn toàn chết đi. Đúng vậy, liền xem như thánh nhân bất diệt, đó cũng là cần lực lượng. Mặc dù thánh nhân chi lực mênh mông vô biên, nhưng nếu là hao hết cuối cùng một tia lực lượng, vậy cũng không cách nào hoàn thành tái tạo. Mà lúc này, tại bộ trưởng tình huống chính là như thế. Đao trong tay của hắn băng diệt, đây là theo hắn trăm năm đao, là một đường theo vũ khí bình thường, cuối cùng trở thành thánh binh, sinh ra linh tính đao. Đây là tính mạng hắn cùng nhau tu khí huyết quán thông, giống như cánh tay đao. Nhưng giờ phút này, máu thánh đao hai đao chém ra, hao hết không chỉ có tại bộ trưởng tất cả lực lượng, liền máu thánh đao linh tính đều rút khô. Tại bộ trưởng vì đao thứ hai, đã dốc hết tất cả. Đương nhiên, một đao này duy năng, cũng là kinh khủng. Tia chói mắt đao quang đem mọi thứ đều chém mất, ở đây tất cả võ giả trong tầm mắt, cho dù là Chí Tôn, Định Phong Chí Tôn, cũng bị một đao kia chặn đẩy. Lữ bộ trưởng nhìn thấy đao này quang, đều nheo lại mắt. Lão Vu gia hòa này, một đao kia đều nhanh có thể chém chết ta. Không phải là liền đợi đến chặt ta a. Hắn nhị non Toàn thân có phát giác được nguy cơ phản ứng tự nhiên, toàn thân có chút căng cứng. Đây là đủ để uy hiếp chí tôn đạo pháp, mà bị đao quang bao phủ các chí tôn, kết quả tự nhiên thảm hại hơn. Làm đao quang tản đi, tất cả kết thúc, tại bộ trưởng ngã ầm ầm trên mặt đất lúc, kia hơn 30 chí tôn, tất cả đều biến mất. Đúng vậy, không có một tia dấu vết biến mất. Vạn tộc võ thần các đại năng, giờ phút này tất cả đều cảm thấy lông tơ run rẩy, toàn thân run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Hơn 30 vị chí tôn, hẳn là tất cả đều bị nhân tộc đao thánh chém giết. Vắng lặng một cách chết chóc một mực duy trì liên tục tới huyết vụ tràn ngập, đại đạo chấn động, có chí tôn tại hai cái đại đạo sen lẫn bên trong tái tạo. Đúng vậy, chí tôn vẫn lạc, nào có dễ dàng như vậy. Hai cái đại đạo sen lẫn là gánh, một đầu một đầu chậm tới, đều cần hao hết cực lớn lực lượng. Cho dù bây giờ bị thiên đạo trấn áp, một đầu đại đạo hủy mãi suy sụp, nhưng mong muốn hai đạo chấm chết cũng không dễ dàng. Đương nhiên, đây là nhằm vào cường đại chí tôn mà nói. Những cái kia một mực đứng hàng ban đầu cảnh chí tôn chí tôn, là thật vẫn lạc. Tất cả mọi người nhìn thấy, thiên cung phía trên, tầng đạo khe hở xé mở, là gấn băng diệt, huyết hải mưa như chút nước. Mặc dù không có hai đao chém tới hơn 30 chí tôn, nhưng vẫn là có Cửu Đại Chí Tôn, tại cái này hai đao bên trong vẫn lạc. Loại này chiến tích, nghe rợn cả người. Phóng nhãn văn giới, ngoại trừ những cái kia thọ nguyên đi đến cực hạn, tự nhiên vẫn lạc chí tôn bên ngoài, đã có không biết bao nhiêu và năm, không có một trận chiến vẫn lạc Cửu Đại Chí Tôn chiến tích. Về phần lực lượng một người chém chết Cửu Đại Chí Tôn, loại này chiến tích, càng là chỉ có năm đó cổ hoàng tồn tại thời điểm có. Cổ hoàng biến mất đến nay, liền xem như đỉnh phong chí tôn, cũng chưa từng có nhẫn nhân chạm chín vị chiến tích. Huống chi, cái này một người, còn vẹn vẹn chỉ là thính cảnh. Giờ phút này Tại đạo hơn 20 Chí Tôn, tất cả đều tràn đầy sợ hãi nhìn xem rơi xuống trên mặt đất tại bộ trưởng. Cái kia đạo gần như khô cạn, không có một tia sinh khí thân ảnh, dường như đã chết đi, nhưng như cũng như ở đây tất cả võ giả, thánh nhân, Chí Tôn vì đó run sợ. Bởi vì hắn sáng tạo ra vô số năm qua kỳ tích, sáng tạo ra thính cảnh chém ngược cự đại Chí Tôn kỳ tích, giết hắn. Thứ nhất Chí Tôn, vạn độc mạnh nhất Chí Tôn, tại lúc này khản khản mở miệng, thanh âm ấm lẫm, chỉ vào trên đất tại bộ trưởng. Giết. Tất cả Chí Tôn đều tại mở miệng, lư bộ trưởng đối thủ, thậm chí cả giờ phút này vừa mới tái tạo Tại Máo Thánh đao hạ sống sốt chí tôn, tất cả đều lên tiếng. Một đao kia quá kinh khủng. Nếu là nhân tộc này, đao thánh có thể chém ra đao thứ 3, chỉ sợ cái này 30 lớn chí tôn, một cái đều không để lại. Bởi vậy, nhân tộc đao thánh phải chết. Phía dưới, vô số võ giả tại chí tôn nói chỉ hạ, hướng phía tại bộ trưởng đánh tới. Nhân tộc võ giả cùng tiên binh tiên đem vội vàng ngăn cản, án như là trở thánh nhân cũng ra tay, ngăn lại còn lại hơn 20 chí tôn. Nhưng bọn hắn còn sót lại 5 người. Đối mặt còn lại hơn 20 chí tôn, cho dù là hai người này hơn 10 cái chí tôn, tất cả đều khí tức bị bại. Nhưng bọn hắn năm người cũng giống nhau tái tạo một lần, giống nhau chiến lực tổn hao nhiều, năm đôi 20, trong nháy mắt liền bị đánh tan, có mấy danh chí tôn hướng phía tại bộ trưởng đánh tới. Lữ bộ trưởng chém ra lít nha lít nhít kiếm quang, nhưng hắn đối diện 10 cái đỉnh phong chí tôn, bây giờ chiến lực vẫn còn tồn tại, thần thông rơi xuống, đem kiếm quang ngăn cản. Đồng thời, phía dưới vạn tộc cường giả đánh tới, muốn đem tại bộ trưởng hoàn toàn chém giết. Giờ phút này tại bộ trưởng, coi như không bị nhà bảo, đều đã gần như tử cảnh, đừng nói là chí tôn, liền xem như một cái dị tộc võ thần, đều có thể đem nó giết chết. Nhân tộc tất cả mọi người đều tranh nhau đánh tới muốn bảo trụ tại bộ trưởng. Nhưng vạn tộc quá mạnh, đã tới gần tại bộ trưởng trước người, thần binh chém xuống. Giờ phút này, tại tất cả mọi người trong tuyệt vọng, thiên cung phía trên có quát khẽ thanh âm truyền đến. "Thần đạo, từng này." Thanh âm tới trong tai mọi người thời điểm, liền có một vệt ánh sáng, dường như siêu việt ánh nắng, đã đi tới tại bộ trưởng trước người. Lan ba. Một tiếng chấn động đại đạo tiếng gầm ngư, cuốn lên kinh khủng tiếng ầm, lít nhá lít nhít hư không đều tại tiếng gầm hạ phán nát. Tiếng gầm quét sạch, đem mấy ngàn đánh tới dị tộc đại năng võ thần, trong nháy mắt liền xoá đi. Bốn năm cái thánh cảnh mong muốn nhặt cái tiện nghi, tới nhấp nháy, lại bị tiếng gầm chính diện xung kích, tại không gian lòng bên trong giống nhau sụp đổ. Ngay cả mấy cái kia chí tôn, đều tại cái này tiếng gầm bên trong, trực tiếp bị chấn tại chỗ nổ tung, tại trong huyết vụ lần thứ 2 tái tạo, sau đó cấp tốc lui lại, cảnh giác nhìn về phía trước. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Bởi vì tiếng giống to này quá kinh người, chiến trường mấy vạn mét phương viên, đại đạo chi lực đều tại một sát na mà mất, chí tôn đều không thể khống chế lại đạo. Thần thông như vậy ngưỡng vạn tộc chí tôn hại nhân tất sát. Lai ai? Bọn chúng tất cả đều nhìn về phía tại bộ trưởng trước người, cái kia kim quang sáng chói thân ảnh. Giờ phút này, kim quang chậm rãi thu lại, một đạo hơi có vẻ dáng vẻ thư sinh, nhìn liền học tập không tệ thân ảnh, xuất hiện tại vạn tộc cùng nhân tộc võ giả trong mắt. Phương Kha. Vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Là ngươi. Hồn khí bén nhọn thanh âm, tại toàn bộ chiến trường bên trên vô cùng rõ ràng. Phương Kha, ngươi thật còn sống. Tô Minh chờ người quen tất cả đều kinh hô, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Phương Kha còn sống. Nhân tộc tất cả võ giả tất cả đều sôi trào lên. Tại Phương Kha chết đi cái này hơn 20 năm, nhân tộc võ giả không ai không hiểu Phương Kha. Thậm chí, Phương Kha chiến tích đều đã lên nhân tộc võ đạo khóa sách giáo khoa, là cùng hai thánh đật song song, nhân tộc đại công thần. Từng tòa Phương Kha thần miếu dựng nên tại nhân cảnh các nơi, nhân tộc không có người không biết. Cho nên, Phương Kha vừa hiện thân, tất cả đều nhận ra. Nhân tộc võ giả tất cả đều trong lúc khiếp sợ, dâng lên lồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ cùng hy vọng. Mà trong vật tộc, lại là có cực kỳ nhiều người cảm thấy khó có thể tin. Người thật còn sống. Tinh La tộc Chí Tôn, là giết tại bộ trưởng lúc đầu binh, bị Phương Kha vừa hô đẩy lui, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Các tộc Chí Tôn đều không thể tin được. Năm đó ở Cửu Đại Chí Tôn trước mặt, bị thánh hỏa đốt thành tro bụi Phương Kha làm sao lại còn sống? Phương Kha đứng tại tại bộ trưởng trước người, mang trên mặt nụ cười, đảo qua nguyên một đám khiếp sợ gương mặt. "A, Lão Tống, Tô Minh, còn có lão cổ, đều đã lâu không gặp hắn mở miệng cười, cùng bạn học cũ chào hỏi." Tống Thành Vũ, Tô Minh, đám người cổ trang văn tất cả đều mặt lộ vẻ kích động. Còn có các ngươi Phương Kha nhìn về phía dị tộc bên trong những cái kia người quen, 17, Cửu Diễm hoàng tử, Thiên thần tử, còn có thứ nhất hoàng tử, a, còn có hồn kỳ tiểu bằng hữu, đều là người quân a. Trên mặt hắn nụ cười rất nồng nặc cùng những này đã lâu đối thủ trả hỏi, nhưng những người này lại tất cả đều nhíu mày, bởi vì tại trong trí nhớ của bọn nó, trừ hồn kỳ gia chưa từng có ai từng thấy Phương Kha. Chiều này hô đánh, có chút mà muội. À đúng rồi Phương Kha cũng kịp phản ứng, khẽ cười một tiếng, thân ảnh biến hóa, đầu tiên là hóa thành Thiên Thần Hoàng tộc Tiên Vũ. Thiên Thần tử, Đường Thất Thất, năm đó nằm cạnh đánh chưa quên a. Là ngươi? Thiên Thần tử mấy người tất cả đều khí tức chấn động, không cách nào bình tĩnh. Thiên Thần tộc Tiên Vũ hoàng tử, năm đó quét ngang và tộc, tại thí thần chiến trường bên ngoài, thậm chí chém giết nói tiên tộc hai đại hoàng tử có cơ hội tranh đoạt vạn tộc thứ nhất hoàng tử Thiên Vũ, lại là nhân tộc. Nói tiên tộc chí tôn trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh. Phương Kha giết cũng không chỉ là nói tiên tộc hai cái hoàng tử, còn có đạo tiên linh. Nói tiên tộc đạo huyền, năm đó truy giết Phương Kha định phong đại năng, bây giờ cũng đã đột phá thánh cảnh, giờ phút này cũng là kinh hãi nhìn xem Phương Kha. Nó năm đó truy sát Thiên Vũ, muốn chạm người thiên khiển nhưng về sau chiến bại rút đi, đột phá thánh cảnh sau lại tìm đến Thiên Vũ, lại không có tìm tới. Nó cũng là không cách nào nghĩ đến, Thiên Vũ lại là nhân tộc Phương Kha. Phương Kha lộ ra cái thân phận này, không chỉ là chấn động vạn tộc tiên tiêu. Nhân tộc bên này, đám người Tô Minh năm đó ở Hoàng Sào gặp nhau, vốn cho rằng Thiên Vũ là phụng thiên giáo chúng, lại không nghĩ rằng, cái này Thiên Vũ thế mà chính là Phương Kha. Tống Thành Vũ hít một hơi thật sâu, con người đen nhánh bên trong hiện hiện một tia ánh sáng. Giả hòa này, quả nhiên không chết. Phương Kha cười ha ha lấy, hành tẩu vạn giới, ai còn không có áo lót, trừ vị đừng nên trách. Dứt lời, hắn cũng không có ôn chuyện ý tứ, phất tay chính là phóng xuất ra lít nha lít nhít bảy chủng. Hắn chủng tộc đại quân, thật là thật lâu không có trải qua chiến đấu. Rít, hét lên một tiếng, ức vạn chủng tộc liền trực tiếp lao tới. Giờ phút này trung tộc, bảy cấp không trở lên võ tôn đại năng, số lượng cũng không nhiều, càng nhiều vẫn là võ thần, võ vương cấp. Nhưng rất khéo, vạn tộc trong đại quân liền, võ thần võ vương cấp chiến lực, đồng dạng là chiếm cứ đa số. Chỉ có điều, so với số lượng đến, có tiên binh tiên đem trợ giúp bảy chủng, lại là hoàn toàn nghiền ép vạn tộc đại quân. Vũ số bảy chủng, đem nguyên một đám dị tộc võ giả hút khô ăn sạch, rất nhanh liền chuyển đến thăng cấp suy nghĩ. Mà dị tộc võ giả đại quân, lại là khắp nơi kêu thảm không ngừng. Muốn chết. Dị tộc chí tôn vô cùng phẫn nộ. Nếu để cho những này bầy trùng thôn phệ xuống dưới, vạn tộc đại quân không bao lâu liền sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên, những này chí tôn tất cả đều hướng phía Phương Kha giết tới đây. An như là, đám người cao tiểu lan tộc thánh nhân, tự nhiên ra tay ngăn cản. Phương Kha cũng không có nhà rỗi. Bầy trùng thăng cấp, bất quá là trong lòng hơi động sự tình, cũng không ảnh hưởng hắn ra tay. Mà thành đại thần tôn hắn, cảnh giới bên trên có thể so với vạn tộc thánh cảnh, về mặt chiến lực lại là siêu việt cùng cảnh hoàng tử cấp thánh cảnh. Cho nên, cho dù là đối mặt chí tôn, hắn cũng là hoàn toàn chiếm thượng phong. Lại thêm, những này chí tôn đã bị tại bộ trưởng chém giết một lần. Chiến lực giảm xuống không ít, hắn trấn áp càng thêm dễ dàng. Vừa rồi kia vừa hô, trực tiếp giống nổ mấy cái chí tôn, chính là chiến lực thể hiện. Giờ phút này, Phương Kha lần nữa vận dụng đại thần thông. Cổ thần giống? Giống? Tiêu kinh khủng tiếng gầm, thậm chí siêu việt chân long gào hét, uy năng đủ để đem đại đạo đều trấn nữa. Bởi vì đây là Phương Kha đột phá đại thần tôn cảnh, tu thành mạnh nhất cổ thần thông, dung hợp tứ chi tất cả huyết vị, phong lên thân thể huyết vị bí lực, từ đó cho thấy kinh khủng chi lực. Cái này một hống chi uy, siêu việt hoàng đạo thần thông, có thể so với tiên tuật. Cho nên Đối mặt Phương Kha cái này vừa hồ, gần 10 cái chí tôn trực tiếp bị giết lùi, lại đang lùi lại bên trong từng bứt thổ huyết, chí tôn huyết tương hư không đều nhuộm đỏ. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, đem thăng cấp sau 7 trùng thả ra, dưới chân lại là không ngừng. Cổ thân thông, từng này, một bước biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một cái chí tôn trước mặt, sau đó đấm ra 10 quyền. Cổ thân quyền, giết. Kim quang bỗng nhiên cuồng bạo, Phương Kha cánh tay bạo tăng gấp 10, mang theo kim quang đánh đến ra, trực tiếp đem cái này chí tôn đánh nổ. Một cái này, thậm chí đem cái này chí tôn hoàn toàn diệt sát. Vạn tộc chí tôn lần nữa vẫn lạc. Phương Kha sau lưng Có vạn tộc thánh giả thừa cơ đi vào tại bộ trưởng trước người, đem nó chém giết. Nhưng sau một khắc, đao quang nợ độ, mạng lệnh hồi khung, muội kim châm lặng yên không tiếng động đem nó xuyên qua. Chỉ là trong mấy mắt, cái này dị tộc thánh nhân liền bị muội tôn hút khô, đường lang ăn sạch, Chu Vương nhíu mắt. Một màn này nhường vạn tộc thánh nhân cái gì? Phương Kha rời đi, thế mà còn để lại đại năng bảo hộ. Bọn chúng nhao nhao cảnh giác ư lại. Mà lúc này, Phương Kha đã cùng An Như là bọn người tụ hợp, đồng thời hiện ra thân thể. 200m cao, kiên cố bất hủ thân thể, phất tay đá giữa hai trần, liền đem các tộc chí tôn ngăn lại. Tại An Như là đám người phụ trợ hạ, Sinh sinh kéo lại còn lại Chí Tôn. Ma Bầy Trùng cũng tại thời cơ này bên trong, nhanh chóng liệp sát giả nguyên một đám vạn tộc võ giả, cấp tốc thăng cấp lấy. Đại chiến cứ như vậy duy trì liên tục xuống tới. Lữ bộ trưởng, đám người Phương Kha tộc cương giả, đem vạn tộc Chí Tôn trực tiếp kéo lại. Vạn tộc thế nhân, đại năng chờ, mong muốn rút lui, nhưng căn bản không cách nào đạt thành. Bầy Trùng lại tại cái này kéo dài ác chiến bên trong, nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, rất nhanh. Thuộc về Bầy Trùng thuế biến cùng thăng cấp bắt đầu. Bởi vì đại lượng Bầy Trùng tại đột phá, tại trở thành đại năng Quá trình này tại xung tốc năng lượng cung ứng bên trong, đồng dạng là cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh liền có đại lượng cấp độ đại năng bảy trùng sinh ra. Lam bảy cấp không trở lên cấp độ đại năng bảy trùng, đặt tới mấy chục trên trăm lúc, bọn chúng thậm chí đã có đi săn thánh nhân năng lực. Cho nên, đến viên vạn tộc thánh nhân xui xẹo. Trước đó đối thủ của bọn nó là đám người Tô Minh tộc đỉnh phong võ thần, chiếm hết thượng phòng, giết đám người Tô Minh cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khi cấp độ đại năng bảy trùng Giang Lâm bắt đầu vây giết vạn tộc thánh nhân lúc, tình hình chiến đấu liền hoàn toàn cải biến. Nguyên một đám vạn tộc thánh nhân vốn là kia thân thể cao lớn, bị bảy trùng nhóm thôn tạp trở thành bảy chủng đột phá năng lượng. Không có quá lâu, Lam Hơn chăm con bảy chủng, tại lẫn nhau thôn phệ bên trong, ra đời cái thứ nhất thánh cấp đường lần sau, vạn tộc chí tôn không cách nào bình tĩnh.